Chương 445. Lần thứ 2 thành chiến kết thúc. Chương 445. Lần thứ 2 thành chiến kết thúc y. Vậy ta muốn làm sao tìm được các người a? Nhìn thấy 60 kiểu Ly mở, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên hô to. Nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng âm thanh của Hạ Tiểu Bạch chuyển vang bốn phía không gian, lưu lại chỉ là phía dưới trận kia trận gạo thiết chiến trường. 69, 72 hai lần cơ hội a Hạ Tiểu Bạch thì thảo. Hán, luôn cảm giác đối phương có chút không thích hợp. Rất nhanh, 69 cùng 72 đi tới Liệu Nguyên thành cái nào đó âm u nơi hẻo lạnh bên trong hử, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. 69 cười lạnh một tiếng khi hắn thể nghiệm loại lực lượng này về sau, mong muốn hoàn toàn phát ly, liền khó khăn. 72 thản nhiên nói không tệ, hắn tồn tại chính là thiên nhiên cống hiến cho minh chủ đại nhân, muốn không gia nhập chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Kế tiếp, tu ngàn lươi đao quải điệu tượng trưng cho tứ phương thành đỉnh tiêm cao thủ toàn quân bị diệt. Mặc dù Sích Diễm Vương triều còn có hỏa vân chi chủ bảo người, nhưng theo thời gian không ngừng chuyển rời, chu tướng quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn rốt cục chạy tới nơi này. âm địa, đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Hạ tiểu Bạch lẻ loi một mình chiến, chiến đấu cả một cái ban đêm. Cuối cùng Xích Diễm Vương Triều cùng Tứ Phương thành hai cái chủ lực quân đoàn cuối cùng ngăn không được Liệu Nguyên thành thành vệ quân cùng Chu Tức Huyền Vũ hai đại quân đoàn tiền hậu giáp kích, trực tiếp là tan tác. Nhất là Tu Ngàn Lưỡi Đao tin tức về tử vong, tin tức này có thể nói chấn kinh không ít người. Tu Ngàn Lưỡi Đao chết? Bọn hắn hội trưởng chết? Cái này sao có thể? Tại bên trong trong lòng bọn họ, Tu Ngàn Lưỡi Đao như là thần đồng dạng nam nhân, nhưng hắn thế mà chết? Kết quả là, tin tức này ảnh hưởng đến Xích Diễm Vương Triều không ít người, để bọn hắn hoàn toàn đã mất đi ý chí chiến đấu, trực tiếp tan tác. Cũng tại cả đêm tới phân chiến phía dưới, bài danh của Hạ Tiểu Bạch trong bất tri bất giác Ngày lên tới bảng danh sách hạng 2, loạn thế chi ca liệu nguyên tứ phương hoạt động bảng điểm số 1. Tu ngàn lươi đao hoàng kim kiếm sĩ xích diễm vương triệu 198.523.2. Đại ma vương long tướng thiên linh 189.147.3. Mai cơ chi đại thuật sư xích diễm vương triệu 173.265.4. Thú ngữ điệu nguyên linh triệu hoán sư xích diễm vương triệu 170.055.5. Một tiễn phi thiên hoàng kim cung tiễn thủ xích diễm vương triệu 168.599.6. Hòa vân chi chủ đại điệu kỵ sĩ xích diễm vương Triều, 163, 154, quyết ảnh đao siêu cấp cường chiến huyết vực 158142.8, ngọc chi bến bờ đại tuật sư vân ngọc 147123.9, thần vương rệ ở hoàng kim kiếm sĩ chúng thần chi đỉnh 146155.10, a thủy tư siêu cấp cường chiến chúng thần chi đỉnh 145173. Không thể không nói tu ngàn lưỡi đao điểm tích lũy thật sự là cao. Cho dù là có tạ lĩnh pha một trận chiến, cộng thêm cả một cái buổi tối dục hết phân chiến, hạ tiểu bạch điểm tích lũy cũng bất quá là đi tới hàng hai. Nếu như kỳ thật tu ngàn lưỡi đao chính là hàn Như vậy hắn điểm tích lũy sẽ trực tiếp siêu việt tu ngàn lưỡi đao đi vào thứ nhất điểm tích lũy cụ thể quy tắc hệ thống không có nói rõ, nhưng là người chơi bình thường cơ bản cũng đều đoán được đánh giết đối địch chủ thành người chơi, tự nhiên là thực lực càng mạnh, hoặc là điểm tích lũy xếp hạng người của càng cao lấy được điểm tích lũy ban thưởng càng nhiều đánh giết tu ngàn lưỡi đao, như vậy Hạ Tiểu Bạch điểm tích lũy tuyệt đối có thể nhảy lên trở thành thứ nhất. Nhưng cũng tiếp tu ngàn lưỡi đao không phải Hạ Tiểu Bạch giết, mà Hạ Tiểu Bạch cũng không giết chết hắn. Tóm lại, thành chiến cho tới bây giờ, 2 ngày trôi qua. Ngày thứ 2. Rất nhiều người chơi ban đêm như cũ đều cần nghỉ ngơi. Bất quá khi bọn hắn tỉnh lại, Ngày thứ hai, lại là đạt được nguyên một đám làm cho người tin tức về chấn động vô cùng. Tứ Phương thành tiến công liệu Nguyên Thành, Tu Ngàn Lưỡi Đao tự mình dẫn đội. Sau đó, Tu Ngàn Lưỡi Đao lấy vô thượng chỉ tư, quét ngang liệu Nguyên Thành chúng hơn cao thủ. Thậm chí còn có người vụng trộm thu hình lại, một phút này, kinh diễm thế gian Tu Ngàn lươi Đao nhường vô số người rung động đang khi bọn hắn coi là liệu Nguyên Thành đã bị chiếm linh thời điểm, một tin tức để bọn hắn yên tĩnh lại. Tu Ngàn Lưỡi Đao bị một cây tên bắn lén bắn Các người chơi ngửa người, bọn hắn lúc này, như là chụp chụp bên trong cái kia ngẩn người biểu lộ, giữ lại nước muối tròn mắt trước mắt. Sau đó hoa Thiêu Thiên Cự Lãng đồng dạng tiếng nghị luận vang vọng toàn bộ Hoa Hạ Âu. Tu Ngàn lươi Đao vậy mà cũng ba. Tin tức này như là sóng gió đồng dạng chuyển khắp toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu. Theo lý thuyết người chơi quậy điệu cũng không về phần gây nên lớn như thế tiếng vọng. Nhưng là đây không phải bình thường người chơi, hắn là Tu Ngàn lươi Đao. Hắn xem như Trung Quốc tiên bả người thứ hai, tiến vào Thiên Khải đến nay, một lần duy nhất tử vong cũng chính là tại lần thứ nhất thành trong chiến đấu chết tại trong tay mục tu Văn đi, dù sao cũng là tiên bả đệ nhất mục tu Văn, bọn hắn đều biểu thị có thể lý giải. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, Tu Ngàn Lưỡi Đao lần thứ hai tử vong lại là tại Liệu Nguyên Thành mà lại là bởi vì một cây tên bắn lén. Lập tức, có người bất mãn, nhất là Tu Ngàn Lưới Đao những cái kia fan hâm mộ thảo. Ai đạt ngượi vô sỉ như vậy, thế mà bắn lén. Có chút thường thức của ta, lấy Tu Ngàn thực lực của Lưới Đao, làm sao có thể bị chỉ là một cây tên bắn lén miểu sát, không nói đến có thể hay không trúng bắn ra, coi như bắn chúng. Ai trang bị có thể miểu sát Tu Ngàn Lưới Đao? Chẳng lẽ là Mục Tu Văn âm thầm thả một cái pháp thuật loại hình mũi tên, tập kích bất ngờ giết Mộc Tu Văn? Phi, Mộc Tu Văn tại dẫn người tiến công cự nhân bộ lạc trên mạng còn có trực tiếp. Tên bắn lén, chẳng lẽ là Thiên Lăng A? Nhưng là liền xem như Trung Quốc đệ nhất cùng tiễn thủ thì làng, hắn cũng không bản sự này a, hơn nữa hắn cũng không tại Liệu Nguyên Thành. Tóm lại, tu ngàn lưỡi dao chết kéo theo một đợt một vòng dậy sóng. Nhưng bất luận những người này nghị luận phương hướng sẽ là như thế nào, kế tiếp tứ phương thành đều có thể nói bại cục đã định. Giải quyết hết xích Diễm Vương triều về sau, tứ phương thành mấy cái chủ lực phường hội có thể nói hoàn toàn tan tác. Kế tiếp, Liệu Nguyên Thành Chu Tức quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn nhẹ nhõm cầm xuống huyết sắc cùng, Liệu số thập vạn Hạ, Còn trước kia nói qua cái báo, Thiên Liệu Nguyên Thành, Tứ Phương Thành ba tòa chủ thành, chỉ có Lịch Đại Liệu Nguyên Thành thành chủ đều là có cực cao thực lực tương Tứ Phương Thành cùng Tiên Nguyên Thành liền không nhất định. Trước mà khi Tứ Phương Thành thành chủ chính là một người không có thực lực gì, hắn mặc dù tại dân sinh cùng phương diện kinh tế làm được không tệ, nhưng là tại dùng võ trị thành phương diện hiển nhiên không bằng Liệu Nguyên Thành chủ. Thế là, đằng sau liên tiếp hai ngày đều là Liệu Nguyên Thành công thành chiến. Tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch điểm tích cũng là không ngừng trên đột phá hạn siêu việt tu ngàn đao, trở thành thứ nhất. Hạo nhất, cũng không biết hệ thống có cái gì ngoài định mức ban thượng. Cuối cùng, tại Liệu Nguyên Thành tấn công mạnh phía dưới, Tứ Phương Thành thành thị thủy tinh rốt cục vẫn là bị Hạ Tiểu Bạch dẫn người chiếm lĩnh. Lengken. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi lại Ma Vương thành công chiếm lĩnh Tứ Phương Thành kết thúc lần này thành chiến, thu hoạch được mị lực trị 15, đẳng cấp 2, kim tệ 5 vạn, danh vọng 5000, cũng lại đạt được B cấp sách kỹ năng La Sắt Trạm. Lengken. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi lại Ma Vương tại loạn thế chi ca liệu nguyên tứ phương tranh đoạt chiến trung thành là toàn trường mở vợ vợ người chơi, khen thưởng thêm mị lực trị 7. Lenken. Hệ thống thông báo Chúc mừng người chơi đại Ma Vương tại loạn thế chi ca liệu nguyên tứ phương hoạt động bảng điểm số bên trong xếp hạng thứ nhất, thu hoạch được mị lực trị 7, cùng hệ thống tặng cho ngoài định mức gám kim trang bị tinh thần kiếm một cái. Liên tiếp hệ thống âm hưởng triệt toàn bộ hoa hạ đại ô. Nương theo lấy những này hệ thống âm vang lên, toàn bộ hoa hạ đại ô đều là xô chảo. Bởi vì, những này hệ thống ký âm chí lấy liệu nguyên thành cùng tứ phương thành lần thứ hai thành chiến hoàn toàn kết thúc, chương 446. Hoàn mỹ kết thúc. Chương 446, hoàn mỹ kết thúc. Vô số người chơi hãi nhiên đúng vậy, bọn hắn đều kinh hãi tại kết quả cuối cùng. Lần thứ nhất thành chiến, bởi vì quy tắc tương đối phức tạp, cho nên Liệu Nguyên Thành đối phó cũng không phải là tứ phương thành chủ lực. Lúc kia Tu Ngàn Lưới Đao cùng hắn Sích Diễm Vương Triều đều tại Đỏ Hồng Cứ Điểm cùng Mục Tu Văn cạnh tranh. Thật là lần này thành chiến không giống. Lần này thật là tứ phương thành cùng Liệu Nguyên thành thực sự va chạm. Tại rất nhiều người coi là Tu Ngàn Lưới Đao sẽ dẫn đầu tứ phương thành chiếm lĩnh Liệu Nguyên thành lúc, kết quả cuối cùng lại là Tu Ngàn Lưới Đao chiến tử, tứ phương thành bị Liệu Nguyên thành chiếm lĩnh. Lenken. Hệ thống thông cáo, tứ phương thành loạn thế chi trong hoạt động phòng thủ thất bại, bị Liệu Nguyên thành chiếm thành thị Thủy tinh, kế tiếp 10 trong ngày thời gian. Tư Vương thành thành thị tài chính 20 thành thị nhân khí 20 thành thị giá hàng 20 thành thị thu thuế 20 liệu nguyên thành thành thị tài chính 20 thành thị nhân khí 20 thành thị giá hàng 20 thành thị thu thuế 20. Lúc này lại tới một đầu hệ thống thông cáo, cái này thông cáo, nhường vô số người ngốc trệ nửa này. Cái này thông cáo nói cho tất cả mọi người thành trong chiến đấu thất bại hậu quả, thiên tuyển thành người chơi đều là giật mình, đều là kinh ngạc, tứ phương thành người chơi thì là sắc mặt của nguyên một đám có coi. Nhân khí, giá hàng, thu thuế. Không nói đến nhân khí, vẹn vẹn là giá hàng, cũng đủ để làm bọn hắn bảy mặt tối đã nhiều ngày cũng không phải là tất cả cuộc sống của người chơi chức nghiệp đều lựa chọn linh đan sư. Những cái kia không thể tự kiềm chế luyện đan người chơi, chỉ có thể thông qua đi thành thị nở cờ trong cửa hàng mua sắm. Trên giá hàng chướng 20 bọn hắn bình thường dùng cho đan dược, trở về trên quyển trục tốn hao liền phải nhiều 20. Mặc dù kể một ít tập đoàn tại thành thị mở trong cửa hàng cũng có thể mua được đan dược và quyển trục, đồng thời giá cả càng thêm tiện nghi. Nhưng, lần này thành chiến thất bại, nhiều tứ phương thành trên thu thuế tăng 20. Nói cách khác, tại những này tập đoàn tiến vào chiếm giữ trò chơi khai thác sản nghiệp bên trong mua sắm vật phẩm, giá cả vẫn là sẽ lên chướng 20. Trừ phi những này tập đoàn lão bản đều rất thiện tâm, không đề cập tới giá đương nhiên, đây là gần như không có khả năng. Tóm lại, tứ phương thành các người chơi đều là khổ bức như mặt. Kế tiếp 15 ngày, muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Thật mẹ nó biết quất. Mà tại dưới loại tình huống này, một bên khác thì là không giống nhau lắm. Lúc này Liệu Nguyên Thành người chơi đều là hưng phấn không thôi, 15 ngày thời gian bên trong giá hàng hạ xuống 20% thu thuế cũng hạ xuống 20%, cơ hồ toàn bộ Liệu Nguyên Thành tập đoàn lão bản đều cảm tạ Hạ Tiểu Bạch. Liên sếp như không chơi game không biết Hạ Tiểu Bạch, nhưng ông chủ kia cũng đều là không thể không nhận biết. Không có hắn, bọn hắn nơi nào sẽ giảm bất nhiều như vậy khai phát giả lập sản nghiệp chi phí. Ha ha ha, chúng ta Liệu Nguyên thành thắng tứ phương thành, ha ha ha, ha ha ha, ngươi nhã ngu xuẩn đi, a em gái ngươi. Cả ngày ha ha ha, ngươi nhìn ta, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Có ta cười đến vui vẻ sao? Đại Ma Vương v 1873. Hạ Tiểu Bạch lúc này đã về tới Liệu Nguyên thành, hắn hành tẩu tại bên trong Liệu Nguyên thành trung tâm trên đường cái, bốn phía đều có ánh mắt của người chơi đưa tới Tiểu Bạch, ngươi xem như hoàn toàn nổi danh, không, chuẩn xác mà nói ngươi đã trở thành tín ngưỡng của bọn họ nhiệm thu linh che miệng cười trộm. Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, ai đúng vậy, bởi vì tu ngàn lưới đao là tại cùng Hạ Tiểu Bạch thời điểm chiến đấu bị nổ đầu, bất kể nói thế nào, rất nhiều người đều đem công lao về cho Hạ Tiểu Bạch. Con mặt kia, bởi vì Mạc Anh Hùng, Diệp Long ngâm bọn người chết bởi tu ngàn thủ hạ của lưới đao, cần tôn Hạ Tiểu Bạch một cao thủ sống tiếp được, công lao tự nhiên là cho kiên trì tới người của cuối cùng. Nhưng là chỉ có Hạ Tiểu Bạch biết, chính mình trước mắt căn bản chơi không lại cái kia tu ngàn lưới đao. Giết chết tu ngàn lưới đao chính là 69, hoặc là nói là sau lưng 69 cái tổ chức kia sức mạnh của nắm trong tay. Còn có hai lần cơ hội a, hắn có thể phải thật tốt lợi dụng. Loại này tổ chức thần bí cùng lực lượng, hắn coi như không gia nhập, cũng có thể đem dùng thử cơ hội sử dụng hết đi, không dùng thì phí. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch đang nghĩ ngợi, mà lúc này đây Đại La Lệ đã là hiếu kỳ mở miệng, "Tiểu ca ca, để chúng ta nhìn xem La sát Trảm cùng tinh thần kiếm thuộc tính a." Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Xem như lần thứ hai thành chiến mở vở vở, rất nhiều người đều rất hiếu kỳ Hạ Tiểu Bạch sẽ thu hoạch được dạng gì ban thưởng. Hạ Tiểu Bạch bắn ra bảng cho đám người nhìn, "La Sắt Trảm Lở 1B, cận chiến hệ chức nghiệp B cấp đơn thể kỹ năng, bay hơi ra một đạo La Sắt kiếm khí, tạm thành tính liên tục kết sủ đơn thể tổn thương." Tinh thần kiếm, ám kim trang bị, thể chất 185, lực lượng 188, nhanh nhẹn 186, vật công, 2050 kèm theo, tăng lên người sử dụng 12% vật lý công kích, kèm theo, thuần quý công kích, tinh thần kiếm tạo thành tổn thương không cách nào bị né tránh, cần chờ cấp 80 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ Đại La Lị nhìn một chút, lập tức qua một tiếng tiểu ca lại là ám kim khí. Có thanh kiếm này, tiểu ca ca đối phó tu ngàn lưới đao liền có nắm chắc hơn. Đại La Lị nói rằng, hạ tiểu bạch có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ nhiều. Tu ngàn lưỡi đao cái kia thành đặc chế vũ khí là ám kim cấp tinh xảo vũ khí, mà lại là 100 cấp, bổ sung 4 đầu đặc hiệu. Lập tức, đám người nghe vậy, không cầm được dừng bước đại la lị núi rộng ra miệm nhỏ, "Tiểu ca ca ngươi nói cái gì? 100 cấp? 4 đầu đặc hiệu? Nói đùa cái gì? Cái này tu ngàn lưỡi đao nhu xoa như vậy, không phải chỉ có thần khí khả năng kèm theo 4 đầu đặc hiệu sao?" Thanh Phong Dương cũng là vẻ mặt rung động cho nên nói là đặc chế vũ khí, bất quá hắn có thể tiến hóa ra vũ khí của loại cấp bậc này cũng thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này ít nhất phải là bát giai trở lên trợ rèn mới có thể làm đến a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Bắt gai thượng giàn, nhất dai, nhị dai, tam gai uýt ra trước mắt là không có người chơi đạt tới cái này bắt dai, như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là đổi thiện cảm độ cao, khả năng liền có thể nhường loại này cấp bậc nở tờ cờ giúp hắn ra tay. Nhưng, độ khó có thể nghĩ. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, lại là từng đạo hệ thống thông cáo vang lên leng keng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi mục tu văn thành công chiếm linh thu nhân bộ lạc cùng cự nhân bộ lạc, kết thúc lần này thành chiến, thu hoạch được mị lực trị 15, đẳng cấp 2, kim tệ 5 vạn, danh vọng 5000, cũng lại đạt được B cấp sách pháp thuật lôi thần cự tiên. Leng Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Mục Tu Văn tại loạn thế Chi Ca Thiên Tuyền bộ lạc tranh đoạt chiến trung thành là toàn trường mở vở người chơi, khen thưởng thêm mị lực trị 7. Leng keng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Mục Tu Văn tại loạn thế Chi Ca Thiên Tuyền bộ lạc hoạt động bảng điểm số bên trong xếp hạng thứ nhất, thu hoạch được mị lực trị 7, cùng hệ thống tặng cho ngoài định mức gám kim trang bị bí linh chi trượng một cái. Leng keng. Hệ thống thông báo, Thiên Tuyền thành tại loạn thế Chi Ca trong hoạt động chiếm linh thú nhân bộ lạc cùng cự nhân bộ lạc kế tiếp 15 trong ngày thời gian, Thiên thành thành thị tài chính 20 thành thị nhân khí 20 thành thị giá hàng 20 thành thị thu thuế 20. Sau đó lên khen. Hệ thống thông cáo, lần này loạn thế chi ca hoạt động hoàn mỹ kết thúc, chương 447. Cơ hội tới. chương 447, cơ hội tới. Toàn bộ hoa hạ đại Âu lại lần nữa là bạo phát ra kia nhiệt liệt xôn sao âm thanh. Kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Lần này thành chiến có thể nói để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chiến cuộc mặc dù chưa cắt thành hai bộ phận, nhưng là hoàn toàn chính xác rất loạn. Trải qua vài ngày phân chiến, lần này thành chiến cuối cùng là kết thúc. Nhất là mục tu văn. Hắn trong dữ liệu của tất cả mọi người thu được thiên tuyển thành bên kia mở vợ trợ cùng thắng lợi cuối cùng nhất đương nhiên, Liệu Nguyên thành biểu hiện như cũng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền như là lần thứ nhất thành chiến đồng dạng. Kia đúng vậy, lần thứ ba thành chiến đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy, nhưng là hẳn là có. Còn có các người chơi quan tâm nhất một việc, cái kia chính là cựu Châu thành mở ra. Cửu Châu thành lúc nào thời điểm mở ra? Bọn hắn đã không thể chờ đợi tốt bé bé. Kế tiếp nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, trò chơi rốt cục trở về thường ngày. Mặc dù Liệu Nguyên Thành thắng tứ phương thành, nhưng là đối hạ tiểu Bạch mà nói, hắn xưa nay chưa từng có có mục tiêu tuàn lươi lao. Người đàn ông cường đại này, hắn đã đem coi là đối thủ. Hắn vẫn có chút xoắn xuýt phải trang gia nhập 69 cùng 72 chỗ cái kia tổ chức thần bí. Mặc dù loại lực lượng kia hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng hạ tiểu Bạch lắc đầu, rồi nói sau, ngược lại còn có hai lần cơ hội. Vừa vận thử một chút loại lực lượng này cực hạn ở nơi nào. Cùng lúc đó, một khác, Thiên Truyền Thành giã ngoại nơi nào đó, một thân văn nhân khí mục tu mắt nhìn xem ám hồi báo cho tin tức của hắn bị một cây tên bắn lén bắn nổ đầu lâu. Mục Tu Văn chẩm ngầm không sai, nói thật ta cũng không quá tin tưởng, cho dù là đại ma vương giết tu ngàn lưỡi đao ta đều tin, nhưng là một cây tên bắn lén. Lấy tu ngàn lưỡi đao bản lĩnh, cái nào cung tiễn thủ có thể bằng vào một cây tên bắn lén bắn chết hắn?" Ám Tiên lắc đầu nói rằng. Mục Tu Văn không nói gì, thần sắc của chỉ là bên trong có một vệt cảnh giác. Hắn vậy mà cũng bắt đầu tiếp xúc đến loại lực lượng kia sau ánh mắt một lần nữa trở về ở trên người của Hạ Tiểu Bạch. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được phỉ thúy tiên 5. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được sinh linh hoa 6. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được Ngân tuyến thảo 5. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được sinh linh hoa năm len keng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, thuật luyện đan của ngươi tăng lên đến 7 cấp. Len keng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi xem như cựu trâu trên đại địa cái thứ hai đem luyện đan thuật tăng lên đến 7 cấp người chơi, ngươi sẽ thu hoạch được may mắn chỉ ba ban thưởng. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch hưng phấn nhìn xem hệ thống nhắc nhở đúng vậy, trải qua những ngày này hắn không biết ngày đem luyện đan, thuật luyện đan của hắn rốt cục tăng lên tới 7 cấp. Hắn đã có thể luyện chế bảy cấp đan ừ, đây cũng là chuyện đương nhiên. Lúc đầu Hạ Tiểu Bạch luyện đan thuật liền đã sắp 7 cấp, kết quả lần thứ 2 thành chiến vừa lúc đến, làm cho thuật luyện đan của hắn dừng lại một chút. Bây giờ hắn cuối cùng 7 cấp. Không hề nghi ngờ, trừ ra những cái kia diễn sinh ra đặc thù đang ăn dược, chủ yếu nhất, không nghi ngờ gì vẫn là 7 cấp hồi máu đan 6 cấp hồi máu đan có thể hồi phục 1 vạn HP, cường hiệu hồi máu đan 2 vạn, 7 cấp hồi máu đan 3 vạn. Mà trên sự thật, tại thành chiến kết thúc về sau, Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp cũng là đi tới 80 cấp. Tay trái nát giáp kiếm đổi thành hệ thống ban thượng tinh thần kiếm, làm cái vai trò thuộc tính trên cũng là trưởng một chút. ID: Đại Ma Vương đẳng cấp 80. Sinh mệnh 44538, Ma pháp 19562, Vật công 59246624, Vật phòng 11033, May mắn 130. Nó như thế nào đây, thuộc tính này đã tới Hoàng Kim khí mức cực hạ kế tiếp đoán chừng phải đổi mới ám kim khả năng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tóm lại, sách sớm một chút luyện chế ra 7 cấp đan dược, khẳng định là có chỗ tốt cực lớn. Một bên Đại La Lệ thì là mở miệng cười, nhỏ quắc quắc, mau nhìn xem 7 cấp hồi máu đan đều cần nào vật liệu a. Hạ Tiểu Bạch im lặng, đừng gọi ta nhỏ quắc quắc. Cả ngày cùng Thanh La la lộn cẩn thận đừng biến thành tiểu năng trí tuệ lọ ly. Lập tức, một bên Thanh La bất mãn, lớn quát quát. Người ta mới không phải thiểu năng trí tuệ lọ ly đâu, hừ. Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch xem như đối hai nha đầu này bỏ tay rồi. Kế tiếp, hắn mở ra luyện đan liệt biểu nhìn một chút. Hồi máu đan, Lv7, sau khi phục dụng có thể trả lời HP 50000 điểm, phối phương, sinh mệnh chi hoa 22, sinh linh hoa 18, lá đỏ hoa 25, lò luyện đan độ bền 7. Vệ ma đan, Lv7, sau khi phục dụng có thể trả lời MP 50000 điểm, phối phương, ma nguyệt căn 22, ma linh hoa 18. Sương Hàn Tạo 25, lò luyện đang độ bền bảy sinh mệnh chi hoa đại la lỵ thị thảo, chưa nghe nói qua á chậm rãi tìm đi, như là đã có người so ta trước thăng lên bảy cấp, kia hệ thống cũng là thời điểm đổi mới ra những tài liệu này. Hạ tiểu Bạch nói rằng tốt đắc, bất quá tiểu Caca, chúng ta sau đó phải làm cái gì đây? Đại La Lỵ hỏi ân hạ tiểu Bạch nhìn đại la lỵ một cái, là thời điểm đối phó phương trật. A đại la lỵ diệp Tuyết Linh lập tức kinh hô một tiếng, sau đó nước mắt đầm địa nhìn xem hạ tiểu Bạch, tiểu Caca, hiện tại có thể chứ? Ân. Trật tự hoàn toàn chính xác rất khồ lồ, bất quá bây giờ trật tự đầu tư cũng không được rồi. Trong trò chơi chúng ta vẫn là có thể làm gây sự, đương nhiên, trong trò chơi hoàn toàn trừ tận gốc trật tự là không thể nào làm được, cũng chính là hiểu hạ giận. Hạ Tiểu Bạch sờ lên cái cầm nói rằng, nhưng là dù vậy Diệp Tuyết Linh cũng rất cảm động. Mấy ngày kế tiếp thời gian, tất cả mọi người là bình thường luyện cấp. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng đang tự hỏi biện pháp đối phó trật tự. Trật tự chung quy là trước Trung Quốc 10 phương hội, nội tình rất sâu, hơn nữa bọn hắn tiến vào chiếm giữ Thiên Tuyển Thành, bọn hắn không tốt rũi tay của quá giải Bất quá bởi vì lần thứ 2 thành chiến Hạ Tiểu Bạch chói sáng biểu hiện, Thiên Linh Hạch Tâm thành viên rốt cục đột phá một vạn. Chuẩn xác hơn một chút nói, là một một vài người. Cái khác hơn 8000 người là thành viên bên ngoài. Lần trước tại thành trong chiến đấu biểu hiện không tệ siêu phàm nhập thánh cùng trưởng lưu đời này cũng bị hắn kéo đến hội tâm thành viên bên trong. Bất quá Hạ Tiểu Bạch phát hiện muốn muốn gia nhập người của Thiên Linh thực sự nhiều lắm, thế là Thiên Linh lần thứ nhất thành lập phân hội. Dùng tiến mua một khối phường hội khiến, thành lập một cái phân hội, bởi vì thế ước thời gian giải quản lý Thiên Linh chủ minh người chơi không thích hợp rời đi. Hiện tại chủ minh hai cái phó hội trưởng theo thứ tự là Nhiệm Thu Linh cùng Diệp Tiên Linh, cấp năng đều là trước thiên bảng trăm cao thủ, cũng không thích hợp đi. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch liền đem phẫn hội hội trưởng cho Vương Tín hội trưởng, ta Không có quản lý kinh nghiệm Á Vương Tín kinh ngạc nói rằng không có gì, người coi như nhà trọ, ngược lại một cái hoạch tâm thành viên cũng không có, cái này phân hội tùy ngươi làm." Hạ Tiểu Bạch vô bả vai Vương Tín một cái nói rằng, "Vương Tín, thế là thời gian cứ như vậy trôi qua, phân hội rất nhanh lên tới ba cấp, có thể tuyển nhận 4000 người. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch theo Đại La Lệ nơi này đạt được hắn tin tức về mong muốn tiểu Caca, ca. tin tức mới nhất, Thiên tuyển thành chỗ sâu trong Thiên tuyển Sâm Lâm, 5163, 3216, vị trí có sinh mệnh chi hoa. Nhưng là, nơi này vẫn luôn bị người của trật tự đem công lấy." Nghe lời của Đại La Lệ, Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Cơ hội tới. Chương 448. Xuất động xuất kích. Chương 448. Xuất động xuất kích. Cơ hội gì? Đương nhiên là đối phó trật tự cơ hội. Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới hai chuyện này thế mà có thể va vào nhau. Bất quá không quan trọng, luyện chế bảy cấp hồi máu đan đồng thời, tiện thể tìm một đợt trật tự phiến phái. Tiểu Kakka, ngươi mong muốn trực tiếp chiếm lấy cái chỗ kia. Đại La Lệ giật mình nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Đơn. Sửa trị một chút trật tự, thuận tiện thu thập sinh mệnh chi hoa. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đích thật là chuyện của nhất cử lưỡng tiện, Đại La Lệ không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Thế là kế tiếp Thiên Linh bắt đầu tập kết nhân mã. Bất quá Thiên Linh cái này khế động, Liệu Nguyên Thành không ít phường hội đều là biết tin tức này. Không có cách nào, nương theo lấy Thiên Linh phát triển, cùng lần thứ hai thành chiến Thiên Linh biểu hiện, hiện tại Thiên Linh tại Liệu Nguyên Thành đã là sức mạnh của không thể bỏ qua. Bọn hắn triệu tập nhân mã, lập tức liền dẫn tới Liệu Nguyên Thành Long Vương Các, anh hùng quốc, các loại các lớn chú ý. Mà Diệp Long Ngâm nhanh chóng nhất, hắn đã là trực tiếp phát tới thông tin. Long Ngâm tiên hạ Tiểu Bạch huynh đệ, nghe Tuyết Linh nói các người dự định đi Thiên Tuyển thành đối phó trật tự. Hạ Tiểu Bạch, Tân. Long Ngâm Thiên Hạ, vậy chúng ta Long Phượng các cũng đi. Hạ Tiểu Bạch, hách. Kỳ thật chúng ta chính là tiểu đà tiểu nháo, ta có thể sẽ không mang quá nhiều người đi. Long Ngâm Thiên Hạ, vậy được rồi, nếu như là đại quy mô tiến công trật tự, một trên sẽ làm cho chúng ta. Hạ Tiểu Bạch, đương nhiên đóng lại bảng, Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Long Ngâm Thiên Hạ nhắc nhở nếu như hắn mang quá nhiều người đi, phương trật có thể sẽ sớm nhận được tin tức, làm tốt dự phòng. Giản như vậy hắn khả năng rất khó thành công ưn, nhất định phải mang thiếu một số người. Thế là Hạ Tiểu Bạch chọn lựa 300 người, bao quát Diệp Tiên Linh, Nghiệm Tu Linh, Thanh Phong Dương, Vương Tín, Thể Ước, trưởng lưu đời này, siêu phàm nhập thánh. Mặc dù ít người, nhưng là thiên Linh đi tinh anh lộ tuyến, đầy đủ. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch mang lấy bọn hắn theo liệu nguyên thành chạy tới Thiên Tuyển Sâm Lâm, đây là bọn hắn lần thứ 2 đi vào Thiên Tuyển xâm Lâm, lần trước ở chỗ này cùng Bình Minh Chi Quang tranh đoạt bí cảnh, kém một chút sẽ không đi được. Bất quá cũng may cuối cùng bọn hắn vẫn là thành công rời đi. Lần này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ thành công đi. Dây chiến đạp tại chất đầy cỏ khô trên mặt đất, phát ra sàn tiếng vang. Hạ Tiểu Bạch mang theo Thiên Linh 300 người đi tới Sinh Mệnh Chi Hoa thu thập tọa độ cách đó không xa bùi cỏ phụ cận. Bọn hắn trốn ở thảo trùng lý, quan sát tình huống lấy Tiểu Caca, nơi này đồng dạng có rất ít người đến, trật tự ngày thường đều là chỉ phái 1000 người ở chỗ này luyện cấp tiện thể phòng thủ. Về phần cao thủ, trước mắt chỉ có trật tự thứ nhất thuật sư một pháo tới Hưng Đông cùng thứ nhất kỵ sĩ sông lên A sông ở chỗ này à? Thực lực của bọn hắn kia như thế nào? Hạ Tiểu Bạch như mày hỏi Đại La Lệ che miệng cười một tiếng, thực lực của bọn hắn Tiểu Kaka liền không cần phải lo lắng, tuyệt đối là bị ngươi liệu, trừ một pháo tới Hưng Đông là thiên bảng thực lực của top 100. Xông lên a xông liền tốt 100 đều vào không được. Hạ Tiểu Bạch im lặng, tốt 100 đều vào không được thế mà cũng danh xưng trật tự thứ nhất kỵ sĩ, chẳng lẽ là tiêu vào song trên người thừa tuyên quá nhiều tiền. Đại La Lệ tiếp tục gợi, có nhất định khả năng, nhưng là càng nhiều nguyên nhân vẫn là trật tự cấu thành, trật tự rất nhiều vũ EM, vũ em, kỵ sĩ số lượng mặc dù không ít, nhưng là cũng không nhiều tốt ta, ngược lại trực tiếp lưu đúng không? Đại La Lệ mặt lập tức đỏ lên, tiểu ca ca cái gì gọi là trực tiếp lu nha? Hạ Tiểu Bạch liếc mắt gửi, không phải rất bình thường sao? Kia tiểu ca, ca lu qua sao ân? Chính mình không có lu qua, bất quá ta nhường Linh giúp ta qua. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ diệp tiết linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tóm lại, đạt được tình báo về sau, Hạ tiểu Bạch chính là mang theo Thiên Linh hơn 300 người xông ra bụi cỏ. Lập tức, nơi sa thụ lâm lý luyện cấp hơn 1000 trật tự chiến đấu người chơi cùng hơn 200 trật tự sinh hoạt người chơi đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem lao ra Thiên Linh thành viên. Thiên Linh làm sao lại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn? Cái này để bọn hắn có chút trở tay không kịp, bởi vì cái này thật sự là quá bất ngờ. Nhưng là kế tiếp để bọn hắn càng thêm ngoài ý liệu là, người của Thiên Linh không nói hai lời, trực tiếp mở làm. Thảo trật tự thứ nhất thuật sư một pháo tới hừng đông cả người rung động run một cái, sắc mặt của cả người hắn vô cùng khó coi đại ma vương, thế mà không xa ngàn dặm chạy tới nơi này công kích chúng ta trật tự, các ngươi thiên linh là muốn chết sao. Cứ việc đại ma vương tốc độ phát triển rất nhanh. Cứ việc đại ma vương biểu hiện làm cho người kinh diễm. Nhưng là thiên linh còn không có phát triển. Bọn hắn chỉ là mấy ngàn vạn đem người, có thể cùng bọn hắn xem như trước Trung Quốc mời trật tự chống lại. Hạ tiểu bạch thì là mỉm cười một cái vô song trảm quét bay chật tự hơn 20 người, ta sẽ không giải thích cho ngươi công kích nguyên nhân của các ngươi, tóm lại, mảnh này vật liệu sinh trưởng chúng ta Thiên Linh coi trọng, các ngươi chật tự thành thành thật thật cút đi. Nhưng là nhường Hạ Tiểu Bạch đều là kinh ngạc là, một pháo tới hừng đông mở miệng nói ra, không có vấn đề. Hạ Tiểu Bạch, đạp ngửa cái này sợ. Các ngươi khỏe xấu có 1000 người oa. Cái này mẹ nó liền thành thành thật thật ăn. Theo Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn không nên sắc mặt của đầu tiên là khó coi tội chính mình như thế nào như thế nào nhiều người, sau đó ý đồ dựa vào 1000 người đánh tan Thiên Linh 300 người sao? Mẹ nó bọn hắn thế mà không theo xáo lộ ra bài. Mặc dù nói thu thập sinh mệnh chi hoa là hạ tiểu bạch chuyện của ngứa làm, nhưng là quay rối cùng nhằm vào trật tự cũng là hắn nhất định phải làm. Phương trật giết đại la lị phụ thân, hắn muốn cho đại la lỵ đòi cái công đạo. Đại ma vương, ta biết, ngươi là muốn nơi này sinh mệnh chi hoa đúng không? Không có vấn đề. Chúng ta đi chính là Các ngươi hẳn là sẽ thả chúng ta đi a? Một pháo tới hừng Đông nói rằng ém MMM. hẳn là a? Một pháo tới hừng Đông nhanh muốn hỏng mất. Cái gì gọi là hẳn là a? Như thế không xác định ngữ khí. Hạ tiểu bạch rất nhanh phát giác ngữ khí không đúng, hắn vô ngữ một cái lời son sắt nhắm mắt lại nói rằng, yên tâm đi gia chưa từng mở mắt nói lời bịa đặt. Một bên Thanh Phong Dương thấy cảnh này lập tức giun lên, rất hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch lại bắt đầu nhắm mắt nói lời bịa đặt. Một pháo tới hừng Đông như cũ hùng y, "Thật sao?" "Thật." Hạ Tiểu Bạch nhỏ gật đầu như gà mổ thóc kia tốt, "Trật tự tất cả mọi người, bảo trì trận hình cho ta rút lui." Một pháo tới hừng Đông vung tay lên, người của trật tự nhao nhao rời đi nơi này. Hạ Tiểu Bạch chờ trong chốc lát, lập tức, hắn một cái trên bước xa trước, đối với người của trật tự chính là một cái vô chạm. Bất quá ngay lúc này, trật tự đội ngũ rõ ràng là xuất hiện một cái không nhỏ vòng bảo hộ, cái này vòng bảo hộ trực tiếp bảo vệ bọn hắn. Lâm Vô Song chạm kiếm khí quét ngang tới cái này vòng bảo hộ thời điểm, vòng bảo hộ ầm ầm vỡ tan. Nhưng đối lập, bọn hắn cũng không bị quét bay ra ngoài. Vòng bảo hộ đúng là hóa giải Vô Song Trảm đạo này công kích. Ta liền biết người đang đùa chúng ta. Tất cả mọi người đánh trả, chúng ta chọn vẹn 1000 người, ta liền không tin vào ma quỷ, đại ma vương như thế chọn người còn có, có thể đánh tan chúng ta. Một pháo tới hừng đông hô to một tiếng. Lập tức, trật tự hơn 1000 chiến đấu người chơi bắt đầu quay người phản kích. Mà lúc này xông vào Thiên Linh trước nhất đầu hạ tiểu bạch thì là hướng phía một pháo tới hừng đông phong đi. Hiển nhiên, một pháo tới hừng đông xem như trước thiên bảng trong thuật sư. Trước mắt là trật tự đội ngũ trọng pháo tay, giết chết hắn, có thể đem trận này đoàn chiến tồn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng là không như mong muốn, một cái kỵ sĩ ngăn ở trước người của Hạ Tiểu Bạch. Rõ ràng là Đại La Lệ vừa mới nói qua trật tự thứ nhất kỵ sĩ Sông lên A Sông. Sông lên A Sông tựa hồn là người của không thích nói chuyện, hắn mắt lạnh nhìn Hạ Tiểu Bạch, cho mình thực hiện một cái tam chuyển đại địa kỵ sĩ phòng ngự kỹ năng xích vân hộ thuẫn. Hắn ngược lại muốn xem xem Hạ Tiểu Bạch đến tụt cùng mạnh bao nhiêu. Mà sau một khắc, thân hình Hạ Tiểu Bạch cũng không có bất kỳ cái gì đình trệ, hắn đối với bỗng nhiên thoát ra Sông Lên A Sông trực tiếp chém vào ba ba ba Lập tức Sông lên A Song trên đầu toát ra ba cái tổn thương 6235, 6009, 25268. Sông lên A sông trực tiếp của 3. Chương 449. Phong Linh. Chương 449, Phong Linh. Một màn này nhường không ít trật tự người chơi đều sợ hãi, bởi vì hạ tiểu Bạch kỹ năng gì đều không có thả, liền là đơn tuần 3 lần phổ công. Thật là, thế mà trực tiếp 3 kiếm dây giết bọn hắn thứ nhất kỵ sĩ sông lên A sông. Một pháo tới Hưng Đông cũng là giật mình hết sức. Sông lên A sông vậy mà liền dạng này cút, cái này đại ma vương khủng bố như vậy sao? Kinh hãi ở giữa. Hạ Tiểu Bạch lại là đã đi tới trước mắt của hắn. Một pháo tới Hưng Đông căng răng. Cùng lắm thì chết tử, cũng tuyệt đối không bị fan Hâm mộ của mình nói thành thứ hèn nhát. Bá, một pháo tới hừng Đông lập tức cho mình ra chỉ một cái hộ thuẫn. Lập tức, một cái hỏa hồng sắc quang thuần đem cả người hắn an toàn bao khỏa ở bên trong. C Cấp pháp thuật hồng liên chi thuần có thể ra chỉ một cái 100% trên HP hạn hộ thuẫn, tương đương với cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh. Không hề nghi ngờ, cái này hộ thuẫn cho một pháo tới hừng Đông không ít cảm giác an toàn. Không chỉ có như thế, trận tự thầy thuốc chiếm xo so rất nhiều, chỉ cần bọn hắn một mực sữa tốt hắn, vậy hắn căn bản sẽ không chết. Nhưng là, lúc này, hạ tiểu bạch trực tiếp đối với cái này hộ thuẫn trực tiếp phát động sao trời liền rượu, bá bá bá bá bá. Từng đạo tinh thần kiếm khí hoanh kích hạ, một pháo tới trên đầu hừng đông toát ra nguyên một đám tổn thương 8.553, 7.212, 8.215, 7.377, 8.466, 7.299. Nguyên một đám số lượng phát ra. Bởi vì một pháo tới hừng đông là thuật sư, cho dù là có hộ thuẫn, nhưng là lực phòng ngự cuối cùng vẫn là không cao, cho nên hạ tiểu bạch mỗi một kích đều có thể tạo thành 7, 8.000 tổn thương. Nhưng là không thể phủ nhận là trật tự thầy thuốc bình quân tố chất cũng rất cao, một cái trị liệu cũng có thể hồi phục 7000 tả hữu lượng máu, làm cho một pháo tới hừng đông lượng máu một mực bảo trì không xong. Cho dù trị liệu thật theo không kịp một pháo tới hừng đông cũng hoàn toàn có thể thông qua uống thuốc hồi máu. Nhưng là, bọn hắn cuối cùng còn đánh giá thấp thực lực của Hạ Tiểu Bạch. Lần thứ 2 thành chiến nhường hắn thăng liền đột cấp, nhảy lên đi vào 80 cấp hắn, tổn thương tự nhiên cũng muốn cao hơn rất nhiều. Tự nhiên mà vậy, tinh xảo một cách tổn thương cũng đề cao. 32008, một pháo tới hừng đông hộ thuẫn một tiếng nổ tung. Hắn tự thân lượng máu cũng bị trong nháy mắt tanh không, sau đó ngã trên mặt đất. Một màn này, lập tức làm cho bốn phía trật tự kia hơn 1000 người run rẩy không tiến. Tại mười mấy cái vũ em điên cùng trị liệu dưới tình huống đội trưởng của bọn họ một pháo tới hừng đông vẫn là treo, cái này lại ma vương, quả thực không phải người. Kế tiếp, ở vào nơi đây trật tự thực lực mạnh nhất hai cái người chơi bị Hạ Tiểu Bạch giải quyết, chuyện của vậy kế tiếp liền dễ nói. Thiên Linh mặc dù chỉ có 300 người, nhưng là cái này trật tự hơn 1000 người không thể nghi ngờ là đã mưu hợp. Nhất là Hạ Tiểu Bạch một ngựa đi đầu, Thiên Linh thành viên nhìn thấy nhà mình hội trưởng công kích phía trước, vậy bọn hắn thì sợ gì? Thế là người của trật tự dối rít tân tác. Cùng lúc đó, thời gian thoáng hồi phục một chút. Thiên Tuyển thành Đông Nam phương hướng, Linh Hạp trấn phụ cận, trật tự phường hội trong trụ sở. Lúc này Phương Chật ngồi phường hội trụ sở bên trong phòng nghị sự trên chủ tọa, cả người trên mặt ưu Hắn lúc này cũng không biết rõ Hạ Tiểu Bạch đã mang theo người giết tới Thiên Tuyển Sâm Lâm, hắn Ubrun, xem một chuyện khác đúng vậy, trong khoảng thời gian này, nương theo lấy hiệp thị tập đoàn Tân Dược đưa ra thị trường, trên thị trường đạt được rộng khắp khen ngợi. Trong yếu nhất là chính phủ cũng đại lực mở rộng loại này Tân Dược. Trân dược không cái gì tác dụng phụ, đồng thời hiệu quả trị liệu so trước kia thuốc đều mạnh hơn 15-25 lợi quốc lợi dân độ tốt, có lý do gì không đại lực mở rộng. Thế là, Phương thị tập đoàn thị trường số định mức càng ngày càng nhỏ. Trật tự cùng cái khác siêu cấp phường hội khác biệt, chủ yếu nhất người đầu tư chính là Phương thị tập đoàn chính mình. Bây giờ Phương thị tập đoàn chịu ảnh hưởng, ngay tiếp theo trong thế giới giả lập đầu tư cũng đi theo nhận lấy ảnh hưởng. Mỗi tháng cố định vùi đầu vào trong thế giới giả lập tài chính đã đang không ngừng giảm bớt, tháng sau sẽ do so tháng này thiếu 23. Phương Trật vỗ bàn một cái, khuôn mặt của anh tuấn lộ vẻ vô cùng âm trầm đều là cái kia đáng chết hạ tiểu bạch. Hiển nhiên Tại hắn trong nhận thức biết, nếu như không phải Hạ Tiểu Bạch, vậy hắn bây giờ cũng sẽ không không thuận đến nước này. Hắn đã từng nếm thử giá cao đi mời thủy gia tới thích khách dám sát Hạ Tiểu Bạch, nhưng là thủy gia không ngoài như nhau đều từ chối. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ trật tự thần vương 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hội trưởng, ngươi đang lo lắng cái gì? Đúng lúc này, phía dưới một trên chỗ ngồi một nữ nhân đứng lên. Nàng thanh xuân tịnh lệ mà lộ ra thanh tục, một thân pháp bảo màu xanh xuyên tại trên người nàng nàng lộ ra, ra nước bùn mà không nhiễm. Trước ngực của nàng chỉ có thể dùng sóng lớn cuộn trào để dùng, pháp trượng của trong tay nàng cũng là màu xanh phía trên còn khảm nạm lấy một quả lẻ sáng đá quý màu xanh. Một đầu tóc dài phiêu giật dối tung sau lưng tại, cực kỳ xinh đẹp còn không phải cái kia hạ tiểu bạch. Mạo hiểm giả hạ tiểu bạch. a Phong Linh nhẹ dọng hỏi không phải hắn còn có thể là ai. Phương Trật đứng lên, hai tay gánh vác sau lưng tại, cả người như cũ tức giận đến không được ngươi yên tâm, chỉ cần hắn giam đến, ta liền giúp ngươi giải quyết hắn. Phong Linh nói. Phương Trật nhìn Phong Linh một cái, sau đó lạnh hứ một tiếng, không nói gì Triệt thật hắn muốn tại thế giới hiện thực giải quyết hạ tiểu bạch, bất quá những chuyện này cùng nở tở cờ nói vô dụng bất quá nói đến trong trò chơi hắn cũng không dễ dàng, giết, nguyên bản tu ngàn lưỡi đao tựa như là có thể giết chết hắn, nhưng là kết quả tu ngàn lưới đao không biết rõ vì cái gì chết, gia hoàn này, thật sự là mạng lớn phương trật càng nói càng tức ngươi thể nghiệm qua sức mạnh của ta, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Phong Linh ném ra ngoài một cái mỹ nhãn. Phương Trật thần sắc của lập tức phức tạp nhìn Phong Linh một cái, yên tâm, hắn trong thời gian ngắn còn không dám đến. Hắn cho dù là mạnh, cũng chỉ là một người, chúng ta trật tự hiện tại mười mấy và người đặt vào trước mặt hắn nhường hắn từng bước từng bước giết hắn đều muốn giết tới ngày tháng năm nào. Hơn nữa Thiên Linh trước mắt chỉ có vạn tên người, chúng ta tiến vào chiếm giữ có thể nói thâm căn cố đế, hắn không đến mức mạo hiểm theo Liệu Nguyên thành dẫn người ngàn dặm xa xôi chạy đến Thiên Tuyển thành gây sự với ta. Phương Chật đang nói, lúc này một đạo hắc ảnh thành linh xuất hiện ở trước mặt hắn. Không hề nghi ngờ, chính là Song Thừa Tuyên. Xem như Trung Quốc đại nhất thích khách, cũng chỉ có hắn có thể làm được như vậy, Lãng Yên không một tiếng động hội trưởng. Đại Ma Vương mang theo Thiên Linh hơn 300 người đi vào Tiên Tuyển lâm sinh mệnh chi hoa sinh trưởng cho chiếm đoạn. Một pháo cùng xông lên a sông đều cút. Song Thừa Tuyên thanh âm bình tĩnh, Ngư Tốc Lưu luôn nói, nhưng là hắn nói ra nội dung, lại là nhường phương chợt giật nảy cả mình đồng thời. Sắc mặt khó coi đại ma vương vậy mà thật chạy đến tiên tuyển thành đối phó hắn. Trọng yếu nhất là, hắn mới tại trước mặt Phong Linh lời thể son sắc nói hạ tiểu bạch không có khả năng chạy đến tiên truyền thành gây sự với hắn. Kết quả một giây sau hắn liền chiếm lĩnh bọn hắn chật tự sinh mệnh chi hoa thu thập. Cái này hạ tiểu bạch, thật là không chết không tối a. Mang theo chỉ là 300 người cũng dám chạy đến trên đầu của hắn phách đối. Thật sự là không muốn sống. Hắn giận nhìn Song tập hợp nhân mã, ta muốn tiêu diệt đại ma vương. Chương 450, Chiến Lư Tổ. Chương 450, Chiến Lư Tổ. Nhưng là Phong Linh thì là lập tức ngăn cản Phương Trật, "Giá kiện sự tình liền giao cho ta tới đi. Phong Linh, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp đối phó hạ tiểu Bạch, vậy mà chạy đến Thiên Tuyển Thành đối phó ta, ta không thể nhịn." Phương Trật lạnh lùng nói. Phong Linh mỉm cười, "Đối phó mạo hiểm giả này cùng hắn thành lập tổ chức dễ như trở bàn tay, nhưng là mời cho ta một chút thời gian chuẩn bị, ta cần một cái thời cơ thích hợp. Không có vấn đề, nhưng hy vọng ngươi sẽ không để ta chờ quá lâu." Phương mắt nói rằng yên tâm. Phong Linh mỉm cười, "Trong chốc nữa này, Phương Trật đều là nhịn không được ngốc trẻ một chút." Lúc này, chỗ sâu trong Thiên Tuyển Sâm Lâm, tang tác chất tự lưu lại chính là hơn 1000 bộ thi thể. Mặt đất đều là máu tươi cùng vũ khí, mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ trong rừng giết bọn hắn đều là tại ô nhiễm mảnh này sinh mệnh chi hoa sinh trưởng. Diệp Tiết Linh Âm thanh lạnh lùng nói tốt, trong thời gian tu tập a, phương chật chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta thời gian không nhiều. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đáng người gật gật đầu. Thế là, bọn hắn bắt đầu điên cuồng thu thập trên mặt đất có ánh tỏa sáng các loại vật liệu. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được sinh mệnh chi hoa 7. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được sinh mệnh chi hoa 7. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được khô đằng lần 6. Hệ thống nhắc nhở, người thu thập được dây leo quỷ căn bảy. Hệ thống nhắc nhở, người thu thập được sinh mệnh chi hoa bảy. Tại Thiên Linh hơn 300 người cùng một chỗ hỗ trợ thu thập dưới tình huống, không có mấy phút thời gian, sinh trưởng toàn bộ vật liệu bị thu gặt không còn. Tổng số cao đến hơn một vạn. Vẹn vẹn là loại thu hồi này, hạ tiểu bạch chính là không có tính đến không. Có sinh mệnh chi hoa, hắn cũng có thể bắt đầu đếm thử luyện chế bảy cấp về huyết đan. Dù sao hồi máu đan tài liệu khác còn thật là tốn tịn, hắn ba lô tùy thời có thể xuất ra một năm lớn. Cho nên bọn họ bắt đầu trở về Liễu thành, dù sao bọn hắn cũng không xác định Phương Chật có phải hay không trên sẽ tìm bọn hắn. Vạn Nhất Phương chợt mang theo mười mấy vạn chật tự người chơi tìm tới bọn hắn liền không xong. Bởi vì vừa mới kinh nghiệm một đợt loạn chiến, trên người không ít người mang theo điểm bờ cở, cho nên bọn hắn chỉ có thể cưới ngựa về liệu Nguyên Thành. Không thể không nói lần thứ hai thành chiến tu ngàn lưỡi đao cho hắn áp lực lớn lao, lực chiến đấu của hắn Thần Mạnh, chính hắn cũng nhất định phải cường hóa chính mình. Thế là hắn trực tiếp vừa cưới ngựa vừa mở ra luyện đan giao diện luyện đan. Tùy thân luyện đan không gian bên trong, một cái lò luyện đan nhẹ nhàng trôi nổi ở bên trong. Hạ Tiểu Bạch dựa theo đan phương, đem vật liệu từng cái ném đi, đi vào. Hệ thống nhắc nhở, nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV7. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 10. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV7. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 11. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV7. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 10. Phía trước số lần thất bại rất nhiều, nhưng là hạ tiểu bạch thuần thục về sau, đáng sau xác suất thành công liền dần dần cao. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, 7 chế thành công, Hệ thống nhắc nhở, đan, 7 Luyện chế thành công, 20. Hạ Tiểu Bạch điên cùng trong luyện chế. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch chính là luyện chế ra mấy chục khóa đi ra. Hắn toàn bộ vứt xuống ba lô. Nhưng là lúc này, nhiễm Thu Linh lại là xoay người lại kéo hắn một cái Tiểu Bạch, mau nhìn. Hạ Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn lên, thế nào? Nhiễm Thu Linh chỉ một ngón tay, nhìn nơi đó a. Hạ Tiểu Bạch đưa mắt nhìn lại. Lập tức, hắn nhìn thấy cách đó không xa đất trống nơi đó, đổi mới ra một đầu hình thể to lớn thần lằn. To lớn thần lằn thân thể có thể nói cực kỳ khổng lồ, lẳng trên ngã sấp trên đất, hai mắt dường như phóng thích ra tốc sát chi ý tiết rắc thần 70 cấp 8 kim cấp buộc, HP 450 vạn, kỹ năng Thiết giáp vẫn, địa chấn, vây đuôi, thiết giáp cường hóa. Giải thích rõ, toàn thân mộc đầy cứng rắn sám vậy màu đen lớn đại thằn lằn, theo bởi vì có một tia long tộc huyết mạch, nhưng nó trở thành thằn lằn ở trong một loại tồn tại cường đại, hắn cứng rắn lẫn phiến khiến cho nó có cực cao phòng ngự vật lý cùng ma pháp khả tính, hình thể to lớn, đuôi ba lực lượng rất lớn, đáng mạo hiểm giản nên dùng phương pháp chính xác đánh giết nó ám kim cấp một. Đây là hạ tiểu bạch lần thứ 2 gặp phải ám kim một, lần trước là tự linh ma vương. Bất quá tự linh ma vương là 60 cấp, đầu này hỏa tích dịch lại cao đến 70 cấp. Ám kim một xa so với hoàng kim một mạnh hơn, đây là không hề nghi ngờ chỉ là vấn đề ở chỗ, bọn hắn là tại về thành trên đường đụng phải đầu này bộ sơn nơi này, mặc dù cách xa Thiên Tuyển xâm lâm, nhưng là cuối cùng vẫn là thuộc về Thiên Tuyển thành khu vực, khó đảm bảo sẽ không có người đến đoạn. Hơn nữa dưới mắt bọn hắn nhân mã không nhiều đối đầu này Thiết Giáp Thần Lằn hẳn là làm không được tương khắc. Theo giải thích rõ đến xem, Thiết Giáp Thần Lằn cũng không khuynh hướng bất kỳ nguyên tố, không có cái nào nguyên tố có thể khắc chế nó. Hơn nữa Thiết Giáp Thần Lằn xem ra lực phòng ngự cực mạnh, loại này bột là khó khăn nhất làm, muốn đánh thời gian rất dài. Trong khi hơn là Lúc này bọn hắn hơn 300 người có không ít người đều mang theo điểm quái nào sợ không phải bị những người khác giết chết, treo trong tay ra quái, vẫn là tính toán điểm, Ủy hắn 300 người có vẻ hơi lực bất tòng tâm đến cùng có đánh hay không. Hạ Tiểu Bạch do dự tiểu Kaka, đánh sao? Đại La Lệ mở to chính mình mắt to hỏi. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút trong ba lô 7 cấp hồi máu đan, cắn răng, đánh đi. Đánh một thất bại nhất nhân tố chủ yếu chính là tê gánh không được tổn thương. Bất quá bây giờ hắn có 7 cấp hồi máu đan, coi như Vũ em trị liệu theo không kịp, hắn cũng có thể dựa vào bảy cấp hồi máu đan hồi máu. Bất quá ngay lúc này một cái ngoại ý muốn lại để cho đáy lòng của hắn chầm xuống. Một đoàn người chơi đã là trùng trùng điệp điệp phần phật hướng lấy bọn hắn vào tới, nhìn kia số lượng, lại là không dưới 2000 người. Thoạt nhìn là tiên tuyển thành một cái nào đó phương hội, bọn hắn đã phái người đến. Loại tốc độ này, Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy. Bầu Không khí, lập tức có chút dương cung bạc kiếm lên. Bọn hắn muốn làm cái gì? Đoạt bộ sao? Rất nhanh, cái này 2000 tên tiên tuyển thành người chơi đã đi tới Hạ Tiểu Bạch trước mặt đám người. Nhìn đối phương một người cầm đầu tuổi trẻ kiếm sĩ, Đại La Lị lập tức kinh hô một tiếng, là chiến lược tổ người. Hạ Tiểu Bạch nghe vậy lập tức sững sờ, chiến lược tổ. Cái nào phường hội chiến lược tổ? Không chờ đại la lị mở miệng, cái kia tuổi trẻ kiếm sĩ đã làm mỉm cười chọn ra trả lời, chiến lược tổ. Ta biết là công hơi tổ, chỗ lấy các ngươi là cái nào phường hội chiến lược tổ? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía hắn thật không thiện, chúng ta phường hội không có chiến lược tổ, chúng ta chính là chiến lược người của tổ. Tuổi trẻ kiếm sĩ nói ta biết các ngươi là công hơi người của tổ, nhưng các ngươi là cái nào người của phường hội? Hạ Tiểu Bạch hơi không kiên nhẫn chiến lược tổ. Tuổi trẻ kiếm sĩ mỉm cười nói, Hạ Tiểu Bạch phản ứng lại, chờ một chút, các ngươi phường hội chẳng lẽ liền gọi chiến lược tổ? Chương 451. Địa chấn. Chương 451. Địa chấn không sai, chính là như vậy. Tuổi trẻ kiếm sĩ tả mị cười một tiếng. Hạ Tiểu Bạch. Vì cái gì lên dạng này một cái tên kỳ quái, hơn nữa các ngươi vì cái gì tất cả mọi người nặng danh, các ngươi mục đích là cái gì, tìm chúng ta phiền thoái. Tiểu ca ca yên tâm đi. Chiến lược tổ là trong nổi danh lập phái, bọn hắn tại thế giới hiện thực bên trong công tác thất kinh doanh đến không thua gì những cái kia siêu cấp phường hội, chỉ bất quá chỉ là người không nhiều mà thôi. Bọn hắn công tác thất lợi bán ra các loại phó bản chiến lược, bộ đấu pháp chiến lược cùng một chút phổ biến nhiệm vụ chiến lược làm chủ yếu nhiệm vụ, xưa nay không tham dự trong trò chơi những cái kia cạnh tranh. Đại La Lệ vừa cười vừa nói Diệp Tiết Linh tiểu mỹ nữ nói không sai, về phần tại sao lập danh, chủ yếu là để cho tiện tìm hiểu tình báo. Tuổi trẻ kiếm sĩ đập đập bả vai nói rằng, liên quan tới thiên bảng cao thủ tư liệu chúng ta có rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều không muốn người biết. Nếu như các người mong muốn, giá cả phù hợp, có thể tới một phần a. Thì như, Hạ Tiểu Bạch hỏi Ngô tuổi trẻ kiếm sĩ nhìn thoáng qua Đại La Lệ, tỷ như Diệp Tiết Linh, 32A31 tiếng. Đại La Lụy rút ra trường kiếm, "Tiểu Kakka, ta cảm thấy chúng ta có thể đánh tan đám người ô hợp này." Tuổi trẻ kiếm sĩ toàn thân run lên, diệp tuyết linh mỹ nữ tha mạng. Kế tiếp, mỗi người bọn họ biết nhau một phen. Cái này kiếm sĩ ID là hiệu quả nổi bật thật sự là một cái tên kỳ quái. Chiến lược tổ mặc dù thực lực tổng hợp tại Trung Quốc phường Hội Phong Vân bảng chỉ là trước xếp hạng 100, nhưng là rất nhiều các gựu lớn cũng đều mời qua bọn hắn ra tay giúp đỡ dẫn đội vào phó bản. Nghe nói Thiên Khải mời phó bản bên trong liền có 5 phó bản ghi chép là bọn hắn cầm xuống ta. như vậy, các ngươi có gì muốn làm? Hạ Tiểu Bạch tay, hỏi mục đích ta liền nói thẳng, kỳ thật Các ươi bây giờ muốn đánh đầu này bốt nhưng là có chỗ khó đúng không hiệu quả nổi bật khé cười một tiếng sau đó cả người tự tin vô cùng nói giao cho chúng ta tốt chúng ta giúp các người đánh đầu này buộtột rơi xuống chúng ta hết thể không cần hiệu quả nổi bật nói rằng hạ tiểu bạch xứng sở các ngươi cái gì cũng không cần không sai hiệu quả nổi bật trên khỏe miệng d lên một vị đường cong hạ tiểu bạch nếu như, như mày không nói gì đây cũng quá giả giúp đánh buột lại còn tất nhiên muốn hay không bất kỳ rơi xuống vậy bọn hắn ưu đồ gì hiệu quả nổi bật dường như biết hạ tiểu bạch ý nghĩ thế là hắn nói rằng đương nhiên có một điều kiện Nếu như cái kia chính là chúng ta chiến lược tổ gặp phải khó khăn, các người thiên linh muốn giúp đỡ ra tay một lần. A. Hạ Tiểu Bạch như mày, thì ra đánh lấy mục đích như vậy không. Kỳ thật ngươi không cần quá mức hoài nghi, cho tới nay chúng ta đều là làm ăn như vậy. Ngươi không biết rõ, cho tới bây giờ, Vân Mộng thiếu qua chúng ta chiến lược tổ 3 lần ra tay giúp đỡ cơ hội, bình minh chi quang 5 lần, Long Phượng các hai lần. Hạ Tiểu Bạch lập tức chân kinh. Hắn xem như minh bạch chiến lược tổ pháp tác xinh tồn. Bọn hắn giúp những này các gịu lớn và phó bản đánh đột bán ra chiến lược, bọn hắn cái gì cũng không cần, liền phải ơn tình. Cứ như vậy, Toàn bộ thiên khải liền không ai dám trêu chọc bọn hắn. Cái này chiến lược tổ quả nhân cũng không đơn giản, mặc dù không có cao thủ gì, nhưng là tự có sinh tồn chi đạo. "Tô ta, ta hiểu được, bất quá đầu này buốt, các ngươi có thể cầm số sao?" Hạ Tiểu Bạch sờ lên cái mùi nói rằng, "Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta chính mình tới cũng được." Hắn cuối cùng vẫn là không muốn dựa vào những người khác, có thể tự mình đánh buột vẫn là mình đánh tương đối tốt. "Bất quá hiệu quả nổi bật còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn một cái khác kỵ sĩ cỡi người thiên hạ đã là cười lạnh một tiếng biển chữ vàng ở chỗ này, người vậy mà hoài nghi chúng ta? Chính mình đánh" Chỉ là 300 người vậy mà cũng dám đối phó ám kim một, ngươi cũng không sợ người của chính mình đoàn diệt ở chỗ này." Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, hiệu quả nổi bật đã là khẽ cười một tiếng, hắn tính tình liền bộ dạng như vậy, các ngươi đừng quá để ý. Bất quá hắn nói cũng không tệ, các ngươi ít người hơn nữa đều là chữ đỏ, hay là chờ chúng ta ra tay a. "Được thôi, trên các ngươi, chúng ta nhìn xem." Hạ Tiểu Bạch nói nghĩ nghĩ, vẫn là như vậy nói rằng, hoàn toàn chính xác, Thiên Linh 300 người đích thật là không tiện ra tay đã có người hỗ trợ hắn một vậy thì trên để bọn tốt. Tiếp tiếp, hiệu quả nổi bật chính là lập tức cùng người của hắn thương thảo một chút, sau đó đánh Hạ Tiểu Bạch thì là nhàm chán cùng mấy cái mỹ mi, mi đứng ở một bên Tiểu Bạch, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể cầm xuống đầu này nàyບໍ່ sao? Diễm Thu Linh mở to một đôi mắt đẹp nói rằng ta cảm thấy cũng không có vấn đề à, dù sao thuật nghiệp Hữu chuyên công, bọn hắn ở phương diện này hoàn toàn chính xác rất đáng hiểu. Đại La Lệ vừa cười vừa nói khó nói, nhìn xem a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó tiếp tục ở một bên luyện chế hồi máu đan. Hắn đánh qua ám kim bột, biết ám kim bột cương đại, làm không được nguyên tố tương khắc, như vậy thì phải dùng thực lực của thật. Chiến lược tụ được hay không hắn không biết rõ, nhưng là coi như không được, hắn dự vào bảy cấp hồi máu cũng có thể tự mình dẫn người đánh. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch vừa luyện đan vừa nhìn lấy bọn hắn đánh bổ sàn kỳ thật có chút hiếu kỳ, hắn cũng muốn nhìn một chút những này thuật nghiệp hưu chuyên công những người này là thế nào đánh bộ thiết giáp thần lần chúng ta không có đánh qua, nhưng là từ giải thích do đến xem, hẳn là lực phòng ngự rất mạnh, cung tiến thủ toàn bộ thay đổi mang theo phá giáp hiệu quả cùng cùng tiến. Hiệu quả nổi bật bắt đầu chỉ huy. Sau đó Hạ Tiểu Bạch liền thấy bọn hắn cung tiến thủ nhau nhau thay đổi vũ khí. Thế ước lập tức chân kinh, dựa vào à, mỗi người bọn họ đều chuẩn bị nhiều như vậy vũ khí à. Mặc dù đều là hoàng kim trang bị, Nhưng là dường như bởi vì làm công kích loại hình khác biệt, mỗi người đều chuẩn bị khá nhiều kiện kia là đương nhiên, đối phó khác biệt bốt, tự nhiên muốn dùng vũ khí của khác biệt đại la Lị nói rằng. Rất nhanh, bọn hắn đã đánh. Kỵ sĩ tổ ở phía trước khiên tổn thương, hàng sau cùng tiến thủ điên cuồng chuyển vận. Tựa hồ là phá giáp vũ khí của loại hình phát huy tác dụng, thiết giáp thần lần trên đầu toát ra nguyên một đám tổn thương 200, 136, 188. Nhìn thấy loại này tổn thương, thế ước sững sờ, thương hại kia chút à, ám kim đột mạnh như vậy sao? Hạ tiểu gật gật đầu. Nếu như là phòng ngự loại hình ám kiếm một, như vậy loại này tổn thương cũng coi như bình thường, hơn nữa chiến lược tổ tự nhiên không so với cái kia các dị hiệu lớn, bất quá loại này tổn thương cũng không phải là không thể đánh. Bình quân tổn thương 200, 2000 người một vòng xuống tới 40 vạn tổn thương đương nhiên đây là lý luận, dù sao bọn cũng không phải sẽ không đánh trả. Hơn nữa đây là cung tiến thủ tổ thương, những cái kia kỵ sĩ võ tăng cơ hộ không có tổn thương gì. Rất nhanh, thiết giáp thần lần lượng mau bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Mà lúc này đây, xem như chiến lược tổ chủ lực mở tờ một trong cõi người thiên hạ đã là cười lạnh nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái. Nhìn thấy không? Các người những này yếu gà phương hội, chỗ nào so với chúng ta am hiểu hơn đánh bột chỉ là 300 người cùng ý đồ đánh cái này bốt không bị buột đoàn diệt mới là lạ hạ tiểu bạch tự nhiên không biết trong lòng của hắn ý nghĩ nhưng là ngay lúc này dị biến mọc lan tràn ấm ở mà ba Kích liệt chấn cảm xuất hiện cả vùng đều đang lay động mặt đất băng liệt mà mở không ít người đều tiến vào bên trong cái hở cự thạch từ trong hư không rơi xuống nên đến chiến lược tổ người chơi đầu rơi máu chảy địa chấn xem như cỡ lớn lục địa sinh vật chiêu bài kỹ năng càng nhiều người và địa trấn tới hiệu quả lại càng tốt quả nhiên Chiến lược tổ trên đầu người toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 8563, 12588, 7562, 9997 chương 452. Tự thân xuất mã. Chương 452, tự thân xuất mã. Lập tức, chiến lược tổ xếp sau một đám chuyển vận chức nghiệp bị miểu sát. Thấy cảnh này, hiệu quả nổi bật sắc mặt của lập tức vô cùng khó coi, dựa vào, không phải loại hình phòng ngự bộ sao, tổn thương vậy mà cao như vậy. Nhưng là kế tiếp nhường sắc mặt của hắn càng thêm khó coi chính là, thiết giáp thần lần phát động thiết giáp cường hóa cùng thiết giáp thuần đạo công kích rơi xuống, Sau đó 55, 133, 76, bởi vì phòng ngự để cao, nhuỡng thương tổn của bọn họ biến rất thấp. Thấy cảnh này, cưới người Thiên Hạ lập tức sắc mặt của biến xanh xám, hắn một bên ăn một quả 6 cấp hồi máu đan, cả người dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Thấp như vậy tổ thương, dạng này đánh xuống, muốn đánh tới ngày tháng năm nào? Quả nhiên, kế tiếp chiến lược tổ trận hình đã loạn thành một bầy, bọn hắn đều là bắt đầu tan tác. Không có cách nào, đột thỉnh thoảng đến một chút địa chấn, căn bản ngăn không được. Cuối cùng, chiến lược tổ không thể không rút lui, thoát ly bột trảo phúng phạm vi về sau, bột trở lại nguyên địa, sau đó HV cấp tốc về đây. Sau đó, Hiệu quả nổi bật cùng cưới người thiên hạ mang theo chiến lược tổ tàn binh bại tướng trở lại Hạ Tiểu Bạch trước mặt đám người thật không tiện, chúng ta chủ quan, cái này bột mạnh hơn trong tưởng tượng. Hiệu quả nổi bật hít sâu một hơi nói rằng, Hạ Tiểu Bạch thở dài, quả nhiên ám kim bột không phải tốt như vậy đánh ai nhìn tới vẫn là đến hắn tự thân xuất mã. Tất cả mọi người, tập hợp theo ta đi Hạ Tiểu Bạch dơ lên cổ hồn kiếm cao quát một tiếng. Hiệu quả nổi bật sững sở, đại ma vương, các người muốn làm gì? Đương nhiên là đánh bột ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, cưới người thiên hạ nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, đánh bột. Các ngươi hả? Vừa mới đầu này buột bạo phát đi ra sức chiến đấu các ngươi không thấy được sao? Chỉ là 300 người cũng đi đánh một, một cái địa chấn liền có thể để các ngươi toàn diện. Hắn châm chọc khiêu khích, dường như đã nhận định Hạ Tiểu Bạch bọn hắn sẽ bị thiết giáp thần lần toàn diện. Hạ Tiểu Bạch không để ý đến hắn, tiếp tục mang theo người của Thiên Linh bắt đầu đánh bộ kỳ người thiên hạ suy cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Bọn hắn đường đường chiến lược tổ đều chiến lược không thành cái này buốt, Thiên Linh chỉ là 300 người, cũng muốn cầm xuống ám kim một. Nói đùa. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch đã mang theo Thiên Linh 300 người đi tới thiết giáp trước mặt lần chuẩn bị xong chưa? Hạ Tiểu Bạch nhìn xem cái này, 300 người chuẩn bị xong hội trượng. 300 người cùng kêu lên nói rằng tốt, một khi bột phát động địa chấn, máu em về không lên HP, liền trực tiếp uống thuốc, tranh thủ một người bất tử. Vẫn là câu nói kia, có thuốc, không sợ. A. Tiểu La Lệ mở to ngập nước mắt to giơ lên tay nhỏ. Bất quá cưới người thiên hạ nghe được, lập tức lại nhịn không được lắc đầu. Uống thuốc. Thật sự là buồn cười, 6 cấp hồi máu đan mới có thể trở về phục nhiều ít HP, các ngươi cho là chúng ta vừa mới không uống thuốc, làm theo ngăn không được. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch mang theo thiên linh hơn 300 người cùng nhau tiến lên. Nhìn xem vụ vật lẻ tệ trận hình, cối người thiên hạ một mực là không ngừng lắc đầu. Sau đó phốc phốc phốc 555, 400, 478. Nhìn xem loại này tổn thương, chiến lược tổ không ít người đều kinh ngạc, thiên linh tổn thương thật cao. Cối người thiên hạ nghe vậy, lập tức khẽ cười một tiếng vậy thì thế nào, thiên linh phát triển cấp tốc, có loại thực lực này cũng bình thường. Nhưng là bọn hắn người thực sự có ít, cuối cùng khẳng định đánh không lại đầu này thiết giáp thần lằn. Nhất là bọn phát động địa chấn thời điểm, bọn phát động địa chấn tần suất biến đổi cao, thiên linh những người này liền phải chơi xong. Quả nhiên Đối mặt với Thiên Linh hơn 300 người vây công, Thiết Giáp Thần lần lại một lần nữa phát động địa chấn âm âm ba. Tức liệt chấn cảm đợt kích, đại địa đang không ngừng lay động. Mặt đất băng liệt mà mở, cự thạch quần quần nện xuống 10106, 7758, 8100. Thiết Giáp Thần lần phát động địa chấn thật sự là biến thái quá mức, loại này tổn thương nhường người của Thiên Linh HP không ngừng hạ xuống. Một cái tổn thương phá vạn liền không ít, càng đừng đề cập có một ít ra giòn vũ em thuật sư trực tiếp bị mấy khối cự thạch đập chúng. Cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng, tất cả mọi người tụ vị, đường rơi xuống. HP không đủ trực tiếp uống thuốc. Lập tức, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện đối mặt với phạm vi lớn kết sủ của Đường, thiên linh hơn 300 người tại thời khắc này gần như là đồng thời ăn một quả hồi máu đan. Sau đó bọn hắn trầm trầm mặt đất điên cùng tẩu vị, tránh đi những cái kia mặt đất nước toác ra tới khe hở bá. 3000, 3000, 3000. Lập tức, hiệu quả nổi bật cùng cưới người thiên hạ đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem một màn này. Bởi vì, tại thiết giáp thần lần phát động địa chấn thời điểm, người của thiên linh ăn một viên thuốc, HP trực tiếp hồi phục 3 vạn. 3 vạn 3. Bọn hắn đều là chấn kinh. Trước mắt 6 cấp hồi máu đan cũng liền hồi đắp 1 vạn HP, thật là bọn hắn thế mà một mạch hồi phục 3 vạn. Chẳng lẽ là 7 cấp hồi máu đan? Không hề nghi ngờ, bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này. Dù sao, thiên khai hệ thống không cần thiết làm ra một loại khác hồi phục hiệu quả cùng 7 cấp hồi máu đan đan dược của như thế, cái này hoàn toàn sẽ xung đột. Nói cách khác, thiên linh những người này ăn chính là 7 cấp hồi máu đan không thể nghi ngờ. Nhưng, cái này sao có thể? 7 cấp hồi máu đan, chỉ có thất giai luyện đan sư mới có thể luyện chế. Thiên linh ra một gã thất giai luyện đan sư? Nói đùa cái gì? Như thế tình báo quan trọng Vì cái gì bọn hắn không biết rõ. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, Hạ Tiểu Bạch luyện đan thuật buổi sáng mới thăng lên 7 cấp, hơn nữa hắn là Hoa Hạ đại ô cái thứ hai đạt tới 7 cấp, chỉ cần cái thứ nhất không lộ ra tin tức, kia những người khác căn bản không biết rõ đã có người đem luyện đan thuật thăng lên 7 cấp chuyện này. Tóm lại, kế tiếp, 7 cấp hồi máu đan trực tiếp nhường tiên linh đa số người HP về đấy. Dù sao liền trên HP hạn cao nhất Hạ Tiểu Bạch cũng chính là 4 bạn HP, 7 cấp hồi máu đan tuyệt đối có thể một mạch đem tiên linh đa số người lượng máu về đấy. Mặc dù tiên linh chỉ có 300 người, nhưng là Hạ Tiểu Bạch tạo thành tổn thương rất cao nhất là tuân gia tinh xảo một kích thời điểm, có thể tạo thành 4-5000 tổn thương. Cứ việc Hạ Tiểu Bạch lo lắng Phương Chật sẽ dẫn người truy kích bọn hắn, nhưng là qua lâu như vậy thời gian cũng không thấy chật tự cái bóng, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không tới. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau đó leng keng. Hệ thống thông cáo chúc mừng Tiên Linh Phường hội, hội hội trưởng Đại Ma Vương cùng Tiên Linh Phường hội thành viên Thu Ý Chi Linh, Diệp Tất Linh, Vương Tín, Thế Ước, Thanh Phong, Dương, Cắn nữ nhân của cây nấm, Thủy Băng Tâm, Điểm Tâm, Thanh La, siêu phàm nhập lưu đời này. Cầm xuống 70 cấp kim cấp bộ thiết thủ sát toàn đội chia các ban thưởng danh vọng 1100, kim tệ 70000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 140, kim tệ 7000. Lập tức, làm thông cáo vừa ra, toàn bộ hoa hạ ô đều yên tĩnh một chút. Cũng chỉ là yên tĩnh. Nói đùa, làm lâu như vậy quần chúng vây xem, thế nào cũng muốn thận trọng một chút đại ma vương lại không phải là không có cầm qua ám kim một, có gì có thể kinh ngạc. Ngoạ tao mẹ nó đại ma vương lại cầm xuống một đầu ám kim một. Sau một khắc, các đại chủ trong thành quán rượu quán xôn xao âm thanh không ngừng. Chương 453. Vệ cấp của chủ. Chương 453. Vệ cấp của chủ. Bất kể nói thế nào Đây chính là ám kim cấp bậc. Lần trước đại ma vương cầm xuống tựa như là 60 cấp a, lần này vậy mà cầm xuống 70 cấp bậc. Tóm lại, nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch mang theo thiên linh hơn 300 người đánh giết đầu này thiết giáp thần lần, hiệu quả nổi bật cả người thần sắc ngóc trệ. Phải biết, lại trước khi bắt đầu, hắn cùng cưới người thiên hạ như thế, đều là không cho rằng 300 người bọn họ có thể cầm xuống một đầu ám kim một thật là, dưới mắt bọn hắn vậy mà thật làm được. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phát hiện một cái tương đối làm cho người chuyện của chân kinh thực. Thiên linh một người đều không có quả điệu. Bọn hắn vừa mới cướp nhiều ít người tối thiểu nhất hơn mấy trăm người a đối bọn hắn mà nói, chiến lược buột cùng phó bản thời điểm quải điệu hoàn toàn là chuyện thường ngày. Thật là thiên linh thế mà một người đều không chết. Thiên linh mạnh như vậy sao? Cưới người sắc mặt của Thiên Hạ âm trầm, tâm tình của hắn khó chịu tới cực điểm. Bọn hắn thật là chiến lược tổ a. Thế nào thậm chí ngay cả buột đều đánh không lại. Cưới người Thiên Hạ nhìn về phía bột ngã xuống phương hướng ám kim buột a ta, ta nguyện rủa buột không xong ám kim trang bị, để các ngươi không tốt đầu này buột. Cùng hiệu quả đổi bật những này bảy người của mặt tối không giống, Hạ tiểu Bạch bên này thì không giống, bọn hắn cao hứng bừng bừng nhìn xem ngã xuống đây chính là ám kim một. Thế nào hẳn là rơi một cái ám kim trang bị xuống đây đi. Hơn nữa bọn hắn hơn 300 người chia cắt 7 vạn kim tệ, bình quân xuống tới mỗi người hơn 200. Hiện tại một nhân dân tệ có thể hối đoái một kim tệ, mặc dù đảo ngược hối đoái sẽ giảm bất đi nhiều, nhưng là bọn hắn chỉ là đánh một đầu bột mà thôi. Tháng này không nghi ngờ gì biến tướng ngoài định mức nhiều 200 khối tiền thu nhập. Cái này sẽ là của Thiên Linh chỗ tốt rồi, còn những người khác các gịu lớn cái nào không phải trực tiếp vận dụng mấy ngàn trên thậm chí vạn người đi lấy buốt, cuối cùng chia cắt xuống tới mỗi người mấy khối mấy khối mười mấy khối tiền. Rất nhanh, bột đồ vật của rơi xuống hiện ra. Khi bọn hắn nhìn thấy, cả đám đều ngấc trệ, sắc mặt của sau đó khó coi. Cùng trước kia bộ tuân ra núi nhỏ trông giống như vật liệu trang bị đạo cụ không giống, dưới mắt, đầu này thiết giáp thằn lằn, vậy mà chỉ tuân ra một vật. Như thế ba, hơn nữa mẹ nó còn không phải trang bị ba. Thiên Linh Nguyên một đám mặt lập tức đen, đặc biệt cái này có còn hay không là ám kim muốt, thế mà liền một cái ám kim khí đều bạo không ra. Mà lúc này cưới người thiên hạ nhìn thấy lập tức cười lên ha ha. Không, thậm chí có thể dùng cuồng tiếu để hình dung hắn. Thật vui vẻ a. Thật mẹ nó bị hắn nói chúng a. Hắn như thế miệng đen a. Cái này miệng quả đen thật kịp thời a. Đầu này buột vậy mà thật không song ám kim khí. Các người cầm xuống đầu này buột thì thế nào bảy cấp hồi máu đan không biết rõ nhiều chân quý, các người lãng phí nhiều như vậy bảy cấp hồi máu đan, thậm chí ngay cả một cái ám kim trang bị đều không có. Cươi Thiên Hạ cười lắc đầu, đối hiệu quả nổi bật nói rằng, hội trưởng chúng ta đi thôi, lưu tại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên linh 300 người có thể cầm xuống buột hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng, thì tính sao? Đánh buột mục đích không thể nghi ngờ là vì bột những cái kia rơi xuống. Nhưng, đầu này buột nghèo như vậy, Thiên linh ngược lại là thua lỗ không biết bao nhiêu quả bảy cấp hồi máu đan. Nhưng là hiệu quả nổi bật thì là thần tình nghiêm túc lúc đầu, không, trước không đi, lại xem bọn hắn bạo xảy ra điều gì, có chút không đúng. Cưới người thiên hạ sững sở, hội trưởng, còn có gì đáng xem, một cái quyển trục mà thôi, dùng xong liền không có, có thể có cái gì không đúng kỉnh. Nhưng là hiệu quả nổi bật thì là hướng phía người của Thiên Linh đi tới. Hiệu quả nổi bật bất gì, chỉ có thể đu theo. Sau đó, hắn chính là kinh hãi ngay được, Thiên Linh những người này, buộc phát ra một tràng thoát lên bê cấp của chủng. Cả người hắn đều là ngây ngẩn cả người. B cấp của chủng, B cấp. Cả người hắn đều là ngây ngẩn cả người. Thiết Giáp Thần lần không thể tuân ra ám kim khí, chỉ tuân ra một trường của chủ. Hắn cười, nhưng là, hắn không nghĩ tới đầu này Thiết Giáp Thần lần vậy mà tuân ra một trường B cấp của chủ. V cấp cái gì của chủ? Độc lập quyển chủ sao? Vẫn là cái gì khác nhiệm vụ quyển chủ? Nhưng bất luận là loại nào, nhưng phẩm là có thể đánh giá là B cấp, ban thưởng đều tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Trên tựa như lần tử linh ma vương nhiệm vụ kia như thế, mặc dù ngay từ đầu là C cấp, nhưng cuối cùng vẫn bị hệ thống đánh giá là B cấp. Tại nhiệm vụ này bên trong, Hạ Tiểu Bạch thu được dã hỏa mà dã tại cùng bình Minh chi quang phường hội trong chiến tranh phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Xem như mai phục cùng thủ thành thời điểm một cái cực kỳ trọng yếu chiến tranh tiêu hao thành phẩm, giá hòa uy lực đích thật là đủ để cho người vừa ý dù sao, đây là một cái có thể khiến cho trên đầu người xanh lét đồ tốt. Mà dưới mắt đầu này thiết giáp thần lần vậy mà tuôn ra bê cấp quân trụ, bất luận là cái gì quân trụ, mang tới ban thượng, tuyệt đối là chỉ là một cái ám kim trang bị trố không thể so với. Thiên linh, mau kiếm a. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ cưới người thiên hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cưới người thiên hạ ước cao kiến Vì cái gì bọn hắn liền có thể tuôn ra loại này vạn kim đều không thể đổ vật của cân nhắc đi ra. Vì cái gì đại ma Vương trang bị tốt như vậy tổn thương cao như vậy vì cái gì đại ma Vương có thể có đáng yêu như thế bạn gái xinh đẹp vì cái gì đại ma Vương bạn gái là 36D hắn cũng muốn 36D nhưng là tìm không thấy á tìm không thấy ô, ô, ô. Tóm lại hạ tiểu bạch tự nhiên là không biết rõ cưới người trong lòng thiên hạ ý nghĩ hắn chỉ có thể là nhìn thấy hệ thống tới một đầu lại một đầu giá trị cảm xúc tiêu cực nhắc nhở bất quá hắn là không quan tâm những này bởi vì hắn lúc này cũng đã bị quân trục hấp dẫn về cấp của trục đếntột cùng là cái dạng gì và trục về cấp nhiệm vụ chi nhánh của trục sử dụng về sau có thể mở ra một cái bê cấp nhiệm vụ chi nhánh. Bê cấp nhiệm vụ chi nhánh. Hạ Tiểu Bạch mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù nói đây là chi nhánh, nhưng là độ khó là bê cấp, liền chứng minh nhiệm vụ này tại trên độ khó không thể khinh thường. Tóm lại bọn hắn cũng là dị thường ngạc nhiên muốn dỡ. Bất quá chờ trở, trở về rồi hãy nói, Hạ Tiểu Bạch đem quần chụp ném tới ba lô của mình. Bê cấp nhiệm vụ, ân, muốn tìm cao thủ để hoàn thành cho thỏa đáng. Thế là hắn kế tiếp mang theo đại la lự bọn người xoay người rời đi ở chỗ này thời gian đủ dài, là thời điểm rời đi. Bất quá ngay lúc này, hiệu quả nổi bật đã hét lớn một tiếng, chờ một chút. Tân Còn có chuyện gì a? Hạ tiểu Bạch hỏi nhất định phải lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta chiến lược tổ mặc dù là và phó bản chuyên gia, nhưng là chưa từng có hoàn thành B cấp nhiệm vụ kinh nghiệm. Tương lai B cấp thậm chí B cấp nhiệm vụ khẳng định càng ngày càng nhiều, chúng ta không cần bất kỳ thù lao, làm nhiệm vụ thời điểm trên sinh mang chúng ta. Hạ tiểu Bạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hiệu quả nổi bật, các ngươi liền thiết giáp thần lần đều chiến lược không giới, các ngươi cảm giác được các ngươi có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn xoay người khoát tay áo, ta còn không xác định nhiệm vụ này trên danh nghịch hạn là nhiều ít, nếu như danh không phải rất nhiều, vậy các ngươi khẳng định không có tư cách này. Hiệu quả nổi bật lập tức mắt lộ vẻ thất vọng. Bất quá ngay lúc này, một đạo âm thanh của đột đột Tiêu Thiên Linh cùng chiến lược tổ hai phe nhân mã bên cạnh chuyển đến vậy ta đâu. Ta nghĩ ta hẳn là có tư cách này. Chương 454. Nghi thức. Chương 454. Nghi thức. Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể gặp được nhiều người như vậy. Gặp phải chiến lược người của tổ coi như xong, thế mà mẹ nó lại gặp một cái phương hội. Hơn nữa bọn hắn đều là chủ động tìm tới bọn hắn tới. Nhìn phía xa đi tới một nhóm nhân mã, Hạ Tiểu Bạch xem như bó tay rồi. Mặc dù là lẫm, nhưng là bởi vì trước vị đó gặp một lần. Cho nên lúc này Hạ Tiểu Bạch có thể nhận ra, Thiên Tuyển Thành phường hội Hàn Phong Thành, hội trưởng chính là danh xưng bạo kích Lưu Tông sư Lạnh Vô Song. Lần trước tại Thiên Tuyển Sâm Lâm bí cảnh bên trong hắn liền là đụng phải qua Hàn Phong Thành, chỉ có điều lúc kia Lạnh Vô Song cũng không có tìm bọn họ để gây sự. Dưới mắt, bọn hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết bê cấp nhiệm vụ có như thế nào độ khó. Lạnh Vô Song nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch trầm mặc, thế là hắn tiếp tục mở miệng nói chuyện bê cấp nhiệm vụ ta không phải là không có làm qua, cho nên ta biết độ khó của nó. Đề nghị của ta là, trước thiên bảng 10 tốt nhất có thể tìm ba vị trở lên. Bất luận nhiệm vụ này danh ngạch có bao nhiêu, Lãnh Vô Song nói rằng bà cái, theo ta được biết, lần trước ngươi bị toàn bộ thế vợ truy nã thời điểm, Ngộng Nữ Thần cùng tu ngàn lưỡi đao đều tham dự nhiệm vụ kia, không có bọn hắn, hiển nhiên không cách nào hoàn thành. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất, đương nhiên, ngươi không muốn nghe lấy tùy ngươi. Lãnh Vô Song thản nhiên nói cho nên ngươi mong muốn một cái danh ngạch. Hạ Tiểu Bạch hỏi không thể, lấy ngươi trước mắt quan hệ đến xem, Ngộng Nữ Thần cùng Long Ngâm Thiên Hạ ngươi là đều có thể mời được, nhưng là còn thiếu một vị. Cái khác trước thiên bảng 10, ngoại trừ ta ngươi chỉ sợ rất khó lại tìm tới một gã trước thiên bảng 10 tới giúp ngươi. Lãnh Vô Song chậm nói rằng, Hạ Tiểu Bạch không nói gì. Hoàn toàn chính xác, Lãnh Vô Song nói cũng có nhất định đạo lý. Ba cái trước thiên bảng 10, hắn có thể cam đoan kéo tới chỉ có mộng chi bến bờ cùng long ngâm thiên hạ. Về phần những người khác, Mục Tu Văn hắn không có gì gặp nhau, tu ngàn lưỡi đao, song thừa tuyên, thiên lang những này xem như đối đầu ám thiên là thiên hạ, em ờ ờ Giống như chỉ có thể tìm trên chủ động cửa Lãnh Vô Song a. Vậy người muốn cái gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Lãnh Vô Song khẳng định có mục đích của mình, bất quá mục đích hoặc nhiều hoặc ít hắn có thể đoán được một chút. Bệ cấp nhiệm vụ có thể hấp dẫn người liền những thứ đó, trang bị, đạo cụ, kinh nghiệm, nữ chính là tử. Khụ khụ, quả nhiên, lạnh Vô Song nhàn nhạt mở miệng, cho ta dựa theo bình thường tổ đội quy tắc chia trang bị là được rồi, phái vật một kích cuối cùng ta có thể không cần, nếu như nhưng là có ta dùng đến trang bị, như vậy ưu tiên cho ta. Thế Ước nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi cùng bọn ta hội trưởng đều là kiếm sĩ, dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Lạnh Vô Song nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ngươi nhất định phải đi cái gì lưu phái sao? Hạ Tiểu Bạch lập tức bị nghẹn lời. Nương theo lấy trang bị đặc hiệu không ngừng tăng nhiều, lưu phái uy lực cũng bắt đầu hiện hiện. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch có thể tính là song kiếm lưu, nhưng là hai thanh kiếm bổ sung đặc hiệu vẫn là có thể dạng cứu một chút. Dù sao đầu năm nay sự tình gì cũng phải nói. Kiếm sĩ Lưu phái chủ yếu có 3 loại: Bạo kích lưu, hồi phục lưu, song kiếm lưu. Trên thực tế song kiếm lưu muốn nghịch thiên một chút, bởi vì làm hai thanh kiếm đều bổ sung bạo kích đặc hiệu, vậy đơn giản là đồng thời đi hai cái lưu phái trước mắt còn không quyết định Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Lãnh Vô xong nhíu như mày, hiển nhiên đối với trả lời của Hạ Tiểu Bạch không phải rất hài lòng. Kỳ thật hắn chủ động tìm tới Hạ Tiểu Bạch còn có một cái mục đích. Lần trước lúc ở bí cảnh, bọn hắn có thể theo bình bình chi quang hơn năm vạn người trong tay bình yên vô sự rời khỏi, kỳ thật có chút làm hắn ngoài ý muốn. Trin lại thêm lần này thành trong chiến đấu hạ tiểu bạch biểu hiện, nhưng hắn có cảm giác nguy cơ. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, hắn dự định mượn nhiệm vụ này, tìm hiểu một chút thực lực của hạ tiểu bạch tiêu chuẩn tới loại trình độ nào. Cái này mới là hắn thiết yếu nhất mục đích, về phần bê cấp nhiệm vụ ban thưởng mới là tiếp theo. Lệnh vô song nghĩ tới đây, sau đó nhàn nhạt mở miệng, nếu có bổ sung bạo kích vũ khí của đặc hiệu, vậy thì về ta, cái khác loại hình nếu như trang bị ta muốn liền cùng các ngươi dồn điểm. Đi." Hạ tiểu bạch nói rằng, chỉ là bạo đặc hiệu lời nói, cho hắn cũng không quan trọng bởi vì có tinh sở một kích, Hạ Tiểu Bạch không cần bạo kích 4 lần tổn thương không cao hơn bạo kích. Thế là chuyện cứ như vậy định rồi. Trước không xem qua không đổi, hắn muốn trước làm điểm chuẩn bị đầu tiên muốn đem chữ rõ soát, tiếp theo còn có phường hội bên trong một số việc, cùng phường hội hạch tâm thành viên khuyết chương chiêu cùng phân hội chuyện của tham cấp. Hơn nữa hắn còn muốn liên lạc với Long Ngâm Thiên Hạ cùng ngộng trị bến bờ. Cung lạnh vô xong làm ước định, thế là Hạ Tiểu Bạch tiếp tục mang theo Thiên Linh 300 người dẹp đường hồi phủ. Bất qua nói đến, trong lòng hắn có chút dự cảm không tốt. Cũng không biết là bởi vì cái này B cấp nhiệm vụ vẫn là chuyện liên quan tới trợ tử. Bọn hắn như thế trắng trận chiếm lấy trật tự vật liệu sinh trường, trật tự vậy mà nửa chút động tính cũng không có. Lắc đầu, hắn tiếp tục cưới nhiễm tu linh, ngựa hướng phía Liệu Nguyên thành tiến đến. Sau đó, thời gian nhoáng một cái hai ngày trôi qua. Cái này hai ngày thời gian bên trong, Thiên Linh hoạch Tâm thành viên đã có một. Hai bạn, đã là tương đối nhiều một cái lực lượng đồng thời, Vương tín trưởng quản thứ nhất phân hội cũng thăng lên bốn cấp, có thể tuyển nhận một vài người. Cũng ở thời điểm này, Thiên Tuyển Hành, trật tự phường hội trong trụ sở, phong linh đã là chuẩn bị hoàn tất. Trật tự trong trụ sở, vậy mà bày ra một cái tế đàn. Trên tế đàn là các loại hoàng kim cấp quái vật thi thể còn có các loại tài liệu trân quý. Lúc này trật tự mấy vạn người chơi chỉnh tề đứng xếp hàng đứng ở chỗ này, bọn hắn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn xem một màn này, xi sao bàn tán hội trưởng đây là làm cái gì nha không biết do, thế nào cảm giác giống đang làm cái gì nghi thức phức, thế nào cảm giác có chút đùa từ khi nữ nhân kia đi vào phường hội, cảm giác mọi thứ đều thay đổi. Song Thừa tuyên trải qua trước mặt những người này, nghe những người này nghị luận, cả người mặt không biểu tình. Sau đó, hắn đi vào tế đàn phía dưới phường hội cao tầng nơi này, tìm tới Phương Trật. Lúc này nghi thức đã bắt đầu, Phong Linh ở phía trên thi pháp xong thừa tuyên bây giờ mới biết tay của nàng cổ tay, cổ Trên mắt cá chân đều là linh đăng, nàng theo gió nhảy múa, nàng tiếng như tiếng trời, nàng dáng người huyền chuyển. Cùng nó nói là nghi thức, chẳng bằng nói là thưởng thức đại hội đi, nhìn xem như thế một cái hiếm có đại mỹ nữ khiêu vũ, cũng coi là giết thời gian á hội trưởng, làm cái này rốt cuộc có gì ý nghĩa. Song Thừa Tuyên đi vào phương trật sau lưng chỗ ngồi hỏi ngươi nhìn xem chính là. Phương trật nói rằng hội trưởng, cái kia phong linh đến tột cùng là ai? Song Thừa Tuyên lại hỏi ngươi không cần biết. Phương Chật nói rằng hội trưởng Song Thừa Tuyên dường như còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Phương Chật một thanh cắt ngang đũa, ta có thể không nhớ rõ bình thường ngươi có nhiều như vậy lời nói. Rõ ràng là thiên bảng thứ ba, nhưng lại liền một cái đại ma vương đều giết không được, hơn nữa còn chết tại cái kia diệp tuyết linh trong tay. Thật sự là bạch tại trên thân ngươi tốn tiền nhiều như vậy. Xong Thừa Tuyên Hà to miệng, nói không ra lời. Hắn cắn răng, trước nhìn về phía phương Nghi thức. Lúc này trước tế đàn phong linh như cũ tại loay hoay dáng người. Xong Thừa Tuyên cau mày. Biện pháp đối phó thiên linh chính là một cái nghi thức. Cái này cũng quá buồn cười, chương 455. Tìm kiếm mất đi lực lượng. Chương 455, tìm kiếm mất đi lực lượng. Cùng lúc đó, một khác, thời gian phảng sớm một chút. Trong Liệu Nguyên thành Hồng trà tự quán, Hạ Tiểu Bạch cùng Diệp Long Lâm, Ngộng Chi Bến Bờ, Lệnh Vô Song đều xuất hiện ở nơi này đúng vậy, những ngày này làm xong việc vật về sau, Hạ Tiểu Bạch rốt cục dự định bắt đầu sử dụng cái này B cấp quân dụng. Kia, các ngươi cầm trước những này. Hạ Tiểu Bạch xuất ra ba bình đan dược cho Diệp Long Lâm, Ngộng Chi Bến Bờ, Lệnh Vô Song đúng vậy, những ngày này Hạ Tiểu Bạch còn luyện chế ra không ít bảy cấp hồi máu đan, dù sao cũng là B cấp, Hạ Tiểu Bạch vẫn là không dám xem thường. Bất Chi Bến cùng Vô Song nhìn thấy những này hồi đan, hắn lập tức giật mình người có người thăng lên bảy uhm, ta thăng lên cấp Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hắn không nghĩ tới bảy cấp luyện đan thuật ít đòi như thế. Phải biết Mộng Chi Bến Bờ, Diệp Long Lâm, Lãnh Vô Song đều là trưởng quản trước Trung Quốc 10 siêu cấp phường hội hội trưởng, theo Lím mà nói bọn hắn phường hội cũng không thiếu cuộc sống của đẳng cấp cao người chơi, nhưng hắn không nghĩ tới vận động, Long Phượng Các, Hàn Phong Thành vậy mà một cái thăng lên bảy cấp luyện đan thuật đều không có. Mà Mộng Chi Bến Bờ cùng Lãnh Vô Song đều là mắt lộ ra chấn kinh chi sắt sáu cấp tới bảy cấp bình cảnh này không biết thẻ các người chơi bao lâu. Bọn hắn phường hội bên trong đều là không ai thăng lên bảy cấp luyện đan thuật, nhưng là Hạ Tiểu Bạch thế mà thăng lên bảy cấp. Cái này để bọn hắn có chút im lặng. Thân làm hội trưởng thật là rất bận rộn, luyện cấp đều nhanh muốn bận quá không có thời gian, thật là Hạ Tiểu Bạch lại có thời gian đi tăng lên luyện đàn thuật. Ngươi bây giờ có thể luyện chế nhiều ít. Ta giá cao thu mua ngọc chi bến bờ nói rằng luyện chế đến không nhiều, ngược lại khẳng định không ngoài sẽ đối với tiêu thụ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vậy được rồi. Lại nói túi quốc ngày đó không thấy được ngươi. Đại di mộ tới, Hạ tuyến nghỉ ngơi đi tôi ta. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch xuất ra của trụ. Sau đó, bốt nát lên keng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi sử dụng B cấp nhiệm vụ chi nhánh của chủ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi mở ra B cấp nhiệm vụ chi nhánh tìm kiếm sức mạnh của mất đi. Nhiệm vụ tên, tìm kiếm sức mạnh của mất đi. Trong nhiệm vụ cho, cho tới nay, Tam Đại Chủ Thành Duy trì có liệu Nguyên Thành Thành Chủ còn không tên thuộc về mình, nguyên nhân ngay tại ở hắn quên đi chính mình tên thật mời tiến về liệu Nguyên Thành tìm kiếm liệu Nguyên Thành Thành Chủ, hỏi thăm cùng hắn tên thật chuyện của tương quan, trợ giúp hắn tìm về tên thật thu hoạch được sức mạnh của thuộc về mình. Xem hết nhiệm vụ này, Hạ tiểu Bạch sướng sốt một chút. Tên thật, suy nghĩ kỹ một chút. Hắn giống như hoàn toàn chính xác một mực không biết rõ liệu Nguyên Thành Tên Thành Chủ A đồng dạng lở tở cở trên đầu đều có danh tự, hắn thấy qua tất cả n tở cở, bất luận là Duệ Phong vẫn là địch anh vẫn là cái khác quân đoàn trưởng, lại hoặc là tứ phương thành thành chủ, bọn hắn đều có tên chính mình. Duy chỉ có liệu Nguyên Thành Thành Chủ không có. Tên thật loại vật này, dường như một khi nói ra liền có thể khiến người ta mạnh lên. Hẳn là giúp Liệu Nguyên Thành Thành Chủ tìm về tên thật của hắn, có thể làm cho hắn thực lực lại để tăng một phần. Chuyện này đối với Liệu Nguyên Thành là một chuyện ta. Ngục Chi bến bờ nhìn thấy trong nhiệm vụ cho lập tức có chút lặng, lại là giúp Liệu Nguyên Thành Thành Chủ tìm danh tự. Cái này Thật sao, thật sao? Ngược lại có ban thưởng là được. Kế tiếp, Hạ tiểu Bạch cùng Mộng Chi bến bờ cùng lạnh Vô Song thì là hướng phía trong thành chủ phủ đi đến. Bất quá trong liệu nguyên thành ven đường trải qua người chơi thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc, bọn hắn nhìn không được nghị luận ầm ĩ trời ạ, đại ma vương vậy mà cùng mộng nữ thần cùng một chỗ. Còn có lạnh Vô Song, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mộng nữ thần, 38 giây. Mộng nữ thần, 38 giây. Cũng không phải như vậy, bất luận là Mộng Chi bến bờ vẫn là Lãnh Vô Song, vậy cũng là trong thế giới giả lập nổi danh nhất một trong mấy người. So sánh với bọn họ, Hạ Tiểu Bạch ngược lại là tầm thường nhất một cái. Một cái là dưới bộ ngực rủ xuống 38G đại mỹ nữ, còn có một cái là bạo kích lưu thông sư, Hàn Phong thành hội trưởng lạnh vô song. Kế tiếp, bọn hắn đi tới Liệu Nguyên Thành thành chủ phủ. Thành chủ phủ trong đại sảnh, Liệu Nguyên Thành thành chủ vẫn là không giận tự uy đứng ở chỗ này, hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đến, lập tức lộ ra ý cười, à, Liệu Nguyên Thành đại anh hùng tới." Hạ Tiểu Bạch tím lặng, "Ta không phải cái gì đại anh hùng theo ta đã biết, thế giới khắc dũng giả bên trong, cái kia gọi là tu ngàn lưỡi đao mạo hiểm thực lực cường đại, chính là ngươi đánh bại hắn Liệu Nguyên Thành, thành chủ chậm nói rằng." Hạ Tiểu Bạch cười khổ, Đều nói tu ngàn lưỡi dao không phải ta giết. Ha ha ha, ta biết, ngày đó ta cảm nhận được một cố cực kỳ cường đại lực lượng thần bí. Liệu Nguyên Thành Thành chủ nói rằng, cỗ lực lượng kia mặc dù cũng không phải rất mạnh, nhưng lại hết sức quái dị người thành chủ kia ngươi ta chính là tham dò một chút ngươi mà thôi. Thành chủ vừa cười vừa nói, rất tốt, ngươi rất làm ta hài lòng. Bất quá ta vừa mới nói lời cũng không có nói sai, dù sao cũng là ngươi dẫn đầu Liệu Nguyên Thành bảo hiểm giả trợ giúp duệ phong bọn hắn chiếm lĩnh tứ phương thành, cho nên ngươi vẫn là đại công thần. Một bên Mộng Chi bến bờ đã bó tay rồi, các ngươi có thể hay không đừng hàn Là cóộm lông cái này vị thành chủ liền cùng đại ma vương nhiều lợi như vậy. Thứ Phương thành thành chủ căn bản đối nàng hờ hững lạnh lẽo. Cái này khiến nàng có chút bị đả kích to ta, thành chủ, kỳ thật chúng ta là đến hỏi thăm ngươi tên thật chuyện. Hạ tiểu Bạch nói rằng tên thật ta thành chủ dường như lâm vào lâu đời hồi ức, hoàn toàn chính xác, ta quên đi tên thật của mình, một mực nghị không ra. Đời trước Liệu Nguyên thành thành chủ lén nhìn đã từng nói cho ta ta lai lịch không tầm thường, nhưng lại như cũ tìm không tìm được ta lai lịch. Liệu Nguyên thành, thành chủ chậm rãi nói rằng kỳ thật ta vẫn luôn phái có người tìm kiếm tin tức về phương diện này, nhưng là mười mấy năm qua, lại không thu hoạch được gì. Thằng đến trước đây không lâu, có người phát hiện ở lại tại dưới thế giới một gã địa tinh dường như nhận biết ta. Nhưng là cái kia địa tinh ở lại tại dưới thế giới, thế giới dưới đất thực sự quá lớn, ta phải người tìm tòi rất lâu cũng tìm không thấy cái kia địa tinh. Hạ Tiểu Bạch, các ngươi bằng lòng giúp ta đi tìm cái kia địa tinh a, sau đó truy tìm tên thật của ta a. Lengken, hệ thống nhắc nhở, Liệu Nguyên Thành thành chủ hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm sức mạnh của mất đi, bê cấp. Nội dung, Liệu Nguyên Thành thành chủ mong muốn ngươi đi thế giới dưới đất tìm kiếm cái kia điệu tinh, tiến tới giúp hắn tìm tới tên thật của hắn, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Cứ như vậy, Nhiệm vụ xem như tiếp nhận xuống tới. B cấp, khẳng định không đơn giản. Mặt khác, nhiệm vụ này giống như không có gì trên danh ngạch hạn chế. Rất nhanh, rời đi thành chủ phủ, mấy người chính là Trầm Tư. Thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất Hạ Tiểu Bạch không phải là không có đi qua, nhưng là ở đó mặt thật sự là địa hình quá mức phức tạp, 10 phần nguy hiểm. Hơn nữa thế giới dưới đất quái vật cũng rất cường đại, Hạ Tiểu Bạch ở bên trong giết qua không ít bộ vẫn là nhiều mang ít người à. nhiệm vụ này cuối cùng khẳng định không dễ dàng đời Vô Song nói rằng đến Liệu Nguyên thành thời điểm, cùng Mộng Chi Bến Bở đều riêng phần mình mang theo hơn 1 vạn người đến. Cái này đã rất đi, trên phải biết lần hạ tiểu bạch bị toàn bộ server truy nã thời điểm không biết liên lụy vào nhiều ít người chơi, chương 456. Vậy ngươi làm a? Chương 456, vậy ngươi làm a đã bọn hắn mang theo nhiều người như vậy, hạ tiểu bạch tự nhiên không thể yếu thế. Thế là hắn vung tay lên, Thiên Linh một. Hai vạn hạch tâm thành viên đều bị đưa hết cho mang tới ân, nhiều người dễ làm việc. Thế là Thiên Linh, Vân Mộng, Hàn Phong thành tổng cộng hơn 3 vạn người chơi đại quân trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, Liệp Nguyên thành người chơi đều nhìn người ngoà xảy ra đại sự gì, Thiên Linh thế mà liên hợp Vân Mộng cùng Hàn Phong thành cùng một chỗ hành động. Ân. Nguyên Vương, người thấy thế nào? Nguyên Phương lấy vì chuyện này rất có kỳ quặc, nhất là mộng nữ thần, trên người nàng nhất định có to lớn bí mật, nghêu nghêu. Hơn ba vạn người chơi trùng trùng điệp điệp tự bắc môn mà ra, không ít người chơi đều là nhịn không được ngừng chân quan sát. Bất quá hạ tiểu Bạch lại phát hiện, có hai tên chơi nhà thế mà không nhìn bọn hắn. Hai cái này người chơi nghe giọng nói thoạt nhìn là Phúc Kiến người cùng người Đông Bắc, bọn hắn ngay tại chơi thành ngự chơi đồ mì nổ, ý hợp tâm đầu. Ấn tặc làm cha. Cha cùng nhau tổn thương. Hại muốn sao? Sở dĩ hướng bắc, là bởi vì Liệu Nguyên thành tây bắc phương hướng nhiều núi. Từ nơi này có thể tương đối dễ dàng tìm tới động quật tiến vào thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất bộ dạng a, trên thực tế liền có loại tại thế giới của ta bên trong điên cùng hướng xuống nào, sau đó đào đến dưới đất cái loại cảm giác này. Các loại nhiệt độ cao dung nham lưu động, cùng các loại quái vật hành hành. Bởi vì ba vạn người đội ngũ hành động tương đối cồng kềnh, cho nên bọn hắn trên một đường chỉ có thể là chậm ung dung di động. Mộng Chi bến bờ cưỡi tại trên ngửa của mình, bên cạnh nàng là Hạ Tiểu Bạch cùng lạnh Vô Song. Chỉ có điều cùng Mộng Chi bến bờ cùng Lệnh Vô Song khác biệt chính là, Hạ Tiểu Bạch là cùng niệm thu linh cùng tới một tấc. Mộng Chi bến bờ nghiêng qua Hạ Tiểu Bạch một cái, nhà Đường Đường Thiên Linh hội trưởng thế mà trước mặt tại chúng ta ân ân ái ái, cũng không sợ chết được nhanh. Nhiễm Tu Linh, Hạ tiểu Bạch ho khan 2 tiếng, "Toa kỵ của ta các ngươi cũng biết, ta không có ngựa, chỉ có thể dạng này." Chậc chập, long đúng không? Trước mắt một cái duy nhất có thể có một con rồng xem như người của Toa kỵ, các ngươi Thiên Linh cũng thật sự là lợi hại, hiện tại xếp hạng đã tăng lên tới 82 đi. Ngọc Chi bến bờ nói rằng ân đúng vậy, lần thứ 2 thành chiến kết thúc về sau, Hạ tiểu Bạch tiên bảng xếp hạng cùng Thiên Linh Vương hội xếp hạng đều có chỗ tăng lên. Hạ Tiểu Bạch theo thiên bảng thứ 49 tên tăng lên tới 42 tên, Thiên Linh thì là theo 90 tên tăng lên tới 82. Loại tốc độ này đã rất nhanh. Một cái hoạt động mà tôi, một trò chơi khai phục trong thời gian, không biết rõ sẽ có bao nhiêu hoạt động. Nhất là hậu kỳ quốc chiến, càng là trọng đầu hí, biểu hiện tốt lời nói điểm tích lũy trên nhất định có thể chướng đến càng nhiều hơn một chút. Cứ theo đà này, Thiên Linh trước có hy vọng 10 a ngượng Chí bến bờ nói rằng. Hạ Tiểu Bạch nắm chặt lại nắm đấm, kia là nhất định, chúng ta không chỉ có trước phải và 10, còn muốn trở thành trung quốc hàng ngũ như nhất sẽ. Ai ơi, thật là lớn chí khí. Mộc chi bến bờ giật mình nhìn xem hắn một bên lạnh vô song nghe vậy cũng đều là không nhịn được ghé mắt kia lạ. hạ tiểu bạch nhìn về phía trong ngực nhiễm thu Linh ta muốn cho nàng toàn bộ thế giới nhiễm thu Linh vậy ngươi làm a hạ tiểu bạch cứ như vậy mọi người tại bên trong nói chuyện chưaế rất mau tới tới liệu nguyên thành Tây Bắc phương hướng các bên trong giay núi lớn nơi này cắt vàng đầy trời các loại gia núi vô số rất nhanh bọn hắn tìm tới một cái hũ động Phi một cái sơ động chỉ là cái này động có chút ít nhé không tiến không phải vào không được người của có nhiều bọn hắn ba người một mạch vào không được Nhiệm vụ này can hệ trọng đại, mang tinh nhuệ đi vào, những người khác thủ vệ tại cửa hàng nơi này đi." Lạnh Vô Song nói rằng. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, không có ý kiến gì. "Thế là Thiên Linh, 300 nhiều người, Vân Mộng 300 nhiều người, Hàn Phong thành 300 nhiều người, cộng lại ước chừng 1000 người. Mấy người bọn hắn phường hội cao thủ đều bao quát ở bên trong, đồng loạt tiến vào bên trong sân động." Lập tức, trong động quật cảm giác âm trầm chuyển đến cách cách cách. 1000 người lục tục ngo ngoe nghe kéo thành rất dài đội ngũ đi vào động quật. Sau đó lên khen. Hệ thống nhắc nhở, "Ngươi đi tới Tân Nguyệt Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút địa đồ. Sở dĩ gọi là tân nguyệt động quật, có thể là bởi vì động quật hình dạng như là tân nguyệt á đương nhiên, trong động quật theo sát mà đến quái vật cũng có rất nhiều. Nham thạch quái, 87 cấp hoàng kim cấp quái vật, HP 12 vạn, kỹ năng, đả rơi, cứng, rắn, cường hóa phòng ngự, nham thạch phanh kích. Giải thích rõ, nham thạch trải qua thời gian dài liền sẽ diễn sinh ra thuộc về linh trí của mình, từ đó hình thành quái vật, tại các loại úy th lui tới khô cạn trong khu vực, tồn tại rất nhiều loại này nham thạch quái, trong đó thời gian tồn tại trùng giả sẽ là lực lượng thạch to lớn quái. như là phòng ngự loại hình quái vật, bất quá bọn hắn 1000 người, người đông thế mạnh trực tiếp một đường zét đi vào. Bất Quá cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch, Ngộng Chi Bến Bờ, Lãnh Vô Song ba người lẫn nhau ở giữa có quan sát thực lực đối phương một cái cơ hội đi, đây cũng là chuyện của không có cách nào đối Hạ Tiểu Bạch mà nói, Ngộng Chi Bến Bờ hắn đã hiểu rõ không ít, Bất Quá lạnh Vô Song thì là không hiệu qua. Thân làm bạo kích lưu tông sư lạnh Vô Song, đến tột cùng là thực lực gì? Sau đó, hắn liền thấy lạnh Vô Song đối với một đầu nham thạch quái tùy tiện phát động một cái tam chuyển kiếm sĩ kỹ bánh bánh bánh bánh bánh. Hắn vô dụng cái khác cao cấp hơn kỹ năng, nhìn có phải là vì ẩn giấu thực lực. Bất Quá cho dù là tinh chạm Hạ Tiểu Bạch cũng nhìn ra hắn cùng người khác địa phương khác nhau 6.555, 13.226, 12.588, 13.162, 1.2884. năm cái tổn thương, ngoại trừ cái thứ nhất tổn thương không có bạo kích, cái khác 4 cái đều phát động bạo kích. Quả nhiên không hổ là bạo kích lưu tông sư. Liên loại này bạo kích tổn thương, mệt mỏi cộng lại không thể nghi ngờ là to lớn đương nhiên, đó cũng không phải nói lạnh vô song bạo kích tỷ lệ có 80% không phải vậy cũng quá kinh khủng. Bất quá theo Hạ Tiểu Bạch đoán trưởng, lạnh vô song bạo kích tỷ lệ ít ra tại 30 trở lên cùng hút máu khác biệt, bạo kích là dễ dàng nhất được ra, cho nên bạo kích thường thường có thể xếp tới rất cao trình độ. Nếu như nói 15% hút máu đã tính rất cao, như vậy 30% bạo kích mới tính hợp cách, có thể cùng 15% hút máu hồi phục lưu người chơi một trận chiến đương nhiên, hồi phục lưu cùng bạo kích lưu cái nào lợi hại hơn, cái này tự nhiên là khó mà phân biệt. Tóm lại, Lệnh Vô Song tại trên tổn thương đích thật là cao hơn Hạ Tiểu Bạch ra rất nhiều. Nếu như Hạ Tiểu Bạch không phải C cấp kỹ có thể so sánh nhiều, như vậy hắn thương hại khẳng định không sánh bằng Lệnh Vô Song. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không có tùy vận dụng những này kỹ năng nhất là lần thứ hai thành hệ chiến đấu thống ban thưởng La sát chạm, hắn một mực không có trước mặt người ở bên ngoài dùng qua. Bởi vì cái này kỹ năng không thể nghi ngờ là hắn trước mắt đòn sát thủ. Tóm lại, đám người một đường tốc đẩy, rất nhanh, bọn hắn rốt cục đến xuống đất thế giới. Nơi này nham tương bất quy tắc phân tán, toàn bộ thế giới dưới đất là các loại bất quy tắc tảng đá, nham thạch cũng không ngừng lưu động nham tương. Toàn bộ thế giới đều phản phất là hòa hứng sắc, các loại nham thạch quái, độc con rơi, hỏa nguyên làm người tại đường này dù đã tốt, rốt cục đến nơi này, nói đến ta còn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này. Như vậy điệu tinh ở chỗ nào? Mộc Chi hai tay bến bờ sách Elthon chi nói rằng, chương 457, nham thạch đổ mộ. Chương 457, nham thạch đồ mộ. Lãnh Vô song nhàn nhạt quét bốn phía một cái, chỉ có thể trực tiếp phái người phân tán lục soát ta. Dù sao nơi này trước mắt còn không có phát hiện cái gì buột, quái vật bình thường lời nói 10 người một tổ trên cơ bản đều có thể tại 10 giây trong vòng gọn gàng mà linh hoạt xong một cái. Thế là kế tiếp 1000 người đội ngũ bắt đầu chia tán tìm kiếm. Rất nhanh, đem bốn phía quái vật đều thanh không, thuận tiện thăm dò bốn phía về sau, Hàn Phong Thành có trước một cái thích khách đến báo cáo nói tại nơi không xa phát hiện một cái nhà gỗ nhà gỗ. Mộng chi bến mở nâng cao 38 giây lắc lư một cái chẳng lẽ cái kia kiaệu tinh ở lại đây trước đi xem một chút hạ tiểu Bạch nói rằng cho nên bọn họ tụ tập đội ngũ sau đó hướng phía tên thích khách kia nói tới nhà gỗ đi đến đi đại khái 5 phút quả nhiên chỗ sâu trong dưới đất một cái vắng vẻ trong hạ gốc một cái nhà gỗ sân nhỏ đứng sừng sững ở nơi này nhà gỗ bốn phía có rào chắn vây quanh ân có một loại chim sẻ tuy nhỏ nhưng là ngũ tạ đều đủ cảm giác có ai không không ai đáp lại hạ tiểu Bạch sách theo kiếm đi vào rào chắn nơi cửa mong muốn mở cửa đi vào nhưng là ngay lúc này viễn truyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Hư hư hư hư hư hư hư. Bốn phía truyền đến một hồi tiếng cơ quan, như là liên nấu cơ quan phát động, sau đó từng cây mang theo vô tận hàn quang lưới giao hướng phía Hạ Tiểu Bạch phong tới. Một màn này có thể nói xảy ra bất ngờ, những này tên nọ đứng núi chịu sào liền hướng phía Hạ Tiểu Bạch phóng tới. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch phản ứng cực nhanh, tay phải cổ hồn kiếm phi tốc vùng vậy đương đương đương đương. đương. Mỗi một kích đều có kịch liệt hỏa tinh vây ra, Hạ Tiểu Bạch đúng là đem bắn về phía hắn mỗi một cây tên nọ đều đánh bay ra ngoài. Phải biết tên nọ xạ tốc đều là rất nhanh, có thể sử dụng kiếm cản tên nọ quả thực như là dùng kiếm đỡ đạn. Lệnh Vô song thấy cảnh này, trong mắt lập tức có tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Liền cái này thao tác đến xem, đại ma vương trên tại ý thức tuyệt đối là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, tốc độ phản ứng cực nhanh. Cái này khiến đáy lòng của hắn có chút nhíu mày. Kế tiếp, dường như bởi vì tên nọ quá nhiều, từ trong nhà bắn ra tên nọ cũng bắn về phía sau lưng Hạ Tiểu Bạch những người khác phốc phốc. phốc phốc, phốc phốc. Những này trên đầu người toát ra nguyên một đám tổn thương 11256, 10888, 11197. Nguyên một đám phá vạn tổn thương theo bọn hắn trên đầu toát ra, bọn hắn nguyên một đám mắt lộ vẻ kinh hãi, không cầm được vui sướng. Quỷ sĩ nâng thuận đó nữa, cái khác cận chiến chức nghiệp thì là cũng muốn nếm thử giống Hạ Tiểu Bạch như thế dùng vũ khí ngăn trở tên nhỏ, hiển nhiên, bọn hắn đều không thể thành công, trên đầu thanh máu không ngừng xoạt xoạt xoạt rơi xuống. Cũng không biết duy trì liên tục bao lâu, rốt cục, tên nhỏ đình chỉ. Nhưng là vô luận là Hạ Tiểu Bạch hay là những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dựa vào, một căn phòng hư tử thế mà cũng làm loại này cơ quan. Thế ước sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi, hắn vừa mới kém chút chết tại những này cơ quan hạ đây chỉ là tìm điệu tinh mà thôi, thế nào bắt đầu khó cứ như vậy? Không hề nghi ngờ, phòng có cơ quan Vậy a tiếp theo thăm dò liền phải cẩn thận một chút, đang khi bọn hắn dự định tập trung tất cả kỵ sĩ trước đè vào mặt đi thăm dò nhà gỗ lúc, lúc này, từ bên trong nhà gỗ đi ra thân hình một gã thấp bé sinh vật. Cái này sinh vật thân hình ngoại trừ bên ngoài thấp bé, làn ra là lục sắc, cái mũi vừa nhọn vừa dài, dung mạo xấu xí. Chính là thành chủ nói tới cái kia địa tinh, cha khác tư tinh bích. Không chờ Hạ Tiểu Bạch bọn hắn mở miệng, cha khác tư đã là dẫn đầu lên tiếng nhân loại. Các ngươi vì cái gì lại muốn tới nơi này, tìm ta làm gì? Ngươi tốt, chúng ta là phụ liệu nguyên thành thành chủ chi mệnh, đến giúp hắn tìm kiếm tên thật của hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a Liệu Nguyên thành chủ, cha kháp tư không hề lay động, vậy thì thế nào, tại sao phải nói cho các người biết? Ách hạ tiểu bạch không nghĩ tới điệu tinh vậy mà trực tiếp từ chối tiểu bạch, ta nghe nói điệu tinh rất ưa thích tiền, không bằng lấy tiền dụ hoặc hắn một chút. Ngay lúc này, Nghiễm Tu linh lặng lẽ nói với hắn, giống như có chút đạo lý. Cái kia, vĩ đại địa tinh, nếu như có thể giúp ta thành chủ tìm về tên thật của hắn, ta muốn thành chủ hẳn là sẽ không keo kiệt hử. Cha kháp tư cười lạnh một tiếng, thế nào, muốn dùng kim tệ dụ hoặc ta? Có thể a. Hắn giơ ra một cây ngón tay của lục sắc đầu, mong muốn ta nói ra tên thật, số này, 1000 kim tệ. Hạ Tiểu Bạch thăm dò một vạn kim tệ. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục thăm dò thập vạn kim tệ. Trên lệch tra khắp tư vẫn là không hề lay động. Cuối cùng, Hạ Tiểu Bạch hô lên giá cả trên đã ức, cha khắp tư cái này mới chậm rãi gật đầu. Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch đã bó tay rồi. Bọn điệu tinh này cũng quá tham lam, thế mà há miệng liền phải 100 triệu kim tệ. Nói đùa cái gì, 100 triệu kim tệ tương đương với 100 triệu nhân dân tệ, ai sẽ ngốc tới là một cái bê cấp nhiệm vụ tốn hao 100 triệu. Nhìn xem Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt mấy người, tra khắp tư lập tức suýt cười một tiếng, liền biết các ngươi không có nhiều tiền như vậy. Được thôi, Mong muốn ta nói cho Liệu Nguyên thành thành chủ tên thật, đi trước thay ta giết tại bên ngoài nhà ta Du đã nham thạch đầu mục. Trà Khắc Tư thuận miệng nói rằng: "Hạ tiểu Bạch sững sờ, sau đó hắn liền thấy, trên thanh nhiệm vụ, bê cấp nhiệm vụ tìm kiếm tên thật phía dưới nhiều một cái đánh giết nham thạch đầu mục nhiệm vụ, thuộc về cái này bê cấp nhiệm vụ cái thứ nhất chi nhánh." Trà Khắc Tư nói xong, chính là không tiếp tục để ý Hạ tiểu Bạch bọn hắn, trực tiếp trở về phòng đi. Trà Khắc Tư dù sao cũng là nờ bờ cờ, nghe nói thiên khai thế giới công trình học viện là địa tính phát minh, không có bọn hắn, những cuộc sống kia lêm thủ chuyên nghiệp cũng không cách nào lựa chọn công trình học. Cho nên bọn hắn cũng không có trực tiếp lại xông vào tiểu Kaka, làm sao bây giờ, chỉ có thể đi giết này nham thạch đầu mục sao? Đại La Lị hỏi, cái kia điệu tinh thật đáng ghét ta, muốn một kiếm chém nó. Chán ghét liền chán ghét ta, dù sao cũng là nợ gợ cờ, chúng ta cũng giết không được. Kế tiếp, đám người thì là ở chung quanh phát hiện tra khắp tư nói tới nham thạch đầu mục. Nhìn thấy con quái vật này, bọn hắn đương nhiên đó là giận mình. Nham thạch đầu mục, 90 cấp ám kim cấp buột, HP 650 vạn, kỹ năng, đả rơi, cứng, rắn, thái sơn áp đỉnh 90 cấp ám kim một. Nhiệm vụ thứ nhất chính là 90 cấp ám kim bột, kia đằng sau đâu? Nhiệm vụ này khó như vậy sao? Dựa vào, may mắn chúng ta mang theo người xuống tới, không phải thật đánh không lại a." Thanh Phong Dương hít sâu một hơi nói rằng đi, tranh thủ thời gian đánh đi, tiện thể lại để điểm người xuống tới, lấy phòng người vạn nhất ám kim bột mặc dù mạnh, nhưng là mang ý nghĩa khả năng có ám kim khí. Cái này mới là trọng yếu nhất ám kim trang bị a, trước tiên ở Như Cũ không nhiều. Vương Tín dẫn người cùng vận động, Hàn Phong thành kỵ sĩ cùng một chỗ trên kim đi, sau đó Mộng Chi bến bờ chính là lập tức thi pháp. Cả người nàng kéo theo pháp bảo lơ lửng bên trong giữa không trung, hai chân bên trong, sau đó ngâm sướng tối nghĩa chúng nữ lập tức, từng đạo lôi đình rơi xuống. Mộng chi bến bờ pháp thuật thiên hướng về lối hệ, điểm này mọi người đều biết. Nhưng mà huynh, huynh, huynh, tầng đạo lôi đình rơi xuống, đánh vào khủng lỗ nham thạch trên người Lỗ Mục, kết quả, 2036, 2889, 2551. Mộng chi bến bờ o o hai tiếng, gây tầm a, nham thạch đối lôi có chống cự tác dụng. Chương 458, so tổn thương. Chương 458, so tổn thương. Lãnh Vô song thấy thế thì là khép cười một tiếng, đã như, này kia ba người chúng ta liền đến so tài một chút tổn thương tốt. Đồng thời Trong lòng hắn thì làm uốn, đang ngắm nghĩa cẩn thận đại ma vương tổn thương thế nào. Theo hắn, lần này bê cấp nhiệm vụ hắn cống hiến hẳn là lớn nhất. Dù sao thế giới dưới đất nham thạch quái hỏa diễm quái chiếm đa số, am hiểu lưu hệ pháp thuật Mộc Trí Bến Bờ ở chỗ này không phát huy ra sở trường. Hắn là bạo kích lưu, bạo kích tỉ lệ rất cao, tổng chuyển vận khẳng định mạnh hơn hai người bọn họ. Mộc Trí Bến Bờ lại "ô ô" hai tiếng, các ngươi đây không phải ức hiếp ta đi. Nàng là Trung Quốc thứ thuật sư, truyền năng lực cho dù so ra kém Mục Tu văn, nhưng là tuyệt đối không kém. Chỉ là hiện nhận được khắc chế, nhường thương tổn của nàng giảm rất nhiều. Lệnh vô song cười nhạt một tiếng. Chỉ có loại tình huống này, ta cùng Đại Ma Vương mới có năm chắc cùng ngươi so chuyển vận, không phải đặt vào bình thường, mộng nữ thần ngươi chuyển vận tối thiểu là gấp đôi của chúng ta. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, hắn đối lạnh vô song lời giải thích vẫn là rất tán đồng, chỉ có điều lạnh vô song đột nhiên nói muốn so truyền vận, có chút nhường hắn cảm thấy không thích hợp. Hắn muốn làm cái gì? Tham dò sao? Hạ Tiểu Bạch rất có lòng tin, bất luận là La Sát Trạm vẫn là Sao Trời Tiêu tan Trạm, hắn tạo thành tổn thương tuyệt đối có thể vượt qua lạnh vô song. Nhưng là hai cái này là chủ lực kỹ năng Hạ Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không tùy tiện vận dụng, càng đừng đề cập sao trời tiêu tan trạm sử dụng về sau sẽ còn lâm vào trạng thái hư nhược. Bất quá không quan trọng, loại này âm thầm tương đối, hắn từ trước đến nay không quá để ý mà lại nói không chừng hắn còn có thể nhìn xem lạnh vô song tổn thương. Kế tiếp, theo sát mộng chi bến bờ lạnh vô song cũng xuất thủ, lần này hắn rốt cục phát động một cái chưa từng phát động qua B cấp kỹ năng. Tay phải giản dị tự nhiên trường kiếm bá bá bá liên tục chém bảo, kiếm quang lung lung, sau đó nham thạch trên đầu, đầu mục toát ra nguyên một đám thương. 2232, 4402, 4148, 2157. 4260, 4018, 2022, chính là lệnh vô song một cái thường dùng chủ lực kỹ năng bê cấp thần diệu liên kích. Không thể không nói hắn mấy người này tổn thương đã là toàn trường cao nhất. Bởi vì theo Ngộng Chi bến bờ cùng Lệnh Vô Song tổn thương đến xem, đầu này nham thạch sức phòng ngự của đầu mục rất có thể đã phá hai bạn. Phải biết trước mắt hắn phòng ngự cũng bất quá là hơn một vạn mà thôi, sức phòng ngự của hai bạn lại cao hơn 4-5 ngàn lời nói rất có thể liền bất phá phòng. Mà Ngộng Chi nếu như bến bờ không bị tương khắc lời nói, một cái pháp thuật tổn thương trên cơ bản là 4000 Dưới tình huống bình thường tuyệt đối, Viễn Siêu Hạ Tiểu Bạch cùng lạnh Vô Song bạo kích tổn thương đương nhiên cũng chỉ là dưới tình huống bình thường, bởi vì Hạ Tiểu Bạch có tinh xảo một kích. Hạ Tiểu Bạch mặc dù không thèm để ý kết quả, nhưng là cũng muốn thử xem thương tổn của mình cùng lạnh Vô Song so thế nào. Kỹ năng: Sao trời lượn rượu. Ầm ầm ầm ầm ầm quanh. 10 đạo tinh thần kiếm khí bị Hạ Tiểu Bạch đánh tới nham thạch đầu mục nham thạch phía trên thân thể 1958, 2000, 1996, 8004, 2008, 7996, 1988. Tổng cộng 10 cái tổn thương. Mặc dù một cái tổn thương so lạnh vô song thấp một chút, chút, nhưng là có thể thấy được lạnh lực công kích của vô song cao hơn hắn không có bao nhiêu. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn là 10 cái tổn thương, lạnh vô song 7. Mặc dù lạnh vô song bạo kích nhiều, nhưng là hắn 10 cái tổn thương bên trong, có 2 cái phát động tinh xảo một kích. Ước chừng 8000 điểm một cái tổn thương, đối đầu này 90 cấp ám kim bột mà nói đã cao đến quá đáng. Ngỗng chi bến bờ oa a một tiếng, 8000 tổn thương. Là tinh xảo vũ khí sao? Ân. Thế nào? Hạ tiểu Bạch gật đầu. Lạnh vô song cười một tiếng, không tệ, thương tổn của ngươi là còn cao hơn ta. Tổn thương so đấu kết quả lại là đại ma vương hơn một chút, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn căn bản không thèm để ý bởi vì hắn có lá bài tẩy của mình cùng lực lượng. Tinh xảo một kích phát động sát suất cuối cùng quá thấp, 10 lần ra hai lần cũng là muốn xem vật khí, bình thường đến rằng có thể ra một lần mới tính bình thường tiêu chuẩn. Vật khí tốt tổn thương cao hơn hắn thì sao, đợi đến nhiệm vụ cuối cùng muốn, đến xem tổng truyện vật tốt. Kế tiếp, bọn hắn chậm rãi đánh lấy bộ sức bật quá không thể không nói nham thạch đầu mổ xem như ám kim bột thật khó đánh, một cái đá rơi mà có thể tạo thành trên liên miên vạn tổn thương. May mắn bọn hắn trên lại từ mặt gọi tới một số người xuống tới, không phải thật đúng là khả năng đánh không lại. Rốt cục, nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua lên keng. Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Đại Ma Vương, Mộng Chi Bến Bờ, Lạnh Vô Song, Thú Ý Chi Linh. Cầm xuống 90 cấp ám kim cấp đột nham thạch đầu mục thủ sát. Toàn đội chia các ban thưởng danh vọng 1800, kim tệ 90000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 180, kim tệ 9000. Lập tức, giờ phút này, không ít người chơi xôn xao một tiếng. Nhất là Liệu Nguyên Thành các người chơi, bọn hắn là tận mắt thấy Hạ Tiểu Bạch cùng Mộng Chi Bến mở cùng Lạnh Vô Song ra khỏi thành. Bọn hắn mặc dù nhiều thiếu cũng có thể đoán được bọn hắn là đi làm nhiệm vụ, nhưng là không tới, nhiệm vụ của bọn hắn độ khó cao như thế. Thế mà trực tiếp cầm xuống một đầu ám kim bột thủ sát. Hoa, 90 cấp ám kim, nhiệm vụ gì lại để cho đánh khói như vậy bố? Tối thiểu phải là B cấp a. Vì cái gì không phải B cấp nhiệm vụ? Không có khả năng. B cấp nhiệm vụ không phải tốt như vậy tìm, bọn hắn khẳng định là B cấp. Cái này bộ chính là nhiệm vụ cuối cùng bố. Ngoại giới các người chơi nghị luận ầm ĩ mà lúc này ở vào thế giới dưới đất hạ tiểu bạch bọn người thì là vô tâm quan tâm những này, bởi vì, nham thạch đầu mục quải điệu về sau, rất nhiều người đều thăng lên một cấp, hạ tiểu bạch chính mình cũng đều lên tới 80 mức cấp. Cho mình tăng thêm điểm thuộc tính về sau, Sau đó bọn hắn chính là không kịp chờ đợi dưa chia trang bị. Rơi ra vật liệu cùng vật phẩm rất nhiều, nhưng trang bị chỉ có một kiện. Kiện trang bị này là một đôi hộ thủ, thời điểm tản ra ám ánh sáng vàng kim lộng lây ám kim kỳ ba. Hạ Tiểu Bạch đầu tiên là đánh giết tử linh ma vương, sau là đánh giết thiết giáp thần lằn, đều không thể tuân ra ám kim trang bị. Bây giờ cuối cùng là theo ám kim trên người bộ tuôn ra một cái ám kim trang bị hiện ra. Hạ Tiểu Bạch đem đôi này hộ thủ chia sẻ tới tổ đội trong kênh nói chuyện cho bọn họ nhìn một chút. Thiết giáp nham hộ thủ, ám kim trang bị, thể chất 188, lực lượng 184, sinh mệnh 1200 vật phòng 600, kèm theo tăng lên người sử dụng 12% phòng ngự vật lý, kèm theo tăng lên người sử dụng 12% hỏa hệ kháng tính, cần chờ cấp 80 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ. Ngỗng Chi bến bờ nhìn thấy kiện trang bị này lập tức tràn đầy thất vọng, anh anh anh, lại là các ngươi trang bị dựa theo trước đó quý củ, dùng điểm a. Không sai. Nhiệm vụ lần này nhờ có các ngươi có hỗ trợ, ngươi chưa giỏi lắm. Hạ Tiểu Bạch vừa nói, một bên tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp ném ra một cái hai. Dựa vào Hạ Tiểu Bạch mặt tối sầm, cái này kêu cái gì vật khí? Lạnh Vô Song thì là im lặng, cái này đại mà Vương Quả nhiên rất. Tiệt Vậy mà Nghĩa Chính luôn từ nói nhường hắn trước rồi, sau đó chính mình âm thầm ra tay. Bất quá, thì tính sao? Đoạt xuống tay trước thế mà mới ném ra ngoài hai điểm. Thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Lạnh Vô Song cười lớn một tiếng, ném ra ngoài một con số. Sau đó, mặt của hắn cũng đen lại. Bởi vì, hắn thình lình ném ra một. Cách cách một tiếng, trang bị đã tiến vào hạ tiểu bạch ba lô. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Lãnh Vô Song 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 459. Thạch chi cự nhân. Chương 459, Thạch chi cự nhân. Lãnh Vô Song tức giận đến không được. Hắn coi là Hạ Tiểu Bạch ném ra ngoài 2 điểm hắn đã năm chắc phần thắng, kết quả hắn ném ra 1 điểm. Vậy cái này hoàn toàn không trách được Hạ Tiểu Bạch, dù sao hắn đều ném ra ngoài 2 điểm, chính mình bất tranh khí ném ra ngoài 1 điểm, chênh ai? Nếu như mình ném ra ngoài 98 sau đó hắn ném ra ngoài 99, chỉ có thể nói rõ hắn vận khí tốt. Thật là hắn ném ra ngoài 2 điểm, chính mình ném ra ngoài 1 điểm, hiển nhiên là chính mình vận khí có vấn đề. Tức giận, tiền mặt 8 kim trang bị cũng không nhiều, Hạ Tiểu Bạch vừa được tới kiện trang bị này, lập tức ném đến ba lô. Nhiệm Thu Linh lập tức có chút kỳ quái hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi trên không mặc sao?" Tiểu Tỷ Tỷ Ta hiện tại hoàng kim bộ chứa một ngày thiếu một kiện, kia thuộc tính liền sẽ hạ xuống rất nhiều, cho nên chờ ta ám kim trang bị có cái 5-6 kiện ta trên đổi lại hạ tiểu bạch nói rằng úc úc. Kế tiếp, đánh xong đầu này bốt, đám người trở lại cha khắc tư phòng nhỏ nơi đó. hiện tại bọn hắn coi là cha khắc tư hẳn là sẽ nói ra liệu nguyên thành chủ tên thật thời điểm, cha khắc tư lại chụp móc bụi à. Giết nham thạch đồ mụ. Không sai không sai, đã như vậy thuận tiện giúp ta đem phía nam du đáng siêu âm con rơi à. Sau đó đám người chính là nhìn thấy chính mình bê cấp nhiệm vụ tìm kiếm tên thật phía dưới, đánh rất nham thạch đầu mục nhiệm vụ này đằng sau đánh lên câu, sau đó phía dưới lại xuất hiện một cái đánh giết siêu âm con rơi. Mộng Chi bèn bờ lập tức bất mãn, "Uy, ngươi không phải nói chúng ta giết nham thạch đầu mục ngươi liền nói cho chúng ta biết thành chủ tên thật sao?" Cha khác Tư lập tức hát một tiếng, "Nào có đơn giản như vậy." Tại liệu nguyên thành thành chủ không có thức tỉnh trước đó, nói ra hắn tên thật thật là sẽ phải gánh chịu lực lượng khổng lồ phản vệ. Muốn biết hắn tên thật, trước tiên đem nhà ta bốn phía những quái vật kia đều thành quét sạch sẽ à. "Chúng người không biết làm sao?" Địa tinh quả nhiên phẩm hành tồi tệ, tham lam coi như xong, mẹ nó còn nói không giữ lời. Bất quá bọn hắn cũng không có cách nào, đã trên thanh nhiệm vụ xuất hiện đầu này, như vậy thì giải thích rõ nhiệm vụ này là nhất định phải làm. Rất nhanh, bọn hắn tìm tới cha Khắc Tư nói tới siêu âm con rơi đây là một đầu to lớn con rơi, nó tại dưới thế giới bên trong xoay quanh, viết bay. Siêu âm con rơi, 92 cấp ám kim cấp đột, HP 680 vạn, kỹ năng, sóng siêu âm, giáng độc, cánh kích, con rơi âm. Giải thích rõ, hình thể to lớn con rơi, nước bọn mang theo độc tố. Trong một khi độc nhất định phải sử dụng chuyên gia cấp tốc giải độc, chỉ có điều bởi vì hình thể to lớn, tại trong động của xoay quanh một đoạn thời gian liền phải đình chỉ tới một vị trí nào đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian 92 cấp ám kim bột. Thấy cảnh này, Ngục Chi bến bờ gương mặt xinh đẹp hơi đổi 92 cấp. Ta có dự cảm cái kia cha khắp tư khẳng định không có đơn giản như vậy liền nói ra danh tự, tiếp tục như vậy chúng ta có thể muốn đánh rất nhiều đầu ám kim 1, mà còn chờ cấp càng ngày càng cao. Chúng ta có thể giải quyết cuối cùng một sao. Đúng vậy, mặc dù nói Lôi hệ pháp thuật khắt chế biết bay siêu âm còn bọn hắn giải quyết con rơi này có thể trên có thể so sánh một đầu nham thạch đầu mục muốn càng dễ dàng một chút. Nhưng là phía sau cái vật không thể bảo đảm ưu thế của nàng đều có thể phát huy ra đến. Lãnh Vô Song thì là nhàn nhạt mở miệng, "Yên tâm, có ta ở đây, chuyển vận không, có vấn đề gì?" Hắn quả thực xóa so hạ tiểu Bạch còn tự tin đó cũng không phải là, coi như ngụm chí bến bờ nhận lấy nguyên tố khắc chế hạn chế, nhưng là hắn bạo kích tổn thương phải xem những này, 30% bạo kích tỷ lệ, tuyệt đối là cận chiến hệ chuyển vận vương giả. Hạ Tiểu Bạch con ngươi đảo một vòng, hai tay chắp tay, "Đã như vậy, Vô Song huynh liền nhờ vào ngươi." Lãnh Vô Song sững sờ, sau đó, hắn nhẹ đầu, "Yên tâm, ta đến tham dự nhiệm vụ này, tự nhiên không có khả năng nhường nhiệm vụ thất bại." Đối với Hạ Tiểu Bạch thái độ bỗng nhiên chuyển biến, hắn có chút chần váng. Bất quá, nhìn xem ở một bên rất cung kính Hạ Tiểu Bạch, hắn phát, phát hiện mình rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Bị vô số người thổi nổ đại ma vương đối với hắn rất tôn kính, ân ân, gia hỏa này không tệ. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ lạnh Vô Song trong lòng tại đưa ra đánh giá như vậy. Bất quá hắn đích sắc là cố ý hắn gọi Hạ Tiểu Bạch, am hiểu khó lạc, am hiểu hơn tội ngông ngựa người khác cô đúng vậy, Lạnh Vô Song hoàn toàn chính xác thực lực mạnh, dựa vào bạo kích tổn thương truyền vận cao, nhưng là đây chính là B cấp nhiệm vụ, ai biết cuối cùng bọn mạnh bao nhiêu. Đến lúc đó Vạn Nhất Lạnh vô song không đánh chết buột, kết quả cuối cùng vẫn là dựa vào hắn xuất mã giải quyết buộc, vậy hắn khẳng định sẽ cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực a. Đây chính là trong lòng Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ, dưới mắt hắn tồn kho giá trị cảm xúc tiêu cực cũng không nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp tranh một khoản. Kế tiếp, đám người thì là vướng bức giết chết đầu này, buột quái này buột quái điệu về sau, quả nhiên lại tuôn ra một cái ám kim trang bị, nhưng cũng tiếc là một cây pháp trượng. Dựa theo trước đó phân phối quy tắc, căn này pháp trượng ưu tiên cho ngộng trì bế Cứ như vậy, đám người kế tiếp liên tiếp quét sạch lấy cha khắp tứ xung quanh phòng quái vật. Những quái vật này, không ngoại như nhau đều là ám kim bột. Hơn nữa những này ám kim bột đẳng cấp càng ngày càng cao, theo 90 tới 92 cấp, sau đó tới 94 cấp, 96 cấp. Cuối cùng, khi bọn hắn nhìn thấy thứ 10 đầu bột thời điểm, tất cả mọi người đều là nhận không ngừng run rẩy. Thạch chi cự nhân, 100 cấp ám kim cấp bột, HP 8 triệu. Kỹ năng: Nham thạch quyền kích, băng nham, nham thạch bạo. Giải thích rõ, thế giới dưới đất thạch chi cự nhân, kinh nghiệm đã ngoài ngàn năm thời gian mà hình thành cực lớn nham thạch quái vật, là thế giới ngầm bên trong hiếm có mạnh đại quái vật. Làm mọi người thấy con quái vật này Sắc mặt đều là không khỏi biến đổi 100 cấp ám kim 13, hv 800 và 3. Trên thực tế bọn hắn là không nhìn thấy những này số liệu, những tin tức này là bọn hắn bỏ ra hết mấy vạn kim tệ nhường cha khắp tư hào tâm nói cho bọn hắn. Mặc dù đã đại khái biết thực lực của buột, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy thạch chi cự nhân lớn to con, bọn hắn đều là rũ dậy. Bọn hắn đánh thắng được sao? Nhất là đầu này buột toàn thân đều là nham thạch, không hề nghi ngờ. Mộc chi bến bờ lôi hệ pháp thuật tổn thương căn bản không phát huy ra tác dụng đang khi mọi người lo lắng lúc, lạnh vô song đã nhàn nhạt mở miệng, "Chúng ta không cần lo lắng quá mức." Con quái vật này kỳ thật cũng chính là so vừa mới con thứ nhất nham thạch đầu mục HP nhiều cái mấy trăm vạn, đẳng cấp người cao mấy cấp. Vướng bước một chút đánh, vẫn là có thể lấy xuống. Lãnh Vô song nhàn nhạt mở miệng. Theo hắn, có hắn tại, vậy cái này trận đột chiến bọn hắn căn bản sẽ không thua. Phải biết, hắn nhưng là trong thế giới giả lập bạo kích lưu đệ nhất nhân a. Thế là tại dưới loại tình huống này, Lãnh Vô song trực tiếp mang theo người của Hàn Phong thành ngựa trên vọt lên đi, rơi vào đường cùng, Hạ Tiểu Bạch cùng Ngộ Chi bến bờ trên cũng chỉ có thể đi. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch cảm giác đến bọn hắn hơn 1000 người đánh nhau còn rất khó nói, bất quá cũng may hắn La sát chạm cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua đến lúc đó nhìn Tình Hoa, nếu có cái gì tình huống đột phát, trực tiếp dùng ra La sát chạm. Thế là B cấp nhiệm vụ cuối cùng một trận bố chiến, bắt đầu. Mà tại dưới loại tình huống này, Thiên Tuyển Thành, chật tự Phương hội trong trụ sở, nghi thức cũng rốt cục tiến vào hồi cuối Phong Linh, nghi thức. Đến cùng có làm được cái gì? Phương Chật nhìn về phía một thân pháp bảo màu xanh Phong Linh. Lúc này nàng vừa mới tiến hành xong nghi thức, màng lớn da thịt bại lộ ngoài tại không khí bên cạnh, để cho người ta có chút ngao ngẹn muốn động. Chương 460 Dị biến. Chương 460, dị biến ngươi liền dựa mắt mà đợi tốt. Phong linh môi đỏ khẽ mở, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, như là theo theo gió mà đến, dư âm lở lở. Phương Trật nghe được một hồi đầu váng mắt hoa, chẳng biết tại sao, một cỗ huyền ảo cảm giác ở xung quanh hắn xuất hiện. Ánh mắt một lần nữa trở về tới Liệu Nguyên thành Tây Bắc thế giới dưới đất bên trong. Lạnh vô song mặt không thay đổi lại lần nữa là oanh ra một cái thần diệu liên kích. Hắn thần diệu liên kích trước mắt là bảy cấp, cho nên có thể đủ đập nện ra bảy lần tổn thương. Ba vụ, vụ 2256, 4540 4212. 4.366, 2.027, 4.006, 4.010. Không thể không nói 30% bạo kích tỷ lệ thật rất ổn, nhưng lạnh vô song mỗi lần tiến công đều có thể tạo thành hai vạn trở lên tổn thương. So sánh giới mộng chi bến bờ chuyển vận ngược lại không thế nào ra sức. Nham thạch đối lôi có chống cự tính, nàng mỗi lần chuyển vận có thể có một vạn liền đã rất tốt. Hạ tiểu bạch tổn thương thì là sen vào giữa hai người, bởi vì không thể không nói lạnh vô song bê kỹ năng số lượng thật nhiều, so hạ tiểu bạch muốn bao nhiêu thật nhiều cái. Tại B cấp kỹ có thể trở thành riêng phần mình đòn sát thủ dưới tình huống, B cấp kỹ năng số lượng thiếu, trở thành hạ tiểu bạch chuyển vận lực điểm. Tại thời gian củ đầu còn chưa kết thúc trong đoạn thời gian, không có cái khác thích hợp kỹ năng cho hạ tiểu bạch một cái kết sủ chuyển vận. Tóm lại, theo thời gian không ngừng trôi qua, Thạch Chi Cự Nhân HV đã không đủ 1 triệu. Mà Lệnh Vô Song thì là đứng hàng chuyển vận bản thứ nhất. Hạ Tiểu Bạch phát phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Lệnh Vô Song, đang đánh đầu này buột thời điểm, Lệnh Vô Song dường như lại bạo phát ra một chút áp chủ bại cùng tiềm lực. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm nhanh chân hướng lấy bọn hắn vọt tới Thạch Chi Cự Nhân. Đoán chừng La sát chạm là không cần dùng, cứ như vậy chậm rãi đánh xuống, bốn số muộn có thể được giải quyết. Mà lúc này lạnh trong lòng vô song tự nhiên cũng nghĩ như vậy, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy Không Đại Ma Vương, ngẫu nhiên một lần tổn thương so ta hơi cao lại như thế nào, ta bạo kích lưu, có thể khiến cho ta thời gian dài cam đoan kết sù ổn định chuyển vận. Lần trước Hạ Tiểu Bạch mang theo tiên linh cùng vân mộng 8000 người theo bình minh chi quang 5 vạn người vây công hạ Bình nhân rồi đi, nhưng hắn đã nhận ra cảm giác nguy cơ. Lần này cùng Hạ Tiểu Bạch một lần làm nhiệm vụ, đều chỉ là vì thăm dò. Bất quá liền theo cho đến trước mắt tình huống đến xem, Hạ Tiểu Bạch như cũng không đủ gây sợ ạ nhiệm vụ này năm sáu đầu ám kim bột bên trong, hắn nối bột chuyển vận là cao nhất. Ngẫu nhiên cũng có ngộng chi bến bờ cao nhất tình huống, nhưng nàng là thuật sư, tổn thương cao rất bình thường. Tóm lại, hắn so đại ma vương mạnh hơn. 85 vạn, 81 vạn, 77 vạn, 73 vạn, 69 vạn. Cuối cùng, bột HP đã không đủ 20 vạn. Nhìn xem HP không ngừng hạ xuống muốt, Lệnh Vô Song khỏe miệng không tự chủ câu lên một vẻ đường cong. Giết đầu này bột hắn công lao lớn nhất, bột hẳn là có tỷ lệ cao rơi ra một thanh bạo kích lưu vũ khí cho hắn A. Trong lòng hắn đang nghĩ ngợi, nhưng là ngay lúc này, làm cho người cảm thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện một tiếng. Một đạo cột sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, từ không tới có, theo xanh nhạt tới xanh đậm, cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào thạch trong cơ thể của chi cự nhân. Bọn hắn cũng không biết rõ, kỳ thật không chỉ là bọn hắn nơi này, thế giới dưới đất địa phương khác quái vật cũng đều là xuất hiện giống nhau tình trạng. Mà những quái vật kia tại cột sáng màu xanh trong cơ thể không có vào về sau, bắt đầu thoát cách mình đi khắp phạm vi, hướng phía phương hướng của bọn hắn chạy đến. Thời gian tiếp tục trở về hạ tiểu Bạch nơi này. Một màn trước mắt để bọn hắn có chút chóng váng. Cái gì chứng? Mọi người đều là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn xem một màn này. Sau đó bột trên đầu dường như xuất hiện một cái bờ UFF tiêu chí, sau đó miss miss miss miss. Bọn hắn đối bột phát động công kích, vậy mà đều bị miss rơi mất. Lập tức, sắc mặt của đám người biến đổi. Cái quỷ gì? Ai có thể nói cho bọn hắn xảy ra chuyện gì? Lãnh vô song khó có thể tin nhìn xem một màn này. Thật vất vả liền phải đem đầu này 8 triệu HP bột đẩy chết, kết quả lâm trước tử chi không hiểu thấu ra chỉ một cái bờ UFF. Hắn không tin cái này tà, cả người lại lần nữa là bước chân đạp lên mặt đất, đi vào bên trong giữa không trung. Tiếng quang ùng lung, sau đó thần diệu liên kích phát đợt bá Miss, bá, Miss, bá bá bá, Miss, Miss, Miss. Bảy tổn thương đều bị Miss. Rõ ràng đã hoành trúng thân thể của quái vật a, như thế thân thể của to con, không có lý do gì không trúng a, nhưng chính là tất cả đều bị Miss. Tại thời khắc này, Lạnh Vô Song hai mắt mắt lộ ra vẻ không thể tin được nói đùa cái gì. Toàn bộ Miss, trò chơi ra bờ UG sao? Dây tẩm đã như vậy, kia không có biện pháp khác. Bây giờ chính là thời điểm then chốt, không chỉ có là đánh dết một mấu chốt, vẫn là B cấp nhiệm vụ phải chăng có thể hoàn thành mấu chốt. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy bọn hắn liền thiệt thòi lớn. Nghe tới đây, lạnh Vô Song mắt lộ ra vẻ kiên định, cả người lại lần nữa là hướng phía bọn phóng đi, sau đó bá, bà. Kiếm quang như là thiên ngoại mà đến, như có như không, ý cảnh vi phạm. Mịt mờ kiếm ý vờn quanh tại Lãnh Vô Song quanh thân, giờ phút này, cả người hắn khí thế vi phạm. Thấy cảnh này Thiên Linh cùng Vân Mộng thành viên đều là sợ ngây người, bởi vì lạnh Vô Song dũng nhiên biến khí thế rộng rãi. Ông trời của ta, lạnh Vô Song muốn bạo phát sao ngậm chi bến bờ cũng nhìn ra lệnh cử động của Vô Song, sau đó cả người trợn to đôi mắt đẹp ngu nói bộ pháp hạ tiểu Bạch thị thảo, là ý nói Lãnh Vô Song phải dùng ra sát thủ sao? Cũng đúng. Dưới mắt loại này tình huống đột phát, không đem hết toàn lực, nhiệm vụ rất có thể thất bại. Đây chính là B cấp, nhiệm vụ thất bại, tâm huyết hoàn toàn không có. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lạnh Vô Song đã phát động sắc bén một kiếm. Một kiếm này như là phá vỡ không gian đồng dạng, đám người trước mắt chỉ cảm thấy có ánh sáng hiện lên, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy vô tận kiếm ảnh còn quấn lạnh Vô Song, làm cho lúc này lạnh Vô Song như là thần linh giáng lông. Phối hợp một thân hoàng kim ám kim trang bị đặc hiệu, quả nhiên là lộ ra hắn tựa như một gã thật thần đồng dạng. Phá! Đương theo lấy Lãnh Vô Song một tiếng hét to, một đạo kiếm quang hướng phía thạch chi cự nhân chém tới về cấp kỹ năng phòng hóa trạm, phòng hoa tuyệt đại một trạm. Lạnh sắc mặt vô song biến tái nhợt, sau đó bành, thậm chí cự nhân đem hắn một quyền đập bay. 15223. Ba. Lạnh không trên xong đầu toát ra một cái tổn thương, cả người không ngừng phun máu, bay ngược 10 xa 7, 8m khoảng cách, một quyền này, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem đều cảm thấy đau bá bá bá bá. Hàn Phong thành Vũ em nhanh lên đem nhà mình hội trường HP sửa trở về. Bất quá cái này như cũng không làm nên chuyện gì, Lệnh vô song nhìn xem gần như không máu buốt, cả người cực độ không cam lòng. Liên kém một chút, liên kém một chút, nhưng là bộ chính là bất tử nhất là hắn tại bạo phát ra chính mình bê cấp kỹ năng thời điểm, thế mà còn là bị bột cho mít giẫm mất. Cái này bọn chuyện gì xảy ra? Lạnh Vô Song sắc mặt của cả người khó coi. Không chỉ có Lạnh Vô Song, những người khác cũng là như thế. Lạnh Vô Song đều khó mà đối bột tạo thành hữu hiệu công kích, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sao? Tất cả mọi người có chút tuyệt vọng. Nhưng, ngay lúc này, một đạo thân ảnh của quen thuộc ra trước mặt hiện tại bọn hắn, cũng chậm rãi hướng phía thạch chi cự nhân đi đến. Chính là Hạ Tiểu Bạch. Bọn hắn đều là có chút sững sờ. Trên đại ma vương đi làm cái gì? Chẳng lẽ hắn có biện pháp nào? Không thể nào. Liên một đời đường đường bạo kích Lưu Tông sư lạnh vô song đều thúc thủ vô sách, hắn có thể có biện pháp nào? Chương 461. Là sát trạm chi uy. Chương 461, Là sát trạm chi uy đại ma vương ngậm chi bến bờ nhịn không được mở miệng, Người muốn làm gì? Hạ tiểu Bạch quay đầu cười một tiếng, ta muốn thử một chút. Thử một chút? Lạnh vô song lắc đầu, nói rằng cái này bột lộ ra nhưng đã đã xảy ra kỳ quái dị biến, thậm chí hệ thống ra bug cũng có thể, ta phong hoa trạm đều đánh không trúng con quái vật này, ngươi đi đây là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thật vất vả đi đến nơi đây, không thử một chút sao được? Hạ Tiểu Bạch mỉm cười mở miệng, sau đó không tiếp tục để ý mộng chi bến bờ cùng lạnh vô song, cả người cầm trong tay song kiếm hướng phía thạch chi cự nhân chậm rãi đi đến. Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm, hai thanh kiếm mũi kiếm tà chỉ mặt đất đồng thời, hắn vừa đi, trong lòng một bên suy nghĩ, hắn vẫn là không thể không bến trên. Hắn siêu cấp thuật thăm dò là khó mà dò xét bộ đà chỉ bờ UFF hiệu quả. Bất quá hắn có thể suy đoán đại khái. Hàn là da chỉ phương diện tốc độ bờ UFF, khiến cho tỷ lệ né tránh ra tăng thật lớn. Bất quá cái này bờ UFF cũng thái lớn như thế khổ người quái vật đều có thể miss rơi bọn hắn tập kích công kích, cũng quá dạ. Nhưng hắn cũng không phải là không có biện pháp, cho dù là tại loại này kỳ quái dưới tình huống. Hạ Tiểu Bạch đem tay phải cổ hồn kiếm ném vào ba lô, sau đó tay phải cầm trong tay nguyên bản tại tay trái tinh thần kiếm, tại mọi người chứng kiến phía dưới, hướng phía Thạch Chi tự nhân phát động năm đạo tinh thần kiếm khí. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều nhận ra Hạ Tiểu Bạch phát động kỹ năng, kiếm sĩ tam chuyển kỹ năng tinh nhận trảm, có thể đối với địch nhân phát động năm đạo tinh thần kiếm khí, gây ra 5 cái tổ thương. Nhưng bọn hắn không cầm được lập đầu, có làm được cái gì? Lãnh Vô Song B cấp kỹ năng thần rượu liên kích cùng B cấp phong hoa trảm đều là toàn bộ bị thạch chi cự nhân mít rơi mất, đại ma vương phát động tính nhận trảm liền hữu dụng. Hiển nhiên, bọn hắn đều không cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có thể đối thạch chi cự nhân tạo thành tổn thương gì. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch năm đạo kiếm khí đã đánh tới thạch trên người chi cự nhân, sau đó ba ba, ba, ba, ba. 1823, 1925, 1916, 1891, 1900. Năm cái đếm chữ theo thạch chi cự trên đầu người toát ra, tại thời khắc này, vô luận là Vân Mộng hay là người của Hàn Phong Thành, đều đã là lộ ra vẻ không thể tin được chưa năm cái đếm chữ mặc dù không là rất lớn, nhưng là không hề nghi ngờ, đại ma vương đối thạch chi cự nhân tạo thành tổn thương, đồng thời những tổn thương này, một cái đều không có bị mít rơi. Giờ phút này, bọn hắn mắt lộ kinh hái chi sắc. Nhất là mộng chi bến bờ cùng lạnh vô song, bọn hắn đều là không nghĩ ra, Hạ tiểu Bạch là làm sao làm được. Bọn hắn nhìn về phía thạch đỉnh đầu của chi cự nhân, lúc này thạch chi cự nhân đỉnh đầu tin tức biểu hiện là như vậy. Thạch chi cự nhân, ám kim cấp buộc, bờ UFF. Hiển nhiên, bờ ra chỉ nguyên còn tại. Nhưng là cái này bờ lại không đối đại ma vương phát động tiến công có tác dụng. Cái này sao có thể? Lạnh Vô Song thật là bê cấp kỹ năng liền phát động A, Thế nào đại ma vương bằng vào một cái bình thường tam chuyển kiếm sĩ kỹ năng liền toàn bộ trung đích? Lạnh Vô Song mắt lộ kinh hãi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, vừa mới hắn thu hồi một thanh kiếm, bây giờ chỉ dùng cái kia thanh nguyên bản trang bị tại tay trái kiếm, chẳng lẽ nói thanh kiếm kia có chỗ đặc thù gì, đến mức nhường bộ đệ tránh không thành công. Kỳ thật lạnh Vô Song đoán không sai, nguyên nhân vẫn thật là tại Hạ Tiểu Bạch cái kia thanh trên tinh thần kiếm. Tinh thần kiếm ngoại trừ là một cái ám kim bên ngoài trang bị, nó còn có một đầu đặc hiệu là như vậy. Kèm theo thuần túy công kích, tinh thần kiếm tạo thành tổn thương không cách nào bị né tránh. Thuần túy công kích, tổn thương không cách nào bị né tránh. Cùng những vũ khí khác đặc hiệu so sánh, đầu này đặc hiệu không có kèm theo bất kỳ ngoài định mức tổn thương, ngoài định mức kỹ năng, lực công kích của ngoài định mức, nhưng là chính là đầu này đặc hiệu, tại dưới loại tình huống này, làm ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Thuần túy công kích, đơn thuần công kích, 100% trung đích. Cũng chính là dựa vào đầu này đặc hiệu, hạ tiểu bạch khả năng thạch chi cự nhân tạo thành tổn thương. Bất quá thạch chi cự nhân nhìn thấy hạ tiểu bạch đối với nó tạo thành tổn thương, nó lập tức nổi giận ầm ba. Thạch chi cự nhân một quyền tới. Hạ tiểu bạch vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một quyền đập bay 14685 thấy cảnh này, trái tim của nhiễm Tu Linh lập tức nắm chặt, chỉ liệu đổi theo. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch thật vất vả tạo thành tổn thương, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Hạ Tiểu Bạch đứng lên, ngay sau đó Thiên Linh Vũ em nhóm bắt đầu bá bá bá hồi máu. Soạt soạt soạt, Hạ Tiểu Bạch hấp về lại lần nữa về đầy. Dạng này, hắn liền có thể yên tâm công kích. Rất nhanh, tinh thần kiếm đối với thạch chi cự nhân một chỉ, lập tức tinh trụ chi lực giáng lâm oanh. 2666. Tổn thương rất thấp. Dù sao cũng là một cấp ám kim muội, cũng không có đơn giản như vậy. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy đánh lấy Nhưng là vấn đề rất mau theo chi hiện hiện đúng vậy. Nắm giữ thuần túy đặc hiệu chỉ có tinh thần kiếm một thanh kiếm, mà hạ tiểu bạch đại đa số kỹ năng đều là song kiếm lưu. Dưới mắt hắn không cần song kiếm, chỉ là một thanh tinh thần kiếm lời nói, có thể phát động kỹ năng căn bản không có nhiều ít. Tinh thần kiếm một lần bình thường cao nữa là cũng liền 2000 điểm thương tổn, mà bột dưới mắt vẫn còn có 18 vạn HP. Mặc dù 18 vạn HP so sánh 8 triệu trên HP hạn đã là tương đối thiếu đi, nhưng là giờ phút này đối bọn hắn mà nói, lại là tương đối khó tiêu hao. Lệnh vô song nhìn một chút, lại lần nữa không tự giác lắc đầu. Hắn không nghĩ tới hạ tiểu bạch kỹ năng vậy mà như thế thiếu thốn ngoại trừ xong kiếm lưu kỹ năng, cái khác đơn kiếm kỹ có thể căn bản không có mấy cái, hơn nữa đại đa số kỹ năng phẩm cấp đều rất thấp. Tiếp tục như vậy muốn đánh tới ngày tháng năm nào? Ngỗng Chi bến bờ cũng thở dài, đi, chầm rãi chờ à, ngược lại nhiệm vụ này cũng không thời gian hạn chế. Chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa chấn kinh tất cả mọi người đúng vậy, hắn hiển nhiên cũng đã nhận ra chính mình nút điểm, phẩm chất cao đơn kiếm kỹ có thể thực sự có ít. Cho nên, vì có thể nhanh chóng giải quyết buôn, hắn cũng không chể dấu phải phải tinh thần kiếm bắt đầu có vô số hắc vụ tại quân quanh, những này hắc vụ thỉnh thoảng liền có thể phát ra một chút như là lệ quỷ oan hồn gọi. Một màn này lập tức nhường cả thanh tinh thần kiếm đều trên nhiễm một tia tà khí. Cùng lạnh vô song vừa mới bạo phát đi ra phong hoa trạm không giống, hạ tiểu Bạch giờ phút này hắc khí vần quanh hạ, ngược lại người cũng như tên, như là ma vương giáng lâm. Chính là hệ thống ban thưởng cho hắn bê cấp kỹ năng là sát trảm. Xem như đơn kiếm kỹ bên trong phẩm chất cao nhất một cái kỹ năng, hạ tiểu Bạch chỉ có phát động nó, mới có thể cấp tốc giải quyết bọn. Như vậy, la sát trảm có thể tạo thành nhiều ít tổn thương. Rất nhanh, mang theo vô tận hắc hồn kiếm khí màu đen đã chém qua. Một kiếm này, như là thâm viên ác ma phát động công kích, oan hồn thê lương ho hét, để cho người ta nghe xong đều là run sợ không thôi. Sau đó, tổn thương cũng hiện ra 3516, 3412, 3510, 3438. Tổn thương là nhiều cái, nhưng là liên tiếp tổn thương xuống tới, mệt mỏi cộng lại cũng có 2 vạn. 2 vạn 3. Phải biết đây là một cấp ám kim thuật, phòng ngừa ít ra tại 2 vạn trở lên khiên thịt hình bộ xạ la sát trạng có thể một lần đem nó đánh dụng 2 vạn tổn thương. Tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên. Có hy vọng ba chương 462 Quái vật nổi điên. Chương 462 Quái vật nổi điên. Có hy vọng. Dạng này đánh xuống, chỉ cần tái phát động mấy lần mạnh như vậy lực công kích, kia bột liền xong đời. Kế tiếp, lại là hơn 10 phút đi qua. Trong thời gian hơn 10 phút này, Hạ Tiểu Bạch lại phát động 6 lần la sát trạm. Không có cách nào, xem như B cấp la sát trạm làm lệnh vẫn là rất dài. Nếu như lập tờ cờ thời điểm, đoán chừng chỉ có thể dùng ra một lần. Không chờ người dùng ra lần thứ hai, tờ cờ khả năng liền đã kết thúc. Cũng ở thời điểm này, có được năm 60 mét lớn to con thạch chi cự nhân của cầm ẩm ngã trên mặt đất. Mặt đất bụi đất tung bay, bốn phía, rốt cục trở về yên tĩnh đáng người ngu ngơ năng nhìn xem bộ này cảnh tượng, đều là rung động không nói. Theo sát phía sau là bọn hắn tha thiết ước mơ hệ thống thông cáo lên keng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi đại ma vương, Mộng Chi Bến Bờ, Lãnh Vô Song, Thu Ý Chi Linh, Vương Tín, thể Ước, Diệp Tiên Linh. Cầm xuống 100 cấp hám kim cấp bộ thạch chi cự nhân thủ sát. Toàn đội chia cắt ban thưởng danh vọng 2000, kim tệ 10 vạn, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 200, kim tệ 1 vạn 100 cấp kim bộ thủ xác. Làm hoa hạ các người chơi nhìn thấy thông cáo này, tất cả đều là sôi trào đúng vậy, bọn hắn đều là rất sợ. Bởi vì đại ma vương vậy mà cầm xuống 100 cấp ám kim bội thủ sát. 100 cấp a 100 cấp, 100 cấp tuyệt đối là trên thực lực một cái đường ranh giới. Liền xem như đối với người chơi mà nói, 100 cấp cũng có thể để bọn hắn tiến hành tứ truyện, thuộc tính nhất định còn có một cái tăng phúc lại lại chân, những người này thế nào như như vậy à, nếu là ta cũng có thể tham dự liên tốt, đánh một đầu ám kim bội, thế nào cũng có thể được chia mấy trăm khối a. Chúng ta những này người chơi bình thường, nhiều lắm là tổ độ rất hơn khô thể che đồ bội, sau đó điểm mười mấy khối nhân dân tệ, miễn cưỡng lăn lộn lích ai ta đi, liền cái này một đầu bột. Đại ma vương thân làm đội trưởng được chia hơn một vạn khối tiền, đỉnh chúng ta ít ra hai tháng thu nhập. Người chơi các loại ước cao kiến tí. Còn không phải sao, một kim tệ một nhân dân tệ. Nếu như không phải đội dài, hơn 1000 người chia cắt thập vạn kim tệ, bình quân mỗi người cũng mới 100 khối tài hữu. Mặc dù chỉ là 100 khối khối tiền, nhưng mấu chốt ở chỗ, chỉ cần là quy mô lớn một chút phương hội, mỗi tháng đánh bộ số lượng cũng sẽ không thiếu. Không nói tất cả đều là ám kim một, nhưng là phẩm cấp thấp một chút một, cũng có mấy chục đến khối. Chỗ để làm ngoài định mức tuổi. Một tháng qua cũng nhiều 1-2 ngàn khối ngoài định mức thu nhập đây chính là người chơi bình thường vì cái gì điên quần muốn muốn gia nhập phường hội một nguyên nhân. Có thể gia nhập trước Trung Quốc trong phường hội, sinh hoạt có thể nói cơ bản không lo, không cần tìm rời gạch hoạt kiến đáng tiếc, nhưng cái kia vào không được các ghiệu lớn người chơi bình thường, chỉ có thể là tổ đội đi hơ khô thẻ che đồng bốt, sau đó mỗi người được chia mười mấy đồng tiền thu nhập. Tại Tao Nộ Bột cùng thu hoạch được buộc tin tức tương quan cùng trên tình báo, người chơi bình thường cũng so ra kém các ghiệu hiệu lớn. Chủ đề sẽ Tóm lại giờ phút này tại dưới thế giới bên trong, Mộng Chi bến bờ cùng Lãnh Vô Song cũng đều là kinh hái khó tả nhìn xem Hạ Tiểu Bạch đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch tại bọn hắn không có biện pháp thời điểm, dứt khoát kiên quyết đứng ra, đánh chết xảy ra biến dị bố. Tinh thần kiếm a, thế mà còn có loại này đặc hiệu. Hiển nhiên, lạnh Vô Song kinh dị tại tinh thần kiếm thanh kiếm này là hiệu. Xem ra, hắn là đánh giá thấp đại ma vương. Lạnh Vô Song trong lòng tại thầm nghĩ. Bất quá lúc này, hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch hướng phía hắn đi tới. Lãnh Vô Song sững Sau đó hắn liền thấy Hạ Tiểu Bạch vỗ vai hắn một cái, sau đó vẻ mặt ý tại Mộng trước mặt nữ thần trang thất bại a. Bất quá không sao, lần sau cố gắng nhiều hơn chính là. Ngược lại không ai có thể trước mặt tại trang bức thành công. Lạnh Vô Song. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Lãnh Vô Song 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Trang con em ngươi bức a? Lãnh Vô Song tức giận đến không được, làm sao lại biến thành hắn trang bức? Hắn cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ được không, thế nào liền biến thành trang bức? Không ai tại trước mặt ngươi trang bức thành công. Ngươi cho rằng ngươi là bức vương a? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Lãnh Vô Song 399 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Kế tiếp, đám người bắt đầu kiểm kê rích lợi 100 cấp ám kim bội, cái này dù sao cũng là 100 cấp ám kim bội ta sẽ tuôn ra 100 cấp trang bị sao? Ân, tốt ta, coi như tuôn ra đến, đoán chừng cũng xuyên không lên. Bọn hắn vẫn tương đối hy vọng bội có thể so sánh tuôn ra 80 cấp ám kim trang bị đi ra. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn kiểm kê trang bị, bột thật đúng là tuôn ra một kiện 100 cấp trang bị. Nham thạch bảo hộ chi hộ thối, ám kim trang bị, thể chất 205, lực lượng 205, sinh mệnh 2000, vật phòng 1000, kèm theo, tăng lên người sử dụng 12% phòng ngự vật lý, kèm theo Giảm ít sử dụng người yêu cầu cấp 20 cấp, cần chờ cấp 100 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cùng chiến sĩ, vỏ tăng đầu kia đặc hiệu không nghi ngờ gì làm cho tất cả mọi người đều điên cùng. Giảm xuống 20 cấp yêu cầu cấp, mang ý nghĩa 80 cấp liền trên có thể mặc. Lạnh Vô Song không kịp chờ đợi rộn ra một cái 89, mà Hạ Tiểu Bạch tiện tay một cái 97. Dựa vào, lúc ở mấu chốt nhất, lạnh người của Vô Song thành phẩm vẫn không có đạt được đột phát. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ lệnh Vô Song 499 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bất quá cũng không phải là nói lạnh Vô Song không thu hoạch được gì. Lúc trước đánh giết kia vài đầu ám kim bột thời điểm, hắn vẫn là được phân cho hai quyển ám kim trang bị, Ngộng Chi Bến Bở một cái. Tóm lại, đánh chết đầu này buốt, Hạ Tiểu Bạch đã là lên tới 82 cấp, Ngộng Chi Bến Bở cùng Lãnh Vô Sòng cũng thăng cấp. Quả nhiên không hổ là b cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng còn không có cầm liền để hắn thăng lên 2 cấp. Tốt, chúng ta nhanh đi tìm cái kia địa tinh a, nếu như nó lại không nói cho chúng ta biết danh tự, ta liền muốn đánh nó Ngộng Chi Bến Bở nâng lấy trong tay tinh xảo ám kim pháp trượng nói rằng tốt Hạ Tiểu Bạch cũng trở về nói, bất quá ngay lúc này, hắn híp mắt thế nào? Vẫn là Nhiệm Thu Linh phát hiện trước nhất Hạ Tiểu Bạch không đúng có rất nhiều quái vật đang đang hướng về nơi này chạy đến Hạ Tiểu Bạch nói rằng a ha. Ngỗng chi bến bờ sững sở. Sau đó sau một khắc, mọi người đều là phát hiện mặt đất có mơ hồ chấn động. Tình huống như thế nào? Bởi vì thạch chi cự nhân vị trí so góc vẫn vẻ, ở chỗ này không nhìn thấy cái khác quái vật. Hơn nữa trước đó bốn phía du đáng quái vật đều bị thanh không, cho nên bọn hắn đều là chưa từng phát hiện thế giới dưới đất cái khác quái vật phát sinh biến hóa. Lúc này nương theo lấy ầm ầm đất rung núi chuyển động tính cũng tới càng lớn, bọn hắn cũng rốt cục thấy được kia rung động màn. Lít, nhà, lít quái vật ra bốn phía của hiện tại bọn hắn Chập như nêm tối, số lượng kia người như là đại quân bậc kích, mà trên đầu những quái vật này là như vậy tin tức. Nham thạch quái bờ UFF, Nham thạch quái bờ UFF. Hoàng Nguyên làm người bờ UFF độc con rơi bờ UFF. Những quái vật này tất cả đều cùng thạch chi cự nhân như thế, thu được kia kỳ dị bờ UFF. Mọi người đều làm ngậm bức đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vừa mới lục sắc cô sáng nhường cái khác quái vật cũng chịu ảnh hưởng sao? Hơn nữa, số lượng này cũng quá là nhiều a. Đây là muốn nổi điên. Chương 463, Thú Triệu. Chương 463, Thú Triệu. Mặc kệ bạo không nổi điên, tóm lại tại thời khắc này, ở vào thế giới dưới đất hạ tiểu bạch bọn người là tao ngộ xưa nay chưa từng có nguy cơ. Bọn hắn bị bao vây, bị một đống da chỉ bờ UFF quái vật bao vây. Dựa vào, kế tiếp, không chờ bọn họ có phản ứng, nhưng quái vật này chính là không chút do dự trên vọt lên đến ghê tởm lạnh sắc mặt của vô song hết sức khó coi. Trang bị không có dồn tới coi như xong, dưới mắt nhiệm vụ thật vất vả đánh bại sau cùng một cái buốt, kết quả tại cái này thời khắc quan trọng nhất, những quái vật này thế mà vây công bọn hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hệ thống cố ý làm ra đại quy mô sự kiện. Vẫn là người vị ta hắn không cho rằng là người vì, bởi vì căn bản không có người có thể làm đến nước này. Tóm lại giờ phút này, bọn hắn tình thế nguy cấp. Quái vật đã trên vọt lên đến, dù chỉ là bình thường quái vật, tại bờ UFF ra chỉ hạ, bọn hắn công kích tạo thành tổn thương như cũng bị mít rơi tiểu bạch. Làm sao bây giờ nhiễm thu linh gương mặt xinh đẹp hết sức khó coi nói còn có thể làm sao, chỉ có thể chạy. Hạ tiểu bạch nói rằng, lập tức chạy tới cha khắp tư nơi đó. Tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Tiếp tiếp, bọn hắn chính là từ hạ tiểu bạch một người mở đường, kỵ sĩ thì là vờn quanh đội ngũ trận hình bốn phía, trong bảo hộ trung tâm truyền vận chức nghiệp, sau đó bắt đầu chậm rãi di động. Mà bọn hắn lúc này cũng không biết rõ, không chỉ có là bọn hắn vị trí, toàn bộ liệu nguyên thành tây bắc phương hướng thế giới dưới đất, quái vật cũng đều tại nổi địa lấy. Tân nguyệt ngoài động quật phía trên mặt đất, thiên linh, vân động, hàn phong thành hết mấy vạn người phân tán ở chỗ này luyện cấp, tuần tra, thủ vệ. Bệ cấp nhiệm vụ quan hệ trọng đại, cho nên vì phòng ngừa có hành hội khác đến quấy nhiễu, cho nên bọn hắn như cũ thành thành thật thật đóng tại cái này. Đồng nhiên, mặt đất chấn động ầm Bọn hắn đều là cảm nhận được đến từ mặt đất lắc lư, sau đó đều có chút hở nghi thế nào vì sự tình. Một gã bình thường phát không phải rất tiêu tổn hại người chơi kinh dị mở miệng địa chấn. Một tên khác cùng tiễn thủ nghi ngờ nói rằng, rất nhanh, bọn hắn chính là đã hiểu, bởi vì theo tân nguyệt bên trong động quật, thình lình lao ra số lớn quái vật. Nhất tới gần tân nguyệt động quật lối vào các người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị những quái vật này đụng bay màn lớn. Những cái kia phòng và chữa bệnh trùng hút máu cao người chơi còn tốt, những cái kia da giòn chuyển vận trực tiếp cả đám đều bị miểu sát. Dựa vào, cái quỷ gì? Thiên Linh Vânộng, người của Hàn Phong Thành đều là một mảnh bối rối vội cái gì hoàng. Nhưng vào lúc này, Hàn Phong Thành một tên trưởng lão Hàn Phong đồng bệnh mở miệng, hắn là một gã kỵ sĩ, tay trái cầm tuẫn tay phải cầm kiếm, mặt trứ quốc, cả người lộ ra uy nghiêm túc mục. Bởi vì Thiên Linh, Vânộng, Hàn Phong Thành hoạch tâm cao thủ cùng cao tầng toàn đều đi theo Hạ Tiểu Bạch bọn hắn đi phía dưới, cho nên lúc này giữ lại trên tại mặt đất, liền hắn chức vị lớn nhất. Hắn nhìn xem bốn phía mấy cái người của phường hội, bây giờ chúng ta mấy cái phường hội hội trưởng đều ở phía dưới làm nhiệm vụ, Mặc dù không biết rõ phía dưới xảy ra chuyện gì, nhưng là động cột nhất định phải cam đoan không bị phá hỏng. Chỉ là mấy chục con quái bình thường mà thôi, vội cái gì hoảng, chúng ta còn lại hơn 2 vạn người ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ cái này mấy chục con quái vật không thành? Chẳng biết tại sao, Hàn Phong Đồng bèn lời nói dường như làm ra rất tốt chấn định tác dụng, nhường bốn phía ba cái phường hội các người chơi đều là yên tĩnh trở lại đúng vậy à. Hàn Phong Đồng bèn nói rất đúng, mặc dù không biết rõ quái vật vì sao lại thoát cách mình đi khắp phạm vì theo động quật sông ra, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, còn sợ không diệt được những quái vật này. Cho nên bọn họ đều là nhao nhao đối trong động quật sông ra các loại quái, nham thạch quái, hỏa nguyên làm người phát khởi công kích. Nhưng là kế tiếp nhường đến bọn hắn kinh dị là Bọn hắn công kích, vậy mà toàn bộ đều bị Miss rơi mất. Làm sao có thể một gã mặt mũi thanh tú Vân Mộng Nguyệt tự xách theo trường kiếm cả người kinh ngạc nhìn xem một mặt này. Nàng vừa mới rõ ràng đối một đầu cổng kền nham thạch quái đánh ra tinh nự trảm, nhưng là công kích của nàng đều bị Miss. Tại sao có thể như vậy? Hàn Phong Đồng Bỉnh cũng là nhíu nhíu mày. Mặc dù bọn hắn nhiều người, trước mắt lao ra quái vật cũng không nhiều, nhưng tất cả đều cho Miss. Những này cũng không phải tốc độ hình quái vật ta. Nghĩ nghĩ, Hàn Phong Đồng Bền kiếm chỉ thiết kỵ sĩ si tất cả đều cho ta đè vào phía trước nhất. Vũ em khóa chặt kỵ sĩ si trị liệu, cấu trúc một đạo phòng tuyến. Mặc dù thời gian ngắn giết không được những quái vật này, nhưng là những quái vật này muốn muốn giết chết bọn hắn những này, người chơi hiển nhiên cũng là không thể nào. Thế là hắn dứt khoát trước khai thác thủ thế, sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhưng là kế tiếp, Dương Hàn Phong sắc mặt của đồng bệnh đại biến chính là, Hàn Phong thành phụ trách tại bốn phía tiến hành điều tra từng người từng người thích khách chuyển đến từng đầu làm cho người tin tức về khó có thể tin trưởng lao không xong, Tây Bắc phương hướng số lớn quái vật hướng phía chúng ta nơi này vào tới. Lạnh Phong lão đại không xong. Đông Bắc phương hướng. Triều. Tuyệt bức là Thủ Triều 3. Hàn Phong cho bước không xong. Đông Nam phương hướng ta biết là thú triều, mà khác, ngươi đạp ngựa mới là chó bức. Hàn Phong đồng bành trực tiếp đối với máy truyền tin hét lớn một tiếng. Máy truyền tin đầu kia cái kia thích khách nghe vậy chính là sửng sợ, vì cái gì ta còn chưa nói ra miệng, ngươi liền biết là thú triều. Hàn là. Tóm lại, giờ phút này, Liệu Nguyên thành Tây Bắc Tịch Tĩnh Sơn mạch, một trận đến từ quái vật phong bạo sắp quét sạch toàn bộ Cựu Châu đại địa phương Bắc. Trước đó cũng đã nói, ở vào Liệu Nguyên thành Tây Bắc Tịch Tĩnh Sơn mạch Sơn số, các loại động vật vô số kể. Những này động vật bốn phương thông suốt, tại dưới thế giới hình thành trước trên dưới trái phải sau các loại phương hướng khác nhau thông đạo. Nhưng những thông đạo này vô luận như thế nào kết nối, cuối cùng đều sẽ hội tụ tại dưới thế giới. Mà giờ khác này, thế giới dưới đất quái vật chính là dựa vào những này độc quật, bắt đầu theo quần sơn ở giữa điên cùng tuân ra hiện ra. Cuối cùng, Thiên Linh, Vânộng, Hàn Phong thành ba cái người của phường hội không thể không tại quái vật trước mặt đại quân tan tắc đến tận đây, liên quan tới liệu nguyên thành Tây Bắc phương hướng dị động, đã thời gian dần trôi qua làm người biết, cũng bị chuyển đến trên diễn đàn. Song Thừa Tuyên nhìn xem phường hội trong trụ sở, lúc này có mấy cái người chơi ngay tại quét sạch tế đàn Vì cử hành lần này nghi thức, bọn hắn hao tốn không ít tài liệu trân quý, những tài liệu này chung vào một chỗ Tổng cộng chiếm cứ phường hội trong kho hàng tất cả tài liệu một nửa. Trật tự quy mô lớn bao nhiêu, toàn bộ Trung Quốc không có mấy người không biết rõ. Liên trật tự đều hao tốn dòng giá một nửa tồn kho, có thể nghĩ, kiến tạo cái tế đàn này nhường trật tự bỏ ra bao lớn một cái giá lớn. Mà càng làm cho Song Thừa Tuyên khó có thể tin chính là hội trưởng vậy mà đồng ý. Mắt thấy Phong Linh nữ nhân này đâm đầu đi tới, Song Thừa Tuyên lạnh lùng nhìn nàng một cái, ta liền muốn biết lúc nào thời điểm ra kết quả. Phong Linh khẽ cười một tiếng, nhìn Song Thừa Tuyên một cái, Vực sâu chi chủ đã cho ta đáp lại, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Song Thừa Tuyên mặt không biểu tình, Vực sâu chi chủ Đó là vật gì?" Phong Linh một đôi mắt đẹp lập tức lạnh xuống, "Ngươi có thể không tin ta, nhưng không cho phép ngươi xem thường được sâu chi chủ." Song Thừa tuyên lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng là ngay lúc này, một pháo tới Hưng Đông chạy tới nói cho hắn biết, "Liệp Nguyên Thành Tây Bắc xuất hiện đại quy mô thú triều, người của Thiên Linh cùng vận động, người của Hàn Phong Thành cùng một chỗ, đang không ngừng tăng tác." Chương 464. Liệu Nguyên Thành tức thời hoạt động. Chương 464. liệu Nguyên Thành tức thời hoạt động. Song Thừa nghe vậy, lập tức lộ ra kinh ngạc, nói cái gì? Liệp Thành Tây tự dưới tay người thăm dò được đến trong tình báo, Hắn nhớ kỹ lúc này Đại Ma Vương đang liên hợp mộng chi bến bờ cùng Lãnh Vô Song đi làm một cái bê cấp nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này địa điểm, ngay tại Liệu Nguyên Thành Tây Bắc nơi nào đó, mặc dù cụ thể không biết rõ ở nơi nào, thật là. Lúc này thế mà bạo phát thú triều. Song Thừa Tuyên nhìn Phong Linh một cái. "Không, không có khả năng. Thú triều nhất định là có cái gì nguyên nhân khác." Hắn mới không tin đây là Phong Linh nghi thức tạo thành hiệu quả đừng nói giỡn, làm dạng này nghi thức liền có thể chiêu tới một lần thú triều. Cái này là hoàn toàn chuyện của không có khả năng. Song Thừa Tuyên lão đại ngươi đến xem một pháo tới hừng đông bắn ra một cái bảng. Phía trên là diễn đàn một cái người chơi thu video. Trong video, lít nha lít nhít quái vật tại rộng lớn phía trên đại địa lao nhanh, như vậy số lượng, quả thực dày đặc đến kinh khủng. Mà bị quái vật đại quân truy kích thì là Thiên Linh, Vânộng, Hàn Phong thành ba cái người của Phương hội. Lúc này những người phường hội này đều tại bên trong tan tác, bọn hắn bước xuống từng cô thi thể, những người còn lại thì là chạy chối chết. Thiên Linh vậy mà thật tan tác. Hơn nữa không chỉ là Thiên Linh, còn có Vânộng, người của Hàn Phong thành cũng giống như vậy. Phong Linh bất, bất giác đi đến song song lưng thừa nhìn thoáng qua video, một tiếng, âm mười phần dễ nghe. Vực sâu chi chủ phản hồi thịnh, cầu của ta, nhìn thấy không? Vực sâu chi chủ chi phối vạn thú sinh linh. Song sắc mặt của Thừa Tuyên khó coi nhìn cái này, nữ nhân của yêu mị một cái, không nói gì. Chẳng lẽ cũng bởi vì trận kiêm nghi thức, liền đưa đến hậu quả như vậy? Không, hắn không tin. Tóm lại, biết được kết quả như vậy, Phương Chật Cổ thiếu, hắn đối với cái này rất hài lòng. Phong Linh quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Thế mà bị quái vật đại quân cho đánh tan, cái này khiến hắn tâm tình thật tốt. Nhưng là kế tiếp nhường tâm tình của hắn tốt hơn là, một đạo đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo lên Hệ thống thông cáo Bởi vì Liệu Nguyên Thành Tây Bắc phương hướng Tịch Tĩnh Sơn mạch quái vật hoạt động dị thường, Tịch Tĩnh Sơn mạch cùng thế giới dưới đất quái vật đem tổ kiến quái vật quân đoàn đối với nhân loại thành thị Liệu Nguyên Thành phát động công kích lên keng. Hệ thống thông báo, Liệu Nguyên Thành tức thời hoạt động thú triều nguy cơ chính thức mở ra, mời Liệu Nguyên Thành người chơi hiệp đồng nổ trợ cỡ quân đoàn làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Hoạt động: Thú triều nguy cơ. Nội dung: Liệu Nguyên Thành bộ phát thú triều, thành, thành, thành công Hoạt động điểm tích lũy trước xếp hạng 10 người sẽ thu hoạch được hệ thống cho khen thường thêm, mời các vị người chơi cố gắng nhiều hơn. Đẳng cấp yêu cầu: 40 cấp trở lên tùy ý chức nghiệp. Trong giây mắt này, toàn bộ Cửu Châu đại địa đã là bộc phát ra kịch liệt tiếng hô lên, thanh âm này như là kinh đảo hải lãng, bên tai không rứt. Liệu Nguyên Thành vậy mà mở ra hoạt động. Trải qua vừa mới trên diễn đàn một fan thêm nhật, bọn hắn đều là hoặc nhiều hoặc ít biết Liệu Nguyên Thành Tây Bắc xuất hiện thú chuyện của Triều. Có thể, bọn hắn lại không nghĩ rằng, cái này thú triều, vậy mà phát động hoạt động. Ngoa có hoạt động. Mẹ nó, vì cái gì chính là Liệu Nguyên Thành mà thôi. Các khác hai thành đều không có. Ngươi liền may mắn a. Lần trước địa ngục quân đoàn lần kia tiến công tứ phương thành đều không thể giữ vững, ngươi cho rằng quái vật công thành rất dễ dàng. Liên hệ thống này nước tiểu tính, rất dễ dàng thất bại. Dạng này a. Tóm lại, nhìn xem chợt hiện hệ thống thông cáo, Phương trật cả người cười ha ha lấy. Vậy mà quái vật đều tiến đánh Liệu Nguyên thành a. Hiện tại không chỉ là Thiên Linh, Liệu Nguyên thành đoán chừng phải xong đời a. Mặc dù nói Liệu Nguyên thành thắng được lần thứ hai thành chiến, nhưng một khi tại trận này trong hoạt động bị quái vật quân đoàn cướp bóc, không tốt lần thứ hai thành chiến thắng được thành quả thắng lợi đem không còn tồn tại. Trên nhìn xem lần quần ma loạn vũ cái kia hoạt động đối tứ phương thành tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Người của thời gian giải khí hạ xuống, thu thuế tăng cao trở một hệ liệt ảnh hưởng trái chiều, nghiêm trọng trở ngại tứ phương thành phát triển. Nếu như cái này hoạt động liệu nguyên thành không thể chống đỡ xuống dưới. Kia liệu nguyên thành chính là một đêm trở lại trước giải phòng a. Thoải mái a. Phương Trật rất vui vẻ. Tóm lại, hắn là không cảm thấy liệu nguyên thành có thể chống nổi cái này hoạt động. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã từng theo nợ tự cờ miệng bên trong nghe nói qua ác ma quân vương trị dân. Hắn cùng tứ phương thành đông bộ chỗ sâu trong biển cả hải yêu chi vương sở ẩn như thế, là thiên khai bên trong thế gian mười đại buột một trong. Mặc dù ác ma quân vương không có thân tự ra tay, nhưng là tên ác ma quân vương vậy mà đều xuất hiện tại hệ thống thông cáo, có thể nghĩ, đầu kia hắn tọa hạ liệt diễm yêu hoàng thực lực cũng không yếu. Liên trước dùng mắt nở cờ thực lực của nhóm, hiển nhiên hơi không đủ. Xem ra lần này, Liệu Nguyên Thành phải xong đời. Tóm lại, hệ thống thông cáo cùng hoạt động mở ra, nhường rất nhiều người chơi trở tay không kịp, nhất là Liệu Nguyên Thành người chơi, cùng trước mắt còn tại Lại nói Hạ Tiểu Bạch bọn người ở tại phát phát hiện mình bị đại lượng ra chỉ bờ UFO quái vật vây công về sau, bọn hắn hướng phía tra khắp tư phòng đuổi đến trở về. Cũng may mà tra khắp tư phòng cơ quan trung điểm, nhưng ngày bình thường đi vào hắn phòng 4 phía phụ cận du đã quái vật không phải rất nhiều, cho Hạ Tiểu Bạch giảm nhẹ đi nhiều áp lực. Mà đi tới cha khắp tư phòng về sau, bọn hắn rốt cục có thể biết liệu nguyên tên thành chủ. Kỳ thật tra khắp tư còn muốn lựa gạt Hạ Tiểu Bạch bọn hắn một đợt, nhưng là tại dưới kia, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp phát, hắn tư, nếu như không nói ra thật, vậy hắn cũng sẽ chết tại dưới thế giới bên trong. Bởi vì Cha Khắc Tư cơ quan đối những quái vật kia cũng đều toàn bộ bị mít rơi mất, không có Hạ Tiểu Bạch, hắn ở lại đây cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là Cha Khắc Tư nhịn đau phía dưới nói cho bọn hắn thành chủ tính thật, sau đó Hạ Tiểu Bạch mang theo hắn cùng một chỗ về tới mặt đất. Kỳ thật bọn hắn cũng là vận khí tốt, bởi vì lúc này quái vật đều đã tụ tập tại Liệu Nguyên Thành bốn phía, tân nguyệt động quật nơi này ngược lại là không thấy là vật bóng dáng. Cho nên bọn họ nhau nhau quả quyết về thành. Cứ như vậy, nhiệm vụ này cuối cùng là ngên đón kết thúc ở trên đường, bọn hắn cũng nhìn thấy thông cáo, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn không ngờ tới thú triều lại còn dẫn suất dạng này hoạt động. Bất quá bọn hắn ngay từ đầu không hề cảm thấy có cái gì đúng vậy, mặc dù là hoạt động, nhưng cũng chỉ là cục bộ phạm vi, cũng trên không giống như là lần quần ma loạn vũ cái kia Trung quốc trong phạm vi công thành hoạt động. Cho nên bọn hắn cảm thấy thủ thành độ khó hẳn không phải là rất cao đi vào thành chủ phủ, phát hiện thành chủ đã đi tới tuyến đầu Bắc Môn trên đầu tường, cho nên bọn họ nhau nhau tiến đến. Cũng ở thời điểm này, bọn hắn thấy được Liệu Nguyên thành phương bắc rộng lớn trên mặt đất, kia như là mây đen đồng dạng đè xuống quái vật đại quân. Cùng kia lơ lửng bên trong giữa không trung, toàn thân đều là đỏ bộ lông màu đỏ, toàn thân đều là họa diễm người của còn cuốn hình yêu. Liệt diễm yêu hoàng Tử linh cấp 1, thuộc tính dấu chấm hỏi. Giải thích rõ, liệt diễm tiêu hoàng, trưởng không thế giới dưới đất liệt diễm nữ yêu yêu hoàng, ác ma quân vương tọa hạ tướng lĩnh một trong. Giờ phút này, bọn hắn đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hoạt động lần này cuối cùng cũng lại là tử linh cấp 3. Chương 465, kinh nổ tổn thương. Chương 465, kinh nổ tổn thương ông trời của ta thành phong dương nhìn xem một màn này, mồ hôi lạnh đều chạy xuống vậy mà không phải ám kim bột mà là tử linh cấp, cái này. Này làm sao đánh? Chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đ chúng ta tranh thủ thời gian tìm thành chủ. Hạ tiểu Bạch nói rằng Thi Linh, Vân Ngộng, Hàn Phong thành bị quái vật tin tức về đánh tan hắn đã biết. Rất nhiều người đều cúp, nỗ lực lớn như thế thương vong, nếu như còn kết thúc không thành cái này B cấp nhiệm vụ, vậy bọn hắn sẽ thua lỗ lớn. Hạ Tiểu Bạch cùng Ngộng Chi bến bờ, lạnh vô song bọn người ở tại bắt trên thành lâu hành động, ý đồ tìm kiếm Liệu Nguyên thành thành chủ. Nhưng là ngay tại hắn nhìn thấy Liệu Nguyên thành thành chủ thời điểm, lúc này, liệt diễm yêu hoàng đã bắt đầu gọi mắng lên Liệu Nguyên thành thành chủ, các ngươi cứ như vậy co đầu rút cổ trong thành sao. Cứ như vậy làm con rùa đen rút đầu. Liệt Diễm Yêu Hoàng là dung mạo cực kỳ xinh đẹp nữ tử, một thân hỏa hồng long tóc cùng hỏa diễm vờn quanh nàng quanh thân, nhường nàng lộ ra uy thế bất phàm đạp ngựa thế mà lại còn nói tiếng người, xem ra sau này bột linh trí sẽ càng ngày càng cao, nhất là phẩm cấp cao đẳng cấp cao đột. Kỳ thật Liệt Diễm Yêu Hoàng chửi rủa đối hạ tiểu Bạch mà nói căn bản không thèm để ý, chửi liền chửi a, ngược lại chửi rủa lại không thể giết người. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới, lúc này giống nhau ở vào Lâu, quân đoàn, quân đoàn trưởng Lữ Ngũ lại là giận, Cả người Lâu, đất phóng lên trời, đi vào bên trong giữa không cùng Liệt Yêu xa, xa rằng coi yêu nữ Ngươi nói ai là rùa đen rút đầu? Chỉ có một thân hình thể lại không có một cái nào tốt đầu góc lữ ngũ dùng cái kia lớn giọng thanh em hét lớn một tiếng. Hạ tiểu Bạch thấy cảnh này mặt lập tức biến đổi. Dựa vào, cái này lữ ngu ngốc như vậy ép sao? Cái này đều bị lừa rồi. Tốt ta, đối Hạ tiểu Bạch mà nói, cái này trên lữ ngũ làm liền bị lừa a, chỉ cần hắn không treo rơi, từ đó ảnh hưởng đến chú đóng ở Liệu Nguyên thành Huyền Vũ quân đoàn những binh lính, kia sĩ khí là được rồi. Thật là làm lữ ngu hướng phía liệt diễm yêu hoàng Phong đi, trong tay một cây trường thương quét ngang mà qua là, liệt diễm tại bên trong không bạo phát ra, sau đó phốc phốc, phốc vài tiếng. Số đạo hỏa diễm trực tiếp vây tới lưu Ngũ trước ngực trên áo giáp, sau đó 122552, 124693, 127185. Nguyên một đám kết tụ số lượng xuất hiện, lư Ngũ tại liệt diễm yêu hoàng công kích phía dưới, trực tiếp phun ra từng đạo máu tươi. Mà thấy cảnh này, Liệu Nguyên Thành Thành chủ tự nhiên cũng là không thể không ra tay, nếu như lưu Ngũ quả điệu, kia ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Mà nhìn thấy Liệu Nguyên Thành Thành chủ ra tay, liệt diễm yêu hoàng nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trên quả nhiên vẫn là làm, sách, người của ngu thuần loại, nếu như có thể trực tiếp xử lý Liệu Nguyên Thành Thành chủ, kia cầm xuống Liệu Nguyên Thành căn bản không cần tốn nhiều sức. Mà hạ tiểu bạch thấy cảnh này lập tức ấp, thành chủ vậy mà đều xuất thủ, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Theo lần thứ hai thành thời gian chiến tranh liệu nguyên thành thành chủ biểu hiện đến xem, hắn mặc dù nhưng đã đủ mạnh, nhưng là lúc này ác ma quân vương phái ra một cái mạnh hơn một tới lưu ngũ đều đánh không lại cái này liệt diễm yêu hoàng, liệu nguyên thành thành chủ đoán chừng cũng không tốt gì. Quả nhiên, kế tiếp liệu nguyên thành thành chủ liên thủ với lưu ngũ đối phó liệt diễm yêu hoàng, nhưng là liệt diễm yêu hoàng rất cường đại, từng mảnh từng mảnh hỏa Hạ Tiểu Bạch bắt đầu nghĩ tới Dụ Phong, nếu như Dụ Phong ở chỗ này liền tốt, đáng tiếc hắn hiện đang phụ trách đóng giữ huyết sắc cứ điểm. Không đúng, coi như Dụ Phong đến cũng vô dụng. Tử Linh cấp, tại lần sau hệ thống phiên bản đổi mới trước đó, bất luận là quên đi tên thật liệu nguyên thành thành chủ, vẫn là các đại quân đoàn trưởng, đều là ám kim cấp nở ở cờ thực lực. Nhưng là so sánh tử linh cấp chênh lệnh vẫn còn quá lớn. Đùng đùng đùng sáu, từng đoàn từng đoàn trói loại hỏa diễm trong tại thiên không tung, Liệu nguyên Thành thành chủ nhận một đám vết sù tổn thương 10664720562299431. Nhất là trong là làm một cái bạo kích trực tiếp 20 vạn tổn thương. Không được, tiếp tục như vậy thành chủ quải điệu chẳng qua là vấn đề thời gian, lạnh sắc mặt của Vô Song hết sức khó coi nói, loại này tổn thương, tại tất cả người chơi xem ra đều là cực cao. Rõ ràng liền kém một chút, cho dù là trước cho nhiệm vụ ban thưởng lại quải điệu cũng tốt, đà, thật là hắn lại đi lên trước cùng bọn đánh lên. Mộng Chi bến bờ thở dài một tiếng, xem ra nhiệm vụ lần này vẫn là thất bại trong gang tấc. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, nó mang tới hơn một vạn người cũng đều bạch bạch cút một lần, thật là thua thật chết. Mà liệt Diễm yêu hoàng trong lòng thì là càng thêm đắc ý, theo nàng Liệu Nguyên Thành đã bắt vào tay, về phần Liệu Nguyên Thành Thành chủ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá ngay lúc này, bọn hắn đình đình nhìn thấy một đầu hình thể to lớn thản nhiên xuất hiện tại đầu tường, rõ ràng là Mạn Linh Vũ Long. Bọn hắn ngây người lúc, Hạ Tiểu Bạch đã trên bỏ lên đi đại ma vương, người muốn làm gì? Lệnh Vô Song hỏi ta đi cứu Thành chủ. Hạ Tiểu Bạch cắn răng nói rằng, sau đó không để ý tới bọn hắn, trực tiếp cưỡi mạng Linh Vũ Long phóng lên tận trời. Ma Mộng Chi bến bờ cùng Lệnh Vô Song thì là kinh đại ma vương một người đi cứu Liệu Nguyên Thành chủ. Nói cái gì? Liệt Diễm Viêu Hoàng thật là tử linh cấp bậc, liền trước mắt thực lực của các người chơi, đừng nói có đánh hay không qua được, có thể hay không cản một kích sau vẫn là cái vấn đề. Cứu Liệu Nguyên thành thành chủ, chỉ có thể nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng là sau một khắc, làm bọn hắn kinh hãi một màn xuất hiện. Hạ Tiểu Bạch cưỡi mạn linh đồ long, cả người bay lên không, sau đó hô to một tiếng tiểu hắc. Nguyên tố triệu hoán, nguyên tố đổi thành, sau đó. Ba ba. Nguyên tố triệu hoán, triệu hoán chính là thủy nguyên làm. Nguyên tố đổi thành, đem Liệt Diễm bên người yêu hoàng, hoàng làm toàn bộ đổi thành là thủy nguyên làm. Cái cuối cùng nguyên tố tựa thì là trước tự bạo mặt hai cái kỹ năng làm ra tất cả thủy nguyên làm đối mặt hạ tiểu bạch đột nhiên xuất hiện công kích, nói thật, liệt diễm yêu hoàng căn bản không có trong mắt đặt ở chỉ là 82 cấp mạo hiểm giả, căn bản không đáng để lo. Nhưng mà, tại Mạn Linh Du long phát động nguyên tố tự bạo sát na, vô tận hơi nước tại bốn phía không gian lan tràn ra, những cái kia hơi nước trên người đưa nàng hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Xuy suy suy năm, từng sợi khói trắng tỏa ra, cảm giác hết sức khó chịu chuyển khắp toàn thân, sau đó nàng không thể không kêu lên một tiếng, đồng thời trên đầu toát ra một cái tổn thương A3. 131658, 13 vạn tổn thương a Đây tuyệt đối là siêu cấp kết tụ tổn thương. Mặc dù nói cái này tổn thương còn xa xa không so được liệt diễm yêu hoàng công kích liệu nguyên thành thành chủ cùng Huyền Vũ quân đoàn quân đoàn trưởng Lữ Ngũ tạo thành tổn thương. Nhưng cái này tổn thương đối trước mắt người chơi mà nói không thể nghi ngờ là khó thể thực hiện. Làm Liệu Nguyên Thành Thành bất cửa trên đầu tường người chơi thấy cảnh này, đều là rung động không nói gì. 13 vạn tổn thương, đại ma vương vậy mà vừa đi lên liền tạo thành 13 vạn tổn thương. Thương hại kia cũng quá kinh khủng a. Mà liệt diễm yêu hoàng lúc này cũng là hoảng sợ ngây nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, bởi vì Hạ Tiểu Bạch vậy mà có thể đánh nàng như thế đau nhức. Cái này Thiến Nàng có chút ngoài dữ liệu. Chương 466. Ngăn trở. Chương 466. Ngăn trở thế giới khác mạo hiểm giả a. Ngươi tại mạo hiểm giả bên trong, nên tính là thực lực không tệ a. Liệt Diễm Yêu Hoàng một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch ta. Người của so với ta mạnh hơn rất nhiều. Hạ Tiểu Bạch ngồi mạn linh u long trên lưng, lúc này mạn linh u long đang hô hô hô vút cánh trôi nổi tại bên trong không trung. Hắn thực sự nói thật, không nói thần giao đã lâu mục tu văn, vẹn vẹn là tu ngàn lưới lao, hắn như không có gì tự tin có thể đánh bại hắn. Bất quá Liệt Diễm Yêu Hoàng thì là đối với trả lời của Hạ Tiểu Bạch rất không hài lòng có thể tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng, thế mà còn không phải là của mạnh nhất. Thật sự là phô trương thanh thế. Mà lúc này đây Liệu Nguyên Thành Thành chủ cũng là thấy được Hạ Tiểu Bạch, cả người hắn khẽ quát một tiếng Hạ Tiểu Bạch, ngươi tới làm cái gì? Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, trở lại ngươi hẳn là ở trên vị trí. Hạ Tiểu Bạch quay người nhìn về phía Liệu Nguyên Thành Thành chủ, "Thành chủ, chúng ta đã theo điệu tình tra khắp tư nơi đó biết được tên thật của ngươi. Thành chủ tên thật của ngươi gọi là Lý Ngang Cơ Dít. Liệu Nguyên Thành Thành chủ lập tức giật mình nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, "Lý Ngang Tên rất quen thuộc. Các ngươi vậy mà tìm tới tên thật của ta?" Liệu Nguyên Thành thành chủ nhưng thật ra là không ôm bất cứ hy vọng nào. Chủ yếu nhất là cái kia cha khắc tư, thật sự là xảo trá đa dạng. Trước nhiều năm hắn đồng dạng là lừa gạt Liệu Nguyên Thành thành chủ đi đánh chết không ít cường đại quái vật, nhưng là cuối cùng hắn vậy mà công phu sư tử ngoạc muốn 100 triệu kim tệ mới bằng lòng nói cho hắn biết tên thật. 100 triệu kim tệ, mặc dù nói người chơi có thể là tiền, nhưng cũng không đến nỗi ngốc tới cầm 100 triệu kim tệ đổi một cái tên. huống chi hắn mặc dù thân làm Liệu Nguyên Thành thành chủ, từ đâu tới 100 triệu kim tệ? Bốn đại quân đoàn hàng năm quân phí liền không biết muốn bao nhiêu, chỗ nào dọn được đi ra nhiều tiền như vậy? Hơn nữa Liệu Nguyên Thành so sánh Thiên Tuyền Thành cùng Tứ Phương Thành, là nhất nhỏ khó. Thế là những năm này, hắn một mực không cách nào biết được tên thật của mình, mà bị giới hạn trước ngàn năm hòa bình hiệp nghị, hắn lại không thể ra tay với địa Tinh. Hiện tại trên Cửu Châu đại lục các chủng tộc đều đang liên hiệp chống cự ma tộc, đây là trước ngàn năm nhân loại cùng các chủng tộc hòa bình hiệp nghị quyết định. Phần này hiệp nghị, đến nay hữu hiệu như cũ. Tóm lại, Liệu Nguyên Thành thành chủ tên biết mình, cả người đại hỷ quá tốt rồi, Ly ngang, Ly Nang, ta cần một chút thời gian tiêu hóa một chút lực lượng Liệu Nguyên Thành, thành chủ đại hỉ nói đúng vậy, dưới mắt lấy hắn cùng sức mạnh của lư ngữ. Không nghi ngờ gì khó có thể đối phó liệt diễm yêu hoàng. Nhưng là hắn đã biết tên thật, hắn hồi tưởng lại một chút sức mạnh của thuộc về mình. Một khi hắn nắm giữ trước đó những cái kia sức mạnh của quên mất, vậy hắn căn bản không sợ liệt diễm yêu hoàng. Nhưng là liệt diễm yêu hoàng thì là đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lưu qua. Mặc dù nàng không rõ liệu nguyên thành trên người thành chủ chuyện gì xảy ra, nhưng là tên thật hai chữ nàng ít nhiều biết ý vị như thế nào. Rất nhiều cường giả khi sinh ra lúc nhất định phải hô lên tên thật, nếu không liền lại biến thành một phế vật Long tộc chính là như vậy, Long tộc sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì xuất sinh về sau hô ra bản thân tên thật mà có thể trực tiếp thu hoạch được siêu việt thường nhân siêu phàm lực lượng. Tóm lại, nàng không ngờ tới Liệu Nguyên Thành Thành chủ vậy mà không nhớ rõ mình tên thật. Xem ra, nàng không thể bỏ qua cái này chém giết Liệu Nguyên Thành Thành chủ cơ hội. Nàng tiêu quát một tiếng, hỏa diễm mạn thiên phi vũ, sau đó hướng phía Liệu Nguyên Thành Thành chủ hội tụ mà đi. Liệu Nguyên Thành sắc mặt của thành chủ lập tức biến có chút khó coi. Nếu như có thể cho hắn thời gian nhất định trở về khôi phục Liệu Nguyên Thành Thành chủ có toàn bộ lực lượng, vậy đối Phó liệt Diễm yêu căn bản không tại dưới lời nói. Nhưng Dưới mắt hắn lại là không thể quay về. Nếu như chỉ để lại Lư Ngũ một người ở chỗ này, khẳng định ngăn không được Liệt Diệm Yêu Hoàng. Liệp Nguyên Thành có có thể kháng chủ cao dài cường giả hộ thành đại trận, Liệt Diệm Yêu Hoàng còn không đến mức cưỡng ép một thân một mình công phá đại trận. Muốn đi nhất định phải cùng đi. Bất quá bây giờ Liệt Diệm Yêu Hoàng phát động công kích, hắn đã đi không được. Thành chủ cắn răng, đang định đánh trả, nhưng là lúc này, Hạ Tiểu Bạch lại cưỡi mạn linh thú Long ngăn khuất phía trước thành chủ cấp ngươi đi mau, ta ngăn nàng. Hạ Tiểu Bạch đồng là nói rằng đây chính là tử cấp Bta, hắn căn bản không có bất kỳ lòng tin có thể ngăn trở. Nhưng là hắn nhất định phải ngăn trở. Không phải nhiệm vụ ban thưởng lấy không được, hoạt động lần này Liệu Nguyên Thành cũng biết tất thủ. Mà lúc này ở vào trên đầu tường các người chơi cũng đều là chấn động vô cùng nhìn xem một màn này đại ma vương điên rồi sao? Thế mà một thân một mình bọn hậu. đây chính là tử linh cấp đột, làm sao có thể chống đỡ được loại này cấp bậc bộ tổn thương? Sợ không phải sẽ trực tiếp bị miểu sát. Nhất là Hàn Phong Thành cùng Vân Mộng Na Tha Nhân, bọn hắn thật là tại giới thế giới từng trải qua thạch chi cự nhân lượng máu 100 cấp phòng và chữa bệnh trùng hút máu hình ám kim bột HP chính là cao đến 800 vạn. liệt diễm yêu hoàng loại này, bột lượng máu cùng thuộc tính lại nên tham hậu tới trình độ nào? Bất quá Liệt Diễm Yêu Hoàng nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch vậy mà ngăn khuất nàng phía trước, nàng lập tức nổi giận thật sự là không biết tự lượng sức mình, cũng được, hôm nay ta liền đem ngươi đưa về dị giới đi. Liệt Diễm Yêu Hoàng huyền chuyển dáng người trên tại thiên không vũ, theo sát mà đến là kia từng đoạn từng đoạn hỏa diễm hội tụ thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu này rất lớn, căn bản không phải bình thường hỏa cầu thuật có thể so sánh. Một khi bị đánh chúng, sợ là phải bị trực tiếp đốt sống chết tươi. Hạ Tiểu Bạch răng, tại hỏa cầu đập tới trong mắt, một cái lặng tạo ra. Trên thành lâu, Linh cùng Điểm Tâm mấy cái mỹ đều là thấy vô cùng khẩn trương. đây chính là tự linh cấp bậc. Hạ Tiểu Bạch có thể đỡ nổi sao? Lệnh vô song đã là lớp đầu, loại này cấp bậc buốt, coi như tìm đến toàn Trung Quốc mạnh nhất mờ tờ sợ cũng là ngăn không được mờ kích. Theo hắn, đại ma vương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá tiếp xuống cảnh tượng lại là nhường hắn sững sờ. Hỏa cầu đem Hạ Tiểu Bạch cùng Mạn Linh Vũ Long tất cả đều bao vào, nhìn xem một màn này, Liệt Diễm Yêu Hoàng trên khóe miệng giơ lên một vệt đường cong đúng vậy, nàng vừa vừa lấy được loại kia tổn thương, hoàn toàn là Hạ Tiểu dựa vào tương khắc chi lực tạm thành. Nàng là thế giới ngầm họa nhưng cũng bèn bèn lực. Bởi vì theo thực lực phương diện mà nói, hai người chênh lệnh vẫn còn quá lớn, gọi so sánh, 10 cấp nước căn bản không diệt được 100 cấp lửa. Thực lực hiển nhiên là tỉ chế độ vật của hơi trọng yếu hơn. Nếu như hai người thực lực không kém nhiều, tiêu liệt diễm yêu hoàng trực tiếp liền lại bởi vì nguyên tố tự bạo bị trọng thương, tạo thành ít ra mấy trăm vạn tổn thương. Tóm lại, nhìn thấy hỏa cầu bao khỏa hạ tiểu bạch, nàng nhận định hạ tiểu bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, 86744, hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra một cái tổn thương, làm hỏa diễm giúp đi, sau đó nàng chính là kinh ngạc nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch như cũ trôi nổi tại bên trong không trung, đồng thời, một cái hộ thuẫn vờn quanh hắn cùng Mạn Linh Vũ Long. Long Linh hộ thuẫn 3, đứng vậy, tại hỏa cầu đập tới trong nháy mắt, Hạ Tiểu Bạch phóng ra Long Linh hộ thuẫn, lúc này Long Linh hộ thuẫn có thể mang đến thập vạn tả hữu sinh mệnh. Bởi vì Mạn Linh Vũ Long nguyên tố bịa đã tăng lên đến lở 7, mang đến cho Hạ Tiểu Bạch 32% hỏa hệ kháng tính. Lúc đầu liệt diễm yêu hoàng tạo thành tổn thương là 127564, kết quả kháng tính xóa đi 32% liền chỉ còn lại 86744 điểm. Đến không Cứ như vậy, các người chơi đều là kinh hãi vô cùng nhìn thấy, Hạ Tiểu Bạch cho mình thực hiện một cái hộ thuẫn, sau đó thành công chặn liệt diễm yêu hoàng một kích, chương 467, đầu tường loạn chiến. Chương 467, đầu tường loạn chiến. Nhất là lạnh vô song, cả người hắn đã là lộ ra khó mà thân sắc của tin. Cái này đại ma vương, vậy mà có thể ngăn cản tử linh cấp bội một kích. Da hòa này, mạnh như vậy sao? Mà sau lưng Hạ Tiểu Bạch Liệu Nguyên thành thành chủ cũng rất kinh ngạc. Xem ra, hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Cái này Hạ Tiểu Bạch, tại mạo hiểm giả bên trong không phải bình thường. Xem ra, về sau muốn bao nhiêu bội hắn đi tới đây, hắn không còn ham chiến, cùng lư ngũ cùng một chỗ lui trở về đầu tượng. Mà lúc này, Liệt Diễm Yêu Hoàng nhìn xem một màn này, nhịn không được mở to một đôi mắt đẹp làm sao có thể. Ngươi. Nàng chợt thấy Hạ Tiểu Bạch mạn linh du long, thời gian dần trôi qua, nàng cảm thấy con rồng này có chút quen mắt không, làm sao có thể, nhị thật tại trước ngàn năm liền đã chết, vì cái gì? Liệt Diễm Yêu Hoàng thì thảo, cả người dáng vẻ một bộ khó có thể tin. Hạ Tiểu Bạch có chút sợ run, nghi hoặc. Đó là đồ chơi gì? Mà Liệt Diễm Yêu Hoàng thì là trầm mặc không nói gì đầu kia ác long hải tử a. Long chi quốc đám kia xuẩn long vậy mà liền dạng này bỏ mặc nó tại nhân giới du đãng. Bọn chúng suy nghĩ cái gì? Liệt Diễm sắc mặt của yêu hoàng vô cùng có coi. Xem ra, lần này Liệu Nguyên Thành nhất định phải lấy xuống mới được. Liệt Diễm yêu hoàng lạnh lùng nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, sau đó lại một lần hướng phía Hạ Tiểu Bạch trên vọt lên đến. Hỏa Diễm không ngừng xoay tròn, hội tụ, kết rời, dung hợp, một đạo hùng hồn hỏa Diễm lại một lần nữa đập trúng Hạ Tiểu Bạch Long Linh hộ thuẫn. Sau đó bịch. Trên người Hạ Tiểu Bạch Long Linh không thể không đỡ bởi vì lúc này hắn lại lần nữa là bị một cái kết sủ tổn thương 68301. Một cái này trực tiếp nhường hạ tiểu bạch lượng máu biến thành tân huyết. Nhưng cũng chỉ là tân huyết, hạ tiểu bạch đột nhiên cho mình ăn một quả bảy cấp hồi máu đan, lượng HP trong nháy mắt đầy. Thoải mái. Thoải mái chết được. Một thân một mình ngăn trở tử linh cấp bột 2 kích mà bất tử, dưới mắt hắn lại lần nữa là về đầy máu. Ai có thể làm được? Sợ là tu ngàn lươi đau cũng không được. Bất quá liệt diễm yêu hoàng thì là con ngươi co rúm lại, bởi vì 68301 điểm thương tổn so vừa mới còn thấp hơn một chút. Nếu như vẫn là 8 vạn tổn thương, tuyệt đối có thể đánh nhân loại kia mạo hiểm giả. Nhưng Hết lần này tới lần khác tổn thương thấp xuống. Vì cái gì? Mà thưa dịp liệt diễm yêu hoàng sợ run, Hạ Tiểu Bạch vội vàng cưới mạn linh đũ long hướng trở về đúng vậy, tổn thương thấp xuống, nguyên nhân hắn mình đương nhiên biết. Bởi vì hắn đổi trang bị. Trước đó lúc ở thế giới dưới đất, Hạ Tiểu Bạch đạt được trang bị thiết giáp nham hộ thủ. Nghiệm Tu Linh hỏi hắn vì cái gì trên không mặt, hắn nói bởi vì hoàng kim trang phục nguyên nhân, vẹn vẹn thay đổi một cái ám kim, thuộc tính gia tăng không phải rất nhiều, ngược lại một ít thuộc tính sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho nên hắn dự định tập hợp đủ mấy món ám kim trang bị về sau trên đổi lại Mà tại dưới thế giới bọn hắn tổng cộng đánh chết 6 đầu buột, Mộc Chi bến bờ lấy được một cái ám kim trang bị, lạnh vô song 2 kiện, mà hắn, 3 kiện. Mặc dù không có đạt tới mong muốn 5 6 kiện, nhưng 3 kiện cũng hẳn là không sai biệt lắm có thể duy trì trước mắt Tô Tính. Thế là Hạ Tiểu Bạch quả quyết đem cái này 3 kiện ám kim trang bị thay đổi đương nhiên, thúc đẩy Hạ Tiểu Bạch làm như vậy nhất nhân tố chủ yếu vẫn là thiết giáp nham hộ thủ là hiệu, thiết giáp nham hộ thủ có một đầu đặc hiệu, có thể gia tăng 12% hỏa hệ kháng tính. Nguyên bản Hạ Tiểu Bạch liền có 32% hỏa hệ kháng tính, tăng thêm cái này 12% chính là 44. Liệt Diễm Diêu Hoàng Nguyên bản có thể đối hạ Tiểu Bạch tạo thành 12 vạn tổn thương, kết quả triệt tiêu 44% tổn thương, chỉ còn lại 68301. Cũng bởi vì này, hạ Tiểu Bạch không thể quẻ điệu đương nhiên, dưới mắt Liệt Diễm Diêu Hoàng mặc dù là buốt, nhưng là càng khuynh hướng kịch bản lở vở cỡ, đối người chơi công thủ cơ chế không giống. Tóm lại thừa cơ hội này, hạ Tiểu Bạch thành công trốn về đầu tường đến tận đây, hắn thành công bảo vệ Liệu Nguyên Thành thành chủ cùng Huyền Vũ quân đoàn quân đoàn trưởng Lữ Ngũ. Liệu nguyên Thành đầu tường các người chơi đều là kinh ngạc nhìn xem một này. Hạ Tiểu Bạch cưỡi mạn linh trên Ú Long đi thời điểm, không có người tin tưởng hắn có thể cứu Liệu Nguyên thành, thành chủ. Mà dưới mắt, hắn thật làm được. Nhìn xem đã tại đầu tường chỉ huy huyền vũ quân đoàn nở tờ cờ binh sĩ tiến hành phòng ngự lưu ngũ, bọn hắn đều là chẩm mặc không nói gì. Thanh chủ đã về thành chủ phủ bế quan, hắn đã tìm về tên thật của mình, chỉ cần hắn có đột phá, vậy cái này hoạt động liệu Nguyên Thành liền có hy vọng. Kế tiếp, tại liệt diễm yêu hoàng chỉ huy hạ, quái vật quân đoàn đã giống như thủy triều hướng phía liệu Nguyên Thành đánh tới. Lúc này liệu Nguyên Thành, ở đằng kia lít Quái vật quân đoàn uy thế chấn thiên động địa, vô luận là trên trời hay là trên mặt đất đều là như là ông dương đại hải đồng dạng lại quân. Làm quái vật quân đoàn cùng Liệu Nguyên Thành đụng va vào nhau, rốt cục, một cô sử thi giống như đại chiến tại đường này bạ phát ra dữ ba. Liệu Nguyên Thành người chơi cùng nợ đỡ cở binh sĩ giết hô không ngừng bên hai, các loại đao quang kiếm ảnh cùng huyền lệ đặc hiệu tại Liệu Nguyên Thành trên đầu tường bộc phát. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên cũng tại trên đầu tường phân chiến, bỗng nhiên, một con chim lớn hướng tới. Hạ Tiểu Bạch quay người chính là một kiếm chém tới mảnh. 11066. Mà lúc này đây, Hạ Tiểu Bạch cũng mới nhìn đến đạo này công kích thân hình của hắn. Mặt người chim yêu, 80 cấp thanh đồng cấp quái vật, HP 80000, kỹ năng, cao tốc phi hành, đập, mê hồn quốc, vita. Giải thích rõ, có khuôn mặt người, nhưng thân thể là loài chim quái vật, có thể linh hoạt tại bên trong không bay lượn, tốc độ rất nhanh, vũ khí tầm xa rất khó đánh chúng, là cực kỳ khó giải quyết quái vật một trong. Mặt người chim yêu 3. Lần trước quần ma loạn vũ hoạt động lúc đã từng xuất hiện tại Thiên Tuyền thành cùng Tứ Phương thành qua quái vật, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện ở liệu Nguyên thành. Giống nhau đẳng cấp, giống nhau kỹ năng, giống nhau thuộc tính. Mặc dù không có thay đổi gì, nhưng lại như cũng nhường người chơi cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Vệ Thẩm, lần trước quái vật công thành xuất ra những binh khí kia đâu? Kia thứ gì lớn thập tự nọ, hết thể lấy ra a? Sắc mặt của Thanh Phong Dương khó coi hồ to những cái kia đều là anh hùng cốc làm ra, dưới mắt còn tại bọn hắn phường hội trong kho hàng. Vương Tín trầm mặt nói rằng chúng ta đã phải người đi lấy anh hùng cốc đệ nhất cùng tiến thủ trăm bước một bên giống to, một bên bắn ra một đạo huyền hỏa chi tiên hưu. 10668. Hạ Tiểu Bạch thì là không nói gì, bởi vì là đột nhiên xuất hiện tức thời hoạt động, cho nên các người chơi căn vốn chuẩn bị không kịp. Vội vàng phía dưới sẽ xuất hiện loại tình huống này, đây cũng là chuyện của không có cách nào. Bất quá cũng ở thời điểm này, Thiên Linh cung tiến thủ nhóm bắt đầu xuất ra nguyên một đám bình gốm. Bọn hắn đem bình gốm treo ở trên tên, sau đó một tiếng bắn ra. Lập tức, làn mũi tên bắn trúng mặt người chim yêu, mảnh liệt ngọn lửa xanh lục thình lình đưa chúng nó ba quả. Voanh ba. Ngọn lửa xanh lục trong tại thiên không nổ tung, sóng lửa cuồn cuộn, lan loạn không ngừng. Kia một đầu bị người của bắn chúng mặt chim yêu, trực tiếp bị những này ngọn lửa xanh lục cho nổ rơi xuống mặt đất. Không chỉ có như thế, đa số bình vẫn lăn đện vào trước Bắc môn trên mặt đất, làm cho toàn bộ trước môn rộng lớn trên chiến trường đều lan tràn lên kỳ dị lục sắc đại hỏa. Không hề nghi ngờ Những này chính là thiên linh đặc hữu giá hỏa. Giờ phút này, bọn hắn đem bình thường phòng giá hỏa đều đem ra, chương 468, cửa lại phá. Chương 468, cửa lại phá. Dựa vào thiên linh giá hỏa, cục diện rốt cục thoáng ổn định lại. Giá hỏa loại vật này cùng những cái kia cỡ lớn chiến tranh binh khí so sánh, đích thật là muốn Vương liền mang theo một chút. Tùy tiện phái một chút cung tiễn thủ trực tiếp truyền tống về trụ sở sau đó lại theo chú truyền tống về Liệu Nguyên thành, căn bản không cần mấy phút. Nhưng là cái khác cỡ lớn binh khí lại không được. Tóm lại, kế tiếp Liệu Nguyên thành bốn cái thành người chơi đều tại dục huyết phong chiến nhất là Bắc môn cùng Tây môn, bởi vì quái vật quân đoàn tự Tây Bắc mà đến, cho nên hai cái này cửa thành áp lực lớn nhất. Mà lần này dẫn đội liệt diễu Hoàng Càn là tại Bắc môn đốc chiến. Vệ phân Mộng Chi bến bờ cùng Lệnh Vô Song cũng là đổi kịp cơ hội lần này, bọn hắn dứt khoát trực tiếp ngay ở chỗ này tham dự liệu nguyên thành hoạt động lần này. Thế là lần này thú chiều nguy cơ hoạt động trên bảng xếp hạng, nhiều hơn hai cái cái khác chủ thành cao thủ, liệu nguyên thành thú triều nguy cơ hoạt động bảng điểm số 1. Mộng Chi 22156.2. Thú ý chi linh đại thuật sư Linh 20957.3. Trăm bước Hoàng Kim Cung Tiễn Thủ Anh Hùng Cốc 18.851.4 Tử La Lan Vĩnh Hàng Vườn Hoa Đại Thuật Sư Anh Hùng Cốc 17.717.5 Thanh Phong Du Dương Nguyên Linh Triệu Hoãn Sư Thiên Linh 16.652.6 Gió Tắp Tiễn Cung Tiễn Thủ Thịnh Thế Đế Quốc 15.759.7 Người Giàm Cầm Dịu Giàng Linh Thuật Sư Long Phượng Các 15.542.8 Bị Nguyên Dũa Mẹo Hoàng Kim Cung Tiễn Thủ Long Phượng Các 15.462.9 Nón xanh hàng ngày mang Hoàng Kim Cung Tiễn Thủ Anh Hùng Cốc 14.001.10 Lại vô song hoàng kim kiếm sĩ Hàn Phong thành 13889 ở cửa thành chưa phá dưới tình huống, vịn chỉnh chuyển vận chức nghiệp có thể nói chiếm cư ưu thế cực lớn, liền xem như Hạ Tiểu Bạch trên cũng không thể bằng. Mà Nhiệm Thu Linh thì là khuất tại Mộng Chi Bến Bờ đứng hàng thứ hai, không có cách nào, người ta là Trung Quốc thứ hai tu sĩ. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút một bên Nhiệm Thu Linh, nàng đang mím môi chăm chú thi pháp, nhìn xem có chút làm lòng người đau, nếu như Mộng Chi Bến Bờ không đến Liễu Nguyên thành, nàng hẳn là đệ nhất. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía nơi xa. Trên mặt đất, từng người từng người quái vật mang lấy chiếc thang mây phó kế tục hướng phía Hùng Vi trên tường thành leo lên mà đến uyên vũ quân đoàn nợ tợ cờ binh sĩ thì là không ngừng lượn xuống vạc dầu hoặc là cự thạch, liều mạng đưa chúng nó đánh lui. Nhưng là không có cách nào, những quái vật này ra dày thì béo, bọn hắn không ngừng xung lên, có một ít thậm chí vọt tới đầu tường. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch rất nhanh phát giác có chút không đúng đúng vậy, không có sông xe cùng công thành xe. Quái vật kia quân đoàn tính thế nào phá cửa? Hạ Tiểu Bạch hé mắt, sau đó liền nhìn thấy, phía dưới một đám cự viên đang chậm rãi hướng phía cửa thành đi đến. Hắn dường như minh bạch cái gì, sau đó nhìn xung quanh, nhìn thấy người của thịnh thế đế quốc liền tại nơi không xa địa phương. Cùng lúc đó Thịnh thế đế quốc trong khu vực, thịnh thế đế quốc cung tiến thủ điên cuồng ở chỗ này thế dạng. Lúc này Hứng Cao Hàn cũng đang dùng chính mình hoàng kim cấp liên nổ điên cuồng xạ kích. Nhưng cũng tiếc, dù sao cũng là kiếm sĩ, không có kỹ năng phương diện giá trị, căn bản không sánh bằng viễn trình chuyển vận chức nghiệp Lê Tầm, trước lúc này mười thế nào trên khó như vậy. Ngục Chi bến bờ vậy mà cũng đến chỗ của tới, nói đến cô nàng kia năng lực thật to lớn à, nếu như có thể chơi đùa liền tốt. Một bên do tác tiến có chút im lặng, hội trưởng, Ngục nữ thần là thế giới tưởng nhân khí người của tối cao, có thể nói là thứ nhất minh tinh người chơi, nàng trêu chọc không đến. Không phải một đống chó săn liền trên sẽ tìm ngươi Ưng Cao hẳn cười lạnh một tiếng, "Chỉ là chó săn, ta sẽ sợ bọn họ." "Hội trưởng, ngươi không biết rõ, trước 3 tháng liền ra một sự kiện, cũng bởi vì Mộng Chi bến bờ một cái fan hâm mộ nhìn thấy nhà mình nữ thân ảnh chủ bị một người lấy jalu, sau đó người kia chứng nát ưng Cao Hàn phía dưới xếp chặt, sắc mặt một lúc, dựa vào, không tàn như vậy sao, đã như vậy ta còn là đi hộp đêm tán gái là được rồi." Giọt tắt điển. Hai người đang nói, bất quá lúc này Hạ Tiểu Bạch đã đến nơi này ưng Cao Hàn, ta nhớ được là Huyền Vũ quân đoàn Bạch phu trưởng. Trần Sắc của ứng cao hàn bất thiện nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Đúng vậy a, thế nào?" "Không sai, bởi vì Hạ Tiểu Bạch tại Chu Tức quân đoàn phát triển duyên cơ, ứng cao hàn, mà anh hùng đều là tại Huyền Vũ quân đoàn phát triển, đồng thời đều đem công huân soát tới Bạch phu trưởng trình độ. Nhưng là không thể không nói thiên phu trưởng thật là khó soát. Từ khi cương thừa vận phản quân bị tiêu diệt, công huân càng ngày càng khó tăng lên. Bọn hắn chỉ có thể là dựa vào thông thường công huân nhiệm vụ chậm rãi sách, kết quả để bọn hắn hiện tại cũng còn không có lên Bạch phu trưởng. Châu không cùng ma tộc mở làm, căn bản tìm không thấy cấp tốc tăng lên công văn cơ hội." Ma Hạ Tiểu Bạch thì là tiếp tục nói, "Ngươi nhường ở dưới tay ngươi nở cờ binh sĩ đi công kích những cái kia cự viên." Hạ Tiểu Bạch chỉ vào dưới cổng thành phương thuyết nói ứng cao Hàn híp mắt, sau đó nhìn về phía dưới cổng thành phương, một đám số lượng không thì rất nhiều cự viên đang hướng phía cửa thành chậm rãi đi đi. Lúc này bởi vì quái vật đã dồn đến trên thành lâu, đến mức đa số người chơi đều đem lực chú ý bỏ vào leo lên tại trên tường thành những quái vật kia. Về phần nơi xa một chút quái vật thì là không có tinh lực đi phát động công kích. Ma Ứng Cao Hàn thì là cười lạnh một tiếng, "Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng những này cự viên có thể đụng rơi cửa thành?" "Đừng đùa." Độ thành đã trải qua một lần thăng cấp, không dễ dàng như vậy bị phá. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, cho không dễ dàng bị phá không phải ngươi định đoạn, tóm lại lấy phòng ngừa vạn nhất, cuối cùng làm như vậy. Ứng Cao Hàn lập tức cười lên ha ha, Hạ Tiểu Bạch, ngươi có thể đừng quên chúng ta là quan hệ như thế nào, ngươi đoạt ta thu linh, ta dựa vào cái gì làm theo ngươi nói. Hạ Tiểu Bạch như mày, chợt cười một tiếng, đây chính là ngươi mang thù nguyên nhân. Cũng đúng a, thu linh thân tài thật rất tuyệt ứng Cao Hàn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào a? Ứng Cao Hàn tức giận đến không được. Mẹ nó tệ cái này, hạ tiểu Bạch dùng một tư thái người thành công ở chỗ này là ý, mẹ nó tệ, mẹ nó tệ a. Ngươi mới là cây tăm, cả nhà ngươi đều là cây tăm ba. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Một bên tật sắc mặt của Phong Tiễn đều tái rồi. Cùng là 9 năm giáo dục bắt buộc, vì sao ngươi bên hông bản như thế đồ xuất? Cái này đều có thể nói ra, ngươi cũng là xấu. Nhưng là kế tiếp khiến ứng cao Hàn cùng gió tắt Tiễn càng thêm khó coi chính là Phía dưới cửa thành bỗng nhiên chuyển đến một cố chấn động to lớn ầm ầm, ầm ầm, những cái kia cự viên ngay tại va chạm cửa thành. Ứng Cao Hàn bỗng nhiên nghĩ tới rồi lần trước quần ma loạn vũ thời điểm, lúc kia hắn không tin đợt thứ nhất liền sẽ bị phá cửa, kết quả thật bị phá. Chẳng lẽ lần này lại muốn giẫm lên vết xe đổ? Không, không có khả năng, cửa thành rõ ràng thăng cấp qua, thăng cấp qua bình oành, bà. Tại mấy chục con cự viên điên cùng va chạm phía dưới, cửa thành bên bị rất nhanh bị thanh không, sau đó hoàn toàn bang nề ra. Thấy cảnh này sắc mặt của Ứng Cao Hàn càng thêm khó coi. Tào Nghi kéo sát vách Bắc Môn Thế mà đạp ngựa lại phá. Chương 469. Dọn bãi. Chương 469. Dọn bãi. Sắc mặt của ứng Cao Hàn đong chậm. Thật là di chó. Lần trước quần Ma loạn Vũ trong hoạt động, đợt thứ nhất thời điểm Liệu Nguyên Thành Bắc Môn liền bị phá. Dưới mắt quái vật tiến công Liệu Nguyên Thành, Bắc Môn lại đạp ngựa phá. Dựa vào, hắn nhớ kỹ Bắc Môn thăng cấp qua à, bên bị tăng lên không ít a thế nào mẹ nó lại phá. Thành này cửa chất lượng kém như vậy sao? Hơn nữa trọng yếu nhất là Bắc Môn bị phá kỳ thật cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao cũng là quái vật số lượng quá nhiều, dẫn đến các người chơi không cách nào không cách nào phân thân đi đối phó những cái kia cự viên, kết quả mới trực tiếp dẫn đến Bắc Môn bị đánh vỡ. Nhưng mấu chốt là mỗi lần Bắc Môn bị trước phá đi hạ tiểu Bạch đều tìm tới chính mình, mà chính mình không có dựa theo yêu cầu của hắn đi làm, kết quả Bắc Môn liền rách. Hiện tại làm đến giống như Bắc Môn là bị hắn làm phá như thế. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 600 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ tiểu Bạch thì là mặt không thay đổi nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở. Tốt ta, ứng cao hàn cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực, hắn vẫn là rất vui vẻ. Nhưng là sau một khắc, hắn lại không vui. Bởi vì nương theo lấy Bắc môn bị phá, số lớn quái vật đã đi tới Huyền Vũ trên đường cái, cùng Huyền Vũ quân đoàn lở tở cờ binh sĩ hôn chiến ở cùng nhau. Nhất là kia vài đầu làm cho người chú mục buốt, nếu như không có thể giải quyết cái này vài đầu buốt, kia chắc chắn là to lớn tai hoàng ầm. Hạ Tiểu Bạch nhìn Ứng Cao Hàn một cái, sau đó lập tức mang theo người của thiên Linh đi xuống hội trường, chúng ta cũng xuống dưới sao? Gió Táp tiến hỏi người đạp ngựa nói nhảm. Ta một cái cận chiến chức nghiệp không đi xuống giết quái đứng tại đầu tưởng có làm được cái gì? Bất quá ngươi liền không cần xuống dưới nữa, ở phía trên an tâm cày quái A, ta mang những người khác xuống dưới. Ứng Cao Hàn lạnh lùng nói. Hắn nhìn Hạ Tiểu Bạch bóng lưng một cái. Lần này quái vật quân đoàn thế công vi phạm, phái ra quái vật cùng bộ thực lực nhất định không đơn giản. Hắn cũng không tin Hạ Tiểu Bạch có thể đối phó được những này cường đại bộ. Tại ứng cao hàn tập hợp thịnh thế đế quốc thành viên thời điểm, Hạ Tiểu Bạch đã mang theo người của Thiên Linh đi tới Huyền Vũ trên đường cái. Không hề nghi ngờ, thành chủ phủ thủy tinh một khi bị chiếm lĩnh, như vậy Liệu Nguyên thành liền sẽ thất thủ. Thành chủ phủ trong ở vào trung tâm đường cái, trung ương đại phố một đường kéo dài đến mặt phía bắc thì là Huyền Vũ đường cái. Có thể nghĩ, Huyền Vũ đường cái là thành thị thủy tinh đạo thứ nhất phong tuyến. Cho nên, nhất định phải ở chỗ này ngăn lại những quái vật này. Hạ Tiểu Bạch đầu tiên đối một đầu nham thạch quái phát động công kích. Có rất nhiều quái vật đều là theo thế giới dưới đất đi theo đến chỗ của tới, cho nên nham thạch quái cùng độc con rơi, siêu âm con rơi chờ quái vật không phải số ít. Tốt vào lúc này những quái vật này đã qua bờ UFF duy trì liên tục thời gian, nếu như quái vật quân đoàn đều là loại kêu bờ UFF, kia liệu nguyên thành cũng đừng tiếp tục chống cự, rút khoát đầu hàng được. Một cái sao trời liền diệu phát động, 10 đạo tinh thần kiếm khí đánh vào nham thạch trên người quái, nhưng nham thạch quái toát ra nguyên một đám 6000 nhiều điểm tổn thương. Nhưng là trong đó làm người khác chú ý nhất vẫn là cái kia phát động tinh xảo một kích tổn thương 24916. Gần 2 vạn năm tổn thương, những người khác căn bản không thể tại loại này phòng và chữa bệnh trùng hút máu cực cao trên người quái vật đánh ra. Liên nhẹ nhàng như vậy chém giết một đầu nham thạch quái về sau, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục mang theo thệ ước, vương tín bọn người điên cuồng ở chỗ này giết quái. Mà Hạ Tiểu Bạch điểm tích lũy cũng rốt cục có thể nhanh chóng tăng trưởng liệu nguyên thành thú chiều nguy cơ hoạt động bảng điểm số 1. Ngọc Chi B Trâm Bướm Hoàng Kim cung tiến thủ Anh hùng cốc 28117.4, Từ La Lan vĩnh hằng vườn hoa đại tuật sư Anh hùng cốc 27454.5, Thanh Phong Du Dương nguyên linh triệu hoán sư Thiên linh 26357.6, Gió Táp tiến cung tiến thủ thịnh thế đế quốc 25888.7, Ngươi Giàm cầm dịu dàng linh tuật sư Long Phượng các 24006.8, Lãnh Vũ Song Hoàng Kim kiếm sĩ Hàn Phong thành 23554.9, Bị Nguyên rủ mẹo Hoàng Kim cung tiến thủ Long Phượng các 22893.10, Đại Ma Vương Long tướng tiên linh 19523. Hạ Tiểu Bạch rốt cục xong trước vào 10. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng chú ý tới, quái vật sông sau khi đi vào, xem như bạo kích Lưu Tông sư lạnh vô song cũng phát huy ra thực lực của hắn, theo thứ 10 nhảy lên lên tới thứ 8. Ân. Thứ nhất độ khó rất lớn a Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày. Mộc Chi bến bờ cùng lạnh vô song vừa lúc tại Liệu Nguyên Thành, nhưng cái này hoạt động cạnh tranh độ khó gia tăng thật lớn, nhất định phải nghĩ cách đem hoạt động thứ nhất nắm bắt tới tay a Hạ Tiểu Bạch trầm âm. Bất quá cũng ở thời điểm này, phía trước một đầu hình thể quái vật to lớn đi vào Hạ Tiểu Bạch bên trong ánh mắt. Hỏa Diễm bán nhân mã, 90 cấp ám kim cấp đột, HP 620 vạn. Kỹ năng Hỏa diễm phun ra, chưa lớn bạo, lưu tinh hỏa vũ. Giải thích rõ, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực bán nhân mã, một thân dáng vẻ ưu nhã mà không mất của bạo, nó hỏa diễm, dường như có thể thiêu tận toàn bộ thế giới. Hệ hỏa ám kim 13. Suy nghĩ kiếm một chút cũng đúng, xuất lính bọn hắn chính là một đầu tử linh cấp liệt diễm yêu hoàng, kia liệt diễm yêu hoàng bộ hạ khẳng định không kém. Đây là một đầu toàn thân hỏa hồng, đồng thời thời điểm thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực nhân mã đầu có giác, phối hợp ánh sáng màu đỏ phụ trợ, để nó lộ ra uy thế bức người, như là hỏa diễm thần thú đồng dạng mỹ lệ, nào? Lúc này đầu này hỏa diễm bán nhân mã ngay tại phát động kỹ năng Lưu Tinh Hỏa Vũ. Hạ Tiểu Bạch đã từng để cho mạng linh vũ long phát động qua kỹ năng này. Hỏa hệ nguyên tố vũ chính là Lưu Tinh Hỏa Vũ, bầu trời hàng xuống một đoàn đoàn hỏa diễm vạch phá bầu trời, là quy mô cực lớn khiến sát kỹ có thể. Lúc này hỏa diễm bán nhân mã phát động Lưu Tinh Hỏa Vũ, nhường bốn phía các người chơi đều là kêu rên một mảnh. Nguyên một đám giày đặc đỏ vòng tại mặt đất xuất hiện, kia là trong mắt các người chơi có thể nhìn thấy đoàn sắp rơi xuống đất nhấp Nhưng là trừ là game thủ chuyên nghiệp, không phải chưa có người chơi bình thường có thể bình yên tránh thoát cái này từng đoàn từng đoàn hỏa diễm công kích lao đại. Chúng ta muốn lên sao? Thệ Ước hỏi không, cái này bộ quần sắt quá kinh khủng, các người đi giết hệ vật lý bột đầu này hỏa diện bán nhân mã, ta một người đối phó. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cái gì? Một bên tiên linh thành viên ngay vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn hội trưởng đang nói cái gì? Một người đánh đầu này bộ. Đây chính là Ám Kimura a. Bọn hắn hội trưởng một người đánh. Hán. chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là không để ý đến vườn hội thành viên ý nghĩ, bởi vì bọn hắn kế tiếp đã bị Thệ Ước lôi kéo đi đánh cái khác một đi. Sau đó, hắn nhìn một chút trạng thái của chính mình, sau đó hít sâu một hơi. Cơ hội tới. Hắn xách theo song kiếm chậm rãi hướng lên hỏa diễm bán nhân mã đi đến, sau đó cao giọng hô to người của bốn phía nghe cho ta. Hỏa diễm bán nhân mã nằm giữ phạm vi cực lớn phiến sát kỹ có thể, không phải là các ngươi có thể đối phó. Các người tốt nhất rời đi nơi này, đi đánh cái khác quái vật. Ta lấy thiên linh hội trưởng danh nghĩa, chính thức tuyên bố nơi này bị dọn bãi. Nghe lời của Hạ Tiểu Bạch lời nói, giờ phút này ngay tại vây giết hỏa diễm bán nhân mã liệu nguyên thành các người chơi lập tức ngu ngơ nửa ngày. Sau đó, hoa. Những này người chơi đều là xô chảo. Chương 470. Đơn giết hỏa diễm bán nhân mã trên 470, đơn giết hỏa diễm bán niên mã. Dọn bãi. Cỡ nào quen thuộc mà một cái xa lạ từ ngữ á đối người chơi bình thường mà nói, các dị hữu lớn dọn bãi là cực kỳ thường gặp một việc. Nhưng là, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Linh hội trưởng Đại Ma Vương vậy mà tuyên bố dọn bãi. Mà dọn bãi mục đích, chính là vì có thể một thân một mình đối phó đầu này bọn. Bọn hắn đều là bất mãn lên đây chính là 90 cấp ám khí một, một mình ngươi có thể ăn. Sợ sẽ không bị cho ăn bậy bụng. Lòng tham không đáy đạo lý này biết hay không? Nếu như ngươi bảo ngươi hội na ta nhân cùng đi, vậy bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng làm một mình ngươi làm sao có thể đánh thắng được bọn? Trang bức trong lòng trước đó cũng phải có điểm bê số a. Giọn bãi, ta coi là thiên linh là loại kia coi như không thể phường hội đâu, kết quả cũng học xong giọn bãi. Ha ha. Chậc chúng ta đánh không lại là chuyện của chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi, lăn đi. A, ta giống như nghe được một cái ngu xuẩn nói rõ trận. Người ta xem một chút là cái nào ngốc. Ngoa tảo, đại ma vương. Đại ma vương, ngươi cho ngươi là ai? Một người sốt buột. Người đi mà nằm mơ à? Những mấy các người chơi quần tình sục sôi đó cũng không phải là, đây chính là ám kim bọn cầm xuống về sau mỗi người bọn họ ít ra có thể chia cắt mấy trăm kim tệ. Chuyện này đối với một tháng thu nhập chỉ có người của mấy ngàn mà nói là con số không nhỏ. Hơn nữa cái này hoạt động bọn rất nhiều, bọn hắn nói không chừng có thể đại lão một khoản. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng trộm nở đủ cười, sau đó thật sâu thở dài bộ thực lực rất mạnh, nó kỹ năng phạm vi đều rất lớn, các người đánh không lại. Hạ Tiểu Bạch một bộ cố ý vì bọn họ suy nghĩ dáng vẻ nói rằng, sau đó cổ hồn kiếm hướng phía nơi nào đó một chỉ, không tin các ngươi nhìn. Trong đó có mấy tên người chơi lập tức vô ý tức theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại, sau đó rất nhanh liền phát hiện không đúng. Không phải đang đàm luận một sao, vì cái gì? Muốn nhìn lên bầu trời. Trên trời trời xanh mây trắng, trừ bên ngoài này cái gì cũng không có a. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn rất nhanh sau lưng nghe được chuyển đến gầm lên giận dữ. Một cái cự đại lớn hình chữ hỏa diễm xuất hiện tại những này, liệu nguyên thành các người chơi xung quanh, nhưng phẩm là bị lan đến gần người chơi trên đầu đều toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 10116, 11125, 12447. Những này nhận hạ tiểu Bạch Dương đông kích tây ngẩng đầu người của nhìn trời bất ngờ không để phòng trực tiếp cút. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ ta cỡ nở 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ cây nấm thật lớn 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ dùng tay đâm ngông ngựa 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Những ngày người chơi lập tức cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực cho Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch thì là mặt mày hớn hở. Giá trị cảm xúc tiêu cực không ít a. Kiếm lời, kiếm lời a. Thừa sống sót những cái kia người chơi thấy cảnh này, lập tức khí không được đại ma vương, người ta. Hạ Tiểu Bạch lập tức tiếp lời gấp gáp, ta đều nói, cái này không phải là các ngươi có thể đối phó. Cẩn thận ba. Hạ Tiểu Bạch đang nói Kết quả hắn bỗng nhiên dùng cổ hồn kiếm chỉ vào một gã sau lưng người chơi, vừa phát động kỹ năng, màu tránh ra. Cái tên người chơi cười lạnh một tiếng, "Đại ma vương, ngươi vừa mới chính là dùng chiêu này để hổ ly sơn hại chết bọn hắn, ta trên cũng sẽ không làm." Tên này người chơi đang nói, kết quả bỗng nhiên sau lưng theo chuyển đến hỏa diễm nóng rực hô hô hô ba. Một đầu thật dài hỏa diễm theo hỏa diễm bắn nhân mã miệng bên trong phun ra, bất ngờ không để phòng, trực tiếp đem tên này người chơi đốt sống chết tươi. Phanh một tiếng, tên này người chơi ngã trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ ta muốn bạo ngươi hoa quốc 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch, hắn rất im lặng, hắn đều đã tiến hành cảnh cáo, thế nào gia hỏa này chính là không nghe đâu. Ai ba không nghe ma vương nói, ăn thiệt thòi trước mắt tại a. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt tiếc hận thở dài. Còn lại các người chơi run dậy. mẹ nó tệ, ngươi còn có thể lại có chút thể diệt không? Không cũng là bởi vì ngươi quay rối mới để bọn hắn quải điều sao? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ ta đã tự cung 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ run rồi c mộng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bọn hắn đều là cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Kế tiếp, bọn hắn cắn răng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Bọn hắn giờ phút này, trước có Đại Ma Vương, sau có Hỏa Diễm Bán Nhân Mã. Bọn hắn nên làm cái gì? Nghĩ nghĩ, bọn hắn vẫn là quyết định rút lui. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Đại Ma Vương, ta cũng không tin ngươi có thể một người giải quyết đầu này buốt. Bọn hắn buông xuống câu này, ngoan thoại liền đi. Thế là, Hỏa Diễm Bán Nhân Mã nơi này liền chỉ còn lại Hạ Tiểu Bạch một người rốt cục tới ta. A Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Chính là bởi vì có niềm tin tuyệt đối, hắn mới dám một thân một mình đi đánh ám kim hắc, nhờ vào một tiếng, Mạn Linh Lũ Long bị phóng ra. Nằm trên đất mặt dùng đầu to cọ lấy Hạ Tiểu Bạch chân. Kế tiếp, Hỏa Diễm bán nhân mã đã là đối với Hạ Tiểu Bạch phun ra một đầu thật dài hỏa diễm. Phun ra hỏa diễm. Ân, hệ hỏa quái vật thường gặp kỹ năng một trong, Hạ Tiểu Bạch hướng một bên lăn lộn, trực tiếp miss rơi. Sau đó kế tiếp, Mạn Linh Du Long một cái nguyên tố đổi thành nguyên tố tự bạo phát động. Lúc này nguyên tố đổi thành cùng nguyên tố tự bạo đều đã lên tới 6 cấp, tổn thương đã sớm không thể so sánh nổi. Suy suy suy 4. Nguyên tố đổi thành hạ, đại lượng thủy nguyên làm xuất hiện, riêng là làm xuất hiện, liền đẩy mã soạt soạt soạt soạt xuống mà cuối cùng một cái nguyên tố tự bạo, càng là bị hỏa diễm bán nhân mã tới một đòn nặng nghề, 142563. Tổn thương so vừa mới đối phó liệt diễm yêu hoàng thời điểm còn cao hơn một chút. Bất quá hạ tiểu bạch cũng là cho mượn khắc chế chí lực, nếu không đơn thuần dự vào cái khác kỹ năng công kích, một lần có thể tạo thành mấy vạn tổn thương cũng không tệ rồi. Hơn nữa hỏa diễm bán nhân mã dường như thuộc về pháp hệ bọn, phòng ngự không cao. Rất nhanh, hạ tiểu bạch dựa vào mạng linh u long cường đại nguyên tố khắc chế chí lực, đem đầu này hỏa bán nhân mã xử lý. Lập tức, tại thời khắc này, cách đó không xa những cái kia ngay tại rất nham quái Sở Hỏa Nguyên làm người những cái kia người chơi đều kinh hãi. Bọn hắn đương nhiên đó là vừa mới bị Hạ Tiểu Bạch cưỡng chế di gi rồi na ta nhân. Bọn hắn bị Hạ Tiểu Bạch tức giận một đợt về sau, chính là trong lòng tại mặt nguyện dụ hắn không chỉ có giết không được buốt, ngược lại sẽ bị phản sát. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tỉnh khoảng xa xa nhìn qua Đại Ma Vương phương hướng, sau đó bọn hắn chính là phát hiện, Đại Ma Vương vậy mà xử lý đầu kia hỏa diễm bán nhân mã. Thảo, cái này Đại Ma Vương như bức như vậy sao? Toàn thân đều là tao ta ca. Kế tiếp len một tiếng, thông báo âm thanh đã tới. Hệ thống thông cáo Chúc mừng Thiên Linh Phường hội hội trưởng Đại Ma Vương cầm xuống 90 cấp ám kim cấp đột hỏa diễm bán nhân mã thủ sát. Ban thưởng danh vọng 1800, kim tệ 9 vạn. Giờ phút này, đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo làm cho ngay tại đầu tưởng. trên đường đi ra sức giết quái các người chơi đều là sức sờ Đại Ma Vương giết chết một đầu 90 cấp ám kim bột. Hơn nữa hắn là một người giết chết ba. Chương 471, người lời nói nói ngược a. Chương 471, người lời nói nói ngược các bọn hắn đều rất khiếp sợ, một người đơn giết 90 cấp ám hắn làm sao làm được? Hơn nữa, hắn dễ kiếm a rút giết buột, chín vạn kim tệ như bước đại phát, trực tiếp mò được chín vạn nhân dân tệ. Anh anh anh, đại ma vương ka ka mang ta giết quẩy à, đã có thể a a đát, lại có thể đùng đùng đùng, chỉ cần 99, bao biu mang về nhà. Bọn hắn đều là một hồi ước ao kiến thị. Nhân số đông đảo dưới tình huống kim tệ cùng danh vọng đều là chưa cắt. Nếu như nhưng chỉ là một người, kia danh vọng cùng kim tệ đều trong tụ tập tại trên người một người. Chín vạn kim tệ, chín vạn kim tệ a. Không nói mua nhà mua xe, búp bê bơm hơi cũng đều có thể lấy lòng người cái oa. Tại trước mắt người chơi bình thường cho dù trên tụ tập vạn người cũng khó có thể đánh một đầu ám kim buột thời kỳ. Hạ Tiểu Bạch lấy lực lượng một người xử lý một đầu ám khí bột, thật sự là ước cao ghen tị a. Tại Liệu Nguyên thành người chơi chấn động vô cùng đồng thời, trên một phương hướng khác, thời gian thoáng hồi phục một chút. Tại bác môn đầu tường thông hướng mặt đất thang lầu nơi này, ứng cao hẳn đã là mang theo số lớn tịnh thế đế quốc người chơi từ trên thành lâu xuống đều cho ta tốc độ, phát huy các người 3 giây thực lực của chân nam nhân. Hiện tại đại ma vương hẳn là còn không giết chết con thứ nhất bọn, chúng ta phải nắm chặt thời gian, đợi tại thiên linh trước đó đem bột điều diệt, đem điểm tích lũy để lên. Đại ma vương có thể trên giường chiến 2 giờ, vậy chúng ta liền nhất định có thể chiến 3 giây cũng cái bình thường không giống, đợt thứ nhất bổ số lượng vẫn tương đối thiếu. Hiện tại Long Vương Các, anh hùng cốc, âm dương các đều riêng phần mình cầm xuống một đầu, bọn hắn cũng phải nhanh. Nhưng là rất nhanh, làm cho người kinh ngạc vô cùng hệ thống công thanh nhầm chuyển đến ứng cao Hàn lập tức đỉnh chỉ ngay tại chỗ đại ma vương cư, nhưng đã giết chết một đầu buốt. Chờ một chút, một mình hắn đánh giết. Mẹ nó tệ, gia hỏa này vẫn là không phải người. Thế mà một người đánh giết một đầu buốt. Hơn nữa mẹ nó nhanh như vậy. Hắn vừa mới tập hợp hảo nhân thủ, thì ra, hắn mới là 3 giây chân năm nhân. Hệ thống nhắc nhở Người thu hoạch được đến từ hàn phong quân tử 333 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực Tóm lại giờ phút này hạ tiểu bạch biểu hiện vẫn là khiến rất nhiều người giật mình mà hạ tiểu bạch bên này thì là mừng khắp khởi kiểm tra chiến lợi phẩm 90 cấp ám kim Tuân ra những cái kêu hoàng Kim trang bị thanh đồng trang bị cái gì là liền không nói ám Kim trang bị tuân ra một cái còn có các loại vật liệu đan dược chờ một chút kháng hỏa bí ngân chi giáp ám kim trang bị thể chất 195 lực lượng 192 sinh mệnh 1.600 vật phòng 800 kèm theo tăng lên người sử dụng 122% hỏa diễn khán tính kèm theo Giảm ít sử dụng người yêu cầu cấp 20 cấp, cần chờ cấp 90 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cùng chiến sĩ, võ tăng. MMM. Hiện trang bị này kỳ thật vẫn rất tốt, chỉ là đẳng cấp có chút xấu hổ 90 cấp giảm 20 cấp đẳng cấp yêu cầu, 70 cấp liền trên có thể mặc. Nếu như là 100 cấp giảm 20 cấp liền tốt. Tóm lại hạ tiểu bạch trên người vẫn là đem vĩnh hàng bí giáp cho đổi lại. Trên người hiện tại hắn ám kim trang bị tính cả tinh thần kiếm tổng cộng có 5 kiện. Rốt cục nhường thuộc tính duy trì tới cùng trước đó nguyên bộ hoàng kim trang bị tiêu chuẩn mà đánh chết đầu này buột về sau, bởi vì là vượt cấp đơn giết nguyên nhân, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa thăng lên một cấp, đi vào 83 cấp. Hôm nay đã thăng liền 3 cấp. Loại tốc độ này có hay không người so ra mà vượt, hắn có thể nói khẳng định, nhất định phải có a. Liên mục Tu Văn cái kia hai hàng, nếu là hắn làm không được, làm sao có thể tại khoảng thời gian này thăng lên 86 cấp. Bất quá ngoại trừ mục Tu Văn, hắn vẫn là đối với mình rất có lòng tin. Liên xem Như tu ngàn lưới đao, nhiều lắm là làm được cùng mình tốc độ tương đối. Hơn nữa, Hạ Tiểu Bạch hít mắt, hôm nay hoạt động còn không có kết thúc đâu. Nhìn một chút hoạt động bảng điểm số. Hạ Tiểu Bạch đơn giết hỏa diễm bán nhân mã về sau, điểm tích lũy xếp hạng lập tức tăng lên tới thứ 6 tên. Dù sao, đánh giết đột lấy được điểm tích lũy, có thể cao hơn quái bình thường nhiều. Mà cái này, cũng là hạ tiểu bạch song bằng một cái phương pháp, một cái liệu nguyên thành hoạt động, nhiều người ngoài cầm thứ nhất cũng không tốt. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp đổi kịp ngộ chi bến bờ cầm tới thứ nhất. Kế tiếp, hạ tiểu bạch không ngừng tìm kiếm hệ hỏa đột đi giết. Nhưng đáng tức là, đợt thứ nhất phái ra đột cấp quái vật cũng liền mấy cái như vậy, cái khác đột đều bị liệu nguyên thành hành khác kéo đi nơi hẻo lãnh tiêu diệt. Vây giết. Nhưng cũng may, kế tiếp còn có chín sống. Tới đợt thứ 2, theo bác Môn tràn vào tới quái vật càng nhiều, không thể không nói Liệu Nguyên thành cửa thành hoàn toàn chính xác chất lượng không được, Tây Môn lúc này cũng phá. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng rốt cục tại cái này một đợt quái vật bên trong, tìm tới một đầu hệ hỏa hỏa diễm sử lai mộ đây là một đầu toàn thân hỏa hồng sắc sử lai mộ, cùng trong ngày thường thấy được lục sắc sử lai mộ không giống nhau lắm. Tóm lại cũng là một đầu 85 cấp ám kim bộ. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch một thân một mình dọn bãi, đánh rất đầu này buốt, sau đó tuân ra một cái ám kim trang bị. Sử lai ma giáp, ám kim trang bị, thể chất 189, tinh thần 187, ma pháp 1400, ma phòng 700. Kèm theo, tăng lên người sử dụng 12% phòng ngự ma pháp, kèm theo, tăng lên người sử dụng 12% trên HP hạ, cần chờ cấp 85 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cùng chiến sĩ. Giải thích rõ, có thể làm cho ngươi thu hoạch được không tệ ma pháp kháng tính ngũ giáp. Cũng may mắn đầu này sử lai mỗ là màu đỏ, ngũ giáp cũng là màu đỏ. Nếu như là lục sắc sử lai mỗ, ngũ giáp cũng là lục sắc, vậy thì rất lung tung. Kiện trang bị này trước mắt còn xuyên không lên, trước ném ba lô đánh giết đầu này buốt, Hạ Tiểu Bạch cũng không có cấp. Bất quá hắn hoạt động xếp hạng vẫn là rất nhanh tăng lên tới thứ tư. Thế là đợt thứ 2 cứ như vậy đi qua. Tới thứ ba sóng, không biết sao, Hạ Tiểu Bạch vậy mà một đầu bột đều không tìm được. Sau đó hắn cấy mạn linh thú long tại trên liệu nguyên thành lượn quanh một vòng phát hiện thì ra Thịnh Thế Đế Quốc tại Bắc Môn nơi này một mạch lôi đi hai đầu bột vây giết. Hắc hắc Hạ Tiểu Bạch lộ ra nụ cười âm hiểm. Tới Đại Ma Vương đang chẳng thời điểm giết. Giết nên lên. Ứng cao hàn hô to. Khóe miệng của hắn câu lên một vệt đường cong hộ trưởng, bộ dạng này làm không tốt ta. Một bên có một gã người chơi nói rằng, thứ ba sóng bên trong, kia chỉ có hai đầu hệ đều bị bọn hắn đi, cái này không rõ là theo Đại Ma Vương trong tay sao? Ứng Cao Hàn cười lạnh một tiếng, cái này bộ đương nhiên là ai trước nhìn thấy chính là của người đó, ta cũng không tin Đại Ma Vương còn dám công nhiên tại hoạt động bên trong cấp chúng ta Thịnh Thế Đế Quốc bộ. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch cưỡi mạn linh lâu long trên từ phía trên đáp xuống hội trường không tốt rồi, Đại Ma Vương tới. Người nói cái gì ba? Ứng Cao Hàn sững sờ, gia hỏa này thật đúng là dám tới đây đoạt bộ giá ầm ầm ba. Hạ Tiểu Bạch phát động tấn long xung kích, trực tiếp như là anh hùng đăng tràng giống như xuất hiện tại trước mặt Ứng Cao Hàn, Quốc 10 cái người chơi đưa về điểm sinh, bảo đảm cuộc đời của bọn an toàn. Ma Ứng Cao Hàn thấy cảnh này, cả người nhất thời dừng không ngừng run rẩy lên. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt trêu tức nhìn xem Ưng Cao Hàn, Thịnh Thế Đế Quốc độc chiếm hai đầu ám khí một, không tốt lắm đâu. Có phải hay không nên điểm ta một đầu? Ứng Cao Hàn thì là trường kiếm chỉ vào Hạ Tiểu Bạch, cả người run rẩy, "Đại Ma Vương, ngươi ngươi ngươi, một mình ngươi công kích chúng ta Thịnh Thế Đế Quốc 8000 huynh đệ, tính là gì anh hùng hào hãn?" Hạ Tiểu Bạch, "Ba. Đại ca, ngươi lời nói nói ngược a, chương 472, tam thúc đầu. Chương 472, tam thúc đầu không cần nói nhảm nhiều lời, nhường ra một đầu bột cho ta, nếu không." Sắc mặt của Ưng Cao Hàn lập tức vô cùng khó coi. Lại mà vương, dưới mắt là Liệu Nguyên Thành đặc hữu hoạt động, chúng ta hẳn là trên giới một lòng, nếu không Liệu Nguyên Thành liền phải thất thủ. Mà ngươi vậy mà tại cái này trên mấu chốt đến chúng ta thịnh thế đế quốc nơi này mà buốt. Ngươi liền không có nghĩ qua người chơi khác nhìn các ngươi kiểu gì thiên linh sao? Ưng Cao Hàn cuối cùng là hồi phục thần trí, trực tiếp đem đại niệp kéo đến hắn bên này. Hạ Tiểu Bạch thì là suy cười một tiếng, thứ nhất, cái này hoạt động Liệu Nguyên Thành nhất định sẽ giữ vững. Lực lượng ngay tại ở Liệu Nguyên Thành thành chủ Lý Nang, chỉ cần hắn khôi phục sức mạnh của hoàn chỉnh, như vậy đối phó liệt diễm yêu hoàng tuyệt đối không thành vấn đề. Sau đó thứ hai a Nếu như cứ như vậy nhường nhộng chi bến bờ cầm xuống liệu nguyên thành hoạt động hấp nhất, kia chẳng phải lộ ra cho chúng ta càng thêm vô năng? Ứng cao hàn sững sở. Thì ra đại ma vương là muốn tranh đoạt hoạt động thứ nhất a cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. Loại này thủ thành chiến thuật sư là dễ dàng nhất xuất điểm, ngươi một cái cận chiến chức nghiệp, cùng một cái thuật sư đoạt hoạt động điểm tích lũy, hơn nữa còn là cùng trung quốc thứ hai thuật sư hoạt thứ nhất. Cái này sao có thể giành được qua? Một bên thịnh thế đế quốc người chơi nghe vậy cũng đều là gật gật đầu. Nói đùa, dựa vào cái gì bọn hắn muốn để bột cho đại ma vương? Bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này, có bản lĩnh động thủ được a? Bọn hắn hội trưởng mới sẽ không chắp tay tặng cho ngươi. Đại Ma Vương, ta nói, buột cho ngươi là không thể nào. Hoạt động trong lúc đó cướp chúng ta buột, người khác sẽ nhìn các ngươi kiểu gì Thiên Linh? Các ngươi Thiên Linh thanh danh khẳng định sẽ bị hao tổn. Cho nên, ngươi mong muốn cái nào đầu, chúng ta tặng cho ngươi chính là. Đây là chúng ta nên làm, không cần khách khí." Ứng Cao Hàn nói rằng. "Thịnh Thế Đế Quốc người chơi, ba. Mẹ nó tệ cái quỷ gì?" Ngay từ đầu bọn hắn nghe phải hào hảo, đều là nhao nhao gật đầu. Kết quả câu tiếp theo lập tức tới 180 độ bước ngoặt lớn. "Mẹ nó phê!" Hạ Tiểu Bạch thì là hài lòng vô bả vai ứng cao hàn một cái, ngươi rất thứ thời. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Sau đó kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch đến tới một đầu hệ họa boss đó thịnh thế đế quốc người chơi thì là ở một bên đánh một đầu khác buột, cũng không làm chuyện của thất thường gì đi ra hội trường, ta phát hiện ngươi càng ngày càng vô sỉ thịnh thế đế quốc một gã người chơi nói rằng hử, ngươi biết cái gì? Ứng Cao Hàn thẹn quá thành giận nói rằng, không sai, ứng cao hàn sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân ngay tại. Cửa thành. Liệu nguyên thành bắt môn, liên tiếp hai lần đều bởi vì hắn bị phá. Không là liên tiếp hai lần đều bởi vì Hạ Tiểu Bạch nhường rất nhiều người cảm thấy cửa thành bị phá là trách nhiệm của hắn. Hiện tại Hạ Tiểu Bạch muốn cùng Mộng Chi Bến bờ tranh đoạt hoạt động thứ nhất tìm tới hắn. Nếu như hắn cự tuyệt, đến lúc đó cái này hoạt động thứ nhất bị Mộng Chi Bến bờ cầm lấy đi, chuyện nhất bạo liệu ra ngoài, làm không tốt liệu nguyên thành những cái kia ngu xuẩn người chơi lại sẽ chỉ trích hắn. Hắn mới sẽ không phạm sai lầm của giống nhau. Ngươi mong muốn buốt, cầm lấy đi tốt. Ngươi mong muốn cái gì? ta cho ngươi. Ngược lại ta có tiền. Cái gì máy bay chén, bút bê bừng hơi cứ việc cầm đi. Đừng đến lúc đó quái trên người tại là được rồi. Ngược lại ngươi cũng không có khả năng thành công. Đúng vậy, đây chính là nội tâm ứng cao hàn bên trong ý nghĩ. Theo hắn, Hạ Tiểu Bạch mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng điểm tích Luy Phương diện là không thể nào tranh đến qua Mộng chi bến bờ. Nếu như hắn thật thu hoạch được thứ nhất, hắn liền trực tiếp ăn chuột. Thân, chuột cảm giác không tốt lắm ăn, vẫn là ăn con gián tốt. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch lại thành công cầm xuống một đầu bộ lên này, cấp bậc của hắn như cũ không thay đổi, mà hắn điểm tích Luy xếp hạng, thành công đi tới thứ 3, gần với 38 J Mộng Trì bến bờ cùng 36 J Nhiễm Tu Linh. Sau đó cứ như vậy Thứ ba sóng kết thúc, thứ tư sóng bắt đầu, thứ tư sóng kết thúc, thứ năm sóng bắt đầu. Tới thứ năm sóng thời điểm, Hạ Tiểu Bạch đã thành công siêu việt nhiệm Thu Linh, đi vào hạng 2, đẳng cấp cũng tăng lên tới 84 cấp liệu nguyên thành thú triều nguy cơ hoạt động bảng điểm số 1. Mộng Chi Bến Bở Đại Thuật Sư Vân Ngọc 77.556.2 Đại Ma Vương Long Tướng Thiên Linh 69.416.3 Thu Ý Chi Linh Đại Thuật Sư Thiên Linh 67.555.4 Lãnh Vô Song Hoàng Kim Kiếm Sĩ Hàn Phong Thành 65.332.5 Trăm Từ La Lan Vĩnh Hằng Vườn Hoa đại tuật sư anh hùng cốc 62191.7, Thanh Phong Du Dương Nguyên Linh triệu hoán sư Thiên Linh 60853.8, Doa Táp Tiễn Cung Tiễn thủ thịnh thế đế quốc 59147.9, Ngươi Giàm Cẩm Dịu giáng linh thuật sư Long Phượng các 58252.10, Bị Nguyên Dụ mẹo hoàng kim cung tiễn thủ Long Phượng các 56999. Bất quá Hạ Tiểu Bạch phát hiện, lệnh vô song giá hóa cũng đuổi rất sát, đi thẳng tới thứ tư. Quả nhiên không hổ là bạo kích lưu tông sư, đều là người của Ngưu và ta. Đây chính là cạnh tranh. trước mắt Hoa Hạ liền rách Toàn thế giới người chơi phá 1 tỷ. Không lố như thế một cái người chơi quân thể, đàn sinh ra cao thủ không biết rõ có bao nhiêu. Nhất là gần nhất nhân tài mới nổi cũng rất nhiều. Theo Tiểu Manh nói với hắn, rất nhiều người đều phát hiện mấy cái không thể so với hắn tứ hắc mã này kém người mới. Còn có những cái kia không chịu gia nhập phường hội dân gian cao thủ, tân. Tóm lại nương theo lấy thiên khai người chơi số lượng không ngừng tăng nhiều, thiên bảng đã khó mà thể hiện ra thực lực của các người chơi. Tin tức mới nhất xưng, thiên hải quan phương dường như ngay tại đối bảng xếp hạng tiến hành một cái cải cách, dường như mong muốn làm ra một cái có thể hoàn toàn thể hiện ra sức chiến đấu bảng danh sách. Tóm lại hắn Giang Thương Vì hắn mới không phải gian thương đầu, tóm lại trên vai hắn gánh rất nặng a. Lúc này chính vào đợt thứ 5 kết thúc đoạn thời gian, các người chơi đều là đang nghỉ ngơi, hồi phục trạng thái cùng phạ tiểu bạch tại Huyền Vũ trên đường cái một gốc cây hạ nghỉ ngơi, bất quá rất nhanh, hắn phát hiện hắn một bên chạy tới một cái hùng hải tử, sợ dĩ tạm thời gọi hùng hải tử, là bởi vì trên đầu hắn ID là ta không phải hùng hải tử. Cách đó không xa trong cái kia năm kiếm si tựa hổ là phụ thân của hắn, lúc này hắn ngay tại nhặt chiến lợi phẩm. Nha, gia trận phụ tử binh a hạ tiểu bạch nhìn về phía hùng hải tử, chẳng lẽ nói cả nhà ngươi đều cùng nhau chơi đùa trò chơi? Hùng Hải tử nhìn một chút Hạ Tiểu Bạch, sau đó sững sốt một chút, "Không à, lớn quắc quắc, mẹ ta đại bá ta nhị bá tứ thuốc ngũ thuốc ra gia gian mãi mãi đều không đến à?" Cái này Hùng Hải tử người nhà thật nhiều. Hạ Tiểu Bạch trong lòng tại nhà danh một câu, sau đó thuận miệng nói rằng, "Vì cái gì không có Tam thúc? Người Tam thuốc đâu?" Hùng Hải tử sững sốt nửa ngày, sau đó vô đầu một cái đối a, "Vì cái gì không có ta Tam thuốc đâu? Ta Tam thúc đã chết rồi sao?" Hùng Hải tử vạn vạn không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy vậy mà không có phát hiện vấn đề này, không bằng đi hỏi một chút cha ngươi như thế nào. Hạ Tiểu Bạch thử thăm dò nói rằng, "Đúng, ta đi hỏi một chút ba ba." Sau đó Hùng Hải tử sách theo đoạn kiếm nhỏ chạy tới 33, 33. Vì cái gì ta chỉ có đại bá, nhị bá, tứ thúc, ngũ thuốc? Vì cái gì không có tam thúc? Giả tam thúc đâu? Đã chết rồi sao? Sau đó một cái thanh thú tắt hai thanh âm xẹt qua chân trời, truyền vang toàn bộ trên liệu nguyên thành không. Cũng nương theo lấy đạo này tát hai thanh âm, quái vật quân đoàn thứ 6 sóng thế công tới. Thứ sáu sóng thế công có thể nói không phải tầm thường, trước dường như năm sóng chỉ là chơi đùa mà thôi, đằng sau mấy đợt đều là làm thật. Thứ sóng quái vật tại trên hình thể lớn hơn một chút, bộ số lượng cũng nhiều hơn. Mặc dù đều là 80 cấp tới 95 cấp khác nhau ám kim một, nhưng là các người chơi tiếp nhận áp lực cũng càng thêm to lớn. Chương 473, Thảm thiết. Chương 473, Thảm thiết. Mà Nương theo lấy hoạt động tiến hành. Thành Bắc cửa lâu trên đầu tường, Mộng Chi bến mở đang ở chỗ này điền quần quái quái. Lúc này Vân Mộng các muội tử đều là bảo hộ ở bên người nàng. Sau lưng các nàng đều đi theo từng đầu chủng loại sùng vật của khác nhau, trong lúc các nàng cùng sùng vật cùng một chỗ thanh quang leo lên tới trên đầu tượng quái vật về sau, vừa có nhạn hạ, đều là nhịn không được hai mắt Mê Ly nhìn xem nhà mình hội trưởng a, hội trưởng thật xinh đẹp. Ngươi thế nào cảm giác quỹ bên trong quỹ khí có cái gì quan trọng sao? Mộ Tử manh manh dắt chạy đến Mộng Trì bên cạnh bến bờ. Đương nhiên, một bên mỹ nữ kiếm sĩ Linh Duyệt mở miệng nói, "Hoa, đại ma vương vậy mà đệ nhị ải? Cái gì cái gì, nhanh như vậy đệ nhị sao? Bất quá cùng hội trưởng chúng ta còn rất xa một khoảng cách." Ra. Vân Mộng mấy nữ hải lưu giũ trên vây quần đến. Mộng Trì bến mở nhìn thoáng qua xếp hạng, thứ 2a. Trên khỏe miệng nàng giơ lên một vệ đường cong. Nàng có thể tham dự cái này hoạt động, hoàn toàn là cơ hội trời cho. Thú triều nguy cơ cũng không phải là toàn Trung Quốc hoạt động, cũng bởi vì này, nàng không cần cùng Tiên Tiên thành mục tu văn cạnh tranh cũng không cần cùng tứ phương thành tu nàn lươi dao cạnh tranh, thật sự là nhân phẩm đại bạo phát. Thuật sư tại loại hoạt động này có thể chiếm ưu thế cực lớn, mà liệu nguyên thành thứ nhất thuật sư chính là cái kia thu ý chi linh đúng không? Hừ hừ, 36 giờ đúng không? Ta 38 giờ, ngực lớn hơn ngươi, xếp hạng cũng cao hơn ngươi. Bất quá trọng điểm vẫn là cái kia đại ma vương. Bất quá nàng cũng không lo lắng, từ trên xếp hạng nhìn, nàng cái này thứ nhất cũng đã cùng thứ hai kéo ra một cái chênh lệnh cực lớn, tới hoạt động kết thúc, nàng như cũ có nắm chắc cầm tới thứ nhất. Rốt cục, theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, thứ 6 sóng lúc kết thúc, sắp trời cũng đến lại Nhìn quái vật quân đoàn cũng không có ý định tiến công, các người chơi nhau nhau hạ tuyến, mà Nhiệm thu Linh hạ tuyến trước đó thì là nhìn một chút hoạt động bảng xếp hạng. Nàng ngấp máy môi đỏ, trong thần sắc mang theo thẳng tiến không lùi kiên nghị. Là thời điểm, bộc phát một chút. Trong khoảng thời gian này, chỗ góp nhặt thực lực của xuống tới, phải dùng hiện ra. Thế là tại dưới loại tình huống này, ngày thứ 2 rất nhanh tới đến. Các người chơi trên tiếp tục tuyến, không hề nghi ngờ, hôm nay hẳn là sẽ hoàn toàn kết thúc thú triều nguy cơ hoạt động lần này. Quái vật thứ 7 sóng chấm dãi đột Lúc này bác môn đã đã sửa xong, nhưng là do ở thứ 7 sóng tại trên độ khó tiến một bước gia tăng máy liệt, cũng không lâu lắm lại phá. Liệu nguyên thành người chơi đều không còn gì để nói, đây cũng quá cái kia, môn này có đôi chút giống nữ nhân kia cái gì mạng, là cái nam nhân đều có thể phá. Kế tiếp, rốt cục đi tới thứ 10 sóng, hoạt động lần này cuối cùng một đợt. Lúc này nương theo lấy hoạt động tiến hành đến hồi cuối, không ít người chơi đều làm mở ra quan chiến video tiến hành quan sát. Một chút trò chơi dẫn chương trình vì thừa cơ vớt nhân khí, đều là nhao nhao chạy tới Liệu Nguyên Thành tiến hành trực tiếp, cho nên rất nhiều người chơi cũng có thể theo các loại dẫn chương trình nơi đó nhìn thấy Liệu Nguyên Thành một chút hiện trường hình tượng. Không hề nghi ngờ, cái này hoạt động Liệu Nguyên Thành phải chăng có thể chịu được, đều xem cái này một đợt. Thứ sóng, trên bầu trời là người của Phô Thiên cái địa mặt chim yêu cùng tiệm điện kim băng, trên mặt đất là như là vông Dương Đại Hải đồng dạng quái vật đại quân. Các người chơi liếc nhìn lại, chỉ là loại kia số lượng cùng khí thế, liền dọa đến bọn hắn dưới hông một Trọng điếu nhất là Đầu kia nhường rất nhiều người chơi nam nhìn cũng nhịn không được thạch càng Liệt Diễm yêu hoàng cũng tại cuối cùng một đợt phát khởi công kích. Nương theo lấy 4 cái cửa thành bị phá, hộ thành đại trận cũng đã không thành hình, Liệt Diễm yêu hoàng có thể bình yên tiến đến. Liệt Diễm yêu hoàng, xinh đẹp động nhân, một thân dáng người cực kỳ nóng nảy, nhưng là không thể phủ nhận là nàng là cho đến trước mắt các người chơi đã thấy quái vật bên trong cường đại nhất một cái. Thử linh cấp 13. Trước đang nhìn ám kim bột đều không thì rất nhiều dưới tình huống, thử linh cấp, trên cơ bản không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Liệt Diễm Yêu Hoàng một đôi tinh hồng đôi mắt đẹp nhìn về phía thành chủ phủ, đối với nàng mà nói, dưới tay nàng đại quân đủ để chiếm lĩnh Liệu Nguyên Thành điều kiện tiên quyết là nàng có thể đánh giết Liệu Nguyên Thành thành chủ, làm Liệu Nguyên Thành bạo hiểm giả cùng binh sĩ chiến ý xô đổ. Về phần đối phó Liệu Nguyên Thành thành chủ, căn bản chính là một chuyện dễ như trở bàn tay. Liệt Diễm Yêu Hoàng hóa thân thành làm một đạo xích hồng sắc lưu quang hướng phía thành chủ phủ giơ đi, nhưng là ở thời điểm này, một cái thể hình rộng lớn đại tướng ngăn cản nàng yêu nữ. "Có ta ở đây, ngươi không qua được." Lữ Ngô hét lớn một tiếng, cả người cầm trong tay một thanh khủng lồ chiến phủ lại lần nữa là ngăn ở Liệt Diễm trước mặt yêu hoàng. Liệt Diễm yêu hoàng không thể không dừng lại, chỉ là nhân loại một gã quân đoàn trưởng a. Người còn ngăn không được ta. Cho ta. Lan đi. Liệt Diễm bắt đầu ở trên Liệu Nguyên thành không bạ phát, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm hướng phía trên người Lữ Ngũ đột tới. Lữ Ngũ lần này đã có kinh nghiệm, thân hình lượn lên, trực tiếp né tránh mà mở. Trong lúc nhất thời, hai người hỗn chiến ở cùng nhau. Mà phía dưới Liệu Nguyên thành thành chủ phủ bốn phía cũng là vô cùng thê thảm, thứ 10 sóng thế công quá mạnh, rất nhiều quái vật đều đã đánh đến nơi này. Việc này Vũ quân đoàn lờ tờ cờ sĩ đều ở nơi này liều chết bảo hộ ở chỗ này, Liệu Nguyên thành các người chơi cũng giống như vậy. Liệu Nguyên Thành thành thị thủy tinh tọa lạc tại thành trụ phủ nơi này, một khi bị chiếm lĩnh, kia Liệu Nguyên Thành coi như luân hãm. Cạch cạch cạch cạch cạch. Đô nhiên, Liệu Nguyên Thành thành trụ trước cửa phủ trên trung ương đại phố, từng đợt băng sương ngưng kết tại mặt đất. Băng phong thiên lý. Từng đầu quái vật đều bị đóng băng ở theo sát phía sau, là từng đạo băng lăng rơi xuống ba ba ba. Băng lăng mũi khoan mặc vào bị đông lại quái vật thân thể, khối băng bạo liệt trong mắt, trên đầu toát ra nguyên một đám kinh thương. Chính là Nhiễm Tu Linh. Nàng lúc này cũng là không thể không đến tới thành chủ phủ nơi này phòng thủ, Thiên Linh vượt qua 50 tên kỵ sĩ cùng võ tăng bảo hộ tại nạn bốn phía, xem như thiên linh lớn nhất hỏa lực đạo. Mà Thanh Phong Du Dương Thôn Thiên Cự Mãng cũng bị Triệu Hoán đi ra, nhưng mà hắn Thôn Thiên Cự Mãng còn thiếu một chút khả năng thăng lên ám kim cấp, hoàng kim cấp Thôn Thiên Cự Mãng, định trời cũng đều có thể đỡ nổi một đầu ám kim một. Tóm lại tình hình chiến đấu rất khốc liệt, liền lấy thể ước mà nói, hắn đã quải điệu 6 lần. Mặc dù nói 6 lần tín niệm một kích vật, nhưng mà 6 lần cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Coi như mạnh như Vương Tín, cũng là cúi hai lần phải biết hắn xem như thiên linh thứ nhất kỵ sĩ, phòng và chữa bệnh trùng hút máu thật là không thể so với hạ tiểu bỉ yếu. Đông nhiên cứu mạng A3. Một bên chuyển đến Thanh Phong Dương hô to, thì ra hắn đang bị một đầu quái vật truy kích, nhưng là không ai có thể cứu hắn, quái vật thế công mãnh liệt như vậy, mỗi người đều không cách nào phân thân, bọn hắn thế nào cứu? Thanh Phong Dương nhanh tuyệt vọng, thôn thiên cự thú mặc dù còn tại, nhưng là hắn một cái ra dọn triệu hoán sư là không có gì lực phòng ngự, trong bị đánh chính là một chữ, chết. Bất quá cũng ở thời điểm này, một gã tuổi trẻ thuật sư pháp trượng vung lên, đối với truy kích Thanh Phong Dương đầu kia hỏa diễm lang ném ra một cái thủy hệ pháp thuật bóng bóng phốc, phốc, phốc Mười một đám kinh người tổn thương thình lình xuất hiện ở trước mắt Thanh Phong Dương 32364, 31728, 32274. Chỉ là bị mấy cái bọt khí đánh trúng, đầu này đẳng cấp chừng 88 cấp hỏa diễm lang liền trực tiếp quốc, chương 474. Một kích tàn huyết. Chương 474, một kích tàn huyết. Thấy cảnh này Thanh Phong Dương lập tức há to miệng. Cao như vậy tổn thương, bọn hắn vương hội lúc nào thời điểm có nhu bức như vậy thuật sư? Sau đó hắn ngẩn đầu nhìn lại, thình lình thấy được một cái tuổi trẻ thuật sư. Trên đầu hắn ID rõ ràng là siêu phàm đây không phải lúc trước hạ tiểu bạch đặc biệt nhận na ta nhân sao? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, những người này đều không có tư cách trở thành tiên linh hoạch tâm thành viên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trang bị theo không kịp. Nhưng là bởi vì bọn họ tại lần thứ 2 thành trong chiến đấu biểu hiện không tệ, cho nên Hạ Tiểu Bạch vẫn là đặc biệt để bọn hắn thành hạch tâm thành viên. Lúc kia bao quát Thanh Phong Dương chờ rất nhiều người cũng đều cho rằng những người này thành làm hoạch tâm thành viên kém như vậy một chút tư cách. Thật là liền theo dưới mắt tổn thương xem ra, những người này thực lực cũng không chênh lệch a. Một cái tổn thương 3 vạn, đây là làm sao làm được? Mà siêu phàm nhập nhìn thấy Thanh Phong Dương thì là mỉm cười, thế nào, không có sao chứ? Ta không sao, bất quá ta nhớ kỹ bong bóng chỉ là cế cấp thủy hệ pháp thuật mà thôi a, vì cái gì ngươi có thể tạo thành cao như vậy tổn thương?" Thanh Phong Dương không hiểu hỏi. Siêu Phạm Nhập thảnh cười cười, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thiên phú của ta cùng thuộc tính tương khắc vấn đề rồi. Sau đó hắn bắn ra bảng thuộc tính của mình cho Thanh Phong Dương nhìn một chút. "Thiên phú, thuật pháp chi tâm, có thể tạo thành gấp 3 tổn thương." Thanh Phong Dương lập tức chấn kinh. "Gấp 3 tổn thương à? Này thiên phú khủng bố như vậy sao? Hắn cuộc Minh Bạch Hạ Tiểu Bạch vì cái gì để bọn hắn thành làm hạch tâm thành viên? Này thiên phú liền đã đủ để cho hắn một gã hạch tâm thành viên." Quả thực như bước đại phát. Kỳ thật ngươi cũng đừng nhìn ta tạo thành gấp 3 tu tổn thương, cẩn thận tính được, không tính thuộc tính tương khắc mang tới hiệu quả, kỳ thật thương tổn của ta cũng liền một và năm, chia cho 3 chính là 5000, vẫn là rất yếu siêu phàm nhập thánh còn nói thêm. Thanh Phong Dương thì là trầm mặc không nói gì. Hoàn toàn chính xác, pháp thương 5000 lời nói, giải thích rõ chỉnh bị kém một chút, dù là toàn thân đều là hoàng kim trang bị, pháp thương cũng sẽ không chỉ có 5000. Mà siêu phạm nhập thánh trang bị coi như kém chút cũng không quan trọng, bởi vì cấp 3 tu thương đủ để bù đắp trên trang bị chiến lệnh. Tóm lại, kế tiếp, thành chủ phủ bốn phía chiến đấu đều rất liệt. Nhưng mà không thể không nói Liệu Nguyên Thành người chơi vẫn là rất nhiều, lúc này tối thiểu nhất có mấy thập vạn người chơi tụ tập ở chỗ này, nhường quái vật quân đoàn trong thời gian ngắn sông không tiến thành chủ phụ. Lúc này ở vào phía trên thương khung liệt diễm yêu hoàng thì là đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn phía dưới, Liệu Nguyên Thành người chơi ngoan cố chống lại nàng nhìn thấy, loại cục diện này lập tức nhường sắc mặt của nàng có chút khó coi. Bởi vì theo nàng, thứ 10 sóng bọn chúng hẳn là khí thế như hồng, trực tiếp san bằng toàn bộ Liệu Nguyên Thành. Ừ, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ta. Không hề nghi ngờ, mong muốn chiếm lĩnh Liệu Nguyên thành. như vậy nàng nhất định phải phát lực chỉ cần có thể đánh giết Liệu Nguyên thành thành chủ, như vậy Liệu Nguyên thành liền có thể nói thành công chiếm lĩnh một nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trước mắt trước tiên đem cái này Huyền Vũ quân đoàn quân đoàn trưởng xử lý. Lập tức, hỏa diễm bên trong tại thiên không quét sạch, đem Lữ Ngũ bao quanh bảo khóa. Huyền Vũ quân đoàn quân đoàn trưởng Lữ Ngũ lập tức cả kinh thất sắc, cả người vội vàng lui lại Lữ Ngũ, người chạy không thoát. Liệt Diễm yêu hoàng cười lớn một tiếng, một đạo hỏa diễm hướng tới phốc, phốc tiếp xuyên thân thể của Lữ Ngũ, sau đó, trên đầu Lữ Ngũ toát ra một cái tương đối kết sủ số lượng 222153. Liễu Nguyên thành các người chơi không ít người thấy cảnh này, sắc mặt của lập tức không khỏi đại biến. Hai thập vạn tổn thương. Nếu như bọn hắn nhớ kỹ không tệ, trước đó Liệt Diễm Yêu Hoàng tổn thương cơ bản đều duy trì tại thập vạn tả hữu a, thế nào đột nhiên nàng liền bộ phát ra cao như vậy tổn thương hiện ra? Lữ Ngũ cả người cũng là kinh hãi, sắc mặt của cả người hắn tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, hất ghê đầu một bên cùng rơi một bên cả người rừng không kìm nổi mà phải lùi lại yêu nữ, "Ngươi!" Gầy tẩm Lữ Ngũ sắc mặt của cả người trầm vô cùng. Vừa mới Liệt Yêu Hoàng xuất kỳ bất ý một cái công kích, nhường hắn bị thương. Không chỉ có như thế, chủ yếu nhất vẫn là nàng vừa mới một cái kia, mang đến bổng trạng thái của lượng lượng máu của hắn hai vạn lượng vạn hạ xuống. Liệt Diệm Yêu Hoàng thì là lộ ra nụ cười một tia đắc ý, nhìn thấy không, trước đó các ngươi thật sự cho rằng ta dùng ra thực lực của toàn bộ. Lữ Ngũ, hôm nay vô luận là ngươi hay là lý nàng, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệt Diệm Yêu Hoàng tùy tiện cười lớn một tiếng, tiếp tục hướng phía Lữ Ngũ tấn công mạnh mà đi. Cùng lúc đó, phía dưới ngoài thành chủ phủ nơi nào đó, Hạ Tiểu Bạch cũng là đang không ngừng phấn áo tiểu thân lẻ, nguyên một mang theo đậm lông tóc Ân, đây không phải cái gì đăm mê?" Dù sao những cái kia nham thạch quái đâm hoa cúc giống như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn ít ra không có cảm giác gì, giống những con sói kia cái mông lão hổ cái mông gì gì đó đều có thể đâm đâm một cái. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng ở thời điểm này thấy được trên bầu trời buộc phát ra chiến đấu, khi hắn nhìn thấy Lư Ngũ bị đánh ra một cái hơn 100 vạn tổn thương, cũng là không khỏi nhíu nhíu mày đầu đen do uống, cứ theo đàn này giá hóa đến treo á đúng vậy, Lư Ngũ quả điệu, thế tất ảnh hưởng Viễn Vũ quân đoàn binh sĩ sĩ khí. Hơn nữa Lư Ngũ quả điệu, kia lại không người nào có thể ngăn trở liệt diễm yêu hoàng đi thành chủ phủ bên trong đánh thành chủ. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút nơi xa, Liệu Nguyên thành thành vệ quân thống linh Tư Mã Viễn Trinh thì là bị vài đầu ám kim bội của lấy, không phân thân nổi. Tiếp tục như vậy không được. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch không thể không chịu hồi ra Mạn Linh U Long, sau đó leo đi lên, vừa phi thăng không. Lữ Ngũ thì là đau khổ chống đỡ lấy. Vòng trạng thái mang tới HV hạ xuống là đáng sợ nhất, theo hắn cái này so vừa mới liệt diễm yêu hoàng đối với hắn tạo thành hơn 20 vạn tổn thương còn còn đáng sợ hơn. Nhìn thoáng qua phía dưới thành chủ phủ, thành chủ Y Nguyên còn tại bế quan, dựa vào lúc nào thời điểm mới là đầu. Bất quá cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch đã cưỡi Long đi tới trên trời. Phía dưới các người chơi có thể nhìn thấy, trên thiên không trì, ngoại trừ hai đại nợ đỡ cỡ cấp buộc đạo thủ, còn có một đạo long ảnh. Liệt Diễm yêu Hoàng đôi mắt đẹp lạnh lùng quét hạ Tiểu Bạch một cái, lại là ngươi. Ngươi của nhỏ yếu loại mạo hiểm giả, như thế chút thực lực cũng dám đến ngăn cản ta, lúc này ngươi bên ngoài cũng sẽ không giống vận tốt như vậy." Liệt Diễm yêu Hoàng vừa nói, Hỏa Diễm lập tức tự trên người nàng bộc phát hô hô hô ba. Hỏa Diễm quân quyền, bốn phía nhiệt độ lập tức nhảy lên tới rất cao một cái trình độ, sau đó Hỏa Diễm hội tụ vào một chỗ hướng phía Hạ Tiểu Bạch đập nền mà đến. Hạ Tiểu Bạch răng, không do dự dâng lên một cái long linh hộ thuẫn. Không có cách nào Dù sao cũng là tử linh cấp buộc, hơn nữa còn là đẳng cấp siêu cao tử linh cấp buộc, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đồng đồng đồng ba. Tưng đạo hỏa diễm điên cuồng nện vào Long Linh trên hộ thuần, sau đó 20366, 28859, 23175, 21661. Nguyên một đám tổn thương theo hạ nhỏ trên đầu bạc tỏa ra, sau đó kết một tiếng, Long Linh hộ thuần không chút do dự phá tán đến. Cuối cùng, làm liệt diễm yêu hoàng đạo này công kích kết thúc, hạ nhỏ trên đầu bạc tới HP, vẹn vẹn chỉ còn lại 1362 điểm. Vẹn vẹn một kích, hạ tiểu bạch liền bị đánh thành tàn Chương 475 Thành chủ thực lực của Lý Ngang. Chương 475, thành chủ thực lực của Lý Ngang không tệ, thế mà có thể đỡ ta một kích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Liệt Diệm Yêu Hoàng nhìn thoáng qua phía dưới thành chủ phủ, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Trong mắt nàng đều là vẻ trêu tức. Hạ Tiểu Bạch sắc mặt của thì là tái nhợt, cả người không ngừng lui lại đúng vậy. Liệt Diệm Yêu Hoàng tổn thương thật quá kinh khủng. Trước mắt nương theo lấy vừa mới mấy cái sóng lần bên trong đơn giết ám kim bột cầm tới trang bị, trên người hắn ám kim trang bị đã có vẹn tám kiện. Trong đó còn có một kiện gọi là kháng hỏa bí ngân chi giáp, kèm theo 12 phần trăm hệ kháng tính. Nói cách khác, Lúc này hắn hỏa hệ kháng tính đã cao đến 56. Thật là dù vậy, Liệt Diễm Yêu Hoàng vẫn là đem hắn cho đánh cho tàn phế. Bộ dạng này tính được, nếu như hắn không có hỏa hệ kháng tính, nhận tổn thương sẽ tiếp cận 2 thập vạn. 2 thập vạn 3. Hôm qua tại đầu tường ngăn cản Liệt Diễm Yêu Hoàng thời điểm hắn còn có thể ngăn trở hai kích. Kết quả hôm nay hắn lại kém chút liền một kích cũng đỡ không nổi. Cái này Liệt Diễm Yêu Hoàng, che giấu thực lực. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch chìm vào đáy cốc. Hắn bạn bạn không nghĩ tới Liệt Diễm Yêu Hoàng vậy mà cũng biết dấu rốt. Dấu cơ sở tại thực lực của với mình nhất định phải rất cao. Thực lực rất cao, ẩn dấu một bộ phận thực lực về sau, như cũng có có thể trọng thương thực lực của bọn hắn, nhưng cũng chính là dạng này, nhường trong lòng Hạ Tiểu Bạch đối liệt diễm yêu hoàng đang cấp càng thêm khó mà đoán chừng. Thử linh cấp bộ thật mạnh mẽ như vậy, loại này tổn thương trước mắt bất luận tụ tập nhiều ít người chơi khẳng định đều đánh không lại tự linh cấp bộ Như vậy chỉ có một loại khả năng đối phương phẩm cấp thật chỉ là tự linh cấp, nhưng trên lệch đẳng cấp lại là cực lớn, dẫn đến song phương tổn thương xuất hiện cấp số nhân trên lệch. Đây là khả năng duy nhất. Cái này liệt diễm yêu hoàng đến tột cùng là thực lực gì a? Siêu cấp thuật tham dò, dò xét không ra được, thật sự là bậc bội a làm không tốt nàng so với trong tưởng tượng của chính mình còn mạnh hơn a. Hạ Tiểu Bạch một hồi phiên muộn, cho mình ăn một quả bảy cấp hồi máu đang đồng thời, Hạ Tiểu Bạch không cầm được hướng phía phía dưới thành chủ phủ nhìn lại. Thành chủ a thành chủ, ngươi chừng nào thì đến a, hắn sắp không chịu được nữa. Liệt Diễm Yêu Hoàng nhìn thoáng qua phía dưới thành chủ phủ, khóe miệng trên lơ đáng dương lên một vệt đường con ngươi là tại chỉ nhìn các ngươi thành chủ a. Liệt Diễm Yêu Hoàng nhẹ nói, sau đó, nàng lại liếc mắt nhìn phía dưới thành chủ phủ, trong mắt thoáng hiện qua một tia cười lạnh ta là sẽ không cho ngươi cơ hội này. Bởi vì trông cậy vào hắn là vô dụng. Liệt Diêm Kiêu hoàng lại lần nữa hướng phía Hạ Tiểu Bạch phóng đi, mà Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là trật vật cưới mạn linh nú long xoay người chạy ai. Lúc này, bất luận là Liệu Nguyên Thành người chơi, vẫn là cái khác hai đại chủ thành người chơi, bọn hắn thấy cảnh này đều là không cầm được lắc đầu, sau đó phát ra một hồi thở dài ai, cái này bộ thật là đáng sợ, đại ma vương. Không được. Liệu Nguyên Thành kết thúc, loại này tổn thương, giải thích do thực lực của song phương trên lệnh cực lớn, Liệu Nguyên Thành thật sắp xong rồi. Hừ, Liệu Nguyên Thành không xong đời ta trực tiếp chả sâu. Quan chiến các người chơi đều là phát ra đủ loại mưa đạn cùng tiếng nghị luận. Theo những lời mưa đạn nội dung cũng bọn hắn tiếng nghị luận, có thể phát hiện, bọn hắn đối với Liệu Nguyên Thành sau cùng kết cục cũng không phải là quá mức xem trọng. Liên Liệu Nguyên Thành nợ đỡ cờ cũng đỡ không nổi, chỉ là Đại Ma Vương có thể đỡ nổi. Đừng đùa. Đại Ma Vương không chạy, khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Mà lúc này Phương Trật cũng là theo trong video thấy được Liệu Nguyên Thành tình trạng. Nhìn xem Liệu Nguyên Thành các người chơi tại quái vật quân đoàn dưới tay không chịu nổi một kích, nhìn xem Hạ Tiểu Bạch bị liệt diễm yêu hoàng đánh ra cao như vậy tổn thương. Cả người hắn đã là không cầm được cười lên ha ha Đại Ma Vương Đại Ma Vương, ngươi cũng có hôm nay. Hắn đã xuống nói, lần này Liệu Nguyên thành khẳng định ngăn không được quái vật công kích. Thấy được không có, Liệu Nguyên thành bị chiếm lĩnh trên kia là thiên quyết định. Ha ha ha ha ha ha. Trong lòng Vương Trật cuộn tiếu. Tóm lại giờ phút này, hắn đắc chí vừa lòng. Kế tiếp, hắn càng là nhìn thấy video trong tấm hình, Liệt Diễm Diêu Hoàng lại lần nữa đối hạ tiểu Bạch phát khởi công kích. Cái này khiến hắn cười lạnh càng thêm lồng đậm đại ma vương cái kia hộ thuẫn đã dùng qua, hắn đã không có phòng ngừa kỹ năng cho hắn thương, đại ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc liệt Diễm yêu hoàng công kích rơi xuống lúc, một đạo tiếng gầm gừ thình lình từ phía dưới thành chủ phụ truyền vang mà đến đồng thời, nương theo lấy đạo này tiếng gầm gừ, một bóng người, cũng là từ trong thành chủ phủ lóe lên mà ra yêu nữ, mơ tưởng làm tổn thương ta Liệu Nguyên Thành mạo hiểm giả ba. Đạo này hét lớn trong thanh âm khí 10 phần, kéo theo lấy từng cơn sóng gợn như là sóng nước hướng về bốn phía làm quyết tán, uy thế 10 phần. Mà khi đạo này thân ảnh của Bao La Hùng vị xuất hiện, Liệu Nguyên Thành bất luận là các người chơi, vẫn là lở dở cỡ các binh sĩ, đều là nhịn không được bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Bởi vì đạo thân ảnh này, bọn hắn đều là nhận ra, rõ ràng là Liệu Nguyên Thành thành chủ. Các người chơi đều là theo hắn nơi này hoặc nhiều hoặc ít xác nhận qua nhiệm vụ xem như hoa Hạ Âu chỉ có 3 vị thành chủ một trong hắn có thể nói khiến người vô cùng quen thuộc liệu nguyên thành thành chủ bất quá bây giờ đi hắn có tên mới lý ngang ba cái chủ thành thành chủ bên trong duy nhất chiến sĩ lý ngang bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm giữ lý ngang sức mạnh của với có hắn chưa hề cảm nhận được chính mình mạnh như vậy mà Nương theo lấy sự xuất hiện của hắn một đạo mạnh mẽ năng lượng dư ba đã là như là thủy triều đồng dạng hướngệt Di yêu là tút mà đi hào hào hào ba cái này chỉ là đơn thuần năng lượngư ba Mặc dù không có bất kỳ thuộc tính, nhưng cái này năng lượng dư ba lại làm cho liệt diễm yêu hoàng cảm nhận được sức mạnh của vô cùng tương đại. Thật mạnh. Cái này liệu nguyên thành thành chủ lý ngang mạnh hơn vừa mới thật nhiều lần. Liệt diễm yêu hoàng không dám đón đỡ, cả người trong tại thiên không lưu lại một đạo hỏa diễm huyết ảnh. Nhưng là năng lượng sóng phạm vi quá lớn, nhường nàng vẫn là tiếp xúc một bộ phận 3333. Sóng năng lượng đánh thẳng vào thân thể của nàng, nhường trên đầu nàng toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 155123, 17 Nguyên một đám lớn nhỏ không đều số lượng từ trên đầu nàng tóe ra, vẹn vẹn một lần sóng năng lượng quở rửa, nàng liền bị bảy tám thập vạn tổn thương. Liệt Diễm sắc mặt yêu hoàng có chút không được tự nhiên. Quả nhiên, biết tên thật liệu Nguyên Thành Thành chủ, thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên không ít. Tiếp tiếp, thừa dịp một chốc lát này, Liệu Nguyên Thành Thành chủ ngăn khuất hạ Tiểu Bạch cùng trước Lữ Ngũ Mạt Thành chủ, ngươi xuất quan. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Liệu Nguyên Thành Thành chủ bóng lưng, vui vẻ nói Liệu thành thành chủ lý ngang đầu, là chim chầm chầm kia, đối phó nàng sao? Hạ Tiểu Bạch lại hỏi kia là tự nhiên, ta đã đem sức mạnh của ta toàn bộ nhớ lại, chỉ là một đầu tử linh cấp hỏa diễm nữ yêu, thế mà cũng dám tự xưng yêu hoàng, hôm nay ta liền dẫn nàng. Liệu Nguyên Thành thành chủ lạnh lùng nói. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch ngay vậy, lập tức lại hỉ, quá tốt rồi. Bây giờ liệt diễm yêu hoàng thập phần cường đại, nếu như không thể đánh giết nàng, như vậy Liệu Nguyên Thành khẳng định phải đưa tại cái này trên hoạt động. Nhưng cũng may, bọn hắn tại hoạt động trước đó tiếp trợ giúp thành chủ tìm tên thật bê cấp nhiệm vụ. Quả nhiên là cơ hội trời cho a. Nếu như không có nhiệm vụ này, vậy bọn hắn cũng không tìm được thành chủ tên thật, càng không cách nào tăng lên liệu nguyên thành thành chủ thực lực của Lý Ngang. Dưới mắt thành chủ thực lực đạt được tăng lên, như vậy Liệt Diễm Yêu Hoàng đối Phó Át có niềm tin. Về phân phía rơi những quái vật kia quân đoàn, giao cho hắn cùng người chơi khác, tuyệt đối dư sức có thừa. Trên lại thêm lúc này hắn có mạng linh thú Long Xem như tọa kỵ, có thể bay thẳng đến ở trên trời. Những người khác đánh không đến Liệt Diễm Yêu Hoàng, nếu như hắn có thể thừa cơ hội này dành lại Liệt Diễm Yêu Hoàng một kích cuối cùng. Hoạt động này bảng điểm số hạng nhất, liền hoàn toàn thuộc sở hữu của hắn. Mà lúc này Phương Trật thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Sắc mặt của hắn thậm chí so liệt Diễm yêu hoàng còn khó nhìn hơn. Hắn vạn lần không ngờ liệu Nguyên Thành thành chủ lại còn có thể tăng thực lực lên. Nói chung, nợ trợ cỡ tiến giai thường thường đều dựa vào hệ thống giữ gìn đến đề thăng. Cho đến trước mắt, Thiên Khải nợ trợ cỡ đã tăng lên quá 2 lần thực lực. Có thể hắn vạn lần không ngờ, chơi nhà thế mà cũng có thể xúc tiến nợ trợ cỡ thực lực tăng lên. "Thảo." Phương Trật văng tục một câu. Nợ lực vốn cũng không chính lệnh, huống xem như đứng đầu một thành, thực lực nhấc lên thăng, khẳng định mạnh hơn. Làm không tốt cái kia lực lớn quái môn xong, Sắc mặt của Phương trật tâm trầm như nước. Tóm lại, tại thời khắc này, các người chơi đối với chiến đấu kế tiếp càng thêm mong đợi. Lúc đầu theo bọn hắn ở vào cực độ thế yếu Liệu Nguyên Thành, thành chủ vậy mà thực lực được tăng lên. Vậy kế tiếp nhưng có đánh. Quả nhiên, Nương Theo lấy bọn hắn không ngừng quan sát. Lúc này, Liệu Nguyên Thành thành chủ Lý Ngang đã cùng Liệt Diễm Yêu Hoàng Hỗn Chiến ở cùng nhau. Trong bầu trời, là hai đại cường giả bạo phát đi ra trận trận lý thế. Nhất là kia từng cái tổn thương, theo hai người bọn họ trên đầu người toát ra. Những này trước đều là do người chơi chỗ không dám nghĩ tổn thương. 171567 Một cái tổn thương theo liệt diễm yêu hoàng trên đầu thoát ra, đánh đến bây giờ, liệt diễm yêu hoàng đã đã rơi vào rõ ràng hạ phong yêu nữ chịu chết đi, tàn sát ta liệu nguyên thành nhiều người như vậy, hôm nay ta muốn thay bọn hắn trốn về một cái công đạo. Liệu Nguyên Thành thành chủ Lý ngang giận quát một tiếng, sau đó tay bên trong trường kiếm màu xanh lam huyền hóa thành trận trận kỳ quang. Cái này là một thanh toàn thân có kỳ dị lam sắc quang mang trường kiếm, u lam sáng sắc ngưỡng thành kiếm này lộ ra 10 phần khắc huyễn lại uy thế bức người, không biết rõ vì cái gì, lôi kiếm có đơn bên cạnh răng bình thường đến, đến rẳng, răng cửa trường kiếm đều là song nhận đều có. Màu răng cửa trường kiếm sau đó à à ba Tất cả mọi người biết, Liệp Nguyên Thành Thành chủ là một gã cực kỳ cường đại chiến sĩ, võ kỹ của hắn tự nhiên cũng là không kém. Trong tay hắn trường kiếm màu xanh lam lập tức hiện hóa thành vô số lam sắc kiếm quang, kiếm quang số lượng rất nhiều, như là vông dương đại hải đầu dạng. Nhìn thấy không, đây chính là ta thực lực của bây giờ. Liệp Nguyên Thành Thành chủ Lý Ngang cười lớn một tiếng, vông dương đại hải giống như kiếm khí lập tức hướng phía liệt diễm yêu hoàng phô thiên cái điểm mà đi đây là một kích cuối cùng. Chỉ cần cái này kích, kích tại nơi thực, yêu nữ này nhất định phải chết. Nhưng lại sau một khắc, từng đạo hỏa diễm theo bên trong xuyên ra, sau đó liên tiếp xuyên thấu lồng ngực của Lý Ngang. Liệu Nguyên Thành thành chủ lý ngang trường lớn khó có thể tin hai mắt, lồng ngực máu tươi như là mạch máu đồng dạng phun ra ngoài. Máu tươi như là nước mưa đồng dạng vảy xuống Liệu Nguyên Thành mặt đất, sau đó với một tiếng, cả người hắn trực tiếp cực tốc rơi đập tại Liệu Nguyên Thành trên mặt đất. Chương 476. Nghiễm Tu Linh ra tay. Chương 476. Nghiễm Tu Linh ra tay. Một màn này tới tương đối hỗn độn. Vô luận là Hạ Tiểu Bạch hay là Phương Trật, lại hoặc là Liệu Nguyên Thành người chơi, cái khác quan chiến người chơi, bọn hắn đều là tuyệt đối không ngờ rằng. Theo bọn hắn, tăng lên thực lực Liệu Nguyên Thành thành chủ cũng nhanh muốn đánh liệt Diễm Yêu Hoàng. Sau đó hoàn toàn kết thúc trận này hoạt động mới đúng. Nhưng là, thành chủ cứ như vậy treo, không đúng. Đây không phải bọn hắn trong tưởng tượng sáo lộ a. Thành chủ yếu như vậy, vậy ngươi hợp lấy vừa mới bạch bạch bế quan tăng thực lực lên a. Không ít liệu nguyên thành người chơi đều là cả kinh sát sát, mà hạ tiểu bạch biểu lộ cũng là như vậy. Ba, theo hắn, thành chủ sắp đánh bại liệt diễm yêu hoàng, sau đó kế tiếp liền nên hắn đoạt đầu người. Kỳ thật dựa theo hai người kia tổn thương đến xem, mười mấy hai mươi vạn tổn thương, hắn khả năng không nhất định có thể giành lại đầu người. Bởi vì cầm trong tay song kiếm, cũng không phải là rất thích hợp trên tại thiên không chiến đấu. Hắn phát phát hiện mình thiếu khuyết một cây vừa to vừa dài. Ai không đúng. Hắn phát phát hiện mình thiếu khuyết một cây thật dài long thương. Nếu như trên tại thiên không chiến đấu, hẳn là phải có một cây long thương. Bất quá tốt chức đang nhìn nắm giữ phi hành tọa kỵ người chơi như cũ không nhiều. Tu ngàn lươi đao miễn cưỡng tính một cái, những người khác hắn cũng không biết. Hơn nữa mạng Linh Vũ Long có nguyên tố đổi thành cùng nguyên tố tự bạo các kỹ năng, dựa vào một bộ này kỹ năng đi khắc chế liệt diễm yêu hoàng, hắn cũng có thể tạo thành mấy thập vạn tổn thương. Hơn nữa coi như thật bắt không được buột một kích cuối cùng, cũng nhận co như cái này hoạt động hạng nhất bị mộng chi bến bờ cầm lấy đi, cũng hầu như so hoạt động thất bại tốt. Hoạt động thất bại, thật là nửa phần ban thưởng cũng không có a. Nhưng là, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới thành chủ tìm tới tên thật, tăng lên chi lực về sau như cũng đánh không lại cái kia liệt diễm yêu hoàng. Dựa vào, cái kia kiếp lực lớn yêu hoàng mạnh như vậy sao? Hạ tiểu Bạch nhìn xem khỏe miệng phát họa ra một tia cười lạnh liệt diễm yêu hoàng, sắc mặt của cả người rất khó coi, người lại còn che giấu thực lực. Mà liệt diễm yêu hoàng cũng là hiếm thấy đáp lại hắn, không sai a, thế giới khác mạo hiểm giả. Ta mặc dù chỉ là tử linh cấp, nhưng là ta tốt xấu cũng sống hơn 200 năm. Suốt 200 năm, kinh nghiệm chiến đấu của ta căn bản không phải các ngươi những nhân loại này có thể so sánh. Các ngươi thực lực của thành chủ đích thật là tăng lên không ít, nhưng nàng dùng tay làm ra một cái 3 cm chiều dài, cũng chỉ là tăng lên một đinh đinh mà thôi à, Ha ha ha ha ha ha. Liệt Diễm Yêu Hoàng dùng nàng phóng ra âm thanh của không bị chói bộ cười, nàng cuồng tiếu không ngừng truyền vàng toàn bộ Liệu Nguyên Thành. Lúc này Liệu Nguyên Thành thành chủ thả ra kiếm khí Hải Dương sớm đã là tán đi, Liệt Diễm Yêu Hoàng mặc dù cũng rất chật vật, HG cũng chỉ còn lại gần một nửa, nhưng là không hề nghi ngờ, người thắng sau cùng chính là nàng. Hạ Tiểu Bạch thì là nhìn thoáng qua phía dưới lại điệp Liệu Nguyên Thành Thành chủ tại dưới rơi đập đi về sau, cũng là làm cho mặt đất bụi đất tung bay. Lúc này cho bụi chưa tán đi, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết Liệu Nguyên Thành Thành chủ sống hay chết. Tóm lại, bất luận là sống hay chết, liệt Diệm yêu hoàng cái này tâm cơ sâu như thế quái vật không phải hắn có thể đối kháng. Hắn đã đã nhìn ra, liệt diễm yêu hoàng đích thật là so Liệu Nguyên Thành Thành chủ mạnh một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Bất quá nàng tâm cơ rất sâu, trước đó chiến đấu trước yếu thế lấy dụ địch, lúc này thành chủ vừa mới tăng lên lực lượng, lòng tự tin bành trướng tới một cái đỉnh điểm. Mà nàng thì là lợi dụng điểm này, xuất kỳ bất ý phản kích, trực tiếp một kích trọng thương Liệu Nguyên Thành Thành chủ. Tự nhiên, quái vật này trí năng thật không thấp. Nếu như về sau bọn đều là loại này trí năng, kia đánh buột độ khó, không chỉ có riêng thể hiện tại đơn thuần trên số liệu. Lúc này, Ngộ Chi bến bờ tại trên thành lâu nhìn xem một màn này, gương mặt xinh đẹp cũng là hết sức khó coi đúng vậy, nàng mong muốn hoạt động thứ nhất, trước nhưng là sách là hoạt động có thể thành công kết thúc, Liệu Nguyên thành có thể thành công giữ vững. Thật là dưới mắt nàng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn thiên tân vạn khổ đạt được tên thật, lại còn không đủ để nhường Liệu Nguyên thành thành chủ tăng lên tới so liệt diễm yêu hoàng cấp kia. Cái này liệt yêu hoàng đến cùng là nhiều cấp. 120 cấp vẫn là 130 cấp. Nàng không biết rõ. Tóm lại, hoạt động này xem như làm công công. Kế tiếp, Liệu Nguyên Thành các người chơi đều là kêu rên một mảnh, bọn hắn lòng như trong nguội, cảm thấy cái này hai ngày không công lãng phí hết. Mà quan sát người chơi cũng đều là cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có Liệu Nguyên Thành mở ra hoạt động thì thế nào, cuối cùng còn không phải không thông qua. Nếu như là bọn hắn thiên truyền thành hoặc là tứ phương thành mở ra cái này hoạt động, vậy bọn hắn khả năng đã sớm đánh giết đầu kia tự linh cấp đột liệt diễm yêu hoàng. Phương Trật cũng là cười ha ha lấy. Hắn vạn không nghĩ tới chuyện thế mà sẽ ra dạng này chuyển hướng, đầu này quá ra Đáng tiếc đây chỉ là một đồ bốt, không phải hắn thật đúng là muốn làm cái tia liệt diễm trên yêu hoàng giường đến ít ít đó họ ngươi thấy được sao? Vực sâu chi chủ phản hồi ta, cũng trở về quý ngài. Phong Linh thì là không quên thời cơ ở chỗ này tuyên dương tín ngưỡng của mình. Một bên song sắc mặt của thừa tuyên rất khó coi, đây chỉ là hệ thống làm ra hoạt động, thế nào cũng có thể kéo tới kia cái gì vực sâu trên người chi chủ đi. Mà Phong Linh thì là nói rằng, vực sâu chi chủ chi phối vạn thú sinh linh, cái nào sợ sẽ là ác ma quân vương, cũng là vực sâu chi chủ chỗ chi phối tốt. Phương Chật cũng không muốn nghe những này, Phong Linh, hôm nay ngươi thật sự là lập được công, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Nói đi, ta có thể cho, nhất định cho ngươi." Phong Linh lập tức đại hỷ, "Ta hy vọng có thể tại chú trong đất xây một tòa pho tự." Phong Linh đang nói, nhưng là ở thời điểm này, video trong tấm hình bỗng nhiên lại đã xảy ra một việc gần. Phương Trật khẽ gi một tiếng, sắc mặt của sau đó Thình Linh đã biến. "Xảy ra chuyện gì? Để chúng ta đến xem thử." Ngay tại Phương Trật bọn người coi là Liệu Nguyên Thành đã thất thủ thời điểm, lúc này một đạo thân ảnh của không tưởng được, Thình Linh là xuất hiện ở liệt diễm trước mặt yêu hoàng. "Nhiễm Thu Linh." Lúc này Nhiễm Thu Linh không biết rõ vì cái gì bay lượn bên trong ở trên không, sau lưng nàng là một đôi hơi mở cánh chim. Cánh chim rất to lớn, hơi mở màu trắng, hết sức xinh đẹp, cái này đôi cánh chim làm cho nàng dường như thiên sứ. Mà cũng chính là dựa vào cái này đôi cánh chim, nhiệm thu linh thành công bay đến bên trong giữa không trùng, cùng liệt diệm yêu hoàng rằng có ở cùng nhau. Tiểu tỷ tỷ hạ tiểu bạch ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này, hắn hoàn toàn không ngờ rằng nhiệm thu linh vậy mà lại chạy đến trong giữa không trùng. Hắn là biết nhiệm thu linh không có phi hành toạ kỵ, thật là nàng lại thành công bay đến trên trời. Mà lúc này đây liệu nguyên thành người chơi khác đều là, sở. Nhất là Mộng Chi Bến Mờ, nàng đầu nhìn sức Linh Không biết rõ nàng muốn làm gì, Thu Ý Chi Linh muốn làm gì à? Chẳng lẽ nàng muốn đánh liệt Diễm Yêu Hoàng? Một bên Linh Duyệt nhịn không được mở miệng nói ra, mà Lạc Lam thì là suy cười một tiếng, liền nàng, mặc dù không biết rõ nàng trên thế nào đi, nhưng là liền nàng một cái ra giòn phật sư, đưa độc cùng bọn một người đánh, đây không phải là muốn chết sao?" Mặc dù Lạc Lam ngữ khí không phải rất đúng, nhưng là vân ngụm cái khác mọi tử cũng đều là vô ý thức gật gật đầu đó cũng không phải là, Thu Ý Chi Linh thế mà bay đến bầu trời. Nàng suy nghĩ cái gì? Ngục Chi bến bờ thì là không nói gì, nàng tóc mày, trên nhìn lên bầu trời nhiễm thu linh. Nàng muốn giết chết liệt diễm yêu hoàng, không có khả năng, cái này là tuyệt đối chuyện của không thể nào làm được. Liệu Nguyên Thành thành chủ đều không thể đánh giết nàng, trước mắt hẳn không có bất kỳ một gã người chơi có thể làm được mới đúng. Chương 477, Bang phong thế giới. Chương 477, Bang phong thế giới tiểu tỷ tỷ Hạ Tiểu Bạch cưới mạng linh u long bay đến Nhiệm Thu Linh bên cạnh giúp ta. Nhiệm Thu Linh chỉ là nói với Hạ Tiểu Bạch ra hai chữ này. Hạ Tiểu Bạch không có hỏi nhiều cái gì, nhẹ gật đầu, giúp thế nào? Nếu như ta nhận chí mạng công kích, dùng hộ thuẫn bảo hộ ta. Long linh hộ thuẫn mặc dù chỉ có thể thêm tại trên người Hạ Tiểu Bạch, nhưng là long linh hộ thuẫn là lấy Hạ Tiểu Bạch là tâm cẩu, nhất định bán kính là khoảng cách hình thành hộ thuẫn. Nói cách khác, Nhiệm Tu Linh đi vào trong hộ thuẫn cũng có thể nhận hộ thuẫn bảo hộ, cái này hộ thuẫn không nhìn nhân số, hộ thuẫn bên trong cũng có thể nhét nhiều ít liền có thể bảo hộ nhiều ít người. Bất quá long linh hộ thuẫn kỳ thật cũng lớn không đi nơi nào, Hạ Tiểu Bạch ôm Nhiệm Tu Linh, kỳ thật cũng liền không sai bị lắm. Mà Nhiệm Tu Linh nói xong, cả người thì là bắt đầu làm ra nguyên một đám làm cho người vô cùng cử động của kinh ngạc. Nàng lấy ra một chương cổ trụ, bộc nát, trên thân thêm ra một cái kim sắc Nàng lấy ra một tờ cổ trụ, bộc nát, trên thân thêm ra một cái màu lam hộ thuần. Nàng lấy ra một tờ cổ trụ, bộc nát, trên người nàng nhiều hơn một cái bờ UF. Trước cứ như vậy trước sau sau, Nhiễm Thu Linh tổng cộng lấy ra trọn vẹn hơn 30 tấm cổ trụ. 30 tấm 3. Phía dưới Liệu Nguyên thành người chơi đều nhìn mấy người, thu ý chi linh như thế hảo sao, liền quyển trục đặc hiệu đến xem, những quyển trụ này tối thiểu đều là ngũ dai trở lên a. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Mà khoảng cách Nhiễm Thu Linh gần nhất hạ tiểu Bạch thì là càng thêm nốc trẻ. Hắn lúc này có thể dùng siêu cấp thuật thăm dò thấy rõ ràng những cái kia quyển trục hiệu quả kim nguyên hộ thuẫn, thủy linh chi thuẫn, ngự hỏa chi thuẫn, pháp thương tạm thời tăng lên 15, pháp kháng tạm thời tăng lên 15, lực công kích của ma pháp tạm thời tăng lên 25, phòng ngự ma pháp lực tạm thời tăng lên 25, nẻ tránh tỷ lệ tạm thời tăng lên 15, trên HP hạn tạm thời tăng lên 18. Quyền trục danh xưng cụ thể liền không nhiều tường thuật tóm lược, tóm lại, cái này một đống quyền trục xuống tới, thấy hạ tiểu bạch là rung động không nói gì. Nàng lúc nào thời điểm có nhiều như vậy quần trục? Dùng tiền thu mua sao? Mặc dù Hạ Tiểu Bạch biết phụ thân của Nghiễm Thu Linh rất có tiền, nàng tiền tiêu vật hẳn là cũng không ít, nhưng cao giai quyển trục trước mắt như cũ rất đắt, hơn nữa mức tiêu hao này loại hình cao giai quyển trục hoàn toàn thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Một cái phường hội có thể đánh ra một chương thất giai quyển trục, đều đã đủ bọn hắn hưởng thụ rất lâu. Bởi vì phần lớn cao giai quyển trục đều là một loại nào đó công trình học vũ khí bản vẽ hay là một loại nào đó phối phương gì gì đó. Như loại này dùng một lát liền không có tiêu hao thành phẩm, có thể trên là cùng thuật nói tới những cái kia quyển trục như thế thưa thớt. Như thế thưa thớt, liền càng lộ ra những này tiêu hao loại quyển trục chỗ chân quý. Tổng lại, nhiễm Du Linh không ngừng boss nát quỷ chủ, cả người thì là cấp tốc viên hóa thành một đạo bóng trắng, hướng phía liệt diễm yêu hoàng đánh tới đồng thời, nàng giơ lên pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng, bốn phía thần bí văn tự vẩn quanh nàng quần thân, nhường nàng lộ ra cao quý mã vừa thần bí. Lập tức, trên bầu trời có băng tại ngưng kết. Liệt diễm yêu hoàng nhìn, lập tức sủi cười một tiếng coi ý tứ, nói chung ngũ giai cường giả mới có năng lực của phi hành, có thể ngươi vậy mà có thể có thể đi tới trước mặt ta, hẳn là quyền chủ hiệu quả a. trên thân ngươi bạo vật khiến ta mình, nhưng quá ngu, thế mà đối ta sử dụng hệ pháp thuật, ngươi chẳng lẽ không biết, hỏa diễm là khắc băng sao? Liệt Diễm Yêu Hoàng vừa nói, một bên cực tốc cấp tới trước mặt Nhiễm Thu Linh, từng đạo hỏa diễm liên tục đánh ra bồng đồng đồng ba. Hỏa diễm đập nện ở trên người Nhiễm Thu Linh trên hộ thuần, Hạ Tiểu Bạch dùng sức nắm tay bên trong cổ hộ kiếm, không có trên trước tiến đi. Nhiễm Thu Linh nói là chịu lúc đến chí mạng thương hại lại đi bảo hộ nàng, hiện tại hiển nhiên còn không có cho đến lúc đó. Mà đối mặt với Liệt Diễm Yêu Hoàng từng đạo hỏa diễm công kích, trước người Nhiễm Thu Linh hộ thuần đều là nguyên một đám không chút do dự Cũng đúng, không phải cái gì hộ đều có lông linh như thế hiệu quả. Mà Nhiễm Thu Linh thì là nhắm đôi mắt đẹp, lông mi thật dài rung động nhẹ, nhẹ ngâm sướng thanh như là tiếng trời. Nàng như là đã quyết định tại hoạt động lần này bên trong đột phá, kia nàng liền tuyệt sẽ không lưu thủ. Cho tới nay, Thiên Linh đều dựa vào Hạ Tiểu Bạch dẫn đầu đi về phía trước. Bây giờ, nàng cũng nên dương thực lực của phát hiện mình. Diễm thu Linh đột nhiên vung lên phát trượng, lập tức, liệt diễm đỉnh đầu của yêu hoàng, hoặc là nói toàn bộ liệu nguyên thành trên không, nương kết ra từng tầng từng tầng khối băng, những này khối băng một tầng lại một tầng, phảng phất muốn đem liệt diễm yêu hoàng ngoài chậm rãi từ tới bên trong toàn bộ đóng băng. Vệ cấp băng hệ pháp thuật băng phong thế giới, có thể đóng băng lại toàn bộ thế giới siêu cường pháp thuật. Liệt diễm yêu hoàng suy cười một tiếng, ta nói, lựa băng Ngươi băng hệ pháp thuật đối với ta là không dạy nổi bất cứ tác dụng gì. Liệt Diễm yêu hoàng cũng không có xem nhẹ nhẽo thu linh, đối mặt phạm vi lớn như thế băng hệ đồng kết pháp thuật, nàng cũng không có nâng tay. Hai tay nàng vung dậy, cả người như là trong tại thiên không phiêu vũ, sau đó hô, hô hô hô hô bốn. Tại nàng bốn phía, từng đạo hỏa diễm thịnh lình tạo ra. Trọng yếu nhất là, những ngọn lửa này số lượng rất nhiều, lập tức chính là tạo thành biển lửa. Tinh Hỏa Liêu Nguyên, xem như nàng áp pháp thuật một trong, cái này đồng dạng là lực không phạm vi cực lớn hệ pháp thuật. Tóm lại, phía dưới Liêu Nguyên thành người chơi đã nhìn ngây người. Lúc này Nhiệm Thu Linh cùng Liệt Diễm Yêu Hoàng tại phía trên thương khung giao thủ, một lam một hồng, hình thành kinh vị rõ ràng hai phe cánh đối kháng lẫn nhau lấy, liền như là băng thần cùng hỏa thần tại ra tay đánh nhau đồng dạng. Nhưng là rất nhanh, không thể không nói Liệt Diễm Yêu Hoàng nói rất đúng. Bởi vì hỏa diễm có thể hóa tan băng, lúc này Nhiệm Thu Linh ngưng tụ ra tầng băng tất cả đều là nhanh chóng hóa thành chất lỏng, tí tách trên từ không chung chảy xuống. Hạ Tiểu Bạch to mày, mà phía dưới Liệu Nguyên thành người chơi cũng đều là thở dài một tiếng đúng vậy, mặc dù bọn hắn lập tức khả năng nhận pháp thuật loại hình tính hạn chế, Thu Ý Chi Linh tìm không thấy có thể khắt chế Liệt Diễm Yêu Hoàng siêu cường thủy hệ pháp thuật. Nhưng là ngươi cũng đừng dùng băng hệ pháp thuật đến đánh nàng a. Coi như ngươi không có B cấp thủy hệ pháp thuật, dùng C cấp hoặc là C cấp cũng tốt đã tốt, coi như ngươi liền C cấp hoặc là C cấp thủy hệ pháp thuật đều không có, kia D cấp cũng được à. Bọn hắn không ngừng lắc đầu. Mà Mộng Chi bến bờ càng là mặt không thay đổi nhìn xem. Nàng đã yên lỏng, bởi vì Thu Ý Chi Linh không có khả năng vượt qua nàng. Lúc này Thu Ý Chi Linh điểm tích lũy xếp ở vị trí thứ 3, nếu như trên thực tế nàng có thể đánh Z liệt diễm yêu hoàng, như vậy nàng điểm tích lũy cũng là có thể nhảy lên trở thành đệ nhất. Nhưng đó căn bản chuyện của là không thể nào. Mặc dù nàng mong muốn thông qua Đông Đảo Quản Trục đến đối đền bổ thân làm thuật sư không đủ, tỉ như phòng và chữa bệnh trùng hút máu, tỉ như né tránh, nhưng là hiển nhiên, những này lại thế nào đền bổ đều là không có ích lợi gì. Băng hệ pháp thuật, căn bản không có khả năng đối kháng liệt diễm yêu hoàng, dù là nó là bê cấp băng hệ pháp thuật. Nhưng là sau một khắc, đột nhiên xuất hiện một màn làm cho mộng chi bến bờ không khỏi sức sở. Bởi vì nhiệm thu linh băng phong thế giới phạm vi quá lớn, uy lực quá mạnh, nương theo lấy nàng tầng không ngừng bị hòa tan, Liệu Nguyên thành liền rơi ra tiểu vũ. Tí tế Mưa to rồi rơi xuống, sau đó, làm nước mưa rơi xuống liệt diễm trên người yêu hoàng. Lập tức có suy suy suy thanh âm nương theo lấy khói trắng cùng nhau toát ra. Phía dưới Liệu Nguyên thành các người chơi cũng không biết rõ điều này có ý vị gì, mà hạ tiểu bạch lại là kinh hãi minh bạch thứ gì lên keng. Chương 478, Hoa hạ dung động. Chương 478, Hoa hạ dung động. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì hoàn cảnh chung quanh xuất hiện tiểu vũ, tất cả ma hệ pháp thuật uy lực hạ xuống 10. Hỏa hệ uy lực nhận hoàn cảnh ảnh hưởng dưới hàng, nhưng là vẫn chưa xong. Diễm thu Linh đã là thừa cơ một cái pháp thuật lại ném đi ra. C cấp thủy hệ pháp thuật cầu mưa. Lập tức Dường như nương theo lấy pháp thuật này tăng thêm, mưa rơi càng ngày càng lớn. Dầm dầm bốn. Mưa rào tầm tã trong từ không trung rơi xuống, lúc này trên Liệu Nguyên thành không đã là mây đen dày đặc, dường như mùa mưa đã đến đến, làm những mảnh mưa to rơi xuống liệt diễm trên người yêu hoàng, trên thân thể của nàng khói trắng càng thêm hơn suy suy suy ba đồng thời, trên đầu của nàng cũng rốt cục toát ra nguyên một đám tổn thương 21116, 20889, 19885. Mặc dù mỗi dây tạo thành tổn thương không phải rất nhiều, nhưng là cái này đủ lấy mệnh. Mặc dù Liệu Nguyên thành thành chủ Lý Ngang, treo, nhưng là dựa vào lý ngang vừa mới chiến đấu, liệt diễm yêu hoàng lượng máu cũng giảm xuống hơn phân nữa. Lúc này mỗi giây hạ xuống 2 phần máu, quả thực là muốn mạng người. Tiếp tục như vậy không cần mấy phút thời gian, nàng liền phải chết. Hơn nữa, leng Hệ thống nhắc nhở, bởi vì hoàn cảnh chung quanh xuất hiện tiểu vũ, tất cả hòa hệ pháp thuật uy lực hạ xuống 30. Trong chấp nhóm này, liệt diễm sắc mặt yêu hoàng biến đến vô cùng khó coi. Chỉ là một cái người của nhỏ yếu loại thuật sư, vậy mà có thể cho nàng tạo thành thương tổn như vậy. Hơn nữa trận này vậy mà nhường nàng hệ lực pháp thuật hạ xuống 30% đây quả thực là khâm may. Hiện nhiên, nàng nhất định phải trước mắt xử lý cái này 36 giây mạo hiểm giả. Không phải hôm nay làm không tốt nàng thực sự ngõm tại đây. Nghĩ tới đây, lập tức, thân hình nàng lượi lên, sau đó một đạo thật giải hỏa diễm lập tức lan tràn tới trên người Nhiệm Tu Linh. Nhiệm thu Linh nhíu nhíu mày, sau đó tiếp tục bắt đầu bóc nát quyển trục 3. Sử dụng thành công 3. Sử dụng thành công 3. Sử dụng thành công. Nguyên một đám hộ thuẫn xuất hiện tại trên người nàng, nhưng là làm sao, liệt diễm yêu hoàng phát động hỏa diễm một cái tổn thương so với một cái tổn thương cao. Trên người Nhiệm Tu Linh hộ thuẫn đùng đùng đùng bạo mở, loại tốc độ này, so với nàng bóc nát tốc độ của quyển trục nhanh hơn. Mà mọi người ở đây coi là Nhiệm Tu Linh hẳn phải chết lúc. Hạ Tiểu Bạch đã tiến lên ôm lấy nàng. Lập tức, Long Linh Hộ Thuẫn một mĩ sợi rơi vào trước nàng Vương Đồng Đồng Ba. Từng đạo hỏa diễm nếm thử xuyên thấu Hạ Tiểu Bạch Long Linh Hộ Thuẫn, nhưng chính là xuyên không thấu ba. Long Linh Hộ Thuẫn cũng phá, nhưng là tốt tại phối hợp Nhiệm Thu Linh trước đó những cái kia hộ thuẫn, bọn hắn cuối cùng là thành công đỡ được một cái này. Mà phía dưới Liệu Nguyên Thành người chơi thì là xôn xao một tiếng. Thu Ý Chi Linh không chết. Dạng này cũng chưa chết. Hai người kia, thế nào ngu bốc như vậy a? Không ít Liệu Nguyên Thành người chơi đều là lộ ra vẻ giận mình. Nhưng là kế tiếp để bọn hắn càng thêm giật mình là, Nhiệm cũng rốt cục phát động kích. Mưa to tí tách rơi xuống, trận này từ Nhiệm Thu Linh người vì tạo thành mưa giáo tầm tã vậy mà đến bây giờ đều không có đình chỉ. Nếu như nói trước đó Nhiệm Thu Linh là băng thần, như vậy nàng lúc này, không nghi ngờ gì càng giống là vũ thần. Mà Liệt Diễm Yêu Hoàng công kích nàng hộ thu lúc, nàng liền đã tại ngầm sướng chú ngữ, lúc này nương theo lấy Liệt Diễm Yêu Hoàng tiến công thất bại, công kích của nàng cũng tới. Pháp trượng vung lên, lập tức, một giọt nước mưa hướng phía Liệt Diễm Yêu Hoàng tung tóe bắn đi. Không có gì khốc huyễn đặc hiệu, chính là một giọt nước mà thôi. Nhưng lại chính là một giọt này nước, trực tiếp tốc xuyên thấu Liệt trái tim của Yêu đơn thủy hệ pháp thuật nước chảy đã mòn. Phốc, phốc, 3. 305224. Tại thời khắc này, liệt diễm yêu hoàng trên đầu toát ra một cái tương đối làm cho người rung động số lượng, liền xem như hạ tiểu bạch cũng rất khiếp sợ. Mặc dù nói lúc trước hắn giựt vào mạng linh ngũ long thành công tạo thành qua mười mấy vạn tổ thương, nhưng là hắn hiểu được trong này nguyên nhân là cái gì. Liệt diễm yêu hoàng rất mạnh, nhưng cũng chính là bởi vì nàng rất mạnh, tùy ý cùng nhau khắc chế giới tình huống, hắn tạo thành tổn thương ngược lại sẽ càng nhiều hơn một chút. Lấy một thí dụ, 10 cấp nước có thể diệt đi 20 cấp lửa, nhưng nhất định diệt không xong 100 cấp lửa, thật là 10 cấp nước đối 100 cấp lửa tạo thành tổn thương, hoặc nhiều hoặc ít còn cao hơn cái trước một chút. Một cái này cũng không thể đánh giết liệt diễm yêu hoàng, nhưng là do ở mưa rào tầm tã còn đang kéo dài, liệt diễm yêu hoàng duy trì tính tổn thương thêm vào xuống tới là càng ngày càng nhiều. Thế là, thanh ngó của nàng đi thẳng tới lâm nguy khu vực, nhưng là vẫn chưa xong. Diễm Thu Linh hô hạ tiểu Bạch một tiếng. Hạ Tiểu Bạch ngầm hiểu, tại thời khắc này, Mạn Linh Ngưu Long thình lình phát động nguyên tố triệu hoán nguyên tố tự bạo. Dường như bởi vì cầu mưa pháp thuật này môn nhân, Mạn Linh Ngưu Long lúc này tạo thành thương, dường như trước so với nhiều ầm Nguyên tố tự bạo, đại lượng hơi nước đều bị nổ tung lên, toàn bộ liệu nguyên thành mở tối trên bầu trời, là tương đối hỗn tạp cảnh tượng. Tóm lại, hạ tiểu Bạch cái này một cái có thể nói cho liệt diễm yêu hoàng tới một cái trọng kích 225316, lại là một cái hơn 20 vạn số lượng. Cái này một con số trực tiếp nhường liệt diễm yêu hoàng thành rống tất cả hắc hệ, giờ phút này, nàng mắt lộ vẻ không thể tin được làm sao có thể, không, ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Mặc dù trong miệng còn niệm niệm lại nhải lấy không có khả năng, nhưng là giờ này phút này, nàng vẫn như cũng là vô lực trên từ trên cao rơi xuống ở 3. Nàng rơi đập đến phía dưới trong liệu nguyên thành tường đổ bên trong, khơi dậy một phần nhỏ bụi mù, sau đó liền lại cũng mất sinh tức. Sau đó, theo sát mà đến Là vang vọng toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu hệ thống thông cáo lên Hệ thống thông cáo, chúc mừng Thiên Linh Phường hội hội trưởng Đại Ma Vương cùng Thiên Linh Phường hội thành viên Tu Ý Chi Linh cẩm xuống 125 cấp tử linh cấp đột liệt diễm yêu hoàng thủ sát. Toàn đội chia cát ban thưởng danh vọng 2500, kim tệ 125000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 250, kim tệ 12500 đạo này hệ thống thông cáo kéo dài đến 5 lần, mà các người chơi cũng đầy đủ trầm mặc phát ra 5 lần hệ thống thông cáo thời gian. Mà khi hệ thống thông cáo kết thúc, bọn hắn như cũ yên tĩnh nhân. Xảy ra chuyện gì? À đúng Liệp Nguyên Thành giống như đem hoạt động sau cùng buộc đánh chết Ân, cái này rất bình thường đi. Tử linh cấp buột, mặc dù rất mạnh, nhưng là nhiều người cũng có thể đánh giết đi. Ân, giống như có chút không đúng. Liền hai người, hai người xử lý một đầu 125 cấp Tử linh cấp buột. 125 cấp Tử linh cấp buột. Hai người, Ngược cái gì mai? Ai không đúng. Các người chơi tâm loạn như ma, chầm mặc nửa ngày, sau đó hoa, ba. Giống như là biển gầm tiếng ồ lên quét sạch toàn bộ hoa hạ đại ô, thanh âm này chi kịch liệt, căn bản dùng ngôn ngữ khó mà hình dung. Cái này tiếng lên e là cho dù là hình dung thành thiên thạch đụng địa cầu tạo thành động tinh đều không đủ. Bởi vì, bọn hắn thật sự là quá khiếp sợ đại ma vương cùng thu ý chi linh hai người, cầm xuống một đầu tử linh cấp bộ thủ sát, hơn nữa còn là 125 cấp tử linh cấp bộ. Đây quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, bọn hắn hẳn là mới hơn 80 cấp a, trực tiếp vượt qua 40 nhiều cấp dã quái. Mẹ nó mục tu văn cũng làm không được a. Các ngươi thật không có bật học sao? Chỉ muốn các ngươi có thể chứng minh các ngươi không có bất học, chúng ta thật tán tưởng. Chúng ta thật sẽ ăn a. Xác định cùng khẳng định, chương 479. Các phương phản ứng. Chương 479, các phương phản ứng. Tóm lại, cái này dọa người thông cáo tại trong hóa hạ đại Âu đưa tới thao Thiên Cự Lãng giống như cơn sóng. Hai cái hơn 80 cấp người chơi tiêu diệt một đầu 125 cấp tử linh cấp đột, cái này để bọn hắn rất nhiều người đều khó có thể tin. Hơn 40 cấp chính lệch đẳng cấp, trên lý luận mà nói căn bản không có khả năng đánh giết. Đừng nói hai người, coi như đến hai vạn hơn 80 cấp game thủ chuyên nghiệp, các điều lớn tinh anh cao thủ, cũng là tuyệt đối không thể đem loại này cấp bậc quái vật đánh giết, đây là một loại số liệu phương diện hạn chế. Mẹ nó tệ, ta không tin. Ta muốn báo cáo hai người kia Không sai, thế mà hai người đánh xuống một đầu 125 cấp tử linh cấp đại buốt, nếu như là người của Liệu Nguyên thành liên thủ giải quyết vậy ta miễn cưỡng còn tin, hai người, cái này sao có thể? Ta đã báo cáo, ai cùng ta cùng một chỗ liên danh báo cáo. Tóm lại giờ phút này, cơ hồ mỗi cái người chơi đều có không giống nhau phản ứng. Lúc này, Tứ Phương thành dã ngoại nào đó chỗ, Tu Ngàn Lưỡi Dao ngẩng đầu nhìn thông cáo một cái. Thông cáo kéo dài dòng dã năm lần, mà hắn cũng trầm mặc hồi lâu đứng vậy, từ khi lần thứ hai thành chiến kết thúc về sau, hắn dường như dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của các người chơi. Nhưng là cái này không có nghĩa là xích Diễm Vương triều lại không được. Hắn tu ngàn lưỡi đao lại không được, Sích Diễm Vương Triều vẫn là Trung Quốc thứ hai các dị hữu lớn, Tu ngàn lưỡi đao vẫn là Hoa Hạ Âu Thiên bảng người thứ hai. Lần trước tại Liệu Nguyên thành đầu tường nơi đó, thật có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn vạn lần không ngờ, Hạ Tiểu Bạch vậy mà cũng bắt đầu tiếp xúc đến loại này sức mạnh của bí ẩn. Cho nên vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp, hắn trực tiếp liền bị miêu sát. Tu ngàn lưỡi đao mở ra quan chiến video nhìn một chút ghi âm lần trước hắn là minh người của quốc gia tay. Ngoài mà đổi thành một bên, Lúc này Mục Tu Văn ngay tại xuất linh thiên hạ cao thủ, tỉ như Trung Quốc thứ hơi Triệu Hoán Sư Ám Thiên, Trung Quốc thứ hai cùng tiến thủ Dương Yia đỉnh chờ một chút, lúc này hắn đang mang theo những người này rơi xuống một cái ác mộng khó khăn phó bản. Gần nhất càng ngày càng nhiều phó bản bị phát hiện, mà trong phó bản ban thưởng càng ngày càng mê người, dẫn đến không ít đi sẽ bắt đầu tiến quân phó bản cầm lần thứ nhất thông quan ghi chép. Thiên hạ tự nhiên cũng là như thế này. Bất quá bọn hắn ngay tại rơi xuống phó bản đâu, kết quả bọn hắn liền thấy thông cáo này 125 cấp. Hội trưởng, cái này không khoa học a, bọn hắn là làm sao làm được? Ám Thiên nhíu mày, nói rằng Mục Tu văn cười tủm tỉm, "Lợi hại à, bất quá hao phí nhiều như vậy của chủ, thủ sát mang tới kim tệ ban thưởng hẳn là bổ không trợ lại ám thiên đạo, đó cũng không phải là, tới tới lui lui dùng không biết bao nhiêu quyển sách, kia mấy thập vạn kim tệ đoán chừng cũng bộ không được quyển trục phương diện tiêu hao." Tóm lại, ánh mắt trở về liệu Nguyên Thành. Mặc kệ các người chơi thái độ thế nào, liệt diễm yêu hoàng chết liền là chết, liệt diễm yêu hoàng chết, trực tiếp nhường hạ tiểu bạch cùng niệm tu linh đẳng cấp thăng liền 10 cấp. Hạ tiểu bạch tiếp một mạch tới 80 tầng cũng đồng là lên tới 80 cấp. Kỳ thật nói cho cùng bọn hắn chưa cắt cũng không phải là hoàn chỉnh điểm kinh nghiệm, bởi vì có ít nhất hơn phân nửa HP đều là liệu nguyên thành thành chủ lý ngang đánh dụng. Hơn nữa thoạt nhìn hắn không chết, cho nên cũng được phân cho một chút điểm kinh nghiệm đồng thời thông cáo lời nói bọn hắn là vận khí tốt. Dù sao NLR ở trên là không thể nào thông cáo, chỉ có thể trên người chơi, cho nên lời nói, ở đây người chơi chỉ có hai người bọn họ, hệ thống cũng chỉ có thể là ghi chép hai cái người bọn họ ỷ chế thực tế, lý ngang công lao cũng không nhỏ, mặc dù hắn ý nguyên vẫn là thua ở liệt diễm yêu hoàng dưới tay. Tóm lại, liệt diễm yêu hoàng quậy điệu về sau, Tại thi thể rơi xuống liệu nguyên thành mặt đất một cái mắt, không ít liệu nguyên thành người chơi đều điên cuồng, bọn hắn tranh nhau chen lấn trên vọt lên đi. Hiển nhiên, bọn hắn là muốn thừa dịp thi thể còn ấm áp, sau đó tới một pháo hại không đúng. Bọn hắn hẳn là muốn cấp liệt diễm yêu hoàng những cái kia rơi xuống, dù sao đây chính là tử linh cấp bậc a, rất có thể sẽ ra tử linh khí. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh thì là không có đi đoạt. Coi như cấp được thì có ích lợi gì? Cho dù thật tuân ra tử linh khí, nhưng là tử linh khí đẳng cấp yêu cầu cũng tuyệt đối tại 100 cấp trở lên. Theo khai phục mấy tháng này Hạ Tiểu Bạch đánh buột kinh nghiệm đến xem cho dù sẽ rơi ra đẳng cấp yêu cầu so quái vật đẳng cấp thấp trang bị, nhưng cũng không phải quá nhiều, mà đẳng cấp cũng sẽ không hạ thấp nhiều ít. Trong thì ngon mà không dùng được trang bị mà thôi. Bất quá hạ tiểu bạch nhìn xem đẳng cấp thẳng như mày. Dù sao cũng là 125 cấp bột, nhưng là hắn cùng niệm thu linh cũng chỉ là lên tới 88 cấp. Không nói đến điểm kinh nghiệm phân chia như thế nào, bọn hắn thật là vượt cấp rất quái à, đẳng sau đẳng cấp khó như vậy tăng lên sao? Vẫn là nói nương theo lấy quái vật đẳng cấp càng cao, cơ sở điểm kinh nghiệm tăng lên ngược lại càng ngày càng chậm. Hơn, xem ra cần phải nhiều làm một chút phương diện này điều tra mới được. Tóm lại Liệt Diệm Yêu Hoàng vừa chết, hoạt động xếp hạng tự nhiên cũng thay đổi liệu nguyên thành thú chiều nguy cơ hoạt động bảng điểm số 1. Đại Ma Vương Long Tướng Thiên Linh 231566.2 Thu Ý Chi Linh Đại Thuật Sư Thiên Linh 214576.3 Ngọc Chi Bến Bở Đại Thuật Sư Vân Ngọc 102.258.4 Lãnh Vô Song Hoàng Kim Kiếm Sĩ Hàn Phong Thành 92.216.5 Trăm bước Hoàng Kim Cung Tiến Thủ Anh Hùng Cốc 90.152.6 Tử La Lan Vĩnh Hàng Vườn Hoa Đại Thuật Sư Anh Hùng Cốc 88.111.7 Thanh Phong Du Dương Nguyên Linh triệu hoán sư Thiên Linh 87532.8, Gió Táp Tiễn Cung Tiễn Thủ Thịnh Thế Đế Quốc 86195.9, Long Lâm Thiên Hạ Hoàng Kim Kiếm Sĩ Long Vương Các 85734.10, Đông Ly Hoàng Kim Kiếm Sĩ Âm Dương Các 83257. Hiển nhiên, theo hạng 2 hướng xuống bắt đầu liền xuất hiện một cái cự đại đức gãy. Nguyên nhân ai cũng biết, Đại Ma Vương cùng Thu Ý Chi Linh khẳng định đều là bởi vì đánh chết liệt diễm yêu hoàng mà thu được khổng lồ hoạt động điểm tích lũy. Ma Nương theo lấy liệt yêu hoàng giết, hệ thống thông báo lại lần nữa đã tới. Hệ thống thông báo Liệu Nguyên Thành tại quần ma loạn vũ trong hoạt động phòng thủ thành công, Liệu Nguyên Thành tất cả người chơi sẽ thu hoạch được phong phú hoạt động ban thưởng, trong đó hoạt động điểm tích lũy trước xếp hạng 10 người sẽ thu hoạch được đến từ hệ thống khen thưởng thêm, người chơi Đại Ma Vương trong tại hoạt động điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, thu hoạch được đẳng cấp 2, kim tệ 20 vạn, danh vọng 1000, cùng hệ thống tặng cho ám kim cấp tọa kỵ xích diễm ma sư người. Chơi thu ý chi linh trong tại hoạt động điểm tích lũy xếp hạng thứ nhì, thu hoạch được đẳng cấp 1, kim tệ 10 vạn, danh vọng 800, cùng hệ thống tặng cho hoàng kim cấp kỵ đỏ thâm ngựa. Lập tức, len keng tiếng Hạ Tiểu Bạch lên tới 90 cấp, mà Nhiễm Thu Linh thì là lên tới 89 cấp. Không chỉ có như thế, nhưng vô số các người chơi xôn sao chính là hệ thống cho Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh ban thưởng. Tọa kỵ 3. Nhất là Hạ Tiểu Bạch tọa kỵ ám kim cấp tọa kỵ. Đây là toàn bộ thiên khải con thứ nhất ám kim cấp tọa kỵ a. Không biết do vì cái gì, tọa kỵ phẩm cấp xuất hiện phải là muốn so trang bị chế một chút. Tại dưới làm, các người chơi tọa kỵ đại đa số phẩm chất đều không phải là rất cao, có thể có một thứ bạch ngân cấp tọa đã coi như là rất đáng gờm rồi đối với phần lớn người chơi mà nói, kỵ như cũng chỉ là công cụ của dùng thay đi bộ bởi vì phẩm chất quá thấp, bọn hắn dùng đến càng nhiều vẫn là tốc độ của tọa kỵ tăng thêm mà thôi. Chương 480. Kèm theo thuộc tính tọa kỵ. Chương 480. Kèm theo thuộc tính tọa kỵ. Nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới hệ thống cũng chỉ là phần thưởng một thất tọa kỵ mà thôi đối các người chơi mà nói, bọn hắn sở dĩ xuốn sao? Không phải là bởi vì tọa kỵ phẩm cấp rất cao, mà là bởi vì hệ thống ban thưởng vậy mà mẹ nó chỉ là một thất tọa kỵ mà thôi. Mặc dù đây là một đầu ám kim cấp kỵ, nhưng là tọa kỵ thuộc tính vẫn là phải nhìn trưởng thành độ, trưởng thành độ không được vậy cũng không được. Hơn nữa coi như trưởng thành độ rất cao. Nhưng là Tốt xấu hoạt động đệ nhất đệ nhị, mẹ nó ban thưởng tọa kỵ có làm được cái gì? Mặc dù nói đại ma vương không có trên có đất liền tọa kỵ, nhưng là cái này ban thưởng cũng có lợi với hoạt động đệ nhất đệ nhị tên a. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, trong lòng cũng là oa lạnh một nửa. Nhưng là rất nhanh, làm hệ thống ban thưởng ngươi xích diễm ma sư tới tay, hắn liền chấn kinh. Xích diễm ma sư, ám kim cấp tọa kỵ, thể chất 205, lực lượng 205, nhanh nhẹn 220, kèm theo, tăng lên người sử dụng 12% vật lý công kích, kèm theo, giảm ít sử dụng người yêu cầu cấp 10 cấp, kèm theo, đi nhanh, cần chờ cấp, 100 đi nhanh. Kỹ hành trạng thái dưới sử dụng, tốc độ di chuyển 100 duy trì liên tục thời gian 60 giây, thời gian cụn đồ 1 giờ. Kỹ hành trạng thái lúc kèm theo, né tránh 1000, di tốc 100. Giải thích rõ, sinh diễm ma sư là sinh hoạt tại dưới thế giới bên trong mạnh đại chủng tộc một trong, bọn chúng chạy vận tốc độ cực nhanh, khung mảnh mãnh nhẹn. Có thể kèm theo thuộc tính tọa kỵ. Ngoại trừ né tránh cùng di tốc hai cái thuộc tính, cái khác thuộc tính cho dù là không có triệu hoán dưới tình huống, cũng có thể kèm theo. Đương nhiên, tọa kỵ không gian mặc dù có 10 của vị, nhưng là có thể thiết trí ra xuất chiến trạng thái tự nhiên chỉ có một cái. Nhất định phải đem xích diễm ma sư thiết trí thành suất chiến trạng thái, thuộc tính khả năng kèm theo, không phải vẹn vẹn là đặt vào tọa kỵ không gian, là không thể kèm theo bất kỳ thuộc tính. Nếu như hơn nữa không đem mạng linh u long thiết trí thành suất chiến trạng thái, kia chiến đấu cũng là triệu hắn không được đi, tóm lại hạ tiểu bạch vẫn là rất ngạc nhiên. Mặc dù có mạng linh u long, nhưng nói cho cùng chỉ là phi hành tọa kỵ. Trên lục địa hắn cũng hoàn toàn chính xác cần một con ngựa, tỉ như đi theo đại bộ đội hành động thời điểm. Cũng không thể hắn bay trên trời những người khác trên, trên mặt đất chậm ung dung cưỡi ngựa a có xích ma sư, vậy hắn cũng sẽ không cần luân nhiễm thu linh. Ngựa Tóm lại, cái này xích diễm ma sư tương đương với cho hắn ngoài định mức kèm theo một trang bị thuộc tính. Hoa, Tiểu Bạch, cái này tọa kỵ một bên chuyển đến nhiệm thu linh tiếng kinh hô, hiển nhiên, nàng cũng bị kèm theo thuộc tính cũng khiếp sợ đến. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, hệ thống ban thưởng khẳng định sẽ không thiếu đi nơi nào, đem người lấy trước kia con ngựa đổi lại a. Ừ, Nhiệm Thu Linh điểm điểm đầu. Mà Hạ Tiểu Bạch tại đem xích diễm ma sư thiết trí thành xuất chiến trạng thái, thuộc tính cũng lập tức tăng một nhỏ. Phối hợp hắn 90 cấp đẳng cấp, bây giờ thuộc tính có thể nói trên trên phạm vi lớn thang không ít. HV đã Loại này phòng và chữa bệnh trùng hút máu trước mắt có thể nói cơ hồ không ai so ra mà vợn. Trừ phi là tu ngàn lưới đao, muốn biết gia hỏa này trang bị quả thực không phải người chơi bình thường có khả năng tưởng tượng. Mặc dù mọi người đều tại cùng một hợp lý trong quy tắc chơi game, nhưng là luôn có như vậy một số người trang bị là khó mà để cho người ta lý giải. Bất quá người chơi khác là không biết rõ sích diễm ma sư thuộc tính, không ít người nhìn thấy hệ thống ban thưởng đều là âm thầm cười trộm. Hệ thống ban thưởng như thế kéo kiệt, đại ma vương cùng thu ý chi linh thiệt tỏi lớn A. Kế tiếp chính là quét sạch công tác, đương nhiên đoán chừng đêm nay không điểm liệu Nguyên Thành sẽ tiến hành đổi mới, đối những cái kia quải điệu nở tờ cờ phục sinh hơn phân nữa. Về phân liệu Nguyên Thành thành chủ, chỉ là bị trọng thương, hắn bị người đỡ lấy về thành chủ phủ nghỉ ngơi chữa vết thương đi. Thế là thời gian thoáng một cái đã qua hải chờ một chút, không có vội hay không, còn có chuyện của rất trọng yếu không có hỏi Thu Linh, ngươi chừng nào thì học được nhiều như vậy pháp thuật? Chỉ là B cấp liền có hai cái, còn có nhiều như vậy của trụ, mua được sao? Hạ tiểu Bạch hỏi đúng vậy, tại nếu như tối hậu quan đầu không phải nhiệm Thu Linh ra tay, vậy lần này hoạt động liệu Nguyên Thành thật kết thúc. Không ai từng nghĩ tới cứu vật liệu nguyên thành lại là Nhiệm Tu Linh, bọn hắn còn tưởng rằng cuối cùng sẽ là thành chủ đánh bại liệt diễm yêu hoàng đâu. Nhiệm thu Linh hì hì cười một tiếng, đúng vậy a. Bỏ ra ta không ít tiền tiêu vào đâu, thuật sư bảo mệnh có thể sức yếu, cho nên ta không làm gì liền thu thập quân chủng. Hạ Tiểu Bạch thở dài. Thủ hào a 3 Quả nhiên kẻ có tiền chính là không giống. Không, hẳn là nói một cách khác, khắc kim đảng chính là không giống ba, hì hì, tốt ta, ta nói thật ra. Nhiệm Tu Linh cười hì, hì nói ân. Hạ Tiểu Bạch sững các ngươi, cũng không hỏi qua thiên phú của ta đâu Nhiệm Tu Linh nói rằng a. Thiên phú Ngươi nói là Hạ Tiểu Bạch khó có thể tin nhìn xem Nhiệm Thu Linh ân, thiên phú của ta có thể mỗi cách một đoạn thời gian ngẫu nhiên tạo ra pháp thuật quyển trục cho ta. Nhiệm Thu Linh nói rằng thì ra là thế, chắc không được ngươi nhiều như vậy quyển trục. Nhiệm Thu Linh gật gật đầu, nương theo lấy ta đẳng cấp đề cao, ngẫu nhiên tạo ra quyển trục phẩm giai cũng lại không ngừng đề cao. Quyển trục có thể tồn chữ, tồn chữ lượng cũng theo đẳng cấp đề cao mà đề cao. Tạo ra quyển trục số lượng cũng là như thế. Chắc không được, mới vừa quen ngươi khi đó đẳng cấp còn không tính cao, cho nên ngươi quyển trục kỳ thật cũng không mấy cái. Hạ Tiểu Bạch minh bạch, không nghĩ tới Nhiệm Thu Linh lại có dạng này một cái thiên phú. Kết tiếp, thời gian thoáng một cái đã qua. Hoạt động lần này kết thúc, Liệu Nguyên Thành có thể nói thở dài một hơi. Kém chút liền đưa tại cái này trên hoạt động. Về phần Thiên Linh, thì tiếp tục vững bước mở rộng. Vương Tín trưởng quản thứ nhất phân hội rốt cuộc thăng lên bốn cấp. Mà Tiên Linh Hạch Tâm thành viên cũng khuyết chương tiêu tới một. Bảy vạn người đương nhiên, tại điểm sẽ đạt tới 4 cấp thời điểm, Vương Tín cũng tìm được Hạ Tiểu Bạch hội trưởng, cho chúng ta phân điểm tinh anh đến đây đi, chúng ta phân hội ngoài đều là làm thành viên. Nata nhân làm hội nhiệm vụ hàng ngày đều không có gì độc lực, à. Vương nét nét miệng nói rằng. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, tốt ta Vậy liền đem tiên linh hạch tâm thành viên tạm thời chia hai cái doanh tốt. Chủ minh trên hai vạn người hạ, kết quả hạch tâm thành viên liền chiếm một. Bảy vạn, thành viên vào ngoài hơn 2000. Những người này dù sao chỉ là người chơi bình thường, cùng hạch tâm thành viên rất khó dung hợp một chỗ, mấy ngày nay chủ minh không ít người xin chuyển tới phân hội. Thế là hạ tiểu Bạch dứt khoát đem một. Bảy vạn người toàn bộ là chủ minh, ngoài cái khác làm thành viên đội tới phân hội đi. Rất nhanh, một ngày trò chơi lại kết thúc. Cùng lúc đó, địa cầu một góc nào đó, nào đó cái ở vào trong núi sâu siêu cấp xa hoa trong trạch viện nào đó trong phòng trà. Nghiễm Thiên Hành ngồi quỳ chân tại trước mặt bàn trà, trước mắt là một bình hắn vừa mới pha tốt trà minh tiền lòng tĩnh. Hắn uống một chén, lại một chén, nhưng lại như cũng không thấy hắn muốn người của muốn nhìn thấy. Nhưng là nhiễm Thiên Hành lại cực kỳ có kiên nhẫn. Hắn đã ở chỗ này chờ ba ngày. Phải biết, hắn nhưng là châu ái nhất đại tập đoàn Nhiệm Thị tập đoàn lão bản, mỗi một giây đồng hồ đều doanh thu không biết bao nhiêu ức, nhưng là hắn lại chịu trọn vẹn tốn hao dòng dã ba ngày tại chỗ này chờ đợi. Nếu như để người ta biết, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Có thể khiến cho Nhiệm Thị tập đoàn lão bản chờ người của 3 ngày, đến tột cùng sẽ người của là dạng gì? Chương 481. Hạ Lam Tiên trên 481, Hạ Lang Thiên. Rốt cục, nương theo lấy mặt trời chậm rãi xuống núi. Trong phòng trà, trước mặt Nhiệm Thiên Hành, cũng rốt cục xuất hiện một bóng người. Cái này thân người mặc một thân áo bào đen, toàn thân bao phủ tại dưới áo bào đen, để cho người ta không nhìn thấy mặt mũi hắn. Nhưng là Nhiệm Thiên Hành khi nhìn đến người này lần đầu tiên, chính là trong nháy mắt kích động. Không hắn, trước mắt bởi vì người này, hắn đau khổ tìm tòi 10 năm, bây giờ cuối cùng là có thể gặp được. "Lang Thiên, người cuối cùng không chịu tới gặp ta Nhiệm Thiên Hành mười phần kích động nói đúng vậy." Trước mắt hắc bào nhân này, chính là Hạ Tiểu Bạch nghĩa phụ, Hạ Lang Thiên. Trên từ khi lần sau khi gặp Hạ Tiểu Bạch, hắn chính là tốn hao càng lớn tinh lực đi tìm Hạ Lăng Thiên. Bởi vì căn cứ hắn đối Hạ Lăng Thiên hiểu rõ, hắn khẳng định một chút đặc thù nguyên nhân mới cố ý mất tích. Thế là trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tìm Hạ Lăng Thiên, thật là Hạ Lăng Thiên vẫn không có tin tức. Thẳng đến trước 10 ngày, hắn an toàn nhất tư nhân trong nơi ở, xuất hiện một cái tờ giấy, tờ giấy muốn hắn đi vào nơi này chờ. Phải biết, hắn xem như Nghiễm thị tập đoàn lá bản, châu Á nhà giàu nhất, không biết bao nhiêu người muốn muốn hắn, những cái kia giới mậu dịch thậm chí người của giới chính trị, không không muốn thu hoạch được trên người hắn tài phú. Cũng bởi vì này Sự an toàn của hắn bảo hộ công tác mười phần nghiêm mật. Có thể lặng yên không tiếng động đưa cho hắn người của tờ giấy, toàn bộ Trung Quốc lắc đắc không có mấy. Thế là hắn liền sớm đến chỗ của tới, đợi tròn vẹn ba ngày. Rốt cục, hắn trở đến Hạ Lăng Tiên. "Ngươi tin tức về thả ra, kỳ thật ta sớm liền thấy, chỉ là ta lúc nhìn tới, thời điểm chưa tới mà thôi. Hiện tại gặp ngươi, cũng chỉ là ta thật vất và rút ra thời gian mà thôi, không động công kích tạm thời đã qua một đoạn thời gian." Hạ Lăng Tiên chậm rãi nói rằng, một thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, nhường Nghiễm Tiên hành như cũ thấy không rõ mặt mũi hắn nói đi, "Cần ta làm gì, mặc dù ta khác không được, phương diện tiền bạc" Tuyệt đối không, có bất cứ vấn đề gì. Nhiễm Thiên Hành 10 phần hào khí nói đó cũng không phải là, xem như châu Á nhà giàu nhất, thật sự là hắn là có tư cách này nói câu nói này. Hạ Lăng Thiên khỏe miệng co giật một chút, đi tới trước mặt bàn trà ngồi quỷ chân mà xuống tài chính kỳ thật không cần, hiện tại duy nhất phải làm chính là chờ đợi. A, chờ đợi. Nhiễm Thiên Hành sức sở. Hạ Lăng Thiên gật gật đầu, Thiên Khải giai đoạn trước tiểu bạch biểu hiện coi như không tệ, nhưng còn chưa đủ. Lần thứ hai thành chiến, nếu như không phải minh ngợi của Quốc Dục hắn, kê bằng một mình hắn, căn bản Z không chết tu ngàn lưới đao. Hắn nhất định phải trưởng thành đến trò chơi đệ nhất nhân trình độ, nếu không, hắn liền không cách nào giúp ta. Nhưng lại như thế này cần thời gian rất lâu a. Nhiệm Tiên Hành cao mạnh nói rằng kỳ thật ngươi khi đó đối với hắn sách yêu cầu rất thỏa đáng, đó chính là yêu cầu của ta. Hạ Lăng Tiên nói rằng thống nhất tiên khải bảy lại chủ thành, nếu như có thể làm được, vậy cũng cùng trở thành trò chơi đệ nhất nhân không sai bị lắm. Mà bây giờ trò chơi mới tiến hành đến lần thứ 2 thành chiến, ngay cả Cửu Châu thành đều chưa mở ra, trò chơi chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu. Nhiệm Tiên Hành gật gật đầu tốt, nói nhiều như vậy, ta cũng nên đi, nếu có chuyện gì, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hạ lăng tiên nói rằng, hắn dừng một chút, mặt khác, có thể hay không chức cho ta 500 vạn. Nhiễm thiên hành sức sở, không phải nói không cần tiền mà sao. Hạ lăng tiên thì là sờ lên cái mùi nói rằng, ngươi không biết rõ, khi ta tới tại sắt véch em mở thị phát hiện một lối đi, ta vẫn luôn rất ưa thích loại này cổ phát đường đi, quê nhà ở giữa đặc biệt có cảm giác thân thiết, chạm bạn tối trời nóng tất cả mọi người sẽ ra ngoài đầu ngọ hong hong gió, chơi đùa điện thoại, tâm sự, mấu chốt là người và người không lạnh lùng, mỗi khi có người đi qua mặc kệ có biết hay không, đều sẽ mời người tới trong phòng chơi sẽ hành Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ Nhiệm Thiên Hành cùng Hạ Lang Thiên chuyện của gặp nhau. Nương theo lấy thời gian đến trên đến muộn, Nhiệm Thu Linh lại một lần nữa xuất hiện ở Hạ Tiểu Bạch trong phòng đúng rồi Tiểu Bạch, ngày mai chúng ta đi vào phó bản a. Hạ Tiểu Bạch sững sờ, phó bản? Ân, ngươi không phải nói sinh mệnh chi hoa không đủ sao? Bản thạch chi sơn trong phó bản này có sinh mệnh chi hoa rơi xuống, hơn nữa rơi xuống suất rất cao, nhất là ác ngộng độ khó. Nhiệm Thu Linh nói rằng dạng này a. Hạ Tiểu Bạch tay không ngừng. Không thể không nói gần nhất những ngày này rất nhiều người đều bị bọn nhiều việc vào phó bản. Bây giờ thiên khải các loại to to nhỏ nhỏ phó bản đều đã mở ra, trên trăm phó bản phân bố tại rộng lớn Cửu trâu trên đại địa, gây nên từng đợt vào phó bản dậy sóng. Nhất là những cái kia độ khó rất cao phó bản, liền xem như các dị lớn tinh anh cao thủ, cũng rất dễ dàng liền đoạn diệt ở bên trong. Rất nhiều trò chơi băng tần, trò chơi dẫn chương trình cũng đều là bắt đầu trực tiếp phương diện này nội dung. Bản Thạch Chi xâm hạ tiểu Bạch nhớ kỹ là nằm ở Liệu Nguyên thành biên giới phạm vi một cái phó bản, ngẫu nhiên cũng sẽ có phương thành cùng người của Thiên Tuyền thành tới đây vào phó bản. Bản thạch chi xâm xem như đẳng cấp yêu cầu đạt tới 80 cấp mới có thể tiến nhập độ khó cao phó bản, mong muốn thông quan, đội ngũ bình quân đẳng cấp không có 85 cấp gần như không có khả năng. Được thôi, ngày mai liền đi nhìn thử một chút. Mấy ngày nay Hạ Tiểu Bạch theo diễn đàn cùng trực tiếp bên trong nhìn thấy không ít vào phó bản đoàn diện đội ngũ, nghe nói Long Vương các cũng đều tại bàn thạch chi xâm ác ngộng độ khó bên trong đoàn diện ba vệ. Có thể nghĩ, thông quan phó bản không có đơn giản như vậy. Bất quá đã bên trong có sinh mệnh chi hoa, kia đã làm cho thử một chút. Rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu sáng Liễu Minh Thành, các người chơi bắt đầu chen nhau nhào tuyển. Cũng tại một ngày này, Hạ Tiểu Bạch tập hợp thiên linh hoạch tâm cao thủ, đi tới bản thạch chi xâm phó bản lối vào ở chỗ này, cảnh tượng mười phần lửa nóng, cho dù là ngoài ở ngoài chính phủ, nhưng là các loại tiếng huyên náo cũng là bên thai không dứt hạ bản rồi hạ bản rồi, cầu 80 cấp trở lên bạo lực chuyển vận một cái, thuật sư cùng tiến thủ đều có thể, tốt nhất có thể có hai kiện trở lên ám kim trang bị trên mang theo thành tiêu một gã 80 cấp trở lên vũ em, yêu cầu ngược lớn. sống tốt, ngược lớn. Súng tốt, ngược lớn. Ngực lớn. 18 tuổi trở lên 25 tuổi trở xuống chưa lập gia đình người nha đây là tìm lão bà vẫn là tìm vũ em, Cút sang một bên. Lăn em gái ngươi. Nha em gái ta tại sao phải lăn? Ngươi là muội muội ta sẽ không lăn sao? Đến, muội muội lăn một cái cho hắn nhìn xem. Tóm lại, các loại người chơi ở chỗ này buổi hồi cùng tổ đội, thật quá mức thật nhiều người. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Nhiễm thu Linh hé miệng cười một tiếng, kia là đương nhiên rồi, vào phó bản chỉ cần không loàn nhiệt, đều có thể thu được rất cao ít lợi. Tiểu Ca Ca, vậy chúng ta hạ cái gì độ khó đâu? Đại La Lệ hỏi ân, trước Hạ Ác Ngộng. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, không có gì đáng nói, Ác Ngộng trước mắt lần đầu thông quan ghi chép còn không bị người cấm, bọn hắn tự nhiên muốn nếm thử tranh đoạt một chút. Nhưng là ngay lúc này, một bên chuyển đến một đạo âm thanh của Quen Tuoga. Các vị muốn thông bàn thạch chi xâm ác ngộng độ khó. Hạ Tiểu Bạch xoay người nhìn lại, sau đó liền thấy được chiến lược tổ một đám người chậm rãi hướng phía nơi này đi tới. Một người cầm đầu, đương nhiên đó là chiến lược tổ tổ trưởng hiệu quả nổi bật. Hiệu quả nổi bật lúc này, một thân kim hoàng sắc trang bị đặc hiệu lập lòe, trên người nhất là kia mấy món hào quang màu vàng sẫm trang bị, trong mặt rú liễm, nhưng là càng làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Chương 482. Hạ Tiểu Bạch cự tuyệt. Chương 482. Hạ Tiểu Bạch cự tuyệt hóa ra là các ngươi à, các ngươi cũng là đến vào phó bạn sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi không phải vậy. Hiệu Quả nổi bật cười thân bí, chúng ta là công hơi tổ, tự nhiên là tới đây giúp người vào phó bản. Úc, là đến giúp cái nào phường hội vào phó bản? Hạ Tiểu Bạch lại hỏi trước mắt còn không xác định, nếu như bất quá các người cần, kia thuê chúng ta chúng ta cũng là rất tình nguyện tiếp nhận. Hiệu Quả nổi bật vẻ mặt tự tin nói, kỳ thật chúng ta cũng không tìm được tốt hộ khách, nếu như các ngươi cần, chúng ta có thể dẫn đội giúp các người vào phó bản, không thông quan không muốn thù lao. Một bên chiến lược tổ thứ nhất kỵ người thiên hạ cũng là vẻ mặt ngạo nghễ nói, các ngươi chọn to mắt chó, nhìn xem ta trên người và hội trưởng trang bị. Trang bị Kết quả trên người nổi bật trang bị vừa mới hạ tiểu bạch cố ý quan sát qua, đích thật là tốt, một thân hoàng kim trở lên, hơn nữa còn có mấy món ám kim. Nhưng là cưới người thiên hạ hắn lại không chút chú ý khi hắn nhìn lại, lập tức cảm thấy có chút giật mình đúng vậy, cưới người trên người thiên hạ ám kim trang bị trừng tám kiện nhiều. Nhất là trên tay hắn kia mặt tấm chắn, kia mặt tản ra trong ám kim sắc liễm quang trạch tấm chắn, không hề nghi ngờ, đó cũng là một cái ám kim trang bị. Kỵ sĩ tấm chắn vẫn là rất ít, bởi vì không phải mỗi cái chức nghiệp đều cầm tấm trắng, đối với kỵ sĩ chức nghiệp mà nói, tấm là tương đối khó mà lấy được trang bị một trong Mà cối người Thiên Hạ lại có một mặt ám kim cấp tâm chắn. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch giật mình thân sắc, cưới người Thiên Hạ lập tức trên mặt đắc ý tới độ cười, "Hừ. Gần nhất Thiên Khải mới ra 10 phó bản bên trong, chúng ta chiến lược tổ một mực trên bảng nổi danh, cầm xuống 3 cái ác ngộng khó khăn lần đầu thông quan không nói, còn lại 5 cái phó bản cũng đều là phá hết ác ngộng khó khăn thời gian ghi chép. Một cái phó bản ghi chép chủ yếu có 2 cái. Cái thứ nhất là lần đầu thông quan ghi chép, cái này ghi chép sẽ khắc vào phó bản nhập khẩu trên địa đá để mà ghi khắc. Mà cái thứ hai thì là phá mất thời gian đi chép. Dù là phó bản lần thứ nhất bị những người khác cầm đi, Nếu như nhưng là có thể sử dụng càng ngắn ngủi thời gian thông quan, như vậy bia đá như cũ sẽ dành cho ghi chép ngắn nhất thông quan thời gian đương nhiên, cùng lần thứ nhất thông quan so sánh, phá mất thời gian ghi chép là không có khen thưởng thêm. Mà lần đầu thông quan thành công thì là có thể mang đến gấp 3 rơi xuống suất. Bất quá đối với các gựu lớn mà nói, bọn hắn muốn là bia đá mang tới danh khí, mỗi một chi vào phó bản đội ngũ đi vào phó bản nhập khẩu, đều là 100% có thể nhìn thấy trên bia đá khắc họa hai cái ghi chép đại ma vương, ta biết người rất lợi hại. Nhưng là ngươi phải biết, thuật nghiệp lưu chuyên công, càng đừng đề cập phó bản bên trong quái vật đều là trải qua cường hóa. Bọn chúng cũng không phải của giá ngoại những quái vật kia có thể so sánh. Dưới mắt vừa lúc chúng ta tới tới Liễu Minh Thành, lộ phí liền không cho các ngươi thu, để chúng ta dẫn đội vào phó bản, các ngươi chỉ cần giao người lực phí cùng đạo cụ tiêu hao phí tổn là được rồi. Cưới người hai tay thiên hạ ôm ngực, cả người vẻ mặt nhàn nhạt mở miệng. Theo hắn, đại ma vương không có lý do cự tuyệt. Dù sao, Long Phượng các ba lần đoàn diệt tại cái này phó bản ác mộng độ khó nơi này, đây là rất nhiều người chuyện của đều biết. Thật là hắn cuối cùng vẫn là đoán không ra Hạ tiểu Bạch tính tình. Hạ tiểu Bạch cười ha, ha không cần, chúng ta muốn trước chứng minh thử xem. Cửa người thiên hạ sững sờ, Sau đó lập tức nổi giận, đại ma vương, ngươi cần phải hiểu rõ, bàn thạch chi sơn thật là liệu nguyên thành trước mắt độ khó cao nhất phó bản, liền các ngươi mấy người này, khẳng định thông không được các ngọng khó khăn. Không quan trọng a." Hạ tiểu Bạch vừa cười vừa nói, "Quả điệu khả năng hấp thủ giáo huấn, không cùng địch nhân cường đại chiến đấu, vậy làm sao tăng lên chính mình?" "Cái gì?" Cưới người thiên hạ nghe lời này có chút một bức, "Tăng lên chính mình. Các hiệu lớn vào phó bản không cũng là vì rơi xuống cùng danh khí mà thôi đi. Tốt, chúng ta đi trước." Hạ tiểu Bạch khoát tay áo, không sai sau đó xoay người muốn đi gấp đại ma vương, "Ngươi sẽ hối hận." Với người thiên hạ nói rằng, không có chúng ta, các ngươi không có khả năng thông quan đắc ngộ. Á Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt thổ một tiếng. Nhưng là cũng ngay vào lúc này, theo phó bản nhập khẩu nơi đó chuyển tống ra một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này Hạ Tiểu Bạch có thể nói vô cùng quen thuộc, bởi vì đây chính là anh hùng cốc đội ngũ. Lúc này Mạc Anh Hùng cũng tại bên trong nương theo lấy bọn hắn đi ra, cũng không có vang lên cái gì hệ thống thông cáo, hiển nhiên bọn hắn cũng là hạ ác ngộ khó khăn bản thạch chi xâm, nhưng là cuối cùng thất bại lê Sau cùng buột nơi đó, Hoa Chi nhận kỹ năng này quá biến thái sắc mặt của Mạc Anh Hùng khó coi nói. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là thông quan thất bại. Mạc Hạ Tiểu Bạch sau khi thấy bọn hắn cũng là dừng bước. Mạc Anh Hùng lúc này mới nhíu như mày, hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch thế mà cũng tới vào phó bản. Mạc Anh Hùng vốn không muốn hiểu, nhưng là ngay lúc này, cưới người thiên hạ ngược lại là nhãn tỉnh sáng lên Mạc hội trưởng. Mạc Anh Hùng nghe được có người gọi hắn, vô ý thức quay người lại nhìn lại, sau đó liền sững sờ người là ai a. Cưới người thiên hạ lập tức có chút xấu hổ, mà hiệu quả nổi bật thì là đứng dậy, hắn vừa cười vừa nói, là chúng ta, chính lược tổ. Mạc Anh Hùng nhìn thấy hiệu quả nổi bật lập tức liền nghĩ tới, bởi vì trước vị đó anh hùng cấp cùng hiệu quả nổi bật cũng là hợp tác qua là các ngươi a. Các ngươi tới đây làm cái gì, là đến giúp hành hội khác vào phó bản sao?" Mà anh hùng hỏi, nếu thật là dạng này, kia cơn ác ngộng thủ sát khả năng liền phải tặng cho chiến lược tổ trỗ đội ngũ đây là chuyện của không có bất ngờ. Hắn biết chiến lược tổ vào phó bản đến tột cùng là thực lực gì. Loại kia dường như đối công hơi người của tổ mà nói là trời sinh chuyển của liên sẽ, lại khó phó bản bọn hắn cũng có thể thông quan. Coi như lần thứ nhất bất quá, lần thứ hai cũng trên cơ bản có 90% tỷ lệ có thể thông qua. Toàn bộ Trung Quốc phường hội không có so với bọn hắn càng sẽ vào phó bản. Kế tiếp hắn lại nghe được cưỡi người thiên hạ nói rằng, chúng ta cũng là muốn giúp Thiên Linh Chúng ta liền lộ phí đều cho bọn họ hủy bỏ, nhưng bọn hắn chính là không nguyện ý, chúng ta cũng không có cách nào. Cưới người âm thanh của Thiên Hạ trong mang theo nhàn nhạt điểm ai, giống như nói đến Hạ Tiểu Bạch như có mắt không biết Thái Sơn, bỏ lỡ giá trị 1 tỷ mỹ kim sổ số dường như. Hạ Tiểu Bạch lập tức nhíu nhíu mày, cái này cưới người Thiên Hạ kiếm chuyện a. Ta và ngươi có thù sao? Cả ngày cho hàng chính mình phân hội, lần trước đánh buột liền thất bại, ngươi cảm giác cho chúng ta còn sẽ tin tưởng ngươi. Chẳng phải không có cho các ngươi chuyện làm đã làm, về phần dạng này kéo cừu hơn sao? Hạ Tiểu Bạch lập tức liền khó chịu cái này cưỡi người Thiên Hạ. Mà mặc anh hùng thì là nhãn tình sáng lên. Hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch thế mà từ chối chiến lược tổ, đây là hắn vạn lần không ngờ. Bởi vì chiến lược tổ bình thường ở Sa Thiên Tuyền Thành, cho nên hắn cũng không có trước tiên cân nhắc tìm chiến lược tổ đến giúp đỡ. Bởi vì mong muốn để bọn hắn theo Thiên Tuyền Thành đến chỗ của tới giới sự hỗ trợ phó bản, hắn là phải hao phí một cái lộ phí của kết sủ. Thật là Hạ Tiểu Bạch lại còn là từ chối. Thật sự là ngưỡng ngẩn. Chiến lược thực lực của tổ hắn là biết đến, càng đừng đề cập gần nhất chiến lược tổ ưu tú biểu hiện. Cự tuyệt chiến lược tổ, không thể nghi ngờ là tại cự tuyệt lần đầu thông quan một cái cơ hội. Thật sự là ngu a. Mà anh hùng miệng lên một tia cười lạnh. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một ý kiến hạ tiểu bạch từ chối nhưng hắn có thể mời chiến lược người của tổ đến giúp bọn hắn A có bọn họ bàn thạch chi xông ác mộng độ khó thủ thông ghi chép bọn hắn anh hùng cốc nhất định là có thể cầm xuống chương 483 bàn Thạch lang Vương chương 483 bàn Thạch lang Vương nghĩ tới đây mà anh hùng chính là không kịp chờ đợi mở miệng hắn nhìn về phía chiến lược tổ hội trưởng hiệu quả nổi bật cả người trên mặt nụ cười nói rằng đã như vậy ta dùng tiền thuê các người thế nào không chờ hiệu quả nổi bật trả lời cưới người thiên hạ chính là vui mừng qua đối a mặt hội trưởng dự định thuê chúng ta Mặc Anh hùng lộ ra vẻ mặt nét cười của Đắc Ý nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, một ít người không có có ánh mắt, cũng không đại biểu ta không có có ánh mắt, ta là tin tưởng chiến lược thực lực của tổ. Cưới người Thiên Hạ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ ngạo nghễ, kia là tự nhiên, mặc dù bản thạch chi sớm ác mộng thủ thông trước mắt còn không ai có thể cầm xuống, nhưng là đối với chúng ta chiến lược tổ mà nói, căn bản là dư thải. Nếu có chi đội ngũ kia có thể tại trước mắt cầm xuống thủ thông ghi chép, đó nhất định là chúng ta chiến lược tổ. Cưới người Thiên Hạ lời nói này tràn đầy tự tin, hắn vừa nói, một bên nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch rất không được tự nhiên. Còn em ngươi thật sự là mê chi tự tin a. Có lẽ chiến lược tổ ở phương diện này đích thật là có chỗ nghiên cứu, nhưng là dựa vào cái gì ta nhất định phải thuê các ngươi? Hạ Tiểu Bạch tức giận đến không được, hắn nghĩ nghĩ, đối cối người thiên hạ nói rằng, ngươi nhất định phải cố gắng, không phải. Cưới người thiên hạ sững sở, không phải cái gì? Không phải ngươi là vĩnh viễn không cách nào biết, ngươi cùng ta ở giữa trí thông minh chênh lệch là không thể vượt qua. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục nói, sau khi nói xong chính là mang theo nhiệm thu linh bọn người hướng phía phó nhập khẩu đi đến. Cối người thiên hạ. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ cưới người thiên hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cưới người thiên hạ gọi là một cái khí a ngươi nói lại quy của ngươi cao hơn ta. Mẹ nó tệ có ngươi như thế tú trí thông minh sao? Ta cùng ngươi ở giữa trí thông minh chênh lệch. Ta trí thông minh khẳng định cao hơn ngươi tốt phạt. Nhìn xem Hạ Tiểu Bạch bóng lưng rời đi. Hừ, không thuê mướn bọn hắn, vậy bọn hắn liền giúp anh hùng cốc vào phó bản, nhìn xem ai sẽ cầm tới sau cùng ghi chép. Mà anh hùng cũng là lập đầu, theo hắn, Hạ Tiểu Bạch loại này người nói chuyện phong cách không có tác dụng gì mặc dù có thể xính nhất thời miệng lưới lợi hại, nhưng là đối thực lực bản thân tăng lên không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Chờ xem, nhìn xem Phó bản thủ thông ghi chép về hay tốt. Thế là cứ như vậy, theo sát lấy Hạ Tiểu Bạch đội ngũ, anh hùng cốc cùng chiến lược người của tổ cũng đều là cùng một chỗ Hạ Phó bản. Mà mặc anh hùng cũng không biết rõ, Hạ Tiểu Bạch dựa vào giá trị cảm xúc tiêu cực, là thật có thể tăng thực lực lên. Rất nhanh, ánh mắt biến đổi, bọn hắn chính là lập tức xuất hiện ở một tòa bên trong rừng rậm. Bản thạch chi sâu. Theo giải thích rõ đến xem, dường như bởi vì khu rừng này tồn tại thời gian rất dài, cho nên gọi là bản thạch chi sâu. Phải biết thực lực cường đại tới trình độ nhất định trong lúc dơ tay nhấc chân liền là có thể di Sơn đào hải khuũ khu, có chút khó trương bởi vì chiến tranh nguyên nhân ngàn năm trôi qua kiểuu Châu đại lục hình dạng mặt đất kỳ thật đã xảy ra không ít biến hóa nhưng là mảnh này bàn thạch chi xâm lại một mực tồn tại rồi đến có thể xưng một cái kỳ tích đám người xuất hiện tại bản thạch chi xâm bên trong bốn phía tia sáng lập tức cảm đạm xuống cao lớn số lượng che khuất bầu trời dương quang tại mặt đất rơi xuống điểm điểm của sáng cũng ở thời điểm này bọn hắn thấy được nhiệm vụ thứ nhất nhiệm vụ 1 tìm kiếm được xâm lâm lý lạc được người ngâm thơ do lỗ ân nhiệm vụ thứ nhất tìm người Tìm người sao, đầu đen do muống, dương dầm này nhìn thật lớn, cái này muốn làm sao tìm. Thanh Phong Dương nói rằng từ từ sẽ đến, cái này phó bản độ khó không đơn giản, hướng chi là ác ngộ. Nhiễm Thu Linh nói rằng đám người gật gật đầu, cho nên bọn họ tìm đầu nhìn có người con đường của đi qua bắt đầu hành tậu. Vừa đi hạ tiểu bạch một bên dặn dò chiến đấu phân công. Bàn Thạch Chi xâm là một cái 15 người phó bản, xem như nhân số tương đối nhiều. Trước mắt số người nhiều nhất phó bản là 20 người, nương theo lấy vong du tiến trình không ngừng để cử. Tin tưởng tới đằng sau 50 người phó bản thậm chí trăm người phó bản xuất hiện đều không kỳ quái đương nhiên, loại này phó bản độ khó càng lớn, bởi vì phó bản loại vật này từ trước đến nay đối mỗi một cái thành viên yêu cầu cũng rất cao. Lần này Hạ Tiểu Bạch mang tới 15 trong đám người, ngoại trừ chính hắn, còn có Nhiệm Tu Linh, tần Phong Hoa, Thủy Băng tâm, Điểm Thông, Thanh La, Đại La Lệ, Thanh Phong Dương, Thế Ước, Vương Tín, Siêu Phàm Nhập Thánh, Trưởng Lưu đời này cùng mặt khác hai cái Vũ Em cùng một cái võ tăng. Cái này có thể nói là thiên linh hạch tâm cao thủ. Nếu như cái này đều thông không được quan em em mở, kia Hạ Tiểu Bạch cũng không thể nói gì hơn. Rất nhanh, bọn hắn còn chưa đi ra bao xa, chính là gặp nhóm đầu tiên quái vật. Bàn thạch tự lang, 85 cấp ám kim cấp quái vật, HP 15 vạn, kỹ năng: bàn thạch va chạm, nhảy vọt, gầm cắn, lợi trảo. Giải thích rõ, quân cư tại bàn thạch chi sơn cự lang, cũng bình thường lang so sánh hình thể muốn lớn hơn một chút, lực công kích cũng phải mạnh hơn một chút. 15 vạn HP. Quả nhiên, gần nhất phó bạn đều cường hóa quái vật, đây không phải giả. Nếu như ngoài đặt vào giới, một đầu 85 cấp ám kim cấp quái vật, HP nhiều lắm là thập vạn ra mặt. Trước mắt mà những này tự lang khoảng chừng 15 vạn lượng máu. Đồng thời nhìn những quái vật này 3 năm đầu tạo thành một đám, không tốt đơn độc giết. Bất quá không sao, bởi vì bọn hắn chừng 15 người. Vũ em nhìn ổn HP, những người khác trên trực tiếp. Hạ Tiểu Bạch nói xong, chính là trực tiếp xung qua. Mặc dù những quái vật này so ngoại giới hơi mạnh, nhưng cũng không tính là gì, một đường đẩy chính là. Bành bành bành. Sao trời liền rượu phát động, trong đó một đầu bản thạch lớn trên đầu sói lập tức toát ra nguyên một đám tổn thương, 10 cái tổn thương xuống tới, những này bản thạch cự lang nhận tổn thương liền có 2 3 vạn. Thế ước tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, tay nắm một thanh đại kiếm trực tiếp ném ra một cái lực lượng nguyên thủy. Đầu này bản thạch lớn trên đầu sói lập tức toát ra một cái hơn một vạn tổ thương, sau đó bay ngược ra ngoài. Rất nhanh, những này khoảng cách bị hạ tiểu bạch bọn hắn giết nhẹ nhõm đánh giết, lưu lại năm con sắt sói. Giết xong sau, lục soát vứt một cái cự lang đồ vật của trên thân, rất nghèo, sau đó bọn hắn tiếp tục tìm kiếm một cái kia người ngâm thơ rong. Bất quá bọn hắn tìm thật lâu, cũng không tìm tới người ngâm thơ rong. Cũng ở thời điểm này, bọn hắn rốt cục gặp tiến vào phó bản đến nay cái thứ nhất khó khăn. Một sóng lớn đàn sói bao vây bọn hắn ba. Nhìn kia số lượng, không dưới 20 đầu. Nhất là trong đó kia một đầu hình thể càng thêm to lớn. Có một đôi mắt đỏ cừ làng, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm hạ tiểu Bạch đám người, dáng vẻ một bộ vận sức chờ phát động. Bàn thạch Lang Vương, 85 cấp hoàng kim cấp buột, HP 5 triệu, kỹ năng: bàn thạch va chạm, nhảy vọt, gầm thét, lợi trảo. Giải thích rõ, quân cư tại bàn thạch chi sâm Lang Vương, thường xuyên công kích trải qua bàn thạch chi xâm mạo hiểm giả, là mạo hiểm giả gặp thường đến cường đại nhân. Bàn thạch Lang Vương, 85 cấp hoàng kim 1, HP 5 triệu. Mặc dù nhìn phẩm cấp chỉ là hoàng kim, nhưng là không thể không lúc này đầu này Lang Vương vẫn là mang cho bọn hắn cực lớn lực áp bởi vì cái này phó bản bột hiển nhiên cũng được cường hóa một cái cấp bậc phải biết lúc trước quần ma loạn vũ cái này hoạt động thời điểm hoạt động cuối cùng một cũng chính là 80 cấp 3 triệu hiện tại đầu này lang vương 85 cấp h liền 5 triệu muốn nói thuộc tính không có được để tham qua đánh chết bọn hắn cũng không tin chương 484 nhiệm vụ vừa hoàn thành chương 484 nhiệm vụ vừa hoàn thành Ttóm lại mặc kệ đầu này lang Vương thuộc tính như thế nào bọn hắn đều muốn đánh dù sao phó bản nhiệm vụ thứ nhất đều không có hoàn thành nếu như ngay cả cái này cũng đánh không lại vậy thì quá không nói được Phải biết, bây giờ hắn nhưng là thiên bảng xếp hạng thứ 40 tên a. Đúng vậy, từ khi thú chiều nguy cơ hoạt động kết thúc, thiên bảng gió nhẹ mây bài dành của trên bảng lại đã xảy ra một chút biến động. Bài danh của Hạ Tiểu Bạch trên nhảy lên lên tới thiên bảng thứ 40 tên. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là bài danh của Nhiễm thu Linh, nàng có thể nói tiến bộ lớn nhất, theo trước đó 52 tên thăng lên đến 41 tên. Nhảy lên thăng liền 11 tên, loại tốc độ này cũng là không có người nào. Nguyên nhân chủ yếu nhất tất cả mọi người hiểu, nếu như không có Nhiễm Tu Linh, kia thú triều nguy cơ cái này hoạt động xem như hoàn toàn kết thúc. Mà nàng có thể liên hợp hạ tiểu bạch đánh giết 125 cấp tử linh cấp buột, đây là một hạng tuyệt đối không thể bỏ qua chiến tích. Về phần thiên linh, phong vân bảng xếp hạng cũng theo 82 thăng lên đến 75. Tóm lại thú chiều nguy cơ kết thúc về sau, các người chơi đối với nhiệm thu linh cùng thiên linh tiến bộ đều cảm thấy giật mình hết sức. Kế tiếp, đáng người mở làm. Bởi vì bình thường bàn thạch cự lang số lượng tương đối nhiều, hơn 20 đầu, phối hợp buột có thể phát ra tương đối không tầm thường đoàn thể sức chiến đấu. Cho nên bọn hắn bắt đầu chia công hợp tác, Vương Tín cùng Hạ Tiểu Bạch phụ trách kéo cừu hận của bọn, những người khác thì là lấy ưu tiên giải quyết những này, bình thường bản thạch cự lang tạch tạch tạch tạch tạch. Bởi vì bản thạch lang vương số lượng tương đối nhiều, nhiệm thu linh dứt khoát trực tiếp phát động bằng phong thiên lý. 10256, 13551, 10227. Cái này phạm vi lớn pháp thuật lập tức liền giết đến bọn hắn người ngã ngựa đổ, đương nhiên áp lực lớn nhất vẫn là khiêng bộ tổn thương Vương Tín cùng Hạ Tiểu Bạch, bột tổn thương hoặc nhiều hoặc ít muốn so cái khác tiểu quái tổn thương cao. 12226, 12177, 11669. Hào nhỏ trên đầu bạc một mực toát ra nguyên một đám phá vạn tổ thương. May mắn hắn có bệ cấp hồi máu đan cùng Long Linh hộ tuẫn, không phải khả năng thật đúng là nhịn không được. Trên lại thêm có điểm tâm thời điểm chú ý đến huyết lượng của bọn hắn, cho nên bọn hắn tự nhiên không dễ dàng như vậy qua điệu. Rất nhanh, khi cái khác người đem những cái kia tiểu quái thanh hùng, thân làm một bản thạch lang vương cũng rốt cục bắt đầu lâm vào hiền cảnh. Tại Thiên Linh 15 hoạch tâm cao thủ phối hợp phía dưới, lượng máu của nó không ngừng hạ xuống bành, bành, bành 36255, 6951, 6173. Nhất là Hạ Tiểu Bạch ngẫu nhiên liền có thể phát động một lần tinh xảo một kích, trực tiếp mang tới một cái hơn 2 vạn kinh người tổn thương. Mặc dù bàn thạch lang vương có dòng dã 500 vạn HP, nhưng là HP cũng không chịu nổi thảo. Rốt cục, xem như tại cái này phó bản bên trong bọn hắn gặp phải cái thứ nhất buộc, nó vẫn là cút. Rất nhanh lên keng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng anh hùng cấp phường hội hội trưởng quan thế anh hùng cùng anh hùng cấp phường hội thành viên Mịch Tiên Đi, trong bước, Thương Thiên Chi ưng, chữa trị thánh đường, cướp người thiên hạ, hiệu quả nổi bật. Cầm xuống 85 cấp hoàng kim cấp bội bản thạch lang vương thủ sát. Toàn đội chia các ban danh vọng 1700, kim 85.000. Đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 170, kim tệ 8500. Mạc Anh Hùng ngẩn đầu nhìn một cái phía trên thương không chuyển đến hệ thống thông cáo âm, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tại trên thời gian, thông cáo xuất hiện thời gian so hạ tiểu Bạch bọn hắn phải sớm. Cưới người Thiên Hạ nhìn xem hệ thống thông cáo lập tức cười lên ha hả để bọn hắn không tin tưởng chúng ta. Nhìn thấy không, chúng ta so với bọn hắn trước đánh rất cái thứ nhất bọn. Nếu như ta nhớ kỹ không tệ, bọn hắn so với chúng ta đi vào trước một điểm. Cưới người Thiên Hạ tâm tình sảng khoái vô cùng đại ma vương nhìn thấy cái này thông cáo, tâm tình nhất định rất kém cỏi a. Nhìn thấy không, có bọn hắn dẫn đội chỉ huy chỉ là ác mộng khó khăn phó bản, căn bản không tại dưới lời nói. Bọn hắn cho chiến lược tổ phường hội hội trưởng thay người, sau đó tạm thời gia nhập anh hùng cốc, trợ giúp anh hùng cốc vào phó bản đây chính là chiến lược tổ tác dụng. 15 người bên trong, chiến lược tổ chiếm cư 6 cái, 6 người, đủ để trợ giúp anh hùng cốc thông quan phó bản. Hiệu quả nổi bật thì là bất đắc gì nói, tốt, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian a, chúng ta hẳn là so với bọn hắn dẫn trước không phải rất nhiều, bọn hắn vẫn là rất dễ dàng phản siêu chúng ta. Cưới người thiên hạ lại là hoàn toàn lơ đễnh, hội trưởng ngươi yên tâm đi, chúng ta chiến lược tổ liên thủ với anh hùng cốc vào phó bản. Chẳng lẽ còn sợ không phá được cái này bản thạch chi sơn? Cái này bản thạch chi sơn coi như thật kiên cố, chúng ta cũng tuyệt đối có thể cho nó xuyên sáng trói sau cắm đi vào." Cưới người thiên hạ hung hắn nói. Thân làm anh hùng cốc một gã đoàn trưởng thương thiên tri ưng nghe vậy lập tức cười lên ha ha, "Nói rất đúng. Mặc dù cưới người lời nói rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, nhưng là chính là cái này lý." Kế tiếp, bọn hắn tiếp tục rơi xuống phía bản. Nhìn xem thông cá bảng, thiên linh đám người thần sắc của đều là có chút không dễ nhìn. Anh hùng cốc thế mà so với bọn hắn hơi nhanh một bước. Dựa vào a Bọn hắn đều là tức giận đến không được ta đi, bọn hắn có chút bàn trải à, so với chúng ta sớm 2 phút thời gian. Thanh Phong sắc mặt của Du Dương tái nhợt nói rằng, nhưng là Hạ Tiểu Bạch sắc mặt lại là lạnh nhạt, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta dựa theo bước tiến của mình đến liền tốt. Đúng vậy, chiến lược tổ sát thực lợi hại, nhưng lại kia như thế nào? Hắn cũng không phải xuống ác mộng khó khăn phó bản, cũng chính vì hắn xuống rất nhiều ác mộng khó khăn phó bản, hắn mới sẽ minh bạch tại thiên khải thế giới bên trong, lớn nhất chỗ khó, ngay tại ở giữ gìn cùng vận chuyển đây hết thảy hệ thống ác mộng cái này độ khó bản thân, chính là chiến lược tổ đối thủ lớn nhất. Căn bản không cần bọn hắn đối phó Mạc Anh Hùng cùng chiến lược tổ, cái này phó bản hoàn toàn sẽ giúp hắn khắc chế tinh thông tại vào phó bản chiến lược tổ. Kế tiếp, bản thạch lang vương quẩy điệu về sau, tuôn ra chọn vẹn 6 kiện hoàng kim trang bị. Không chỉ có như thế, cái khác phẩm cấp thấp trang bị cũng rất nhiều. Cái gì thanh đồng hắc thiết một năm lớn, đều nhanh thành núi nhỏ chất thành, mà đan dược vật liệu cơ hồ đầy đất đều là, ngay cả sinh mệnh chi hoa hạ tiểu bạch cũng nhìn thấy hơn 100 đóa. Chắc không được gần nhất phó bản buộc lựa như vậy, loại này tỉ lệ rơi đồ có chút kinh người a. Vẹn vẹn một cái hoàng kim bột liền rơi mất 6 kiện hoàng kim, kia nếu bọn hắn đánh không phải hoàng kim bột mà là ám kim một đâu Thế là kế tiếp, bọn hắn càng có động lực. Rất nhanh, giết hết bọn, bọn hắn rốt cục một đường thông suốt tại bản thạch chi xâm bên trong phát hiện một cái thất kinh người trẻ tuổi, hắn tựa hồ là Lạc Đường. Mà hắn kim sắc trên tóc ngắn có cái này, một chuỗi dài danh tự người ngâm thơ dòng lộ ân ân, chính là giá hóa. Bọn hắn xem như tìm tới phó bản nhiệm vụ thứ nhất mấu chốt nhân vật, mà nương theo lấy bọn hắn tìm tới Lộ Ân, nhiệm vụ thứ nhất cũng biến thành dạng này nhiệm vụ một, tìm kiếm được xâm lâm lý lạc đường người ngâm thơ lộ ân dấu tích lập. Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Mà người ngâm thơ lộ ân nhìn thấy hạ tiểu Bạch bọn hắn, lập tức như là nhìn thấy cứu tinh đồng a. Ta rốt cục nhìn thấy đồng loại. Ta ở chỗ này lạc đường thật lâu rồi, các ngươi có thể dẫn ta đi ra vùng rừng rậm này sao? Cái này đạp ngừa không phải nói nhảm. Rất nhanh, cái thứ hai nhiệm vụ cũng tới nhiệm vụ 2, trợ giúp con đường của Lạc Đường Ân rời đi bản thạch chi sâm chương 485. Khó giải quyết khô lâu chiến sĩ. Chương 485, khó giải quyết khô lâu chiến sĩ a a, ngươi lạc đường sao? Thanh Phong Dương đối với Lộ Ân hiền lành mở miệng nói ra đúng vậy, ta là một gã người ngâm thơ dòng, một bên du lịch thế giới này, một bên sáng tác ra thuộc về mình thơ ca, đây là chúng ta người ngâm thơ dòng vĩ đại mẫu Hai tay Lộ Ân mở ra, Mười phần tự hào nói ta nghe nói bản thạch chi sâm là tồn tại ngàn năm lâu rừng rậm, nơi này một nhất định có trước ngàn năm một chút đồ vật của con sót lại, ta muốn tìm tới những cái kia lịch sử vết tích, nhưng là kết quả là đường. Hạ tiểu Bạch thì là bất lực nhà rảnh, tìm kiếm trước ngàn năm vết tích. Kia làm mạo hiểm dạ, không phải người Ngâm Thơ Dung. Người Ngâm Thơ Dung hẳn là thành thành thật thật tại trong tiểu quán ca hạc. Liên cái này địa phương cấp chim cũng không có, nào có cái gì vết tích à? Chúng ta cái này dẫn ngươi rời đi nơi này thành Phong Dương nói rằng a. Kia thật là quá cảm tạ. đã như vậy, xin cho ta cho các ngươi cống hiến ra ta tiếng ca đem nước mắt trả lại biển cả đem tử vong trả lại thổ địa, thanh âm theo dõi mà đi, giải phóng hào quang của lúc đầu. A, cự long bay lượn tại thương cung, ngàn năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Sức mạnh của cổ lao đang thức tỉnh. Thế giới đem bay về hỗn độn ba. Hạ tiểu Bạch nghe được sảng mặt lại, cái này cái gì pha ca, khó nghe muốn chết. Nhưng là nghe ca từ nội dung, trong lòng Hạ tiểu Bạch khẽ động sức mạnh của cổ lao đang thức tỉnh. Chỉ là cái gì? Lộ ấn nghe vậy, mỉm cười, kỳ thật đây là một cái trước ngàn năm truyền thuyết. Truyền thuyết tại trước ngàn năm, thế giới có 4 vị cố thần. Lúc kia bốn vị Cổ thần tụ tập hơn phân nửa thế giới tín ngưỡng, tín ngưỡng tranh đoạt, dẫn đến thế giới lâm vào hỗn đột. Bây giờ đương theo lấy khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, địa tinh sáng tạo ra công trình học, các loại thuốc nổ đại pháo lần lượt xuất hiện, Cổ thần đã không còn tồn tại, tín ngưỡng người của chúng cũng lau ít càng thêm ít. Bất quá những năm này, ta du lịch thế giới, không ít người đều nói Cổ thần nhao nhao thức tỉnh, sức mạnh của cổ lão bắt đầu khôi phục. Đương nhiên, đây là thật hay giả, ta là không biết rõ. Lộ Ân chậm rãi nói rằng, Hạ Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên nghe được loại vật này, kia bốn vị Cổ thần đều là cái nào bốn vị? Ân, bốn vị nãy Cổ thần Dùng cổ lao châm luôn có thể rất tốt khái quát." Lộ Ấn đang nói, kết quả lúc này, từ Tiên Phương thịnh lình truyền đến một hồi tiếng gầm gừ. Mọi người nhất thời cảnh giác dựng bước lại, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, ngăn trước ngăn ở vườn, lại là một đám khô lâu. Khô lâu chiến sĩ, 85 cấp ám kim cấp quái vật, HP 16 vạn, kỹ năng, tập chạy, công kích, tam liên bộ. Giải thích rõ, cường đại khô lâu chiến sĩ, có lực công kích của siêu cường. Giải thích rõ liền một câu nói kia, rất đơn giản. Bất quá hạ tiểu Bạch nhìn thấy, lập tức kinh ngạc, khu rừng rậm lại có tự linh sinh vật tồn tại. Nói chung Chỉ có chết tức giận vô cùng nồng đậm địa phương mới có thể tồn tại loại này từ linh sinh vật thì như khô lâu binh sĩ à khô lâu vương khô lâu lĩnh chủ loại này nhưng là tòa này bàn thạch chi xâm nhìn xem không giống như là từ khí nồng đậm a lộ ân thì là trong ngâm mấy giây bàn thạch chi xâm thời gian tồn tại quá lâu ai cũng không biết khu rừng rầm này đến cùng đã xảy ra như thế nào dị biến lớn nhất khả năng chính là ngàn năm trôi qua chết tại khu rừng drầm này các loại sinh vật vô số kể dẫn đến trong đó một chút không cam tâm người lưu lại chấp nhiệm cuối cùng hình thành tử linh sinh vật đây là lộ ân phân tích ngược lại mặc kệ như thế nào trước tiêu diện đám xương khô này binh sĩ lại nói Trong con mắt lóng lánh một sợi ngọn lửa màu đỏ, thắm khô lâu chiến sĩ có thể nói tương đối bất phạm, một thân trang bị trên người xuyên tại đặc hiệu kinh người, tất cả đều là kim hoàn sắc. Hạ Tiểu Bạch không xác định rất những này quái bình thường có thể hay không thu hoạch được hoàng kim trang bị. Còn có những khô lâu chiến sĩ này trên tay lại kiếm, nhìn qua là như thế chi nặng, như thế to lớn. Nếu như trong bị đánh, làm không tốt HP nhịn không được a. Đại gia cẩn thận một chút, Vũ Em nhóm ổn định HP Hạ Tiểu Bạch trầm giọng nói rằng, Thanh Phong Dương thì là xem thường, chỉ là quái bình thường, theo chút công phu liền giải quyết, về phần coi trọng như vậy sao? Hạ Tiểu Bạch không nói gì. Những hộ lâu chiến sĩ này thực lực thế nào, chờ một chút liền đã hiểu. Rất nhanh, bọn hắn bắt đầu giao thủ. Những khô lâu chiến sĩ này đồng dạng cũng là 15, bọn chúng đều là cầm trong tay nguyên một đám to lớn đại kiếm, một thân trang bị để bọn chúng nhìn rất thịt dáng vẻ. Thế ước xem như thiên linh thứ nhất của chiến sĩ, tự nhiên là đứng mũi chịu xào liền giết đi vào, sau đó hai tay cả người cầm kiếm điên cuồng tự quay lên, liền như là lệ lần hoặc là à sùa đồng dạng, ba ba ba hiện lên một cố vòng xoáy. Nhưng là hắn vừa mới xông đi vào sự quay tròn không bao lâu, Một gã khô lâu chiến sĩ bỗng nhiên con người hỏa diễm lập lòe, trực tiếp cử trọng lực khinh đồng dạng nhanh chóng vung vậy lên trên tay đại kiếm lên, sau đó ba ba bá liền là liên tục ba bổ. Nói thật, tam liên bổ kỹ năng này tại rất nhiều cận chiến hệ trên người quái vật hạ tiểu bạch đều gặp. Nhưng là trên thực tế, mặc dù có tam liên bộ kỹ năng này sách kỹ năng rơi xuống, rất nhiều người chơi cũng đều không có đi học tập. Nguyên nhân rất nhiều, hiện tại rất nhiều kiếm sĩ kỹ năng đều có thể vung ra không chỉ một đạo công kích. Tỷ như tinh nhận trảm, trực tiếp văng ra năm đạo tinh thần kiếm khí, kiếm khí có thể cùng bay hơi ra khoảng cách nhất định. Mà Tam Liên Bộ người nhất định phải cận thân dưới tình huống mới có thể phát huy tác dụng, không phải khoảng cách hơi hơi xa một chút liền sẽ đánh công chúng. Mà Thể Ước xông đi vào đại khái đi qua không đến một giây, một gã khô lâu chiến sĩ trực tiếp ba bá ba phát động Tam Liên Bộ, nương theo lấy bảnh bảnh bảnh ba lần âm thanh của đập nện truyền đến, Thể Ước kỹ năng căng ngang, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người lâm vào bị choáng. Cái gọi là bị choáng là chỉ nhân vật bị đập nện sau tiến nhập một loại thời gian dài mất đi thao tác trạng thái của khống chế. Mà khô lâu chiến sĩ cái này ba bộ triệt triệt để để rơi xuống trên đầu Thể Ước, nhất là cuối cùng một bộ, trực tiếp một kiếm đem Ước chém vào bay ngược ra ngoài. Thể ước vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người như là như diều đất dây đồng dạng mạnh mẽ bay rất ra ngoài nền trên tới mặt đất, sau đó trong miệng không ngừng phun ra máu tươi đồng thời, trên đầu là ba người tổn thương 8566, 12234, 7225, 11216. Nếu như không phải Điểm Tâm kịp thời tiến hành một cái cắm dây trị liệu, làm không tốt ra giòn thể ước liền trực tiếp treo. Nhưng là dù vậy, thể ước lượng máu vẫn là chỉ còn lại không đến một vạn. Bá, 1000. Cho mình ăn một quả 6 cấp hồi máu đan, sau đó tiếp tục bị đội ngũ cái khác hai cái vụ em không ngừng trị liệu, sau đó về lấy máu. Thế ước bên này vừa mở trận liền tao ngộ trở ngại to lớn, Hạ Tiểu Bạch cũng không ngoại lệ. Hắn một cái sao trời liền diệu đánh tới, tạo thành rất nhiều tổn thương về sau cái kia nhận công kích khô lâu chiến sĩ vậy mà trực tiếp một cái công kích bất chạy, cả bộ Bạch cốt đều là tốc độ cực nhanh, lập tức hóa thân trận trận tàn ảnh tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch phát động tam liên bộ bành bành. Khô lâu chiến sĩ cực tốc mà lưu loạt 3 lần chém vào, trực tiếp chém vào Hạ Tiểu Bạch không ngừng đẩy lui. Không biết rõ vì cái gì, những khô lâu chiến sĩ này lực lượng lớn, cái này tam liên bổ, đồng dạng là đem Hạ Tiểu Bạch cũng chém vào bay ngược ra ngoài, đồng thời trên đầu toát ra 3 cái cộng lại tổng cộng hơn 2 vạn điểm tổn thương. Những khô lâu chiến sĩ này, đúng là khó giải quyết như thế, chương 486. Ta có kinh nghiệm. Chương 486, ta có kinh nghiệm. Hạ Tiểu Bạch lập tức tức giận đến không được. Rõ ràng chỉ là quái vật bình thường mà tôi, phòng ngự cũng không cao, nhưng là vậy mà như thế khó chơi. Hắn quyết định bột phát một đợt, đem những khô lâu chiến sĩ này toàn bộ giải quyết. Tay phải trường kiếm một mực, tinh trụ chi lực giáng lâm, vũ trụ mênh mông bao phủ phía dưới, những khô lâu chiến sĩ này đầu bên trên lập tức xuất hiện liên miên tổn thương. Không chỉ có như thế, theo sát phía sau là Hạ Tiểu Bạch la sát chạm. Vừa mới cú kia một mực bổ đến Hạ Tiểu Bạch liền lùi lại 3 lần, Khô Lâu đứng nuôi chịu sao nhận lấy công kích bánh liệt, oan hồn tại tiêu rên, cú này trên đầu lâu thình lình toát ra nguyên một đám tổn thương 12662, 12678, 12009. Nguyên một đám tổn thương theo Khô Lâu chiến sĩ đỉnh đầu toát ra, nhường lượng máu của nó trực tiếp bị thanh không, cách cách một thân cả người xương cốt tan ra thành từng mảnh trên mặt đất, trực tiếp treo. Không chỉ có như thế, bộ Khô Lâu này lại còn tuôn ra một cái tạn gia kim sắc đặc hiệu quang mang trang bị, còn tuôn ra một cái hoàng kim khí. Hạ Tiểu Bạch mừng các khởi, Đem cái này hoàng kim ký vứt xuống ba lô, mặc dù không dùng được, nhưng là chờ thông xong, cái này phó bản đem không cần trang bị cầm lấy đi bán, nhất định có thể bán đi không ít tiền. Quả nhiên, vào phó bản đích thật là so bình thường làm nhiệm vụ tẩy quái ích lợi lớn a. Kế tiếp, đám người lần lượt giải quyết những khô lâu chiến sĩ này, mặc dù khó chơi, nhưng là khó chơi nhiều lắm thì để bọn hắn phí hết chút thời gian, cũng không có nghĩa là 15 người bọn họ liền không đối phó được những khô lâu chiến sĩ này. Thanh lý xong những khô lâu chiến sĩ này, đám người tiếp tục mang theo người ngâm thơ tiếp tục di động, trên một đường các loại tiểu quái không ngừng Bất quá liền tại bọn hắn lại dọn dẹp một đợt khô lâu chiến sĩ về sau, Vương Tín chợt phát hiện một bên Thanh Phong Dương lo lắng Thanh Phong Dương, ngươi thế nào? Vương Tín hỏi. Thanh Phong Dương vẻ mặt hững hờ, kỳ thật cũng không có gì, trước chính là mấy ngày tại gần biển cùng một cái mới quen bằng hữu của không bao lâu ăn cơm, nói xong à a, về sau hắn nói không mang tiền bao để cho ta trước cho, về sau trả lại ta, nhưng là cái này đều đã mấy ngày, như cũng không có tin tức gì, ta muốn làm sao đòi nợ nha. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mà Hạ Tiểu Bạch thì là lộ ra một vệt nét cười của giằn chá, cái này dễ xử lý, ta có kinh nghiệm. Muốn đòi nợ, nữ khí nhất định phải hùng. Chỉ cần ngữ khí của ngươi đủ hùng, vậy đối phương cũng không dám không trả tiền của ngươi. Thanh Phong Dương vô cùng đáng thương, như thế nào mới có thể hung nhà? Chính là nhiều lời thô tục ca. Hạ Tiểu Bạch vỗ bả vai hắn một cái, bất luận ngươi nói cái gì lời nói, đều cho ta cưỡng ép tăng thêm mấy cái tử. Mấy cái từ? Thanh Phong Dương sững sở. Thệ Ước thấy không kiên nhẫn được nữa, chính là, chó gì, nổ, di ba, mẹ nó, thảo ngươi. Không sai, không sai biệt lắm chính là thể Ước nói mấy người này, rõ chưa? Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Dương giống như có chút minh bạch. Vậy thì để luyện tập một chút. Hôm nay thời tiết thật tốt thế nào nhượng ngự khí biến hung. Thanh Phong Dương, cho zi, hôm nay thời tiết thật zi ba tốt, nổ. Như vậy sao? Hạ Tiểu Bạch cười ha ha, không sai, chính là như vậy. Kỳ thật còn có một chiêu. Hạ Tiểu Bạch cười thân bí, nếu như đối phương còn dám tại dưới loại tình huống này nói không cho, ngươi liền nói với hắn, Đại Ma Vương là ta hội trưởng, hắn công phu rất cao, có ngươi hào hảo mà chịu đựng. Thanh Phong Dương đại hỷ, hội trưởng quá cảm tạ ngươi, đêm nay ta liền đi đòi nợ. Trong lòng Phong Dương mừng khcác hỡi gia nhập thiên linh vẫn là không sai à, những người này như thế hao tâm tổn trí cho hắn bảy mưu tính kế, nơi này giống như nhà vậy cảm giác. Rất nhanh, bọn hắn đi hơn nửa giờ, mắt thấy nhanh muốn đi ra bản thạch chi sâm, kết quả ngay lúc này, phía trước một đầu cầm trong tay trường đao to lớn khô lâu xuất hiện. Bộ khô lâu này hình thể trước so với nhìn thấy khô lâu chiến sĩ cao lớn một chút, đại khái có thể có cao 3 mét. Kỳ thật cao 3 mét độ cao cũng không thể mang đến bao lớn cảm giác các bách, bất quá dù vậy, bộ khô lâu này lẳng lặng đứng ở nơi đó, cầm trong tay to lớn trường đao một đôi khô lâu trong con mắt lóng lánh, kỳ dị làm sắc họa diễm nhìn xem hạ tiểu bạch đám người, đều là khiến người ta run sợ không thôi. Mà trên sự thật, bộ khô lâu này đích thật là có để cho người ta thực lực của kiên kỵ. Khô lâu tướng quân, 85 cấp ám kim cấp bột, HP 8 triệu, kỹ năng, tật chạy, công kích, tam liên bổ, kiên cường ý chí. Giải thích rõ, cường đại khô lâu tướng quân, trước khi chết đã từng là một gã nhân tộc tướng quân, có vạn phu chi dũng, cho dù là sau khi chết, nó cũng vũ dũng như người, chiến ý bất diệt. Mọi người thấy con quái vật này đều là toàn thân run lên. Mẹ nó Cái này phó bản cái thứ 2 bột vậy mà liền 8 triệu hết lượng. Phải biết lúc trước bọn hắn tại dưới thế giới đụng phải thạch chi cự nhân 100 cấp cũng 18 triệu HVA. Loại này cường hóa biên độ cũng là không có người nào. Chúng ta sẽ không đoàn diệt ở chỗ này a?" Thanh Phong Dương nói thầm nói chưa có số muộn. Sắc mặt của Vương Tín có chút không phải rất dễ nhìn, không biết do hắn có thể hay không gánh vác được đầu này Khô Lâu tướng quân tổn thương lên đi, ngược lại liền nó một cái. Không, có gì đáng nói? Thế là đám người tổng cộng 15 người trực tiếp động thủ. Nhưng là đầu này Khô Lâu tướng quân lại trực tiếp cho đám người một hạ mãn Vương Tín gánh tại phía trước nhất, tay trái thấp thuần lập tại mặt đất, sau đó phát động kỹ năng cuồng bạo giáng vẻ. Quả nhiên, khâu lâu cừu hận của tướng quân bị hắn hấp dẫn, nhưng là, khâu lâu tướng quân cùng khâu lâu chiến sĩ lúc trước nhận dạng, một cái tật chạy công kích, dùng tốc độ của càng nhanh tới trước mặt Vương Tín, sau đó ba ba ba tại không đến một trong giây phát động kỹ năng tam liên bổ. To lớn khảm đao tại Vương Tín trên thấp thuần liên tục chém ra ba đao, phát ra bành bành bành thanh âm, kịch liệt hỏa tinh bắn ra, liên, liên tục đẩy lui hai bước. không chỉ có như thế, tại thứ ba bộ thời điểm, hắn liền người mang thuần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này đám người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, cái này buộc vậy mà mạnh như vậy sao? Lúc này Hạ Tiểu Bạch trên chỉ có thể cho mình thực hiện một cái long linh hộ thuẫn về sau, Hạ Tiểu Bạch liền để cho mạng linh ngũ long phát động nguyên tố triệu hoán nguyên tố tự bạo, lựa chọn nguyên tố là quan nguyên tố. Nhưng là tạo thành tổn thương chỉ có mấy ngàn điểm, xem ra có thể sinh hoạt tại bản thạch chi sâm khô lâu cũng không thuộc về ám hệ sinh vật táo trưởng tiểu tử cũng theo sau lưng Hạ Tiểu Bạch liên tục không gian thoáng hiện đi vào khô lâu sau lưng tướng quân đâm kích đâm vào đâm vào đâm vào, vào cả xương. Một bộ xuống tới, áo trưởng tiểu tử cũng bất quá là tạo thành hơn 1 vạn tổ thương nhưng là theo sát phía sau, là đến từ khô lâu tướng quân phản kích. Hắn tiếp tục vọt tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, tam liên bộ phát động ba ba bá, bá. Liên tục 3 lần nhanh chóng chém bảo, lần thứ nhất Hạ Tiểu Bạch tránh ra, nhưng là đằng sau 2 lần lại không được, hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra 2 cái hơn 1 vạn tổn thương, cả người bị thứ 3 đánh cho cự lực cho chặt bay ra ngoài. Giống như Vương Tín, Hạ Tiểu Bạch cũng bị đánh bay. Ngắn ngủi không tới nửa phút thời gian, Thiên Linh 2 đại cận chiến chức nghiệp cứ như vậy bị đánh lui, thấy Thiên Linh đám người sắc mặt của đều là biến đổi ô, khó đánh chết nhiệm Thu linh lúc này không thể không một phát, nàng lấy ra một tờ cổ trụ, sau đó đem nó bốc ạ. Chương 487. Đạo Cụ Lưu. Chương 487. Đạo Cụ Lưu. Lập tức, trận trận băng xương tại khô lâu tướng quân cước để hạ ngưng tụ, màu trắng băng xương ngưng kết, lập tức đem khô lâu tướng quân hai chân đông kết, để nó không thể động đậy. Chuyên gia cấp pháp thuật quần trục, băng xương ngưng kết. Nhưng là vẫn chưa xong, nhiễm thu linh tiếp tục lấy ra một tờ quần trục, sau đó quả quyết bóng nát. Lập tức, nương theo lấy cái này quyển sách vỡ tan, từng đạo thiêu đốt lên hỏa cầu khổng lồ đã là từ trên trời ráng xuống đánh tới hướng khô lâu tướng quân anh. Vâng. Vâng. Nguyên một đám kinh người tổn thương theo khô lâu tướng quân trên đầu toát ra 12153, 11919, 14555 Lập tức, khô lâu tướng quân HV chính là trừ đi mười mấy vạn Nó trực tiếp bị đánh cho liền lùi lại ba bước, dưới chân băng xương phá nát Làm trên cái đầu người thỉnh lình toát ra một cái khiến cho mọi người đều khó có thể tin tổn thương 62534 6 vạn tổn thương, làm cho Thanh Phong Dương cùng thể ước bọn người là sợ ngây người đại la lị miệng nhỏ khẽ nhết Đã không biết nói cái gì cho phải, cái này sao có thể đúng vậy à, sao lại có thể như thế đây trước mắt người chơi mong muốn lập tức tạo thành 6 vạn tổn thương như cũ là không thể nào, trừ phi ngươi có thể lợi dụng nguyên tố tương khắc, nếu không tuyệt sẽ không tạo thành cao như vậy tổn thương. Nhưng là trước mắt bảy đại nguyên tố bên trong hẳn là không có trước mắt khắc chế đầu này khô lâu tướng quân, không phải hạ tiểu Bạch trực tiếp liền lợi dụng mạng linh u long đến khắc chế nó. Nhiệm Thu Linh thì là mỉm cười, kỳ thật đây là hệ thống mô phỏng cảm ứng hóa kết quả, một lạnh một nóng phía dưới, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, cho nên mới tạo thành 6 vạn tổn thương. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn Vương Tín như có điều suy nghĩ gấp, ta biết, nếu một trái bi sắt trước làm nóng sau đó lại đông lạnh, như vậy thiết cầu rất dễ dàng liền sẽ vỡ ra. Thanh Phong Dương nói rằng chính là cái đạo lý này. Nhiệm Tu Linh nói rằng, kế tiếp, bởi vì dựa vào Nhiệm Thu Linh hai quyển sách chỉ hoan thời gian, Vương Tín cùng Hạ Tiểu Bạch cuối cùng có cơ hội thở dốc, HP về đầy về sau, bọn hắn lại lần nữa là đi tới khô lâu trước mắt tướng quân. Nhưng, vấn đề tới, mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch cùng Vương Tín hai người miễn cưỡng vác được tổn thương, nhưng là bọn hắn lại ngăn không được khô lâu sức mạnh của tướng quân thân làm 85 cấp ám kỳ một, mỗi một lần hệ thống kiểm định đều sẽ nhường hạ tiểu bạch hoặc là vương tín thất bại, từ đó làm cho bọn hắn bị đẩy lui hoặc là không ở. Vậy bọn hắn phải đánh thế nào? Các ngươi tiếp tục đánh đi, ta đến chuyển vận, tranh thủ nhanh lên đánh dụng đầu này buốt, các ngươi không chịu nổi ta liền không ở nó nhiệm thu linh mở miệng nói ra à. Không phải, ngươi thế nào không ở nó? Sự khống chế của ngươi pháp thuật thi pháp thời gian dài như vậy, rất dễ dàng bị đánh gãy." Thanh Phong Dương nói rằng. Theo hắn, sự khống chế của nhiệm thu linh pháp thuật nhiều lấy hệ làm chủ, tỉ như băng phong địa lý, lại tỉ như băng phong thế giới. Nhưng bất luận là cái nào Khống chế pháp thuật đều có nhất định ngâm sướng thời gian. Nếu như nàng mong muốn tại hạ tiểu bạch cùng Vương Tín ngăn không được buột thời điểm khống ở buốt, như vậy nàng thi pháp thời gian nhất định phải ngắn, tốt nhất không đến một giây liền có thể thi pháp hoàn tất. Nhưng là đây cơ hội là không thể nào, nếu như pháp thuật thi pháp thời gian đều ngắn như vậy, kia thuật sư cái nghề nghiệp này liền phải người tiên. Về phân quyền chủ a, Thanh Phong Dương thì là không cảm thấy Nhiệm Thu Linh có thể cầm ra bao nhiêu đi ra. Mặc dù hắn mơ hồ biết Nhiệm Thu Linh là thủ hào, nhưng là thiên bên trong rất nhiều đạo cụ cũng không phải dùng tiền liền có thể mua được. Vọng Du phát triển kỳ, nhưng thật ra là có đạo cụ lưu cái này lưu phái. Cái gọi là đạo cụ lưu, liền là thông qua không ngừng sử dụng tiêu hao thành phẩm trên người cùng đạo cụ tới lấy đến chiến đấu thắng lợi sau cùng lưu phái. Nhưng là nương theo lấy vong du không ngừng phát triển, đạo cụ thói xấu bưng càng ngày càng rõ ràng đúng vậy, cái kia chính là khắc kim. Một chút kỹ thuật chẳng ra sao cả nhưng là không thiếu tiền thổ hào rượi vào một thân tài lực đại lượng mua xuống lưu tú quyền trục cùng tiêu hao đạo cụ, kết quả bọn hắn rất nhiều người đều dựa vào những này tiêu hao thành phẩm trong tại chiến đấu mại chết không ít cao thủ. Vì vậy nói cố lưu ra đời. Nhưng là nó bị tất cả người chơi chối tranh luận. Chỉ cần có tiền, đều có thể trở thành đạo cụ lưu. Chuyện này đối với rất nhiều người tới nói đều là một loại đồ vật của không có bằng. Thế là nương theo lấy vong du không ngừng phát triển, cùng điện cảnh phương diện yêu cầu nghiêm khắc, thời gian dần trôi qua, vong du bên trong những cái kia cường đại tiêu hao thành phẩm đều bị hạn chế số lượng nhất định. Liên lấy hiện tại chuyên gia cấp quyển trục mà nói, mong muốn làm ra loại này cấp bậc quyển trục, khẳng định có một loại nào đó vật liệu cực kỳ khó tìm tìm. Cho nên hắn là không cho rằng nhiễm Thu Linh có thể cầm ra bao nhiêu quyển trục đi ra. Thế là kế tiếp Nhiệm Linh bắt đầu ngâm sướng. Thừa dịp hạ tiểu Bạch cùng Vương Tiến Lâu tướng bính, trực tiếp phát động một cái sao đập tới Bắc U, Bắc U, Bắc Liên tiếp sao băng đánh đập tới, lại là không sai biệt lấm thập vạn tổn thương. Cái này cũng nói khô lâu lực công kích của tướng quân rất cao, phòng ngự lại rất thấp. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cùng Vương Tín rất nhanh lại bị đánh bay ra ngoài, kết quả ở thời điểm này, khiến Thanh Phong Dương khiếp sợ một màn xuất hiện, nhiễm Thu Linh vậy mà lại lần nữa là xuất ra hai quyển sách ném ra ngoài. Một cái khống chế loại hình quỷ trục, một cái tổn thương loại hình quỷ trùng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thanh Phong Dương là giận mình, lại còn có quỷ trùng. Cái kia, Nhiệm nữ, những quyển trùng này vẫn là giữ lại điểm a, đồ vật của chân quý như vậy. Nhiệm Thu Linh cười cười, yên tâm đi, ta còn có rất nhiều. Thanh Phong Dương sử sở rất nhiều, nàng vậy mà nói còn có rất nhiều loại này quần trục. Nói đùa cái gì? Hắn có chút khó có thể tin. Quả nhiên, kế tiếp tại Hạ Tiểu Bạch cùng Vương Tín cũng đỡ không nổi thời khắc mấu chốt, luôn luôn Nhiệm Thu Linh dựa vào quần trục tới cho bọn hắn hai cái tranh thủ thời gian, khiến cho toàn bộ đội ngũ chiến đấu cảnh tượng chưa từng xuất hiện sợ bản. Thế là, Khô Lâu tướng quân 800 vạn HP, rất gần như không còn, mà Nhiệm Thu Linh tổng cộng đã sử dụng không dưới 20 tấm quần trục. Dương đã ngốc cái này cần là bao nhiêu tiền a, đây cũng quá hào đi. Hạ Tiểu Bạch thì là quay đầu nhìn Nhiệm Thu Linh một cái. Thì thật hắn đã sớm phát giác đúng vậy, thiên phú của Niệm Tu Linh. Mỗi người đều có thiên phú, kia Niệm Tu Linh chính là cái gì? Ngay từ đầu tất cả mọi người không hề quan tâm quá nhiều, nhưng là hiện tại Hạ Tiểu Bạch đã hiểu. Tại đánh giết liệt diễm yêu hoàng về sau, Niệm Tu Linh chính là nói cho hắn biết, thiên phú của nàng là mỗi cách một đoạn thời gian tạo ra một cái quyển trục. Quyển trục có thể tồn trữ, cũng có thể tùy thời sử dụng. Theo nàng đợi cấp không ngừng đề cao, nàng tạo ra quyển trục thời gian không ngừng gia tăng, tồn số lượng cũng không bớt. Một lúc sau, pháp thuật quyển trục mức tiêu hao này thành phẩm, tại nàng nơi này, có thể nói cái gì cần có đều có. Bởi vì thuật sư ghét nhất chính là mặc niệm những cái kia tối nghĩa chú ngữ tiến hành thi pháp quá trình, cho nên nhiệm thu linh tiên vị quận chục loại đạo cụ, bởi vậy tại thời khắc mấu chốt nàng cuối cùng sẽ lựa chọn dùng ra những quyển chục này, đương nhiên là có thời điểm nàng cũng biết xài tiền mua sắm một chút quận chục, đây chính là nàng vì cái gì có thể xuất ra nhiều như vậy quận chục nguyên nhân. Nhưng là đa số người đều không biết nhiệm thu linh thiên phú đại la lụy nhìn xem một mặt này, đã rung động không nói gì. Chẳng lẽ nói biến mất đã lâu đạo cụ lưu, tiểu sắp trở về sao? Chương 488. Thượng cổ hoa yêu. Chương 488. Thượng cổ hoa yêu. Hệ thống thông cáo Chúc mừng anh hùng cấp phượng hội hội trưởng quan thế anh hùng cùng anh hùng cấp phượng hội thành viên Mịch Tiên Đi, chắp bước, Thương Thiên Chi ừng, chữa trị thánh đường, cưới người thiên hạ, hiệu quả nổi bật. Cầm xuống 85 cấp ám kim cấp đột khô lâu tướng quân thủ sát. Toàn đội chia các ban thưởng danh vọng 1700, kim tệ 85000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 170, kim tệ 8500. Mà liên tại hạ tiểu Bạch bọn người sắp đánh chết đầu kia khô lâu tướng quân thời điểm, một đạo hệ thống thông cáo lại lần nữa là xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Cỡi người thiên hạ nhìn thấy, lại lần nữa là nhịn không được bật cười ha ha, ha, ha, ha, ha. Cưới người thiên hạ cười đến nước mắt đều đi ra. Phi linh quả nhiên đều là rắc rưởi, Còn đen hơn ngựa, cho là mình là hắc mã liền có thể xem thường chúng ta. Nhìn thấy không, có chúng ta tại, bọn hắn bọn này ngu xuẩn căn bản là không có cách siêu việt chúng ta ba. Hiệu quả nổi bật có chút bất đắc dĩ, đi, kỳ thật chúng ta cũng nhanh hơn bọn hắn không được bao dài thời gian, chờ bắt lại thủ thông ngươi lại cười a. Mạc Anh Hùng thì là thay cưới người thiên hạ mở miệng, lúc này hắn cũng là vẻ mặt mỉm cười, cả người mười phần dáng vẻ cao hứng, lời này sai rồi, liên tục hai cái bột chúng ta đều dẫn trước bọn hắn một đầu, cái này đã chứng minh thực lực của chúng ta mạnh hơn bọn hắn, chỗ lấy cuối cùng thủ thông khẳng định cũng là chúng ta, cái này là tuyệt đối. Hiệu quả nổi bật bó tay rồi hai người này cũng quá tự tin Bất quá bọn hắn nói cũng không sai bọn hắn dù sao cũng là chiến lược tổ tại dưới trợ giúp của bọn hắn chỉ sợ không có người so với bọn hắn có thể càng nhanh thông quan Mặc dù hắn sẽ không giống cưới người thiên hạ thấp như vậy đánh giá đại ma Vương cùng thiên Linh nhưng là ít ra tại phó bản ghi chép phương diện này còn là có thuộc về tự tin của mình tốt kế tiếp còn kém phó bản cuối cùng bốt cầm vào phó bản sau đó hai ngày nữa mời các ngươi ăn cơm mà anh hùng kẽ tuổi nói cưới người thiên hạ thì là nhãn tình sáng lên a mặt hội trưởng người khách Vậy thì tốt, bất quá ta còn có yêu cầu quá đáng a. Chỉ cần có thể cầm xuống bàn thạch chi xâm thủ thông ghi chép, chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Mạc Anh Hùng nói rằng vậy ta liền không khách khí, trên sự thật ta đối cổ vũ hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên ta muốn một bản tu luyện cổ vũ bí tịch. Cưới người thiên hạ đang nói, kết quả là nhìn thấy Mạc Anh Hùng có chút ánh mắt bất thiện. Cưới người thiên hạ nhìn thấy hắn biểu lộ không đúng, vội vàng lời nói xoay chuyển, nhập môn liền tốt, nhập môn liền tốt, không cần gì quá mức cao thâm cùng độ vật của hải tâm, có thể làm cho ta tu luyện được mạnh hơn đa số người là được rồi. Mạc Anh Hùng trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ gật đầu. Đi, nếu như có thể cầm xuống thủ thông, ta liền cho ngươi. Cổ vũ tám gia tộc lớn nhất mỗi người mỗi vẻ, nhất là công pháp của Hạch Tâm Bí tịch, đều ngoài là không cho phép tiết. Bất quá, nghĩ tới đây mặc Anh Hùng liền rất bất đắc dĩ đúng vậy, bởi vì hòa bình hiệp nghị lỗ thủng, bây giờ nương theo lấy Thiên Khải mở ra phụ, đã có người của càng ngày càng nhiều biết cổ vũ loại vật này, đây là chuyện của không có cách nào, không ngoài có thể ở giới bại lộ cổ vũ, như vậy tám gia tộc lớn nhất chỉ có thể là thông qua vong du đến phát triển lớn mạnh chính mình. Mà vong du loại vật này, là internet phát triển mà đến sản phẩm, tại hiện nay thời đại này, Là căn bản không gạt được bất kỳ bí mật đoán trừng tám gia tộc lớn nhất cũng không nghĩ đến thế nào che giấu bí mật này à, Tóm lại, tiếp tục như vậy, làm không tốt sẽ xuất hiện toàn dân tu luyện cổ vũ dậy sóng. Nhưng là một bên hiệu quả nổi bật thì là mờ mịn cổ vũ, đó là vật gì? Các người đang nói cái gì A cổ vũ loại vật này thật tồn tại sao? Hiệu quả nổi bật bắn liên thanh giường như mà hỏi. Cưới người thiên hạ sững sở, hội trưởng ngươi vậy mà không biết rõ. Không biết rõ. Hiệu quả nổi bật thành thành thật thật đầu Coi người Thiên Hạ lập tức mừng thầm không thôi, thế mà liền nhà mình hội trưởng cũng không biết, xem ra hắn muốn tốt hơn bắt lấy lần này kỳ ngộ mới là cổ vũ loại này đồ vật của trong truyền thuyết là tồn tại, hội trưởng ta cho ngươi từ từ mà nói. Một bên khác, Hạ Tiểu Bạch bọn người nhìn thấy thủ sát thông cáo, sắc mặt của đều là có chút không dễ nhìn dựa vào, vẫn là so với bọn hắn chậm một đoạn. Thanh Phong Dương nói rằng chậm liền chậm, thuật nghiệp hữu chuyên công, ngược lại chúng ta mục đích hôm nay là vì sinh mệnh chi hoa, không nên quên mục đích của chúng ta là được rồi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đám người gật gật đầu. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối chậm người của anh hùng Cốc một bước Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là làm cho người đáy lòng bên trong có chút không sung sướng. Nếu như có thể, bọn hắn vẫn là hy vọng có thể cầm xuống thủ thông ghi chép. Rất nhanh, bọn hắn bên này cũng rốt cục giải quyết Khô Lâu tướng quân. Lại là đại bạo, các loại phẩm cấp trang bị cộng lại cũng có mấy chục kiện, vật liệu càng là vô số kể đương nhiên, sinh mệnh chi hoa cũng không có tồn ra đến, dù sao cũng là Khô Lâu, mang theo sinh mệnh lực nồng đậm hoa ngược lại tìm cho mình không được tự nhiên. Thu thập những vật này về sau, đám người tiếp tục mang theo người ngâm thơ lộ ân hướng phía ngoài rừng rậm đi đến. cục, làm ánh sáng chói mắt tuyến ra trước hiện tại phương. Bọn hắn đều là minh bạch, bản thạch chi xâm xem như đi ra ngoài á thông suốt, chạy ra. Thế Ước hét to một tiếng ân. Cái này phó bản liền cái này hai nhiệm vụ. Thanh Phong Dương hỏi ta sáng nay nhìn khó khăn khó khăn bản thạch chi xâm chiến lược thời điểm bên trong nói có ba cái nhiệm vụ, hiện tại còn kém một cái đại la lỵ ở một bên nói rằng. Quả nhiên, kế tiếp nhiệm vụ liệt biểu phát sinh biến hóa nhiệm vụ 1, tìm kiếm được xâm lâm lý lạc đường người ngâm thơ dòng lộ ân dục tích đậm nhiệm vụ 2, trợ giúp con đường của Lạc Đường Ân rời đi bản thạch chi xâm dấu tích đậm. Nhiệm vụ 2 đằng sau đã đánh lên câu. Nhiệm vụ kia 3 là cái gì? Hạ Tiểu gãi đầu một cái. Đông nhiên âm thanh của sột soạt soạt soạt truyền đến cẩn thận. Hạ Tiểu Bạch cau mày hô, nhưng là đã kết thúc. Một đống lớn dây leo theo mặt đất phá đất mà lên, chói chặt lại không ít người, Đại La Lệ, Nghiễm Tu Linh, Tần Phong Hoa, Thanh Phong Dương bọn người bị từng cây dây leo chói buộc lại, một cây dây leo trói lại một người, trực tiếp nâng lấy bọn hắn treo trên hướng cao bên trong giữa không trung thu Linh. Hạ Tiểu Bạch hô lớn một tiếng, sau đó một đầu quái vật cũng tại lúc này xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Kia là một đầu người của mỹ lệ hình quái vật, nhan sắc tiên diễm, hết sức xinh đẹp, sau lưng nàng là như là cánh đồng dạng lớn cánh hoa lớn, những này cánh hoa phụ trợ hạ nhưng nàng lộ ra cao quý đến cực điểm. Mà nàng không có chân, chân của nàng bao phủ tại từng đóa từng đóa nở rộ màu hồng bên trong đóa hoa, cả người tắm rửa tại biển hoa bên trong, nương theo lấy sự xuất hiện của nàng, bốn phía từng đóa từng đóa hoa không ngừng nở rộ. Toàn bộ quá trình 10 phần to lớn, ở trên trăm đóa nở rộ đóa hoa làm nổi bật phía dưới, đầu này mỹ lệ quái vật như là hoa tiên đồng dạng, dáng lâm nhân gian. Thượng cổ hoa yêu, 85 cấp ám kim cấp buột, HP 15 triệu, kỹ năng: Hoa chi vũ, hoa chi nhận, giúp chi cả, sinh mệnh hồi phục. Giải thích rõ Nương theo lấy bản thạch chi xâm sinh trên đất ngàn năm hoa yêu, tu vi đã khó mà đánh giá, trên xem như cổ hoa yêu, sinh mệnh lực của nàng không phải tầm thường, nhưng phàm là ngộ nhập bản thạch chi xâm sinh vật cường đại không ngoài như nhau đều chết thủ hạ của nàng, nàng là hoa bên trong yêu vương, là vĩnh hằng bất diệt ngàn năm hoa yêu. Làm mọi người thấy con quái vật này, sắc mặt toàn cũng thay đổi. Theo sát phía sau, là nhiệm vụ liệt biểu đổi mới, nhiệm vụ 3, trên tiêu diệt cổ hoa yêu chương 489. Tranh tài cổ hoa yêu. Chương 489, tranh tài cổ hoa yêu. Hạ Tiểu Bạch bọn người tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại trên ngựa thời điểm rời đi bàn thạch chi xong đụng phải như thế một đầu cuối cùng muốt, quả nhiên là để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Thượng cổ Hoa Yêu, 15 triệu HP, quả thực như bức phát nổ. Chắc không được Long Vương các đều ở nơi này đoản diệt 3 lần, trên cái này ra Hoa Yêu là kẻ đầu sỏ a. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch khó coi nhìn xem bị dây leo chói buộc chặt Nhiệm Thu Linh bọn người. Hạ Tiểu Bạch bước chân nhảy lên, trực tiếp song kiếm liên tục mấy lần chém vào, ba ba dây leo bị thành vỡ, Hạ Tiểu Bạch ôm Nhiệm rơi xuống. Về phần Phong Dương bọn người thì là bị những người khác cứu hạ. Tranh Phong Dương được cứu đến về sau, cả người như cũng ở vào trạng thái đờ đẫn, đậu xanh rau má, cái này sao có thể đánh còn có thể đánh như thế nào, chỉ có thể mạnh lên. Trước khai thác thủ thế để phòng buộc kỹ năng, sau đó lại kiến cơ hành sự. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng nói rằng, sau đó lập tức phát động kỹ năng sao trời lĩnh vực, cho những người khác ra chỉ sao trời lĩnh vực mang tới vị là. kế tiếp đám người tổng cộng 15 người bắt đầu dọn xong trận hình khai quái, Hạ Tiểu Bạch không chút do dự liền phát động một cái sao trời liền diệu đánh tới. Nhưng là nhuộm sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch biến đổi chính là, bốn phía có không đếm cánh hoa bay tán loạn. Những này cánh hoa trên vờn quanh cổ hoa yêu, liền như là nàng bình chướng đồng dạng. Đương nhiên, những này cánh hoa tự nhiên không thể có thể đỡ nổi hạ tiểu bạch tinh thần kiếm khí, bất quá nương theo lấy bốn phía cánh hoa mạn thiên phi vũ, thượng cổ hoa yêu vậy mà bắt đầu nhẹ nhàng ngảy múa. Sau đó 4.44 3899, Miss 4215, Miss 10 đạo tinh thần kiếm khí bên trong vậy mà xuất hiện đại lượng mít. Mặc dù không đến mức mỗi cái tổn thương đều mít rơi, nhưng là một màn này đều là làm cho hạ tiểu bạch kinh ngạc Một cái tổn thương thấp tới 4000 coi như xong, thế mà mẹ nói những công kích này có không sai biệt lắm một nửa đều bị miss, Hạ Tiểu Bạch tra một cái chiến đấu ghi chép, trên thị ra cổ Hoa yêu phát động kỹ năng Hoa chi vũ đề cao tự thân 30% tốc độ di chuyển. Không chỉ có là Hạ Tiểu Bạch, những người khác công kích cũng đều có rất nhiều bị miss rơi mất, vòng thứ nhất công kích, bọn hắn căn bản không có trên đánh chung cổ Hoa yêu nhiều ít hạ. Nhưng là kế tiếp sắc mặt của để bọn hắn càng thêm khó coi chính là, thượng cổ Hoa yêu phản kích cũng tới, Hoa yêu thân ảnh của linh mị lóe lên, như là đóa hoa hai tay vung lên, bộc phát ra một tiếng thanh thúy rẽ nghe quát lớn, chết. Ngay sau đó Bốn phía bay tán loạn những cái kia cánh hoa lập tức hóa thân thành lưới lao, hướng phía Hạ Tiểu Bạch bọn người tề sát đi qua. Hu hu hu hu hu vu vu. Nguyên bản còn tại Mạn Thiên Phi Vũ cánh hoa lập tức mang theo vô tận hàn quang hướng phía Hạ Tiểu Bạch bọn người đồng loạt phóng tới, để bọn hắn trên đầu toát ra nguyên một đám tổn thương. 6653, 6523, 8001, 6700, 5219. Từng mảng lớn tổn thương theo bọn hắn trên đầu toát ra, loại này tổn thương quả thực có thể dùng tấn để hình dung. tất cả trên đầu người lượng máu đều là xoạt xoạt xoạt cầm được rơi xuống. Thi Linh Ba Quát Ngọt trong lòng đang ba cái vú em đã tất cả đều cùng một thời gian sử dụng nhóm liệu thuật, nhưng lại như cũ trên ngăn không được cổ hoa yêu phạm vi cực lớn, siêu thời gian dài hoa chi nhận. Thế là tại dưới loại tình huống này, không ít người bắt đầu treo đầu tiên là ra dọn chức nghiệp, Ba Quát Ngọt trong lòng đang vú em trước hết nhất quả điệu, hoa chi nhận phạm vi rất lớn, không có người có thể trốn qua một tiếp. Tiếp theo chính là Thanh Phong Dương, xem như Triệu Hoan sư, hắn kỹ thuật cũng là ra dọn một cái. Diệm Thu Linh cho mình bóp nát một cái quỷ trụ, cho mình thực hiện một cái hộ thuẫn, cho nên không chết. Nhưng La Vương Tiến vẫn là tàn huyết, hắn không được không cho mình ăn một quả bẩy cấp hồi máu đan. Hiện tại bảy cấp hồi máu đan không nhiều, dùng một quả thiếu một hỏa, không phải Hạ Tiểu Bạch cũng liền không đến mức đến chỗ của tới vào phó bản soát sinh mệnh chi hoa. Cuối cùng, thượng cổ hoa yêu một cái hoa chi nhận, thiên linh chỉ còn sót Hạ Tiểu Bạch, Vương Tín, thể Ước, Nghiễm thu Linh, Tần Phong Hoa, Thủy Bằng tầm trở chín người. Một cái kỹ năng liền để bọn hắn hao tổn 6 người. Vũ em chết hết, dẫn đến quả điệu na ta nhân cũng không cách nào phục sinh. Cái này thượng cổ hoa yêu quả nhiên không hổ là sống ngàn năm tồn tại, loại này tổn thương căn bản ngăn không được. Gê tởm. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch rất khó coi. Hắn rất muốn lập tức dùng ra sao trời tiêu tan chém giết đầu này, bổ sở là Lý trí nói cho hắn biết, sao trời tiêu tan tạm nhất định phải cuối cùng dùng, bởi vì sao trời tiêu tan tạm hiển nhiên không cách nào đem trên đầu này cổ hoa yêu nhất kích tất sát. Hơn nữa đầu này hoa yêu mới 85 cấp, mà hắn chừng 90 cấp, sao trời tiêu tan tạm chưa hẳn liền hữu dụng. Thế là Hạ Tiểu Bạch không được trên không đúng cổ hoa yêu phát động là sát chạm, kết quả hiếm thấy phát động tinh xảo một kích, 6205, 6615, 24256, 6599. Một đống tổn thương theo thượng cổ hoa yêu trên đầu nhảy ra. Diệp Thu Linh tự nhiên không có nhà rỗi, lúc này nàng cũng không thể không một phát. Trước mắt trên đầu này của Hoa Yêu mặc dù không bằng 125 cấp liệt diễm yêu hoàng, nhưng là từ trên HP mà nói, được cường hóa chi trên sau cổ hoa yêu thực lực tổng hợp cũng không phải bình thường ám kim cấp đột có thể so sánh. Thế là từng chương quyển trục bị nhiệm Thu Linh bóp nát, nàng một mạch bóp nát năm tấm, cho mình chụp vào hộ Thuẫn đồng thời, cũng hầu như chúng cho thượng cổ hoa yêu mang đến hơn 10 vạn thêm vào tổn thương. Đây đều là quyển trục mang tới hiệu quả. Thế cũng là vậy tới, phát động cùng chiến sĩ tam chuyển kỹ năng lực lượng nguyên thủy, tạo thành một cái siêu cao tổn thương. Nhưng không hề nghi ngờ Chuyện này đối với nắm giữ 15 triệu HP thượng cổ hoa yêu mà nói, căn bản là hạt cắt trong sa mạc. Trải qua một luân phiên công kích, thượng cổ hoa yêu vẫn có hơn 14 triệu lượng máu, thật là bọn hắn chỉ còn lại 9 người. Có lẽ là thời gian cún động nguyên nhân, thượng cổ hoa yêu kế tiếp cũng không có phát động hoa chi vũ cùng hoa chi nhận, mà là phát động nàng thứ ba cái kỹ năng, tiến giúp chi ca. Tiếng hát du dương chuyển đến, đám người chỉ cảm thấy mí mắt nặng như thiên quân zzzzzzzzz. Hạ tiểu bạch bị ngủ. Phi. Hạ tiểu bạch bị thôi miên. Những người còn lại cũng đều đi theo bị thôi miên chỉ có Nhiệm Thu Linh trên người dựa vào một cái ngăn cách thanh niệm hộ thuẫn chặn một cái này, bất quá nàng cũng không chịu nổi, những người còn lại đều ngủ tiếp đi, nàng nhất định phải mạnh biện pháp cống ở bổ sơn địa không một khi đột công kích những người khác, vậy bọn hắn sẽ phải đàn liệt. Thế là Nhiệm Thu Linh lại lần nữa móc ra quyển trục sau đó bấm nát. Cái này dùng một lát, lại là hơn 20 tấm. Dựa vào quyển trục số lượng, Nhiệm Thu Linh thành công phong lớn lại bột, nhưng là chỉ có thể duy trì liên tục 10 giây mà thôi. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch bọn người ung dung tỉnh lại, tiếp tục phát động công kích. Cứ như vậy, đi qua không biết dài bao nhiêu thời gian, cổ hoa yêu lượng máu rốt cục hạ, hạ xuống 1200 vạn hơn. Thật lạ, cũng ở thời điểm này, Cổ Hoa yêu phát động nàng thứ 4 cái kỹ năng. Sinh mệnh khôi phục. Nguyên một đám tối nghĩa mỹ lệ ký tự vờn quanh 4 phía của Hoa yêu, nhường nàng lộ ra thánh khiết cùng cao quý đám người có thể trước nhìn thấy mới có một cái thật dài đọc đầu. Hiển nhiên, một kỹ năng cuối cùng tưởng thường là bộ đại chiêu, này thượng Cổ Hoa yêu cái này đại chiêu là có thể cắt ngang. Cắt ngang nàng. Hạ tiểu Bạch khẹt quát một tiếng, một cái la sát chạm lại lần nữa ném ra ngoài bành ba. La sát chạm trúng đích, nhưng là độc đầu không có bị đánh gãy. Những người khác công kích cũng đều là chưa thể cắt ngang đầu. Dựa vào, cường độ không đủ Sau đó bọn hắn chính là tuyệt vọng trông thấy, thượng cổ hoa yêu đọc đầu kết thúc, HP 1000000, chương 490, không có đi ra, chương 490, không có đi ra, thượng cổ hoa yêu đại triều, đúng là một cái hồi huyết kỹ năng, hơn nữa một lần liền có thể hồi phục 1 triệu HP, dựa vào A, còn có để cho người sống hay không, dạng này còn gọi cái lông A, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên rất khó coi, một lần hồi máu 1 triệu, làm sao có thể đánh cho chết A không được, nhất định phải nghĩ biện pháp cắt ngang bộ đại triều, không phải không có cách nào đánh, nhưng mâu chốt là, cho tới bây giờ, Thiên Khải dường như chưa xuất hiện cái gì mạnh hữu lực cắt ngang kỹ năng. Cái này để bọn hắn đánh như thế nào đoạn? Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ tới rồi, Tấn Long xung kích đúng vậy, trên lý luận mà nói, mong muốn làm được cắt ngang, lực trùng kích độ nhất định phải lớn. Vậy hắn kỹ năng bên trong cũng chỉ có Tấn Long xung kích lực trùng kích độ lớn nhất. Hơn nữa nhìn kỹ có thể nói rõ, Tấn Long xung kích có thể phá hư nhất định trận hình cũng tạo thành phạm vi lớn mê muội, có thể nghĩ lực trùng kích độ lớn bao nhiêu. Nếu như loại này cường độ đều không thể cắt ngang bổ sinh mệnh khôi phục kỹ năng này, vậy cái này bộ vốn cũng không dùng xuống, sinh mệnh hoa cũng không cần uốn hắn cũng không trông cậy vào tấn long xung kích có thể mang đến mê muội, chỉ cần tấn long xung kích có thể đánh đoạn liên tốt. Hắn không đã nghĩ muốn sinh mệnh chi hoa luyện bảy cấp hồi máu đan sao, vậy mà khó như vậy. Kế tiếp, đến Viên Đáng Người tiến hành một vòng mới tiến công. Dường như sinh mệnh khôi phục cái này kỹ năng thời gian cuốn độ hơi dài, cứ việc HP còn có 13 triệu, trên nhưng là cổ hoa yêu, nhưng cũng không có tiếp tục sử dụng đây đối với bọn hắn mà nói không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Nhưng là, ở thời điểm này, Hoa Chi nhận lại tới. Mạn Tiên Phi Vũ Hoa Lôi Đao, lại một lần nữa đập ở trên người của tất cả mọi người, lần này, liền ước cùng thủy băng tâm đều cút không có cách nào, bất luận có hay không bú em, người của da giòn căn bản ngăn không được. Kết quả kế tiếp chỉ còn sót hạ tiểu bạch, đại la lỵ, Vương Tín chờ trọng giáp hệ chức nghiệp. Chuyển vận chức nghiệp duy nhất còn lại chính là Nhiệm Thu Linh, bất quá nàng cũng không tốt gì. Chậm rãi, dựa vào Nhiệm Thu Linh quyển trụ cùng pháp thuật, thưa cổ hoa yêu lượng máu rốt cục hạ hạ xuống 10 triệu. Nhưng là cũng ở thời điểm này, thượng cổ hoa yêu lại một lần nữa phát động sinh mệnh khôi phục. Vương Tín cắn răng, đang trên chỗ xung yếu đi, nhưng là lúc này, một đạo long ảnh theo chúng trên đầu người qua. Sau đó, hạ tiểu bạch liền biến mất không thấy. Vương Tín ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy Mạn Linh Vũ Long đã nắm lấy Hạ Tiểu Bạch hai vai, mang theo hắn đi tới trên trời. "Đúng a, không trung công kích, có thể từ trong không mãi chết buộc." Đại La Lỷ Nhãn tỉnh sáng lên. Thưa cổ Hoa Yên là mặt đất sinh vật, đây là khẳng định. Nàng không biết bay, như vậy dựa vào Mạn Linh Vũ Long trên tại thiên không xoay quanh sau đó thỉnh thoảng phát động công kích, coi như mấy người bọn hắn tất cả đều cốt, nhưng là Hạ Tiểu Bạch một người cũng có thể lợi dụng Mạn Linh Vũ Long không trung lưu thế tiêu hao chết cái này, bộ sợ nh đầu, không được, tại không có khắc chế tình huống, tổn thương rất thấp. Hơn nữa hai lần sinh mệnh khôi phục đoạn thời gian nếu như có thể không cách nào tạo thành 100 vạn trở lên tổn thương, là căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Đại La Lệ không nói gì. Nói cũng đúng a không thể tốt dễ xử lý sinh mệnh khôi phục kỹ năng này, bật là không thể nào đánh cho chết. Như vậy, trên tiểu ca ca đi làm gì? Rất nhanh, nàng chính là biết ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch cùng Mạn Linh U Long nhân lòng một thể, như tên lửa trên hướng phía cổ hoa yêu lao xuống mà đi. Thấn Long xung kích. Oanh ba. Thượng cổ hoa yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, độc đầu lập tức bị gãy, quanh tại nàng bốn phía tối nghĩa văn tự toàn bộ sụp đổ. Giờ phút này, nàng đại chiêu bị đánh gãy, không có phát động thành công. Oa, tiểu ca ca vậy mà căng ngang. Đại La lị miệng nhỏ khẽ nhếch. Nhiệm Thu Linh cũng rất kích động, cứ cứ như vậy đánh thắng đầu này buộc liền có hy vọng. Trên nhưng là Cổ Hoa yêu nhìn thấy chính mình đại chiêu bị đánh gãy, lập tức nổi giận chỉ là thế giới khác mạo hiểm giả, hôm nay hết thể cho ta chết ở chỗ này. Hưu hưu hưu hưu hưu. Lại là hoa chi nhận. Không thể không nói kỹ năng này thật sự lãng ưu xoa tới cực điểm, phạm vi lớn khủng nói, tổn thương còn cao như vậy. Lần này Nhiệm Linh rốt cục không ngăn được, còn có vương tín, trên bởi vì Cổ Hoa yêu căn bản không có đơn thể kỹ năng. Cho nên bất luận kéo không, kéo được, cừu hận đều không, dùng. Hơn nữa nguyên nhân căn bản nhất chính là trên người bọn hắn bị cấp hồi máu đan đều sử dụng hết. Thế là, phó bản bên trong chỉ còn lại Hạ Tiểu Bạch một người. Quang mang lóe lên, mặc anh hùng cùng hiệu quả nổi bật, cưới người thiên người hạ đẳng đều là bị chuyển tống đi ra, giờ phút này, sắc mặt của mỗi người bọn họ đều rất khó coi. Dựa vào a, thất bại. Đúng vậy, tại phó bản cuối cùng một nơi đó, bọn hắn cuối cùng vẫn là đánh không lại trên đầu kia cổ Hoa Yêu. Nhất là cưỡi người thiên hạ cùng hiệu quả nổi bật, Bọn hắn vào phó bản trước đó tràn đầy tự tin cảm giác đến bọn hắn nhất định có thể thông quan, đánh chết con thứ nhất cùng con thứ hai buộc về sau bọn hắn cũng cảm thấy cái này phó bản cũng không khó. Thật là tới cuối cùng buột nơi đó, mọi thứ đều thay đổi. Không nhìn kỹ luật ngoài buột thêm quần thể cao tổn thương kỹ năng, để bọn hắn căn bản ngăn không được mãnh liệt như vậy thế công. Cho nên bọn họ nguyên một đám đều cút, bọn hắn chỉ là chống đỡ hai luân phiên công kích liền là không được. Quá đạp ngừa khó khăn. Trọng yếu nhất là, cưới người thiên hạ nhìn xung quanh, phát hiện vậy mà không có hạ tiểu Bạch bọn người con người nó, người của Thiên Linh còn chưa có đi ra. Hắn trong lời nói có vẻ không thể tin được. Mặc dù hắn không cảm thấy Thiên Linh có thể thông quan cái này cái ác ngộng khó khăn bàn thạch chi sầm, nhưng là bọn hắn so với mình đi vào trước một bước, bây giờ lại trễ một bước đi ra, chẳng phải là nói thực lực bọn hắn so phía bên mình mạnh hơn. Cơn người sắc mặt của Thiên Hạ lập tức có chút không dễ nhìn. Nhưng là cũng may, kế tiếp cũng không lâu lắm, bọn hắn chính là thấy được Diệp Tuyết Linh cùng Nhiễm Thu Linh bọn người liên tiếp bị đưa ra đến. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, là hắn biết, người của Thiên Linh cũng thông không được phó bản, cái này khiến hắn hơi cảm giác cáu đùi. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. 15 triệu bốt, còn có kêu biến thái quần thể kỹ năng hoa chi nhận, cùng một lần hồi phục 1 triệu HP đại chiêu, trước mắt người chơi căn bản là không có cách đối kháng. Xem ra cũng là bọn hắn đánh giá thấp sai cái này phó bản độ khó, mới đưa đến hôm nay kết quả như vậy. Lúc này Hiệu Quả nổi bật đã là đi tới vừa cười vừa nói các ngươi hiện ra à, cái này phó bản lửa quả nhiên rất khó. A. Đại Ma Vương hội chủ đâu? Hiệu Quả nổi bật đỗng nhiên chú ý tới thiên linh chỉ hiện ra 14 người, Hạ Tiểu Bạch trong không ở tại. Nhiệm Thu Linh nói, hắn còn ở bên trong. Hiệu Quả nổi bật nhíu mày, a. Hắn còn tại một người đánh buộc. Diêm Tu Linh vẫn chưa trả lời, cưới người Thiên Hạ đã là sủi cười một tiếng, "Nha, lợi hại à, một người đánh một." "Ta nhìn không cần mấy phút hắn liền đạt được đến." "Nói đùa." Hắn cũng không cho rằng Hạ Tiểu Bạch một người có thể đánh rơi đầu này, bộ xuống bình hắn 15 người đều đoàn diệt, Thiên Linh còn muốn dự vào Đại Ma Vương một người ngăn cơn sóng giữ. "Đừng đùa." "Đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, thuận tiện một lần nữa thảo luận một cái chiến lược phó bản phương án đi ra. Nếu như còn không được, vậy thì đại biểu cái này cái ác ngộng độ khó không phải hiện giai đoạn có thể thông quan." Hiệu quả nổi bật nói rằng, mà anh hùng nhẹ gật đầu. "Thế là thời gian không ngừng trôi qua." Một phút đi qua hạ tiểu bạch không có đi ra 2 phút đi qua hạ tiểu Bạch không có đi ra 5 phút đi qua hạ tiểu Bạch không có đi ra 20 phút đi qua hạ tiểu Bạch vẫn là không có đi ra chương 491 thủ thông thông cáo chương 491 thủ thông thông cáo thời gian thoáng hồi phục một chút lúc này bên trong phó bản hạ tiểu bạch hoàn toàn chính xác chưa hề đi ra bởi vì hắn trên đang cùng cổ hoa yêu đang đánh tiêu hao chiến đúng vậy Mặc dù chỉ còn lại một mình hắn nhưng là hắn như cũ sẽ không bỏ rơi bất cứ hi vọng nào đã bị hắn phát hiện tấn Longsung kích có thể đánh đoạn sinh mệnh khôii phục kỹ năng này tiếp cuộc chiến đấu này Hắn còn có cơ hội. Quả nhiên, những tu linh bọn người quải điệu bị cưỡng ép truyền tống ra phó bản về sau, trên một khi cổ hoa yêu phát động đại triều, Hạ Tiểu Bạch liền lập tức phát động tấn long xung kích cắt ngang kỹ năng. Các người chơi cắt ngang kỹ năng kiểm định thất bại, là bởi vì lực lượng không đủ nguyên nhân. Có thể Hạ Tiểu Bạch tọa kỵ là một con rồng, tại chủng tộc cấp chế lực bên trên tuyệt đối là chuỗi sinh vật đỉnh tồn tại. Hoa yêu nói cho cùng là một loại thực vật sinh ra linh mà thành quái vật, làm sao có thể cùng có được lực lượng khủng lồ long so sánh. Cho nên Hạ Tiểu Bạch mỗi một lần tấn long kích đều thành công cắt ngang sinh mệnh khôi phục kỹ năng này. Thế là tại dưới loại này cơ sở, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu cùng thượng cổ hoa yêu hao tổn nhờ ến là còn có một vấn đề, cái kia chính là hồi phục. Trên người hắn bại cấp hồi máu đan đã không nhiều lắm, nhưng là bây giờ chỉ có một mình hắn, không có Vu Em sau lưng hắn tiến hành hồi phục. Trên nhất là cổ hoa yêu hoa chi nhận, kỹ năng này là làm người khác đau đầu nhất, Hạ Tiểu Bạch có thể bằng vào thao tác miễn cưỡng né tránh mấy đạo hoa chi nhận công kích. Cho nên Hạ Tiểu Bạch liền muốn một cái biện pháp. Xích Diễm Ma Sư. Ngồi cấy xích diễm ma sư thời điểm, có 100 điểm tốc độ di chuyển cùng 1000 né tránh tăng thêm, có thể khiến cho Hạ Tiểu Bạch rất nhanh thoát ly hoa chi nhận phạm vi. Trên mặc dù Cổ Hoa Yêu rất cường đại, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại phát hiện nàng một cái khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là di động. Thượng Cổ Hoa Yêu có thể đồng thời trên không chế ngàn đóa hoa, kỹ năng phạm vi đều rất cường đại, nhưng cũng là vì che giấu nàng thiếu hụt chí mệnh. Nàng chỉ có thể ở một cái nào đó cố định điểm phát động công kích, liền như là cố định pháo đài đồng dạng, di động đối với nàng mà nói là cực kỳ khó khăn một việc. Cho nên dựa vào hệ thống ban thượng xích diễm ma sư, Hạ Tiểu Bạch có thể rất nhanh thoát ly hoa chi nhận phạm vi. Có người nói vì cái gì không cỡi mạn linh trên long tiên bay, dạng này hoa yêu căn bản công kích không đến. Sở dĩ không làm như vậy La Hạ Tiểu Bạch cân nhắc tới sự khống chế của Hoa Yêu kỹ năng Yên Dấp Chi Ca. Yên Dấp Chi Ca thông qua thanh âm truyền bá, vận tốc âm thanh vẫn là rất nhanh, cho dù Mạn Linh U Long Phi hành hết tốc lực, cũng không có đạt tới vận tốc âm thanh tiêu chuẩn. Tốc độ siêu thanh lời nói, trên cơ bản chính là máy bay cái chủng loại kia tốc độ. Một khi ở trên trời bị thôi miên, liền sẽ trực tiếp trên từ trên cao đến rơi xuống, coi như Mạn Linh U Long quăng không chết nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ bị nát chết. Cái này không nghi ngờ gì rất mạng. Trên mặt đất bị thôi miên liền sẽ không như vậy, hơn nữa coi như bị ngủ thẳng tới, Hạ Tiểu Bạch lúc kia cũng chạy ra một cách, Hoa Yêu mong muốn công kích là rất khó làm được. Toàn bộ quá trình phiền toái nhất chính là hóa độ. Mạn Linh Vũ Long cùng Sích Diễm Ma Sư không thể đồng thời ra sân, cho nên đối với Hoa Yêu phóng ra sinh mệnh khôi phục kỹ năng này thời cơ, nhất định phải đem không đến 10 phần tinh chuẩn. Cũng tại dưới loại tình huống này, Hoa Yêu lượng máu rốt cục bị chậm rãi hao hết sạch. Thanh máu bị triệt để thay không, Hoa Yêu kêu rên một tiếng, rốt cục mềm nhạt ngã trên mặt đất, trên mặt đất hoa toàn bộ khô héo. Sau đó Hạ Tiểu Bạch liền thấy nhiệm vụ thứ 3 đằng sau đánh lên câu bá. Điểm kinh nghiệm trên chỉ là tăng 15% có lẽ bởi vì Hoa Yêu chỉ là 85 cấp nhân nhân, nhưng Hạ Tiểu Bạch không có vượt cấp kinh nghiệm tăng thêm, cho nên cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là không quan trọng hoa yêu quả điệu một đống lớn trang bị phát nổ đi ra nhất là kia trong đó nói ra ám ánh sáng màu vàng nóng kiếm, hạ tiểu bạch nhặt lên xem xét cả người đều kinh hãi đây là ám kim tinh xào vũ khí cùng lúc đó bên ngoài phó bản cưới người sắc mặt thiên hạ là càng ngày càng khó coi hiệu quả nổi bật vừa cùng người của anh hùng Cốc đang đang thương thảo như thế nào đối phó cuối cùng một đồ bột mà cưới người thiên hạ lại là không quan tâm thỉnh thoảng nhìn về phía phó bản truyền thống nh nhập cầu bởi vì thiên Linh 14 người chính ở chỗ này trở lấy mà đại ma Vương cũng chưa hề đi ra cái này khiến sắc mặt của hắn có coi Theo hắn, Đại Ma Vương một người ở bên trong trèo trống không được bao lâu, hắn hẳn là đã sớm thông quan thất bại khấu trừ 10% điểm kinh nghiệm sau đó bị hệ thống cưỡng ép truyền tống đi ra mới đúng. Thật là trước bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi cùng thương thảo hơn 20 phút thời gian, lại như cũng không thấy Đại Ma Vương đi ra. Dựa vào, chẳng lẽ hắn ở bên trong cùng Hoa Yêu chơi lên A, mẹ nó tệ tại sao vẫn chưa ra. Cách đó không xa nhiễm thu linh mấy người cũng là kiên nhẫn trở. Nguyên bản bọn hắn cũng cảm thấy hạ tiểu bạch một người đánh không lại trên đầu này của Hoa yêu Dù sao bọn có trọn vẹn 15 triệu quả như Hạ Tiểu Bạch có thể dựa vào mạn Linh Vũ long phát động tấn long xung kích, nhưng là lấy lực lượng một người đối kháng bọn vẫn có chút miễn cưỡng. Hơn nữa trên người hắn bảy cấp hồi máu đan hẳn không có nhiều ít viên. Nhưng là bọn hắn đợi lâu như vậy Hạ Tiểu Bạch đều không ra, cái này để bọn hắn giấy lên một chút hy vọng. Làm không tốt có hy vọng a. Nếu như bị bọn nghiền ép, vậy hắn hẳn là đã sớm hiện ra. Nhưng là hiện tại hắn không có đi ra, giải thích rõ còn có đến đánh. Hắn hẳn là, là dựa vào tấn long xung kích ngăn chặn bọn máu, sau đó cùng bọn tiêu hao chiến tiểu ca cố lên. Đại La chặt lại năm đem thủ thông lấy xuống. Một bên cõi người thiên hạ nghe vậy lập tức quát lạnh một tiếng, "Thủ thông, thật sự là bọn người. Bất luận là Long Phượng các vẫn là chúng ta chi đội ngũ này, tất cả đều là diệt, các người thiên linh càng là chỉ còn lại một mình hắn." "Thủ thông, 15 người đều đánh không lại bọn, một mình hắn có thể cầm xuống. Càng đừng đề cập cái này, bội một lần hồi máu một triệu." Nhiệm Tu linh nhàn nhạt nhìn cõi người thiên hạ một cái, hắn đã còn chưa có đi ra, đã nói lên đã cùng bội trên tiêu hao. Kế tiếp chỉ cần có thể một kéo tới mài chết bọn, vậy hắn liền thành công. Về phần 1 triệu hồi máu, hắn lại có biện pháp cắt ngang bội đại chiêu. Cái gì? Đại Ma Vương có biện pháp cắt ngang đại chiêu? Một bên hiệu quả nổi bật lập tức kinh ngạc mà hỏi. Trong thời gian hơn 20 phút này, bọn hắn một mực thương thảo không giới nguyên nhân chính là bột đại chiêu đại chiêu nhất định phải cắt ngang, bằng không bọn hắn căn bản không có khả năng có thông quan cơ hội. Nhưng vấn đề là hiện giai đoạn các người chơi cơ hồ không có gì cường lực cắt ngang kỹ năng. Cho dù có, những này kỹ năng miễn cưỡng cắt ngang thuật sư thi pháp, muốn muốn đánh gãy buộc, tại trên kiểm định, cơ hồ đều không thông qua đại ma vương có thể đánh đoạn buộc đại chiêu. Đừng nói giỡn. Cưới người thiên hạ cười lạnh lắc đầu hộ trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian lại lần tiếp theo phó bản a. Nếu như lần này còn không được, đã nói lên cái này phó bản ác mộng độ khó không phải hiện giai đoạn có thể thông quan." Cưới người Thiên Hạ dừng một chút, sau đó ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh, ý chào phúng mười phần càng không được sách giống đại ma vương một người đơn thương độc mã đánh đuốt, đó là không, có khả năng." Cưới người Thiên Hạ đang nói, bỗng nhiên, một tiếng hệ thống thông cáo nhường lời nói của hắn trực tiếp bị cưỡng ép cắt ngang lên keng. "Hệ thống thông cáo, chúc mừng Thiên Linh Phường hội hội trưởng đại ma vương cùng Thiên Linh Phường hội thành viên Thu Ý chi Linh, tán nữ nhân của cây nấm, Điểm Tâm, Thủy Băng Tâm, Thanh La, Vương Tín, Thế Dương, thông quan bản thạch chi sâm, ác ngộng phó bản lần đầu thông quan mỗi người ban thưởng danh vọng 500 đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 500 lần này thông quan tổng cộng thời gian sử dụng hai lúc 52 giây giờ phút này cưới người thiên hạ trừng mắt mắt cá chết cả người lộ ra vẻ mặt khó có thể tin chương 492 phá nuôi kiếm. chương 492 phá nuôi kiếm. hắn nhìn xem bỗng nhiên bắn ra hệ thống thông cáo cả người ngốc ngốcệ đường này thủ thông lại bị thiên Linh cầm xuống lại bị thiên Linh bắt lại nói đùa cái gì cưới người thiên hạ bắt đầu há mồm tờ dốc não phương pháp mồ hôi lạnh chảy girò cái này sao có thể a Đại Ma Vương một người ở lại bên trong hơn 20 không sai biệt lắm 30 phút, sau đó liền lấy được lần đầu thông quan ghi chép. Mẹ nó tệ, một người đánh lên cổ Hoa Yêu, mạnh như vậy quái vật một mình người đánh như thế nào qua a. Người bật Phật đi. Cưới người Thiên Hạ cảm giác chính mình như cùng ăn như cứt khó chịu. Hắn chân chức vừa nói Đại Ma Vương không có khả năng đơn thương độc mã đánh muốt, kết quả hắn thật sự chính là đơn thương độc mã đánh phó bản cuối cùng muốt, hơn nữa nhất thảo đạn chính là hắn lại còn thật đánh thắng. Cưới người Thiên Hạ nhìn xem đầu này thủ thông thông cáo, sắc mặt của cả người dị thường khó coi. Nhiệm Tu Linh nói với hắn hạ tiểu Bạch có cắt ngang phương pháp, hắn là không tin. Nhưng lạ bây giờ không tin không được à, bởi vì đại ma vương đều đem thượng cổ hoa yêu đánh chết. Một bên hiệu quả nổi bật cũng là 10 phần dần mình. Bất quá hắn không có cưới người sắc mặt của thiên hạ khó coi như vậy, bởi vì hắn nhìn người vẫn thật khách quan, không phải cũng không đến nỗi làm được chiến lược tổ hội trưởng vị trí này. Nhưng là sắc mặt của Mạc Anh Hùng liền thật không tốt, sắc mặt của hắn giống than cốc đồng dạng hắc đúng vậy, hắn ngay từ đầu còn trông cậy vào chiến lược tổ có thể trợ giúp hắn cầm xuống thủ thông ghi chép, theo hắn, hạ tiểu Bạch cự tuyệt chiến lược tổ thuê thật sự là quyết định xuẩn, nhưng là bây giờ xem ra, hắn làm như vậy không phải là không có đạo lý A và phó bản thời điểm chiến lược tổ cưới người thiên hạ vẫn lời thề son sắc đảm bảo nhất định có thể giúp hắn cầm tới thủ thông ghi chép, hắn thậm chí còn muốn dùng cái này theo trong tay hắn mò được cổ vũ nhập môn bí tịch. Kết quả mẹ nó tới phó bản thông quan thất bại. Loại trình độ này, cho cái giám a. Còn muốn tiến vào cổ vũ lĩnh vực, liền như người loại này ngu ngốc. Năm mơ đi thôi. Tóm lại, tại thời khắc này, anh hùng cốc cùng chiến lược tổ người của bên này sắc mặt của đều không phải rất dễ nhìn. Mà so sánh dưới, thiên linh bên này thì là vui vẻ không thôi. Thành công. Bọn hắn cầm xuống thủ thông ghi chép. Bọn hắn nhìn xem anh hùng cốc cùng chiến lược tổ Na Ta nhân biểu lộ trong lòng đều là mừng thầm không thôi. Nhìn thấy không, thủ thông bị chúng ta cầm xuống. Bọn hắn lúc này cảm giác chính mình thật giống như đem bàn tay phiến trên mặt bọn hắn, cái loại cảm giác này, thoải mái tới bạo. Đúng đùng đúng. đùng đúng đúng. Á á á á. Mà lúc này còn tại trong phó bản hạ tiểu bạch tự nhiên là không biết bên ngoài những chuyện này, hắn lúc này, đang ngạc nhiên mừng dỡ dị thường nhìn lấy trong tay thanh kiếm này. Phá núi kiếm, ám kim tinh xảo trang bị, thể chất 185, lực lượng 186, nhanh nhẹn 182, vật ông, kèm theo tăng lên người sử dụng 12% vật lý công kích, kèm theo tăng lên người sử dụng 12% quần thể bảo kích, cần chờ cấp 85 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ. Giải thích rõ, một kiếm có thể phá sơn, một kiếm có thể lập biển ám kim cấp tinh xảo vũ khí. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cổ hồn kiếm cũng xác thực nên hay, dù sao chỉ là 70 cấp vũ khí, mà hắn bây giờ đã 90 cấp. Bất quá cùng cổ hồn kiếm không giống chính là, thanh kiếm này mặc dù cũng là tinh xảo vũ khí, hơn nữa còn là ám kim cấp khác tinh xào vũ khí, nhưng là đặc hiệu lại không kia 10% tinh xảo một tích. Bất quá hạ tiểu bạch vẫn là chú ý tới đầu kia quần thể bảo kích đặc hiệu. Quần thể bạo kích là cái gì? Hạ Tiểu Bạch trang một chút trên website game danh từ giải thích. Quần thể bạo kích, nói cách khác là người phát động phạm vi kỹ năng lúc, nếu như một cái nào đó tổn thương phát động bạo kích, như vậy cái khác tổn thương cũng đều đi theo bạo kích. Hạ Tiểu Bạch nhịn không được hít sâu một hơi. Quả thực như bức phát nổ. Mặc dù nói bạo kích chỉ là gấp 3 tổn thương, không có 4 lần tinh xảo một kích lợi hại hơn. Nhưng là tinh xảo một kích chỉ là đơn thể tổn thương cao, mà cái quần thể này bạo kích, quả thực chính là đoàn chiến lợi khí. Giống hắn tinh trụ giới phạm vi còn là rất lớn, có cái này đem vũ khí Vậy hắn tinh chủ giới một khi phát động bạo kích, kia tổn thương tất cả đều có thể đề cao gấp 3a. Trong đại hoạt động này quả thực là soát điểm lợi khí a. Bình thường đến dạng trong hoạt động giết địch càng nhiều, điểm tích lũy càng nhiều. Cái quần thể này bạo kích quả thực như bức phát nổ. Ngoại trừ phá núi kiếm, cái khác trang bị cũng rất nhiều ám kim trang bị cũng có 7 tám kiện, có lẽ là thủ thông quan hệ, cuối cùng bộ tỷ lệ rơi đồ là tăng lên gấp bội, cho nên ra mấy kiện ám kim trang bị. Về phần tinh xảo vũ khí a, chỉ có phá núi kiếm một thanh. Ngoại trừ trang bị, kia không nghi ngờ gì chính là tài liệu. Bởi vì bộ Lã Hoa yêu quan hệ, tôn ra tới vật liệu tất cả đều là hoa nhất là hạ tiểu Bạch tha thiết ước mơ sinh mệnh chi hoa, nhiều vô số kể, đầy đất đều là. Hạ tiểu Bạch mừng khắp khởi điên cuồng vớt chiến lợi phẩm, một cái không rơi toàn bộ đều nhét vào trong ba lô. Bất quá lúc này, người ngâm thơ Dung Lộ Ân đã là xuất hiện ở trước mắt hắn thế giới khác mạo hiểm giả, thực lực của người rất cường đại. Lộ Ân mười phần cảm kích nói rằng, nếu như không có các ngươi, vậy ta rất có thể sẽ chết tại khu rừng rậm này. Không có gì, Hạ tiểu Bạch nói rằng, hiện tại bộ vốn đã thông quan, nhiệm vụ cũng toàn bộ hoàn thành, cái này Lộ Ân còn muốn nói điều gì? Mạo giả, liên quan tới ngươi chuyện của hỏi, ta dường như vẫn không trả lời ngươi. Hạ tiểu Bạch mê mang, sự tình gì? Liên quan tới bốn cự thần chuyện. Lộ Ân mỉm cười, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, bất quá ta tại tham viếng dân gian thời điểm, một ít lão nhân nói với ta qua bốn câu châm ngôn. Cái này bốn câu châm ngôn tại trước ngàn năm thường xuyên bị dò người chuyển, có thể rất tốt khái quát bốn cự thần. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, ngươi hãy nghe cho kỹ, vượt sâu chi chủ chi phối vạn thú sinh linh, minh quốc chi thủ phán quyết thế gian sinh tử, tiên đỉnh chi vương trưởng không thiên địa và pháp, thời không chi thần xuyên thẳng qua chư thiên và giới. Đây chính là ta biết bốn cự thần tình báo, ngàn năm trôi qua, liền biết cái này bốn câu người của châm ngôn cũng không nhiều. "Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Lộ Ân vừa cười vừa nói cái này bốn cái cỗ thần, "Sẽ có hay không có một ngày lại lần nữa tái hiện thế gian? Ngươi hỏi pháp không đúng, cái này bốn cỗ thần cho dù tại thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng đều không từng xuất hiện. Bọn hắn là chúng ta khó có thể tưởng tượng tồn tại, chịu đến quy tắc hạn chế, bọn hắn chưa hề dáng lâm qua thế gian, nhiều lắm là dùng tự thân lực lượng hình chiếu tới vị diện này. Ngươi muốn hỏi bọn hắn có thể hay không khôi phục à? Có khả năng này, nhưng là ta cũng không nói được. Bất quá ta có thể khẳng định là, một khi bọn hắn thức tỉnh, như vậy thế gian nhất định sẽ lại lần nữa lâm vào hỗn loạn." nhất là làm quy tắc bị đánh phá thời điểm, như vậy chư thần chi chiến có thể sẽ dáng lâm phiến đại địa này. Mặt khác, cái này bốn cũ thần bên trong, mạnh nhất là Thời Không chi thần, hắn trưởng khống thời gian cùng không gian, còn thành lập trong truyền thuyết Thời Không thần điện là một đời vĩ đại thần linh, hơn nữa hắn rất xoái, rất xoái. Hạ Tiểu Bạch, ba, ta biết đại khái chính là những này, ta rất cảm tạ ngươi có thể nghe ta nói nhiều như vậy, ta trước đó gặp phải na ta nhân, đều cảm thấy ta dung giải. Như vậy đi, cái này cho ngươi. Lộ Ân trên người theo móc ra một chương quyển trục cái này với ta mà nói vô dụng, đối với ngươi mà nói có lẽ có điểm dụng. Kia Sau này còn gặp lại, chúng ta sẽ còn gặp lại, hẳn là không bao lâu." Lộ Ân cười nói xong, có ý riêng, sau đó liền mang tới hắn kia đỉnh lữ giả mũ, sau đó lấy ra một cái đàn vi ô lông, bên cạnh đánh bên cạnh hát đi đem nước mắt trả lại biển cả, đem tử vong trả lại thù địa. Thanh âm theo gió mà đi, giải phóng hào quang của lúc đầu. A! Cự Long bay lượn tại thương khung, ngàn năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Sức mạnh của cổ lao đang thức tỉnh. Thế giới đem bay về hôn độn ba lặp Hạ Tiểu Bạch sạm lại. Vẫn lạ như vậy khó nghe, chương 493. Đòi nợ kết quả chương 493, đòi nợ kết quả. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch làm sửa lại một chút đồ vật về sau, chính là lựa chọn chuyển tống rời đi phó bản. Rất nhanh, quang mang rời lên, hắn xuất hiện tại phó bản lối vào. Sau đó, hắn sắc mặt của liền thấy hết sức khó coi cõi người thiên người hạ đẳng, cùng vẻ mặt mừng rỡ nhiễm tu linh. Hạ Tiểu Bạch không khỏi cười cười, xem ra bọn hắn cầm xuống lần đầu thông quan đi chép, nhường chiến lược tổ cùng người của anh hùng cấp tâm tình không tốt lắm á, bọn hắn tâm tình không tốt. Tâm tình của vậy hắn liền to ta. Mà Đại La Lệ nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đi ra, đã lười đi quản cõi người thiên hạ bọn hắn, nàng mở to ngập nước mắt to bán manh, tiểu ca, ca. Điều bạo xảy ra điều gì trang bị nha? Ám kim trang bị tuân gia tám kiện. Hạ tiểu Bạch đem đồ vật của chính yếu nhất báo đi ra. Lập tức, cưới người thiên hạ cùng sắc mặt của Mạc Anh Hùng càng thêm khó coi tám kiện. Cái này là bực nào tỷ lệ rơi đồ. Bọn hắn đều là thương tiếc không thôi, lần thứ nhất thủ thông thời điểm tỷ lệ rơi đồ là cao nhất, vì cái gì bọn hắn liền không thể cầm tới đâu. Đại La Lệ hiển nhiên cũng có chút dần mình, một mạch tám kiện ám kim trang bị, thật sự là đủ nhiều rồi. Đương nhiên, nàng nghĩ tới rồi cái gì? Tiểu Kaka, vậy có hay không ám kim tinh xảo trang bị? Đúng vậy, nhiều như vậy ám kim trang bị, làm không tốt có tỷ lệ nhất định xuất hiện ám kim cấp tinh xảo trang bị. Mặc dù trên thuộc tính đều không khác mấy, nhưng là không hề nghi ngờ, tinh xảo vũ khí đối cao thủ mà nói càng thêm hữu dụng. Cũng chỉ có cao thủ mới có thể trên phạm vi lớn phát huy ra tinh xảo vũ khí những cái kia kèm theo đặc hiệu tác dụng. Bất quá không đợi Hạ Tiểu Bạch mở miệng, cưới người thiên hạ đã là cười lạnh nói, ám kim tinh xảo. Đừng suy nghĩ. Quan Phương đã từng công bố qua, người chơi bình thường tuân ra ám kim vũ khí tỷ lệ là 0.5% may mắn chỉ càng tỷ lệ cao càng cao, nhưng là bất luận may mắn chỉ cao bao nhiêu, cái này tỷ lệ đều rất thấp chỉ là 8 kiện ám kim liền muốn ra một kiện tinh xảo trang bị. Đừng mơ ngộng hao huyền. Nhưng là sau một khắc, Hạ Tiểu Bạch cũng không lợi hại cỡ người thiên hạ, trực tiếp sau lưng theo vỏ kiếm bên trong rút ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này bộ dáng 10 phần bình thường, lưỡi kiếm thậm chí cũng không cho người một loại cảm giác sắc bén, thân kiếm có chút rộng, chỉnh thể hiện ra màu đen, có một loại cảm giác đại xảo bất công. Nếu như không phải bốn phía mang theo nhàn nhà ám kim sắc nguy quang, tuyệt đối không có người sẽ cảm thấy đây là một cái ám kim trang bị. Càng đương đề cập vẫn là một cái ám kim tinh trang bị. Đại La Lị nhìn thấy thanh kiếm này, lập tức rộng ra miệng nhỏ. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch nghĩ tới rồi niệm thu linh niệm nhỏ, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra cũng không đủ lớn, chính mình kém chút liền nhét vào không lọt. Bất quá một bên đối người thiên hạ nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch trong tay phá núi kiếm sắc mặt cả người càng thêm có coi. Dựa vào a. Vậy mà thật sự chính là ám kim tinh xào trang bị. Con nguyện nó. vận khí của hắn thế nào tốt như vậy a? Giờ phút này, hắn nước Gao Gen tỷ đã nói xong không. 51, 5% xác suất đâu. Mẹ nó tám kiện ám kim liền ra một cái ám kim tinh xảo a. Vận may của hắn trị là cao bao nhiêu a? Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ cõi người thiên hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cưới người thiên hạ tức giận đến không được. Hôm nay bọn hắn xem như đi một chuyến du công, so sánh dưới, Thiên Linh có thể nói là thu hoạch lớn. Dựa vào, kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch thì là mang theo đám người rời đi, bộ vốn đã thông quan, như vậy hôm nay mục tiêu chủ yếu cũng coi là đạt thành đương nhiên, Sinh mệnh chi hoa tự nhiên muốn đi lấy đi luyện chế 7 cấp về huyết đan. Hệ thống nhắc nhở, người nếm thử luyện chế hồi máu đan, L 7 Luyện chế thành công, luyện độ thuần thục 19. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử chế hồi máu đan, LV7. Luyện chế thành công, luyện đan vật độ thuần thuộc 20. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV7. Luyện chế thất bại, luyện đan vật độ thuần thuộc 10. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV7. Luyện chế thất bại, luyện đan vật độ thuần thuộc 11. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV7. Luyện chế thành công, luyện đan vật độ thuần thuộc 19, đương nhiên, vẻn vẹn lần tiếp theo phó bản hiện nhiên không đủ khóa, cho nên mấy ngày nay hắn đều muốn thường xuyên đi vào phó bản. Thế là một ngày này cứ như vậy đi qua, bất quá đối với tiên linh thông quan bản thạch chi sơn, Hiển nhiên nhường không ít người đều giật mình không thôi. Rất nhanh, tới ban đêm, Thanh Phong Dương bỗng nhiên phát tới chuộp chuộp tin tức. Thanh Phong Dương, a ah, ha ha ha hắn chịu trả tiền. Cảm ơn ngươi. Hạ Tiểu Bạch sững sờ, vỗ đầu một cái, hóa ra là ban ngày hắn nói cái kia tìm hắn ăn cơm bằng hưu của không trả tiền lại đòi nợ vấn đề. Hạ Tiểu Bạch, ha ha ha, hữu hiệu a, ta liền nói ngữ khí nhất định phải cứng ngạnh. Nhìn, đây không phải trả. Đối thoại gìn xuất phát tới cho ta xem một chút. Làm một đòi nợ tiểu nam tử, nhìn thấy kết quả như vậy Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Thanh Phong Dương gửi tới đối thoại sự gìn lúc, lại phát hiện cùng trong hắn tưởng tượng có chút không giống để chúng ta đến xem sự gìn sót. Thanh Phong Dương, tại dị chó sao? Bằng Hữu, mẹ nó. Thanh Phong Dương, thật không tiện đánh mẹ nó sai. Thanh Phong Dương, chó gì? Bằng Hữu. Bằng Hữu, làm gì? Thanh Phong Dương, dị bà ta thời điểm đưa ta. Bàng Hữu, còn cái gì gì ba, ngươi đang nói cái gì nha ngẩn người. Thanh Phong Dương, da dị ba đổi choáng, ngươi quên. Bằng Hữu. Bằng Hữu, lúc nào thời điểm chuyện của xảy ra? Ai làm? Thanh Phong Dương, mẹ ngươi chó gì? Cổ Trang: Bằng Hữu, mẹ ta không có nuôi chó a. Hơn nữa vì cái gì ngươi sẽ bị chó gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật nổ. Thanh Phong Dương: Nổ nổ nổ. Mẹ nó nhanh đưa ta a. Bằng Hữu: Chờ một chút có chút loạn, không phải là thật sao? Cho nên là phải trả ngươi cái gì? Thật phải trả gì ba? Mần ngươi. Thanh Phong Dương: Ngươi trước mấy ngày ăn gì ba, ta cũng tại, nhớ kỹ a. Bằng Hữu: Chảy mồ hôi ngươi làm sao thấy được? Ta nhớ được khi đó không có những người khác nhà, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, không muốn bị người ta biết ta là gay. Dương: Đều nói cái gì đâu? Người cho ta trả tiền, ta vội vã muốn thảo ngươi. Bằng Hữu, thì ra ngươi cũng vậy sao, ngẩn người ngẩn người. Bằng Hữu, ngươi là thu lễ phí. Chạy mồ hôi nhưng ta không phải là người của tùy tiện như vậy, không cho thảo. Bàng Hữu, đúng rồi, ngươi không phải nô sao, còn có thể làm cái kia. Thanh Phong Dương, Đại Ma Vương biết không, hắn là ta hội trưởng, hắn công phu rất cao, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bàng Hữu, sắp sắp. Bàng Hữu, thì ra Đại Ma Vương là ngươi hội trưởng a, ta thích nhất nhỏ thì tươi, có thể cho hắn phương thức liên lạc ta sao? Thành Phong Dương, tốt. Bàng Hữu Cảm ơn ngươi a. Đúng rồi, ta trước nhớ tới mấy ngày thiếu ngươi điểm tiền cơm, đợi lát nữa phát hồng bao cho ngươi, cảm tạ nha răng nha răng. Thanh Phong Dương, tốt một người. Xem hết nói chuyện tiệm ghi chép sau, Hạ Tiểu Bạch khiếp sợ không thôi đây không phải hắn ý của giáo a. Sau đó Thanh Phong Dương lại phát tới tin tức. Thanh Phong Dương, sau đó ta đem phương thức liên lạc cho hắn ngẩn người ngẩn người. Hạ Tiểu Bạch, bờ đã vài chục năm chưa có tuyết rơi đồng vân bỗng nhiên phiêu khởi bông tuyết, ngay tại Thanh Phong liên lạc cho bạn hắn trong mắt. Việc này qua đi, Bằng hữu của Thanh Phong Dương một mực gọi điện thoại gửi nhắn tin chụp chụp hệ chặt qué rối hạ tiểu Bạch, đây là hạ tiểu Bạch đời này lần thứ nhất bị một người đàn ông điên cùng theo đuổi chương 494. Cỡ lớn bí cảnh. Chương 494, cỡ lớn bí cảnh. May mắn phía sau hắn điên cùng dùng sổ đen đại pháp, lúc này mới thoát khỏi giá kiện sự tình. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, hạ tiểu Bạch thì tiếp tục mang theo đám người vào pháp bản, bởi vì sinh mệnh chi hoa số lượng lại không đủ, hắn nhất định phải thường xuyên đến soát. Thế là hạ tiểu Bạch ba lô bảy cấp hồi máu đan dần dần nhiều hơn. Hệ thống nhắc nhở, nếm thử luyện chế hồi máu đan, Lv7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 Cho tới bây giờ hắn 7 cấp luyện đan thuật độ thuần thục trên cũng mới thăng lên 3 phần vẻ, mong muốn thăng lên 8 cấp luyện đan thuật cơ hội là xa xa khó vời. Mà 8 cấp luyện đan thuật luyện chế 8 cấp hồi máu đan có thể duy nhất một lần hồi phục 5 vạn HP, hiển nhiên không chức là làm người chơi cần có. Liên xem như phòng và chữa bệnh trùng hút máu nghịch thiên hạ tiểu bạch, HP cũng bất quá là 4, 5 vạn, những người khác lời nói dùng 7 cấp hồi máu đan đều là lãng phí. Hạ tiểu bạch nhìn một chút chính mình trước mắt thuộc tính, mặc dù đổi vũ khí, nhưng là thuộc tính của mình tốc độ tăng như cũng không lớn. Mà vào phó bạn đạt được kia mấy trang bị hắn cũng đều không có dư điểm trực tiếp tặng cho Thiên Linh những người khác. Dù sao bọn hắn cũng đều là Thiên Linh Hoạch Tâm cao thủ, nhất định phải có chút cường lực trang bị. Kế tiếp, hắn truyền tống về Liệu Nguyên Thành. Trên từ khi lần thú chiều nguy cơ hoạt động kết thúc về sau, Liệu Nguyên Thành thành chủ Lý ngang vẫn tại nghỉ ngơi chữa vết thương. Hạ Tiểu Bạch muốn nhìn một chút thành chủ thương lành không có, thuận tiện nhìn xem có cái gì nhiệm vụ. Mà khi hắn xuất hiện tại Liệu Nguyên Thành, chính là lập tức đưa tới không ít người trời chú ý nhìn. Đại Ma Vương, chính là hắn mang theo người của Thiên Linh cầm bản thạch chi sơ ác khó khăn thủ thông điệp. Oa, cái này Đại Ma Vương và phó bản cũng như thế sao? đã nói cùng bọn hắn cùng một thời gian vào phó bản còn có chiến lược tổ cùng anh hùng cốc, nhưng là ghi chép vẫn là bị thiên linh cầm xuống. Không sai, anh hùng cốc cùng chiến lược tổ đều thông quan thất bại, chỉ có thiên linh thành công. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, cảm thấy vui mừng không thôi. Xem ra thông quan bàn thạch chi sơn vẫn là có tác dụng, cứ theo đà này, thiên linh nhất định có thể trưởng thành là thiên hạ loại kia quy mô siêu cấp phương hội. Cũng không biết kế tiếp hoạt động là như thế nào, thật hy vọng kế tiếp hoạt động thiên linh có thể biểu hiện tốt điểm, từ đó tăng lên trên diện rộng phong vân bảng xếp hạng. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới thành chủ phủ. Lại một lần nữa nhìn thấy Liệu Nguyên thành thành chủ Lý ngang. Thân thể của hắn đã tốt thành chủ a. Là ngươi, Hạ tiểu Bạch thành chủ hiển nhiên nhớ ký tên Hạ tiểu Bạch thành chủ, vết thương của ngài thế nào? Hạ tiểu Bạch hỏi. Thành chủ mặt mơ đỏ ửng, "Ân, gần như khỏi hẳn, nhưng là đại phu như cũ nói ta không thích hợp độc thủ." Hiển nhiên, trên thành chủ lần không có khả năng rơi liệt diễm yêu hoàng, nhường hắn có chút xấu hổ thành chủ, ta muốn hỏi một chút đầu kia liệt diễm thực lực của yêu hoàng, chẳng lẽ liệt diễm yêu hoàng thật mạnh như vậy sao?" Hạ tiểu Bạch hỏi. Thành chủ thành chủ thở dài một tiếng, "Không sai, mặc dù ta bây giờ là 120 cấp, nàng là 125 cấp, nhưng là ngươi không biết rõ." Từ khi đẳng cấp đạt tới 100 cấp, đi vào siêu phàm cảnh, mỗi trình lệch một cấp, thực lực sai biệt cũng lại càng lớn dạng này a. Như vậy cũng tốt so với cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thường xuyên nói càng về sau bình cảnh càng khó đột phá, mỗi cái cảnh giới trình lệch cũng liền càng lúc càng lớn kia tại thiên không phi hành đâu. Hạ tiểu Bạch lại hỏi ngự không phi hành, là 120 cấp mới có thể chuyện của làm được, chuyện này với các ngươi thế giới khác mạo hiểm giảm mà nói còn có rất xa xôi một khoảng cách thành chủ chậm rãi nói rằng. Người chơi muốn trên phải bay bầu trời, có hai loại phương thức. Một loại là phi hành tọa kỵ, tỉ như long, tỉ như một loại nào đó loài chim trở một chút. Một loại khác chính là dựa vào thực lực của tự thân. Lam đẳng cấp đạt tới 120 cấp, liền có thể năng lượng hóa cánh, đi vào không chung đến lúc đó, trên bầu trời chiến đấu mới có thể bộc phát. Bất quá 120 cấp, dựa theo trước mắt điểm kinh nghiệm đến xem, đoán chừng muốn rất lâu. Hơn nữa tứ chuyển 100 cấp, ngũ chuyển 120 cấp, nói cách khác người chơi cần tới ngũ chuyển khả năng đạt tới năng lượng hóa cánh tình trạng. Bọn hắn hiện tại tứ chuyển cũng chưa tới đâu, ngũ chuyển hiển nhiên còn rất xa xôi. Đương nhiên, Hạ Tiểu Bạch hỏi thăm những này nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn sớm tìm hiểu một chút trong bầu trời phương thức chiến đấu. Mặc dù có thể cưỡi tại mạn linh trên người U Long bay lên trời, nhưng là hắn phát hiện cầm trong tay song kiếm căn bản không tốt trên tại thiên không chiến đấu đều nói Long kỵ sĩ dùng chính là chủ thường, quả nhân cũng có lý. Hơn nữa trước mắt hắn kỹ năng dường như cũng không có trong tại thiên không chiến đấu kỹ năng đoán chừng phải đợi đến tứ truyền thậm chí ngũ chuyển thời điểm khả năng học phương diện này, kỹ năng A Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nhìn về phía thành chủ, người thành chủ kia, có chuyện gì là ta có thể làm sao? Đây là tiêu chuẩn đòi hỏi nhiệm vụ nữ nữ. Thành chủ trầm ngâm một chút, những người khác không cho coi như dòng, Hạ Tiểu Bạch thì không giống. Hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cấp điểm ngon ngọt kỳ thật gần nhất đích thật là có cái tương đối khó giải quyết nhiệm vụ, nhưng là thương thế của ta mới vừa và tốt, không thích hợp động thủ a. Nhiệm vụ này rất khó sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi rất khó. Liệu Nguyên Thành thành chủ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, tại Hồng Hà trên bình nguyên sắp có một cái cỡ lớn bí cảnh xuất thế, đến lúc đó Thiên Tuyển Thành, Tứ Phương Thành, Liệu Nguyên Thành cường giả đều sẽ đi tới đó đối trong bí cảnh bảo vật tiến hành tranh đoạn. Từ khi các ngươi thế giới khác mạo hiểm giả đi vào Cửu Châu, còn là lần đầu tiên xuất hiện dạng này quy mô khổng lồ bí cảnh. Đến lúc đó gần như toàn bộ Cửu Châu mạo hiểm giả đều sẽ trước cùng một chỗ đến cạnh tranh. Chủ yếu nhất vẫn là Thiên Tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành mạo hiểm giả, thực lực của bọn hắn xa so với chúng ta Liệu Nguyên Thành, thực lực của mạo hiểm giả phải cường đại hơn một chút. Dựa theo trước kia ba người chúng ta thành chủ ngầm thừa nhận quy củ, mỗi tòa thành thị đều phái sẽ phái ra hai cái quân đoàn cùng hai cái quân đoàn trưởng. Bây giờ ta đã mệnh lệnh Bạch Hổ quân đoàn thay thế chủ Tước quân đoàn đóng giữ huyết sắc cứ điểm, mặt phía Bắc Vĩnh Hằng cứ điểm trước mắt thì là bình an vô sự. Cho nên ta dự định phái Thanh Long quân đoàn cùng trước đoàn hướng tranh đoạt cảnh. Thanh chủ nhìn về phía hạ tiểu Bạch người thành chủ kia ngươi là muốn tìm thứ gì? Hạ tiểu Bạch hỏi không sai, Thành chủ hai tay gánh vác tại thành chủ phủ trong đại sảnh giáo bước, loại này cơ lớn bí cảnh, rất dễ dàng xuất hiện một loại tên là Kim O đan thượng cổ đan dược, loại đan dược này có thể làm siêu phàm thực lực của cường giả càng tinh tiến hơn một bước. Hạ tiểu bạch, ta muốn trở nên càng mạnh, ngươi bằng lòng tại bên trong bí cảnh giúp ta tìm kiếm Kim O đan sao? Leng Hệ thống nhắc nhở, Liệu Nguyên thành thành chủ lý ngang hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm Kim O đan, B. Nội dung, Liệu Nguyên thành thành chủ mong muốn tiến một bước sức mạnh của đề ta mình, bây giờ cơ lớn bí cảnh tức sắp xuất thế, hắn mong muốn ngươi tại bí cảnh bên trong thử tìm kiếm Kim O đan, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Hạ Tiểu Bạch vẫn là rất hài lòng, đến thành chủ phủ một chuyến quả nhiên không có uổng phí đến, không chỉ có tìm hiểu ra một cái kinh người tình báo, hơn nữa còn tiếp nhận một cái bê cấp nhiệm vụ, chương 495. Kết minh. Chương 495, kết minh. Cỡ lớn bí cảnh, cái này hoạt động sẽ là lần thứ 3 thành chiến sao? Vẫn là nói đây là độc lập với thành chiến một lần đặc thù hoạt động. Hạ Tiểu Bạch không biết rõ. Tóm lại, đã đạt được tin tức, vậy thì nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thế là hắn triệu tập đám người, đem tin tức nói cho bọn hắn hô hô, hoạt động a đại la Lị diệp tuyết linh thì là trầm lâm trong chốc lát, tiểu ca, ca như là đã xác định có hoạt động, như vậy dứt khoát kết minh a." Ân. Hạ tiểu Bạch nhìn về phía Đại La Lị hoạt động lần này, bất kể có phải hay không là lần thứ 3 thành chiến, đều có thể xác định là ba người chủ thành ở giữa cạnh tranh, cho nên chúng ta có lẽ kết minh sẽ tốt đi một chút, cùng thúc thúc ta Long Phượng Các." thì hì Đại La Lệ vừa cười vừa nói. Bí cảnh tranh đoạt loại chuyện này, nàng suy đoán khả năng không phải thành chiến. Thành chiến là thành thị ở giữa cạnh tranh, bí cảnh tranh đoạt loại hoạt động này cùng thành thị phường hội ở giữa cũng sẽ có cạnh tranh. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Thiên Linh cùng Long Phượng Các đánh nhau. Huấn nữa trên bởi vì lần tại Lâm Châu chuyện của thị, Long Vương cấp thái độ đối với hắn tự nhưng đã khác biệt trước kia. Hạ Tiểu Bạch có thể nói cứu được Đại La Lệ một nhà, tự nhiên mà vậy, Long Vương cấp đã không có khả năng lại đối Thiên Linh làm ra chuyện của thất thường gì đi, vậy liền đem Âm Dương Các cũng kêu lên. Mặc dù Âm Dương Các có chút nước, nhưng là ba người phường hội kết minh, Liệu Nguyên Thành không sai biệt lắm có sức mạnh của một nửa ngưng tụ thành một cái chính thể. Dạng này tại về sau lần thứ ba thành bên trong chiến, đối với cục diện chiến đấu điều khiển cũng thuận tiện một chút. Rất nhanh, nói được thì làm được, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp cho Long Ngâm Hạ cùng Đông Lý gửi đi tin tức. Hạ Tiểu Bạch, này Đại Túc, Long Ngâm Thiên Hạ, Ân, có gì sự tình không? Hạ Tiểu Bạch, một cái cỡ lớn bí cảnh lập tức liền sắp xuất thế, hoạt động chẳng mấy chốc sẽ tới, cho nên chúng ta thiên linh thành mời Long Vương các cùng một chỗ liên thủ. Long Ngâm Thiên Hạ, à, kết minh sao? Là ý đồ không tồi, kỳ thật sớm nên kết minh, dạng này lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Long Ngâm Thiên Hạ, chờ một chút, hoạt động. Ngươi từ nơi nào được tình báo? Hạ Tiểu Bạch, thành chủ. Long Ngâm Thiên Hạ, à, chính là trang bức thất bại lão già kia, rõ ràng tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, lại suốt ngày chắp lấy tay tại thành chủ phủ bên trong lăn lừ. Hạ Tiểu Bạch Rất nhanh, cùng Long Lâm Thiên Hạ sau khi nói xong, Hạ Tiểu Bạch vừa tìm được Đông Ly. "Hạ Tiểu Bạch, này, tiểu biểu nệ Đông Ly." Hệ thống nhắc nhở, "Ngươi thu hoạch được đến từ Đông Ly 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." "Tiểu biểu nệ? Em gái ngươi à?" Đông Ly tức giận đến không được. "Cái này đại ma vương thật sự là à? Vừa lên đến liền gọi hắn tiểu biểu nệ, vậy tâm thần A. Ngươi mới là tiểu biểu nệ, cả nhà ngươi đều là tiểu biểu nệ." Hạ Tiểu Bạch vui cười ha ha, "Quả nhiên, tuổi trẻ tốt, tuổi trẻ cho dễ động, cũng lại càng dễ thu hoạch giá trị cảm xúc tiêu cực. Đây chính là hắn không có đi khí Long Lâm Thiên Hạ nguyên nhân." Long Lâm Thiên Hạ cũng coi là kẻ già đời, khí bất động. Hạ Tiểu Bạch, nói chính sự, hoạt động lập tức liền mở tới, chúng ta kết minh Adong Li, kết minh. Hoạt động? Cái gì hoạt động? Ta sao không biết? Hạ Tiểu Bạch, cơ lớn bí cảnh, hẳn không có bao lâu liền sẽ đến a, ba cái chủ thành ở giữa đều sẽ cạnh tranh với nhau Đông Li ba, Đông Li, ngươi nói là lần thứ ba thành trên sao? Vì cái gì ta không biết rõ? Hơn nữa Web Salem cũng không có thông tri a phải biết tiên khai hoạt động, cơ bản tại ra trước khi đến đều sẽ có Web Salem báo trước hoặc là tin tức ngầm thả ra, tại tin tức thời đại, trên cơ bản sự tình gì đều có thể sớm lộ ra ánh sáng đi ra. Thật là đại ma vương thế mà nói với hắn có hoạt động. Thật hay giả. Đông ly rõ ràng không tin. Hạ tiểu bạch. Ngươi quan tâm đến nó làm gì thật hay giả, liền hỏi ngươi có kết hay không minh A Đông ly, kết minh là không có vấn đề, nhưng là hoạt động. Hạ tiểu bạch, hoạt động cụ thể ta cũng không hiểu bao nhiêu, đến lúc đó rồi nói sau. Chờ một chút tới hồng trà tự quán, ta trên còn gọi Long Đại Thúc, đến lúc đó ba người chúng ta cùng một chỗ kết minh. Sau đó hạ tiểu bạch liền tắt đi nói chuyện phía bảng ân. Dạng này liền kế tiếp, Hạ tiểu Bạch một thân một mình đi Hồng trà tiểu quán đây là liệu nguyên thành 10 phần vắng vẻ tiểu quán, bất quá không quan trọng, có thể làm làm một cái địa điểm tập hợp là được rồi. Cùng lúc đó, ngoài liệu nguyên thành nơi nào đó, đang luyện cấp giết quái Đông Ly vẻ mặt phiền muộn hội trưởng thế nào. Ta chế trưởng không phiến kiếm hỏi Thiên Linh muốn cùng chúng ta kết minh. Đông Ly nói rằng, còn nói cái gì hoạt động lập tức sẽ tới, kết minh tốt chiếu ứng. Ta chế trưởng không phiến kiếm sững sờ, hoạt động? Cái gì hoạt động? Ta sao không biết? Ta cũng không rõ ràng, tựa như là cái gì bí cảnh xuất hiện a, ngược lại ta cũng không biết đâu. Đông Ly đạp đạp vai, Một bên âm dương các thành viên nghe nói, cũng đều là sửng sở. Hoạt động? Dạ, à, vì cái gì bọn hắn không biết rõ. Ngược lại Kết Minh là chuyên tốt, hội trưởng ngươi đi đi. Ta chế trưởng không phiến kiếm nói rằng, dù là coi như không có hoạt động, Kết Minh cũng khẳng định chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đương nhiên, trừ phi Thiên Linh cùng anh hùng cốc bọn hắn Kết Minh, nếu thật là dạng này, bọn hắn liền trực tiếp rời khỏi đương nhiên, cái này là không thể nào. Theo hắn biết, Thiên Linh cùng anh hùng cốc mâu thuẫn lớn, chỉ là bọn hắn ở giữa khai thông cái gì hiệp nghị đình chiến. Rất nhanh, thông cáo hiện ra. Hệ thống thông cáo, Thiên Linh phường hội cùng Long Phượng các phường hội kết làm đồng minh. Từ đây, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hệ thống thông cáo, Thiên Linh phường hội cùng Âm Dương các phường hội kết làm đồng minh, từ đây, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đông Ly Bỗng Nhiên nhếch nhếch miệng, "Không đúng, nếu như chúng ta Âm Dương các đụng tới Long Phượng các làm sao bây giờ? Đại thúc, chúng ta cũng kết một cái a." Long âm Thiên Hạ vui vẻ, "Đi, kết liên kết." Hệ thống thông cáo, Âm Dương các phường hội cùng Long Phượng các phường hội kết làm đồng minh, từ đây, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Vậy liền coi là là hoàn thành, làm ba cái này thông cáo vừa ra, liệu Nguyên Thành các người chơi đều là nhịn không được sao? Thiên Linh, Long các Đông ly ba cái phường hội vậy mà Kết Minh. Phải biết, Liệu Nguyên Thành thực lực mạnh mẽ phường hội không có mấy cái, ba cái này phường hội một Kết Minh, có thể nói Liệu Nguyên Thành có ít nhất nửa bầu trời đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Ta đi, đây là đại sự a. Liệu Nguyên Thành cách cục muốn thay đổi cái này, cứ như vậy anh hùng cốc chẳng phải là rất tồi tệ. Hô hô, thế mà Kết Minh. Kỳ thật cũng là bên trong dự kiến a, Thiên Linh cùng Long Phượng các quan hệ không tệ, hơn nữa Đại Ma Vương còn giống như mời qua mộng nữ thần, đáng tiếc Vân Ngộng không phải đoán Trường Thiên Linh cũng có thể cùng Vân Ngộng Kết mình. Các người chơi đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ mà cùng lúc đó Nghe thông cáo sắc mặt của Mạc Anh Hùng cũng rất khó coi đúng vậy, đúng như bọn hắn nói, Thiên Linh, Long Phược Các, Âm Dương Các ba cái phường hội lẫn nhau kết minh, đối Anh Hùng Cốc ảnh hưởng còn lạ rất lớn. Theo phường hội thực lực xếp hạng mà nói, Anh Hùng Cốc hoàn toàn xứng đáng là Liệu Nguyên Thành thứ nhất, nhưng là ba cái này phường hội một kết minh. Liền không có Anh Hùng Cốc chuyện gì à? Anh Hùng Cốc muốn là muốn chiếm trước nào đó miếng đất đồ, Thiên Linh chờ ba cái phường hội đồng loạt ra tay, Anh Hùng Cốc căn bản cương không qua. Dựa vào, thiếu gia, tiếp tục như vậy không được a. Lục Tiên đi vẻ mặt sầu lo nói không phải liền là kết minh sao, ta cũng biết. Mạc Anh Hùng lạnh lùng nói Lục Tiên đi lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 496: Tung hành tứ hải. Chương 496: Tung hành tứ hải tóm lại, trong hoạt động ta cần kim ô đan để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như các người tìm tới kim ô đan lời nói, như vậy hy vọng có thể lưu cho ta, ta có thể dùng bí cảnh bên trong những bảo vật khác để đổi, hoặc là giá cao mua lại cũng được. Ông trai trong tử quán, Hạ Tiểu Bạch đối với Long Ngâm Thiên Hạ cùng Đông Ly nói rằng đúng vậy, cái này sẽ là của Kết Minh một nguyên nhân khác. Kết Minh về sau, ba cái phường hội liền có thể tại giới tiếp tới bí cảnh bên trong chia ra hành động, có thể càng lớn diện tích tiến hành lục soát. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn. Ba cái phường hội tìm kiếm tới Kim O Đan tỷ lệ sẽ càng lớn đi, không có vấn đề. Long Ngâm Thiên Hạ sẵn khoái trả lời, cái này điểm yêu cầu căn bản không tính yêu cầu đồng ly tỷ là hỏi, Kim O Đan có tác dụng gì? Ngô, no. Kim O Đan giống như có thể nhường 100 cấp người của trở lên tăng thêm một bước thực lực, nói với chúng ta tới hẳn là tác dụng không lớn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đây là tăng lên nở cờ thực lực vật phẩm, nợ cờ thực lực tăng lên thường thường là một lần vượt qua rất nhiều đẳng cấp. Hệ thống là không thể nào nhường người chơi cũng làm như thế, cho nên cho tới bây giờ đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào trục xuất hiện đồng ly nhẹ đầu. Kế tiếp ba người trao đổi lẫn nhau trong chốc lát, Đối kết minh một chút chi tiết đều nói nói, sau đó đột như lên thông cáo lập tức nhường hạ tiểu Bạch ba người đều là sửng sợ. Hệ thống thông cáo, Anh hùng quốc phường hội cùng Thế Đế quốc phường hội kết làm đồng minh, từ đây, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hệ thống thông cáo, Anh hùng quốc phường hội Quân hùng hội phường hội, phường hội kết làm đồng minh, từ đây, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hệ thống thông cáo, Quân hùng hội phường hội cùng Thịnh Thế Đế quốc phường hội kết làm đồng minh, từ đây, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hệ thống thông cáo, Anh hùng quốc phường hội cùng Tung Hành Hải phường hội làm đồng minh, từ đây, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hệ thống thông cáo Thịnh thế Đế quốc phường hội cùng Tung hành tứ Hải phường hội kết làm đồng minh, từ đây, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hệ thống thông cáo, Quân hùng hội phường hội cùng Tung hành tứ Hải phường hội kết làm đồng minh, từ đây, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Một đống lớn hệ thống thông cáo nhường rất nhiều người nghe được chán váng. Cái quỷ gì đồ chơi? Hôm nay đều là thế nào? Thế nào những này phường hội bỗng nhiên hết thể đều ở thời điểm này kết minh? Các người chơi đều là nói không ra lời. Sau đó bọn hắn kinh tiếng ồn ào dần dần biến lớn và tạo. Đây là có nhiều ít Phương hội kết minh A. Giống như có 10 đầu thông cáo. Anh hùng cấp cùng 10 cái Phương hội kết minh. Không đúng, bọn hắn chỉ là bốn cái phường hội lẫn nhau ở giữa kết minh mà thôi, sắp xếp tổ hợp tính một chút liền đã hiểu, bốn cái phường hội 22 ở giữa lẫn nhau kết minh vừa vận 10 đầu hệ thống thông cáo. Tung hành tứ hải ta biết, là gần nhất thành lập các gựựu lớn, đầu tư cường độ rất lớn, tung hành tứ hải quy mô cũng rất lớn. Các người chơi đều là nhịn không được nghị luận âm ý hạ tiểu bạch nhìn xem thông cáo, lập tức vui cười ha ha. Kết minh, đây là lo lắng ba người chúng ta phường hội cộng lại thế lực quá to lớn cho nên liên thủ đối kháng chúng ta sao? Long Ngâm hạ nhìn xem thông cáo cũng là nhíu nhíu mày, tung hành hải Anh hùng cốc cùng Thịnh Thế Đế Quốc kết minh hắn cảm thấy 10 phần bình thường. Liền xem như cùng quần hùng hội kết minh cũng không có gì. Nhưng mấu chốt ngay tại ở Tung Hành Tứ Hải. Tung Hành Tứ Hải là gần nhất thành lập liệu nguyên thành tất cả đi trong hội phát triển nhanh nhất, bây giờ cũng có 7, 8 phần người, sau lưng đầu tư cường độ phi thường lớn, cùng Thịnh Thế Đế Quốc tính chất không sai biệt lắm. Thật là bọn hắn không có nghĩ đến cái này mới thành lập đi lại nhanh như vậy liền cùng anh hùng cốc lăn lộn đến. Uy uy, lần này không phải rượu à, cái này bốn cái người của phường hội cộng lại so với chúng ta nhiều a đông sắc mặt của Ly rất khó coi nói. Hạ Tiểu Bạch thì là cầm chén rượu lên giơ lên một chén sau đó uống một hơi cạn sạch. Xem ra lần này hoạt động càng thêm có thú vị, cũng không biết anh hùng cốc cái này bốn cái phường hội có thể hay không xúc phạm bọn hắn rủi ro. Còn có tứ phương thành cùng tiên tuyển thành những cái kia phường hội, không biết rõ lần này thiên linh đều gặp được nào cường địch. Thật trên muốn nói, hắn cũng không sợ. Có lẽ cái này bốn cái phường hội nhiều người, nhưng là hắn Phá núi kiếm có quần thể bạo kích, nhiều người đối với hắn vô dụ Kế tiếp, ba người lại tiếp tục thương thảo một hồi lúc này mới đi. Rất nhanh, thời gian dần dần đến, đến xế chiều. Hạ Tiểu Bạch đã để đi người của trong hội tiếp tục đại lượng chế tạo giả hỏa. Kỹ thuật hoạt động thất bại vẫn còn không tính là gì, mấu chốt là thành chủ cái này bê cấp nhiệm vụ cùng cái này hoạt động chặt chẽ liên lụy ở cùng nhau, nhiệm vụ thất bại hậu quả, hắn cũng không quá dễ nói, cho nên nhiệm vụ này hắn nhất định phải lấy xuống. Rất nhanh, nương theo lấy thời gian trôi qua, tới ăn cơm thời gian. Hạ Tiểu Bạch hạ tuyến, rất nhanh, ban đêm hắn lại ngồi trước mặt máy tính thùng thùng. Ngoại môn truyền đến một tràng tiếng gõ cửa tiếu tí tí và đi. Hạ Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại nói rằng, Nhiệm Tu Linh mở cửa đi vào, làm sao ngươi biết là ta? Hạ Tiểu Bạch mỉm cười. Ta chính là biết, ngươi có thể hiểu thành tâm linh cảm ứng." Nhiệm Thu Linh vứt ra cái đẹp mắt bạch nhãn cho Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch thì là nhìn xem Nhiệm Thu Linh. Nàng dường như vừa mới tắm rửa xong, một đầu màu đen đến eo tóc dài rũ xuống. Kế tiếp Nhiệm Thu Linh đi đến Hạ Tiểu Bạch cái ghế đằng sau, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hạ Tiểu Bạch máy tính, cờ tổ chức. "Ngươi đang tra cái gì?" "Ân, ta đang tra liên quan tới Minh Quốc còn có tiên đỉnh loại hình tư liệu, nhưng là không biết rõ vì cái gì, trên mạng lưới căn bản tra không được tài liệu tương quan." Hạ Tiểu Bạch nói răng úc, úc nói là lộ ân kể cho ngươi kia bốn câu lời nói." "Ân Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, đây là cho đến trước mắt ta phát hiện thiên khải đồ vật của bí ẩn nhất, không thể không nói, mọi người thường nói nhiệm vụ ẩn ta chơi đến bây giờ, vậy mà một cái cũng không thể tìm tới qua. Đúng vậy, trước kia mấy khoản vũ trụ, thường thường đều có nhiệm vụ ẩn ẩn giấu đạo cụ loại vật này, chỉ có cơ duyên lớn lao mới có thể phát động. Nhưng là thiên khai không có. Mà đối lập, liên quan tới 4 cự thần một cái chuyện, ngược lại là cực kỳ bí ẩn tồn tại, trên mạng căn bản tra không ra bất kỳ tin tức tương quan vực sâu chi chủ chi phối vạn thú sinh linh, minh quốc chi thủ phán quyết thế gian sinh tử, tiên đỉnh chi vương trưởng không thiên địa vật pháp. Thời không chi thần xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới. Ta nói qua với ngươi 69 cùng 72, bọn hắn hẳn là minh người của quốc." Hạ Tiểu Bạch nhìn nói với nhiễm Tu Linh. Nhiệm Tu Linh lập tức "Ô ô" hai tiếng, dạng này xem xét tình báo thật đi ta." Chương 497. Siêu phạm cổ điện. Chương 497. Siêu phạm cổ điện. Ngày thứ 2, Hạ Tiểu Bạch một trên Như Thường Lệ Tuyến. Sáng sớm, Hạ Tiểu Bạch Như Thường Lệ làm nhiệm vụ hàng ngày. Lúc này Chu Tức quân đoàn đã một lần nữa về tới Liệu Nguyên thành cũng tạm thời đóng ở Liệu Nguyên thành bên trong.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 Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV7. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần thục 19. Những ngày này Hạ Tiểu Bạch hạ rất nhiều lần bản thạch chi sâm phó bạn, cho nên trong ba lô sinh mệnh chi hỏa cũng không ít. Bất quá nói đến bản thạch chi sâm, Hạ Tiểu Bạch chợt nhớ tới Lộ Ân cho hắn kia quyển sách. Kia quyển sách vừa mới cầm lúc đến trong tay, Hạ Tiểu Bạch vẫn thật thất vọng. Bởi vì hắn còn tưởng rằng Lộ Ân sẽ cho hắn cái gì cường đại pháp thuật quyển trục hoặc là một loại nào đó binh khí bản vẽ đâu, kết quả không phải. Quyển trục như là hiện ra cũ màu vàng giấy da châu đồng dạng, mở ra trên về sau mặt là như là địa đồ giống như các loại địa danh. Lúc kia Hạ Tiểu Bạch cũng không biết là cái gì, bất quá bây giờ lấy thêm ra đến xem, Hạ Tiểu Bạch hoặc nhiều hoặc ít minh bạch. Dựa vào, đây chính là tấm bản đồ a. Chắc không được thế nào, điểm kích đều biểu hiện không ra hệ thống cho ra quyện trục tin tức. Hợp lấy đây không phải dựa theo bình thường hợp thành con đường làm ra của trục, mà là họa người của tấm bản đồ này tìm đến một tấm da châu giấy sau đó chính mình thân trên tay tại mặt vẽ ra tới. Bất quá Hạ Tiểu Bạch lập tức nghi ngờ. Lộ Ân xem như người ngâm thơ dòng, khắp nơi đi các nơi du lịch, trên thân mang lấy địa đồ, hoặc là tùy thời khắp vẽ bản đồ đều là rất có thể. Nhưng lạ Lộ Ân nói đây là hắn được đây là cái gì địa đồ. Hạ Tiểu Bạch căn bản nhìn không ra. Cùng trên website game cung cấp thiên khai cơ bản địa đồ so sánh, không có một phần là trọng hợp. Cũng đã nói lên tấm bản đồ này ghi lại là cực kỳ kỹ càng một phiến khu vực, cũng không phải là nào đó khu vực rút gọn đồ. Nhưng là cái này không nghi ngờ gì nhường Hạ Tiểu Bạch càng thêm khó mà tìm. Trên liền lấy lần thiên truyền lâm xuất hiện cái kia bí cảnh mà nói, cái kia bí cảnh liền đã đủ lớn, Hạ Tiểu Bạch cùng mộng chi bến bờ đều là không thể vơ vét nhiều ít khu vực, liền không thể không rời đi bí cảnh. Dưới mắt đây là cỡ lớn bí cảnh, là tam đại chủ thành đều muốn tranh đoạt bí cảnh, diện tích khẳng định rất lớn. Ai, nếu như cái này quyển sách miêu tả là cỡ lớn địa đồ của bí cảnh liên tốt nếu có địa đồ không hề nghi ngờ lớn như vậy bí cảnh bên trong bọn hắn mà có thể dùng thời gian ngắn nhất tốc độ của nhanh nhất rất nhiều nhất bảo vật thở dài đem quyển trục ném đến ba lô hắn lại nghĩ tới rồi 69 cùng 72 Minh quốc cá hạ tiểu bạch cười cười thật lâu không thấy được hai người này hạ tiểu bạch căn bản không biết rõ làm sao tìm được bọn hắn không sống qua động mau ra bọn hắn hẳn là sẽ chủ động liên lạc chính mình A thế là tại giới loại tìnhống này thời gian pháng một cái đã qua Rốt cục là ngày thứ ba buổi sáng 10 điểm đến đến Một đầu hệ thống thông cáo cũng là vang vọng toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu lên keng. Hệ thống thông cáo, Hoa Hạ Âu hoạt động siêu phẩm cổ điện vào khoảng ngày mai buổi sáng 10 giờ đúng chính thức mở ra, server vào khoảng ngày mai rạng sáng 0 giờ đúng tới trên ngày mai buổi trưa 8 giờ đúng tiến hành giữ hình, mời Hoa Hạ Âu người chơi tại ngày mai rạng sáng 0 giờ đúng trước đó hạ tuyến. Lập tức, toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu đều là bạo phát ra trận trận tiếng ổ lên. Siêu phẩm cổ điện, cái quỷ gì? Đúng vậy, bọn hắn đều là chấn kinh. Bởi vì những ngày này bọn hắn an an ổn luyện cấp làm nhiệm vụ, căn bản không nghe nói cái gì sắp có hoạt động tin tức về mở ra. Trên website game bất kỳ báo trước đều không có, tin tức ngầm cũng không có. Thế nào đỗng nhiên liền đến hoạt động? Hơn nữa cái này hoạt động cũng không giống liệu nguyên thành lần kia thú chiều nguy cơ, là tức thời hoạt động. Tóm lại, siêu phẩm cổ điện hoạt động mở ra, đối người chơi mà nói cảm thấy mười phần đột đột. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không đột đột, bởi vì hắn sớm liền biết được tin tức này. Tóm lại, nghe được hệ thống thông cáo, Đông Lý cũng là nhịn không được khiếp sợ ngẩng đầu lên. Lại còn thật ra hoạt động a? Đại Ma Vương thật đúng là nói đúng a. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Lý 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ta chế trượng không phiến kiếm cũng là mắt lộ chấn kinh chi sắc. Tại cơ hồ tất cả mọi người không thể sớm biết hoạt động tin tức dưới tình huống, đại ma vương thế mà dẫn đầu chiếm được tin tức này, hơn nữa từ trên thời gian trọn vẹn trước thời hạn 3-4 ngày. Thiên linh tình báo nơi phát ra mạnh như vậy sao? Tóm lại, nhìn thấy cái này thông cáo, các người chơi đều là ngốc trệ. Bởi vì bọn hắn căn bản không có cái gì chuẩn bị, hoạt động liền đến. Cái này để bọn hắn đánh như thế nào? Kế tiếp, bọn hắn mở ra web side game nhìn một chút. hoạt động siêu cổ Ho Nội dung ngàn năm trước kia, trên một tòa cổ cung điện xuất thế rất nhiều quý hiếm bạo vật, dẫn đến vô số siêu phàm cấp trước cường giả đến thăm dò, tranh đoạn. Nhưng là cuối cùng bọn hắn đều chết tại bên trong tòa cung điện này, cho tòa này không biết lai lịch cung điện tăng lên một bộ lại một bộ siêu phàm cường giả thi thể. Ngàn năm trôi qua, tòa cổ điện này vẫn là siêu phàm cường giả càng ngày càng nhiều, bởi vậy thời gian dần trôi qua, tòa cổ điện này lại được gọi là siêu phàm cổ điện. Bây giờ, siêu phàm cổ điện đem lại một lần nữa mở ra, Thiên Thành, Tứ Phương Thành, Liệu Nguyên Thành đem phái ra quân đoàn, hiệp đồng đám mạo hiểm giả cùng một chỗ tham dò siêu phàm cổ điện. Đẳng cấp yêu cầu 60 cấp trở lên tùy ý chúng nghiệp. Vậy đại khái chính là hoạt động lần này nội dung. Các người chơi nhìn đều nhanh muốn chửi mẹ. Siêu phẩm cổ điện, siêu phẩm cường giả đều phải bỏ mạng. Dựa theo website game cho ra tin báo, 100.000 cấp thuộc về siêu phẩm cảnh giới, 100 cấp cường giả đều vẫn lạc ở bên trong, bọn hắn đi có làm được cái gì? Trước mắt không ai có thể đạt tới 100 cấp a. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, ưu thế lớn nhất của người chơi chính là số lượng. Mặc dù đẳng cấp còn không có đạt tới siêu phàm, nhưng là dựa vào nhiều người, khẳng định cũng là có thể đem cái này siêu phẩm cổ điện tàn sát một lần. Tóm lại, kế tiếp các người chơi đều tại bắt đầu vì cái này hoạt động chuẩn bị. Cái này hoạt động hạn chế 60 cấp trở xuống người chơi tiến vào, cái này nhường có thể tham dự hoạt động người chơi số lượng giảm bất hơn phân nửa. Mà cũng ở thời điểm này, 69 cùng 72 rốt cục tìm tới Hạ Tiểu Bạch đã lâu không gặp. 69 mỉm cười, trên trán tóc cắt ngang trán phiêu động, khuôn mặt vẫn như cũ thanh tú ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cân nhắc tới ngươi có thể sẽ gặp phải khó khăn, cho nên chúng ta tới, nói đi, cái thứ hai danh tự báo lên. 69 tởm mỡ nói không biết do đâu Hạ Tiểu Bạch trả lời ta cho là ngươi sẽ trực tiếp nói mục tu văn. 72 kinh ngạc nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch đập đập vai, ta đối đầu nhiều lắm, không ngừng mục tu văn một cái. Ngươi không báo danh chữ, chúng ta có thể không giúp được ngươi. 69 nhíu như mày, nói rằng đã như vậy, các ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động liền tốt, nếu có cần, có thể lập tức tìm tới các ngươi. Hạ Tiểu Bạch cười hì hì nói uy, yêu cầu của ngươi cũng quá tùy hứng. 72 nổi giận, dù sao còn không có gia nhập chúng ta, chúng ta dựa vào cái gì theo lời ngươi làm? Chương 498. Cổ điện địa đồ. Chương 498. Cú điện địa đồ kỳ thật đâu, tại 69 giúp ta đánh giết tu ngàn lưỡi đao thời điểm, ta liền đã sâu sắc cảm nhận được sức mạnh của các người, cho nên ta đã đang suy nghĩ có phải hay không muốn gia nhập các ngươi. Hạ Tiểu Bạch trầm rãi nói rằng, chỉ là hắn vừa nói, ánh mắt cũng theo đó lẽ lên một cái đương nhiên, cũng chỉ là cân nhắc mà thôi. 72 thì là không có phát hiện, hắn nhíu mày, ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, thật, thật. 69 cũng rất dáng vẻ cao hứng, thậm chí có chút của nhiệt, hai mắt đều dường như tản ra trận trận quang mang, "Kia tốt, vậy bây giờ ta liền dẫn ngươi chính thức gia nhập chúng ta, chỉ cần có thể gia nhập chúng ta." Hạ Tiểu Bạch một thanh cắt đứt lời của nàng, "Uy uy, ta chỉ là đang suy nghĩ, ngươi gấp cái gì? Hơn nữa, đem đằng sau hai lần cơ hội dùng xong cũng không mần a, ta nhìn ta gia nhập các ngươi về sau liền không có hai lần đó cơ hội a. Hoặc là chính là muốn bắt đầu thu phí có phải hay không?" 69 lập tức nhíu nhíu mày, "Hợp lấy cái này đại ma vương là nghĩ nhiều thừa cơ lợi dụng còn lại hai lần đó cơ hội." Kỳ thật nàng vẫn có chút hoài nghi Hạ Tiểu Bạch, bất quá nhìn thấy hắn bộ dạng này, nàng liền yên lòng đi, vậy thì chờ đẳng sau hai lần cơ hội sử dụng hết lại nói. 69 bất đắc dĩ nói, "Bất quá vẫn là câu nói kia, chúng ta chỉ cam đoan kết quả." không bảo đảm quá trình. 69 nói bổ sung, cụ thể giết thế nào, lúc nào thời điểm giết, đều là từ chúng ta tới. Đi. Thế là chuyện cứ như vậy định ra, kế tiếp 69 cùng 72 đến lúc đi theo Thiên Linh cùng một chỗ hành động. Vì cam đoan tính bí mật, bọn hắn cũng không có một tấc cũng không rời đi theo Hạ Tiểu Bạch. Bọn hắn ẩn nút ở Thiên Linh bên trong nhân mã, dạng này không dễ dàng bị những người khác phát hiện. Hành đầu tại Thiên Linh phường hội trụ sở, 72 nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng đối 69 mở miệng, ngươi cảm thấy đại ma vương tin được không? 69 sững sờ, thế nào, hắn có vấn đề gì? Ta cũng không nói lên được. Hắn nhìn dường như không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức dáng vẻ. Trên bất quá lần tại trước mặt hắn giết tu ngàn lưới đao, hẳn là mang đến cho hắn không ít rung động. Ân "Ta luôn có một loại cảm giác, chúng ta cuối cùng chỉ là công phu vô ích." 72 nhíu mày nói rằng. "69 bất đắc dĩ lắc đầu, yên tâm đi, hắn loại người này chính là tham tiện nghi nhỏ." 72 trầm trở, "là thế này phải không?" 69 tràn đầy tự tin nói, cùng lắm thì đến lúc đó đang cho hắn nhiều một chút cực nhỏ lợi nhỏ, hắn không có lý do gì cứ tuyệt." Hơn nữa 69 cười lạnh một tiếng, "lần trước vì giúp hắn giết tu ngàn lưới ta thật là tiêu hao không ít." Hắn coi như không muốn gia nhập chúng ta, cũng không được. Cùng lúc đó, 69 cùng 72 cũng không biết rõ, lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng tại nơi nào đó yên lặng nhìn lấy bọn hắn. Cái này bốn cú thần, đến tuột cùng cái nào tốt cái nào xấu, hoặc là nói tất cả đều không là đồ tốt. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Mặc dù 69 cùng 72 nhìn thật rất thành tâm, nhưng Hạ Tiểu Bạch luôn cảm thấy bọn hắn không có lòng tốt. Mặc kệ như thế nào, đối phương như thật không có hảo ý, như vậy lợi dụng xong liền ném đi a đương nhiên, nếu như bọn hắn muốn nhắm vào mình. Vậy thì không cần trách hắn nữa. Thế là nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua. Rốt cục, trải qua trên một đêm giữ gìn, ngày thứ 2 sáng sớm, tại Liệu Nguyên Thành cùng Thiên Tuyền Thành biên giới phủ cận nào đó cái khu vực nơi này, một tòa cự đại cổ điện âm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại bốn phía, là một cái lớn hình bán cầu hơi mở lồng ánh sáng màu xanh lam, cái này quang tráo bao phủ cổ điện, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà theo buổi sáng 8 điểm các người chơi trên nhau nhau tuyến, tại lồng ánh sáng bốn phía, đã tụ tập lít nha lít người chơi. Cứ việc hoạt động đẳng cấp hạn chế tại 60 cấp trở lên, nhưng là toàn bộ Trung Quốc như cũng có tốt mấy trăm vạn người tham gia cái này hoạt động nhất là những cái kia các dị hữu lớn, người của các dị hữu lớn liền chiếm cứ hơn phân nửa. Hạ Tiểu Bạch cũng là cư sĩ giữa ma sư, mang theo Thiên Linh Hạch Tâm thành viên tổng cộng 2 vạn người đến chỗ của tới tiến Hành Trở. Không sai, chính là 2 vạn. Nương theo lấy mấy ngày nay quyết trương chiều, Thiên Linh cũng rốt cục có 2 vạn hạch tâm thành viên. Cùng lúc trước 7000 người so sánh, 2 vạn người, không hề nghi ngờ, tại trên nhân số thế yếu đã trên phạm vi lớn giảm bớt. Mặc dù cùng nhau so với cái kia các dị lớn nhân số ý nguyên vẫn là thế yếu. Bất quá Hạ Tiểu Bạch lại lòng tin đầy. Quay đầu sau lưng nhìn thoáng qua, 2 người xếp thành một cái phương trận to lớn. Phương trận 4 phía đều là kỵ sĩ, một khi bốn phía xuất hiện cái gì công kích, bọn hắn lập tức có thể giơ lên tâm chắn đối phương trận 4 phía tiến hành chặt chẽ phòng ngự. Trong phương trận trung tâm thì là khoảng cách lấy xếp vào kỵ sĩ, một khi trong từ không trung xuất hiện công kích, trong ở vào như vậy kỵ sĩ giơ lên tâm chắn, vừa vặn có thể che lại toàn bộ phương trận đỉnh đầu của tất cả mọi người đây là thường thấy nhất, phòng ngự nghiêm mật trận hình. Đương nhiên, bởi vì không xác định trong cung điện địa hình phức tạp, Hạ Tiểu Bạch còn cùng ngài Hi Nhã Thương thảo tiến hành hữu hiệu, an toàn phân tán tham dò đội hình. Vị trí là tại hữu hiệu vờ vẹt bạo vật dưới tình huống, một khi chính mình chi đội ngũ này nhận công kích bốn phía đồng bạn có thể tại trong thời gian ngắn nhất tiến hành trợ giúp. Tóm lại, cái này hai và người, tuyệt đối là thiết lang chi sư. Rất nhanh, lồng ánh sáng bốn phía xuất hiện số lớn người chơi, những này người chơi trên cơ bản kinh vị rõ ràng phân chia thành nguyên một đám trận doanh. Hiển nhiên, bọn hắn đều là không đồng hành biết đội ngũ. Sở dĩ chờ ở chỗ này là bởi vì, 10 giờ đúng thời điểm lồng ánh sáng mới có thể vỡ tan, lồng ánh sáng vỡ tan, bọn hắn mới có thể tiến vào cổ điện. Mà Hạ tiểu Bạch thì là khóe miệng không tự chủ câu lên một vệt đường cong đúng vậy, trong khoảng thời gian này hắn có thể đồ vật của chuẩn bị đều chuẩn bị xong bất luận là phá núi kiếm quần thể bạo kích đặc hiệu, hay là 69 cùng 72 theo đội đi theo, Hạ tiểu Bạch ai có thể làm đủ chuẩn bị đều đã làm đương nhiên, nhất làm hắn ngạc nhiên vẫn là lộ ân cho hắn kia quyển sách. A không, địa đồ đến chỗ của tới, xuyên thấu qua hơi mở vòng bảo hộ màn sáng nhìn thấy bên trong tòa kia chiếm diện tích đủ dùng mênh mông vô bờ để hình dung to lớn cổ điện. Cổ điện này chi lớn, đã hoàn toàn vượt quá Hạ tiểu Bạch tưởng tượng. Một người mong muốn đi khắp cổ điện mỗi một cái góc, chỉ sợ ít nhất phải hơn nửa tháng. May mắn các người chơi trên cơ bản đều nắm giữ tọa kỵ, dựa vào tọa kỵ tốc độ cung cấp Tính cả đánh quái mở bảo Dương tìm kiếm cơ quan tiêu tốn thời gian, 10 ngày hẳn là không sai bị lắm. Xem ra cái này hoạt động muốn duy trì liên tục thật lâu a. Trọng điểm là xuyên thấu qua lồng ánh sáng màn sáng nhìn thấy cung điện cấu tạo, Hạ Tiểu Bạch phát hiện, lộ ân cho tấm bản đồ kia, chính là cái này siêu phẩm cổ điện là địa đồ. Đây không thể nghi ngờ là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cổ điện này lớn như thế, có địa đồ, bọn hắn vơ vét bảo vật hiệu suất không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch hiển nhiên càng có lòng tin đến thiếu thành chủ nhiệm vụ kia, tìm kiếm Kim Mô Đan, hắn không nói mười phần, ít ra cũng có 7 chắn 8 phần 10. Bất quá địa đồ hắn không có trước tiên cho Lâm Phượng các cùng âm dương các, dù sao tấm bản đồ này lai lịch là cái vấn đề, cho nên hắn tính toán đợi đi vào sau một khoảng thời gian, lại cho bọn họ, liền nói tại cổ điện bên trong phát hiện tấm bản đồ này. Chương 499, tiến vào cổ điện. Chương 499, tiến vào cổ điện. Mà liền tại các người của các dịựu lớn mã tính nhiên lặng chờ chờ lúc. Hồng hào phía trên bình nguyên, bí cảnh một đầu khác, huyết vực hai thập vạn nhân mã cũng là thanh thế thật lớn tại ngoài bí cảnh bày xuống trận thế. Huyết vực cái này hai thập vạn người cùng tiên linh hai vạn người so sánh, vô luận là tại khí thế hay là tại trên số lượng, đều là cấp như Bốn hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, trong lúc Lơ đãng mà có thể bộ phát ra cực mạnh khí thế, làm cho thiên tuyển thành trong hắn việc nhỏ sẽ đều là không thể không tao mày nhượng bộ mà đi. Không có cách nào, đây chính là huyết vực, xem như Hoa Hạ đại ô lớn thứ tư phường hội, có thể cùng huyết vực đối kháng phường hội thật không nhiều. Lúc này, ở vào huyết vực hai thập vạn nhân mã phía trước nhất nơi này, huyết ảnh đao sau lưng cùng một đám người của huyết vực ngựa ở chỗ này lặng lặng chờ đợi ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn thoáng qua Liệu Nguyên thành người chơi vị trí đại ma vương. La nên thật tốt tính tính sổ. Không sai, lần trước Tà Lĩnh Pha một trận chiến, Nhưu tứ phương thành ngoại trừ Xích Diễm Vương chiều bên ngoài đa số phường hội chủ lực toàn bộ đều bị tiêu diệt. Huyết vực cũng là chưa thể trốn qua một kiếp, nhất là Huyết Ảnh Đao, với hắn mà nói, càng là đời người một cái chỗ bẩn. Bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà lại mang theo người mai phục tại Tà Linh Pha, ra sau lưng hiện tại hắn. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị tập kích điểm giết. Mặc dù là hoa hạ âu thứ nhất của chiến sĩ, nhưng là phòng và chữa bệnh trùng hút máu chỉ có thể nói đồng dạng. Huyết vực Em vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, hắn cũng là không thể không bị tập kích miểu sát. Hiển nhiên, hắn quả điệu là toàn bộ Tà Pha một trận chiến dây dở. Nếu như hắn không treo, như vậy tà lĩnh pha người tháng sau cùng là ai, thật đúng là rất khó nói hội trưởng yên tâm, đại ma vương giao cho chúng ta ba người đầy đủ. Nhưng vào lúc này, sau lưng huyết ảnh đao xuất hiện ba đạo thân ảnh, ba người này, trầm miệng một lời nói, chính là U Minh ba huynh đệ, U Minh Quân Ma, U Minh Chi Linh, U Minh Chi Đồng. Huyết ảnh đao cũng không quay đầu lại, ba người các người đối phó đại ma vương tự nhiên là dư xài, bất quá có thể hay không ở bên trong gặp phải hắn còn là một chuyện. Huyết ảnh đao lời nói lại nhạt, tựa như tại trong mắt hắn, U đối phó hạ tiểu bạch thật vô cùng đơn giản đồng dạng hội trưởng, bí cảnh mở ra về sau, Chúng ta lập tức hướng phía Liệu Nguyên thành phương hướng về vết, chỉ cần đụng phải người của Thiên Linh, giết chết bất luận tội. Ba huynh đệ bên trong duy nhất kiếm sĩ U Minh của Man nói rằng: "Huyết Ảnh Đao chờ ngâm 2 giây đi, Thiên Linh có 2 vạn tập trùng, ta cho các ngươi 4 vạn tinh huyết, lần này cần phải đem Đại Ma Vương cùng Thiên Linh toàn bộ giết sạch." Huyết Ảnh Đao nhàn nhạt mở miệng hội trưởng yên tâm. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết do huyết vực đã để mắt tới hắn, bởi vì thành chiến quan hệ, vô luận là Thiên Tuyền thành hay là Tứ Phương thành hắn tới đối đầu đều là thật nhiều. Có lẽ trật tự sẽ tìm hắn để gây sự, có lẽ Xích Diễm Vương Triều, chúng thần chi định. Bình Minh chi Quang, thậm chí cùng anh hùng cốc Đồng Khí Liên Chi, mới thành lập Tung Hoành Tứ Hải cũng biết tìm bọn hắn rủi ro. Tất cả đều có thể có thể, cái này ai lại nói được rõ ràng đâu. Rốt cục, thời gian đi vào 10 giờ đúng, hồng hà trên bình nguyên, to lớn lồng ánh sáng dần dần hóa thành hư vô. Sau đó các người chơi cũng làm mang theo trấn thiên động địa la lên thanh âm, đi theo ba cái chủ thành riêng phần mình lở cờ quân đội cùng một chỗ giết đi vào. Duệ Phong tại trước đây thật lâu liền nói với Hạ Tiểu Bạch qua, ba tòa thành thị ở giữa cũng có cạnh tranh, cũng tỷ như thành chiến, cũng tỷ như dưới mắt dạng này Hoạt động lần này không phải thành chiến, nhưng là ba người thành thị như cũng riêng phần mình phái ra hai cái quân đoàn. Liệu Nguyên thành phái ra là Thanh Long quân đoàn cùng Chu tức quân đoàn, hai cái này quân đoàn hạ tiểu bạch đều rất quen thuộc. Tóm lại, đây đối với bọn hắn mà nói vẫn còn có chút chỗ tốt. Thiên Linh hai vạn người cũng là theo sát phía sau mà và vào. Sau đó, trải qua một khoảng cách đi nhanh, bọn hắn cũng rốt cục có thể nhìn thấy tòa kia cổ điện hùng bí. Chỉ là đại môn liền rất làm cho người rung động, chừng 1000 mét cao cổ điện đại môn, như là cánh cửa vũ trụ đồng dạng vắt ngang tại tất cả người trời trước mắt. Nếu như vậy đại môn thả trên tới địa cầu, nhất định là hiếm thấy kỳ quan một trong cũng chỉ có ở trong đêm mới có thể làm được loại trình độ này. Mà dạng này đại môn không chỉ một cái, tóm lại là đầy đủ tham dự hoạt động tất cả người chơi cùng một chỗ sông đi vào. Sau khi tiến vào đại môn, đám người liền là có thể nhìn thấy kia vàng son lộng lây trên từng tòa cổ cung điện. Những cung điện này chi chít khắp nơi dày đặc ở bên trong, số lượng không dưới 1000. Hơn ngàn cung điện hình thành to lớn cổ điện, chỉ là địa vực chi quan đại, liền vượt ra khỏi tất cả người chơi tưởng tượng tiểu kaka, nhiều như vậy cung điện, trước phong vân bảng trăm phường hội một cái đều có thể chia cắt 10 cái tiến hành vơ căn bản không cần bận nha. Đại La Lỵ cũng là kinh hãi nói rằng vậy nhưng có nói Mấu chốt vẫn là phải nhìn bảo vật tốt xấu. Nếu như ở chỗ này tìm ra một cái tử linh trang bị, khẳng định là sẽ có người cướp. Hơn nữa hệ thống thế mà làm ra cái gì siêu phẩm cổ điện phường hội hoạt động bảng điểm số phường hội cùng phường hội ở giữa muốn không kéo cừu hận cũng khó khăn a hạ tiểu bạch vẻ mặt đau khổ phàn nàn. Phường hội hoạt động bảng điểm số, một cái phường hội lấy được bảo vật càng nhiều, điểm tích lũy càng cao. Cũng đúng, kia tiểu ca ca chúng ta đi đâu đây? Đại La Lệ hỏi liền tiếp tục hướng phía trước a. Hạ tiểu bạch nói rằng, theo địa đồ đến xem. Bọn hắn người của Liệu Nguyên thành đều là theo siêu phàm cổ điện Đông Bắc phương hướng đến, Thiên Tuyển thành thì là Tây Nam phương hướng, vừa vận tại Liệu Nguyên thành người chơi đối diện. Tứ Phương thành thì là Đông Nam phương hướng, cũng chính là tay trái của Hạ Tiểu Bạch phương hướng. Rất nhanh, Thiên Linh cùng Long Phượng Các, Đông Ly cùng một chỗ hành động, bọn hắn rượt vào trên nhân số ưu thế, rất nhanh chiếm cứ ba tòa cung điện. Cái này ba tòa cung điện là liền nhau, dạng này cũng thuận tiện lẫn nhau ở giữa trợ giúp lẫn. Truyền cái nào đâu, vào Hạ Tiểu Bạch vui cười ha, ha các người vờ cái này tòa cung điện A, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Long Ngâm Thiên Hạ sững sờ. Sau đó nhíu nhíu mày, ngươi muốn tiếp tục thâm nhập sâu? Dạng này quá nguy hiểm a. Bằng không chúng ta cùng một chỗ xâm nhập tính toán, dạng này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn không có hỏi Hạ Tiểu Bạch lý do, bởi vì hắn cũng cảm thấy đồ vật của tốt hơn khả năng ở bên trong bên ngoài mà không phải. Nhưng là trở ngại các người chơi hướng phía bên trong xâm nhập nguyên nhân ngay tại ở siêu phàm cổ điện bên trong quái vật. Nơi này cũng là có quái vật, hơn nữa rất mạnh. Lúc này Liệu Nguyên thành Chu Tức quân đoàn cùng Thanh Long quân đoàn đều cùng rất nhiều quái vật giết đến cùng một chỗ. Nhìn thấy những quái vật này đồng thời, Hạ Tiểu Bạch rốt cuộc minh bạch tại sao phải phái đỡ cở trước quân đoàn tới. Liên lấy lúc này Duệ Phong cùng Lục Cầm Hổ liên thủ vây công quái vật kia mà nói, quả thực mạnh ngoại hạng. Siêu phàm cường giả lý một phàm chi hồn, ám kim cấp bậc, HP không biết. Giải thích rõ, sinh động tại 576 năm trước cường đại siêu phàm cường giả một trong, lúc kia lý một phàm có thể xứng cựu trâu trên đại địa 10 đại thiên tài một trong, có một lần hắn đến đây thăm dò tòa cổ điện này, nhất sau bỏ mình nơi này, dần ra, bất diệt chi hồn bắt đầu du đang tại bên trong tòa cổ điện này. Mặc dù không nhìn thấy đẳng cấp, nhưng là nếu là siêu phàm cường giả, loại cấp khẳng định tại 100 cấp trở lên. 100 cấp ám kim mặc dù bọn hắn cũng từng giết, nhưng là 10 phần tổn sức, bọn hắn không có khả năng đem thời gian hoa ở trên đây. Cho nên những này giao cho nở tờ cờ quân đoàn liền tốt, bọn hắn phụ trách vơ Veveret bảo vật là được rồi. Nhưng là Đông Ly nghe được Hạ Tiểu Bạch nói tới, lập tức một tiếng người muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Không tốt ta, hiện tại nợ tợ cở cũng còn không có bên ngoài đem quái vật thanh quang, các ngươi xâm nhập lời nói, vạn nhất đụng phải những cái tiên lưu soa quái vật liền xong rồi. Đông Ly lời thề son sát nói, hiển nhiên, hắn đối với chính mình suy đoán vẫn là 10 phần có năm chắc. Chương 500. Trắng chợn Veveret. Chương 500. Trắng chợn Veveret. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là bất đắc dĩ, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng là không có cách nào, hắn không có nghĩ đến cái này phương diện tích cư to lớn như thế, mong muốn ở loại địa phương này tìm tới kim ô đan cùng cái khác tốt hơn bảo vật, không thâm nhập là không được. Bởi vì từ trên địa đồ hắn nhìn thấy, ngoại vi một vòng trong cung điện, trên cơ bản xuất hiện đều là đề phẩm cấp bảo vật. Chỉ có chỗ sâu trong cổ điện những cung điện kia, cao phẩm cấp bảo vật xuất hiện tỷ lệ sẽ đối lập so sánh cao một chút. Bất quá đây chỉ là cùng nhau nói với đến, bởi vì càng sâu nhập người chơi sẽ càng cảm thấy không rõ. Càng đi vào bên trong, cao phẩm cấp bảo vật càng nhiều nhưng là cạm bấy cũng càng nhiều, có một ít cung điện, thậm chí là tử vong cung điện. Bên trong không chỉ có một cái bảo vật đều không có, vẫn là tràn đầy các loại cơ quan cùng quái vật địa phương nguy hiểm, một khi đi vào, có rất lớn khả năng toàn quân bị diệt. Cho nên xâm nhập cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không sao, hắn có địa đủ. Thế là Hạ Tiểu Bạch mang theo Thiên Linh tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm cái khác cung điện, lưu lại âm dương các cùng Long vượng các ở chỗ này đồng ly lúc đầu, đại ma vương quá tham, ở chỗ này không tốt sao, chẳng lẽ hắn coi là sớm đi vào một bước liền có thể tìm tới Kim Ô Đan hoặc là cái khác cao phẩm cấp bảo vật. Đi Chúng ta nhanh lên vơ vét nơi này, sau đó đi vào Cùng thiên Linh tụ hợp." Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng. "Thế là kế tiếp là đại quy mô vơ vét con vật đó." Trong bình này chỉ có một đầu thanh đồng dây chuyển. "No." Bạch Ngân Kỳ a hoa, "Phất, cái cung điện này tất cả đều là Bạch Vân." "Ha ha ha ha, Người bên trong vết thuật, đây rõ ràng là hát thiết khí." "Thảo." Hạ tiểu Bạch một bên trước dẫn người đi, một bên im lặng nhìn xem bên người theo đi ngang qua những cái kia người chơi chửi mắng cùng phàn nàn tiểu ca ca, "Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a?" Đại La Lị hỏi ân. "Đi đông bắc phương hướng 350m tòa cung điện kia nhìn xem." Hạ Tiểu Bạch nói rằng tiểu ca ca, ngươi thật giống như rất có mục đích tình a. Đại La Lệ phát giác được một chút manh mối, a ha ha, ta tùy tiện chọn, ta mới sẽ không nói cho ngươi ta có một trường cổ điện địa đồ đâu Hạ Tiểu Bạch dương dương đáp y nói rằng Đại La Lệ, ngươi đây cũng quá rõ ràng được không? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ diệp tuyết linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Hạ Tiểu Bạch nói tới tòa cung điện kia. Tòa cung điện này bên ngoài cùng những cái kia so sánh 10 phần phá, diện tích cũng rất nhỏ, đám người không khỏi hoài nghi, nơi này thật sự có phẩm chất cao bảo vật. Rất nhanh, bọn hắn bắt đầu ở bên trong Vốn hắn cầm trong tay vũ khí mười phần cảnh giác đi vào, kết quả lập tức ngây mẩn cả người. Cái này phá cung điện một đầu quái vật đều không có. Ngoại trừ NDK cơ phụ trách đối phó những cái kia siêu phẩm cấp quái vật, trong cung điện cũng đều sẽ có một ít tiểu quái. Trước mắt thật là tòa cung điện này lại một đầu không có, đám người không khỏi thất vọng. Bình thường đến giảng, dựa theo trong tiểu thuyết sáo lộ, tốt bảo vật bốn phía khẳng định có như bức quái vật, liền, cái này phá cung điện, chim đều không gậy phân. Nhưng là hạ tiểu Bạch lại lơ đễnh, rất nhanh, hắn đi vào trong cung điện một cái phòng. Trong phòng có một cái ám kim sắt đại bảo giường. Hạ Tiểu Bạch lập tức lựa chọn mở ra 123459089099100. Rất nhanh, lệch cạch một tiếng bảo dương mở, lập tức tự bên trong bảo dương, bộc phát ra cực hào quăng của sáng chói, cái này hào quăng của kim sắc quả thực sáng mù tất cả mọi người hợp kim tan mắt chó cái này. Tốt hào quăng của loa mắt. Dựa vào, chẳng lẽ nơi này thật sự có đồ tốt. Ta đi, cái này cái này cái này. Mọi người đều là kìm lòng không được phát ra âm thanh. Sau đó, quang mang tán đi, bọn hắn liền thấy bảo đồ vật của trong giường. Một bình đan dược của bình vô số kể, từng kiện trang bị chất đầy toàn bộ bảo dương. Những trang bị này toàn bộ bộ phát ra ám kim sắc đặc hiệu, không hề nghi ngờ, đây đều là ám kim trang bị. Lập tức, Thiên Linh thành viên tất cả đều điên cùng điện nó. Ám kim, mẹ nó, tất cả đều là ám kim. Bang Hưu của ta vừa mới tin cho ta hay nói, hắn vơ vét trong cung điện kia, tất cả đều là hát thiết khí. Lập tức, không cần Hạ Tiểu Bạch nói cái gì, Thiên Linh những người khác là điên cùng. bọn hắn tranh nhau chen lấn liền sông ra ngoài đây chỉ là tòa cung điện này gian phòng thứ nhất ở giữa, những phòng khác bảo vật khẳng định cũng không kém. Hạ Tiểu Bạch cười ha, ha cũng không đội mà cùng bọn hắn đoạt. Hắn cầm lấy những trang bị này nhìn một chút. Tinh tiết mu Ám kim trang bị, thể chất 182, lực lượng 182, sinh mệnh 1400, vật phòng 700, kèm theo, tăng lên người sử dụng 12% phòng ngự vật lý, kèm theo, tăng lên người sử dụng 12% trên HV hạng, cần chờ cấp 80 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cùng chiến sĩ. Giải thích rõ, có thể làm cho người thu hoạch được không tệ phòng ngự vật lý ngũ giáp. Ngũ giáp lời nói, hắn đã có một cái ma pháp ngũ giáp, cho nên Hạ Tiểu Bạch cũng không có ý định đổi. Mặc dù những này ám kim đẳng cấp rất không thống nhất, nhưng là xem như trước mắt là số không nhiều ám kim trang bị, hiển nhiên, cầm lấy đi bán vẫn là chỉ ít tiền coi như không bán, cho dưới tay người dùng cũng là tốt đem những vật này thu sạch tới ba lô, sau đó Hạ Tiểu Bạch đi ra gian phòng này. Lập tức, hắn liền thấy người của thiên Linh ngay tại cao hứng bừng bừng khắp nơi đện cái bình mở bảo dương ẩm. Ba, Cách cách. Đùng đùng đùng. A, không cần. Đùng đùng đùng. A a a a. Hạ Tiểu Bạch móc móc lô thai, hắn giống như nghe được có chút âm thanh của không hài hòa ân, hẳn là xuất hiện ảo giác. Tóm lại, cái cung điện này bảo vật có thể nói để cho người ta chảy nước miếng, bởi vì những vật này phẩm chất cũng rất cao, trang bị tất cả đều là tại hoàng kim trở lên. Hám kim cũng không ít đan dược càng là vô số, 6 cấp hồi máu đan, 7 cấp hồi máu đan nhiều vô số kể, cơ hội đều nhanh nổi vào thiên linh thành viên ba lô. Có bảo dương còn có thể khai ra vật liệu, trong đó giống sinh mệnh chi hoa loại này hy hữu vật liệu càng là vô số kể. Một chữ, kiếm lợi lớn. Cùng lúc đó, một bên khác. Lúc này Âm Dương các cùng Long Phượng các còn tại Vơ Vết kia ba tòa cung điện phanh. Nhìn xem một đầu điệu long chậm rãi ngã xuống đất, Đông Ly thở dài một hơi. Mẹ nó tệ, bọn hắn Âm Dương các tiến tòa cung điện này liền toát ra một đầu ám kim cấp địa long, đẳng cấp càng là cao đến 100 cấp, làm bọn hắn giật mình bọn mày bọn hắn nhiều người, mà ở trong đó mỗi một tòa cung điện chiếm cứ diện tích đều đầy đủ lớn, dựa vào chiến thuật biển người, bọn hắn cuối cùng đánh chết đầu này bộ sỗ bột quả điệu, tuôn ra một cái ám kim trang bị dựa vào, mới tuôn ra một trang bị. Đông Ly có chút bất mãn, tân tân khổ khổ đánh lâu như vậy mới tuôn ra một cái ám kim, bệnh thiếu máu a. Phải biết, bây giờ ở chỗ này, thời gian chính là tất cả. Hội trưởng, chúng ta nhanh lục soát ta. Ta chế trưởng không phiến kiếm nói rằng nhất định. Đông Ly vung tay lên, tất cả mọi người mộ phần chia ra lục soát. Sau đó âm dương các bảy, tám vạn người lập tức bắt đầu đối tỏa cung điện này, mỗi góc tiến hành mật lục soát. Nhưng mà hội trưởng, tây ba số phòng ở giữa có hai kiện hắc thiết khí, đan dược một số, vật liệu đều là bình thường vật liệu, không có hi hữu vật liệu lão đại, đông 32 số phòng ở giữa tìm tới hai kiện bạch ngân trang bị hội trưởng, tây năm số phòng ở giữa cái gì cũng không có đông ly. Lúc này, Thiên Linh cùng Âm Dương Các đều tại trắng trận vơ vét. Nhưng là so sánh Thiên Linh bên này, Âm Dương Các thu hoạch có thể nói là cực nhỏ, căn bản là không có cách cùng Thiên Linh so sánh. Chương 501. Đông Ly hâm mộ. Chương 501. Đông Ly hâm mộ đương nhiên, Đông tự nhiên là không biết rõ. Vệ tiếp tâm dương người của các đem tòa cung điện này, bảo vật đều lục soát cạo sạch sẽ về sau, cũng không có tiến hành sau cùng thống kê. Ngược lại đều là đồ vật của không đáng tiền, Đông Ly cũng không hẹp hỏi tới cùng dưới tay mình người đoạt những này cực nhỏ lợi nhỏ. Hơn nữa phường hội tổng cộng thu hoạch, là có thể theo siêu phẩm cổ điện phường hội hoạt động bảng điểm số đánh giá tính ra. Cái này hoạt động rất kỳ quái, không có một cái người chơi bảng danh sách, có chỉ là phường hội bảng danh sách. Đông Ly bỗng nhiên nghĩ tới rồi Hạ Tiểu Bạch. Với hắn mà nói, Hạ Tiểu Bạch mang theo thiên linh xâm nhập tiểu kiếm, độ khó khẳng định rất lớn. Hắn phái qua một đội thích khách đi tìm kiếm 4 phía, cường đại quái vật có rất nhiều, thanh quái đều phải tốn phí không thiếu thời gian, càng đừng đề cập tầm bảo. Dựa theo hệ thống cái này keo kiệt nước tiểu tính, đoán chừng thu hoạch của bọn hắn cũng không có gì đặc biệt a, hơn nữa quái vật có thể sẽ tăng nhiều. Nhưng khi hắn tiện tay mở ra hoạt động bảng danh sách xem xét, lập tức liền kinh ngạc siêu phạm cổ điện vương hội hoạt động bảng điểm số 1. Thiên hạ tiên truyền thành 32235672, Thiên linh liệu nguyên thành 30065773, Sích Diễm Vương triều tứ phương thành 29985314, Vân Mộng tứ phương thành 2929292925. Huyết vượt tứ phương thành 28815156. Bình minh chi quang tiên tuyển thành 28276337. Hàn phong thành tiên tuyển thành 27996618. Trung thần chi đỉnh tứ phương thành 27373179. Trật tự tiên tuyển thành 25513670. Anh hùng cốc liệu nguyên thành 2531794. Thiên linh thế mà mẹ nó đệ nhị. Dựa vào A. Người của thiên linh ăn hoạt tiễn. Thế mà hoạt động ngay từ đầu trực tiếp lên tới vị thứ hai Đông ly cả kinh không được. Hợp lấy bọn hắn xâm nhập thật đúng là mỏ được bảo A. Đông Ly có chút hối hận, cũng có chút hâm mộ đúng vậy, vừa mới hạ tiểu Bạch mong muốn bụng dẫn người xâm nhập đi tìm bảo, hắn là có chút không đồng ý kết minh đề nghị là ngươi sách, ngươi kết minh không phải là vì ta cái này hoạt động mở ra về sau thuận tiện chiếu hướng sau, kết quả ngươi thế mà dẫn đầu thoát ly đội ngũ. Kỳ thật thoát ly liền thoát ly a, dù sao theo hắn, chỗ sâu trong càng là bí cảnh quái vật đẳng cấp liền càng cao, tầm bảo độ khó lại càng lớn. Nhưng là, mẹ nó tệ, Thiên Linh trực tiếp ngay từ đầu liền tiêu thăng đến đệ nhị, gần với tiên hạ. Bảng danh sách này điểm tích lũy toàn bộ từ bên trong bí cảnh lấy được bảo vật đến quyết định Tỷ như dưới tay phường hội thành viên lục ra được một trang bị ném đến ba lô hoặc là sử dụng, hệ thống liền sẽ tự động phán định điểm tích lũy, trang bị hoặc là đạo cụ phẩm chất càng tốt, như vậy điểm tích lũy càng cao. Tất cả thành viên phường hội bảo vật toàn bộ lấy điểm tích lũy hình thức tính toán, như vậy toàn bộ phường hội tổng điểm tích lũy chính là toàn bộ phường hội đối bảo vật vơ vét một cái tình huống. Kỳ thật, siêu phẩm cổ điện lớn như thế địa phương, đã đầy đủ người chơi chưa cắt, theo Lý Mã nói lên không là cái gì xung đột, nhưng là mấu chốt ở chỗ không phải bảo vật gì đều là phẩm chất cao. Trên lại thêm bây giờ hệ thống đẩy ra bảng danh sách này, cái nào phường hội đồ vật của họ được nhiều nhất, quả thực liếc qua thấy ngay. Tự nhiên mà vậy, xung đột liền sâu hơn. Bây giờ Thiên Linh nhảy lên trở thành thứ hai, sợ không phải muốn trở thành mục tiêu công kích a. Long Ngâm Thiên Hạ dẫn đầu nghĩ tới chỗ này, theo sát phía sau chính là Đông Ly. Bọn hắn tụ hợp về sau, đem quan điểm nói ra, thế là đều là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng không được, Thiên Linh khả năng gặp nguy hiểm, ta mang Long Phượng các đi trợ giúp bọn hắn. Long Ngâm Thiên Hạ nghĩ nghi nói rằng, ngươi liền an ổn ở chỗ này chậm rãi lục soát a. Đông Ly lập tức nói, hắn vô ngữ một cái, mười phần nghi hoặc bộ dáng, kia sao có thể a? Chúng ta là đồng minh, muốn đi cùng đi. Long Ngâm Thiên Hạ kinh ngạc nhìn Đông Ly một cái, mà hắn cũng không biết rõ, Đông Ly chỉ là chỗ sâu trong coi trọng trong những cung điện kia bảo vật. Thiên linh thế mà có thể lập tức mò được nhiều như vậy, ở ngoại vi đường này chăm dò căn bản chính là lãng phí thời gian a. Thế là, Long Vương các cùng âm dương các liên hợp lại cùng nhau, bắt đầu hướng phía siêu phạm cổ điện chỗ sâu trong tiền đến. Kế tiếp, chính như Đông Ly suy nghĩ, không ít người đều thấy được bảng danh sách, đối với bài danh của Thiên Linh, bọn hắn đều là kinh ngạc không thôi Thiên Linh thứ hai. Xem ra bọn hắn tìm tới một cái coi như không tệ cung điện a, một cái anh tuấn tới cực điểm nam nhân nhìn xem bảng danh sách, phát ra cười lạnh một tiếng. Nam nhân này không đến 30, nhưng là cũng có 7 chút thành thục khí chất, hiển nhiên kinh nghiệm phong phú. Hắn một thân đều là kim hoàng sắc đặc hiệu trang bị, hiển nhiên, trên người hắn trang bị phẩm cấp cũng đều tại hoàng kim trở lên, ám kim cũng không ít. Mà trên đầu hắn một chuỗi dài tin tức đủ để tỏ rõ thân phận của hắn. Thiên Trúc Long Lở vớ 90 Tung Hành Tứ Hải Phường hội hội trưởng đúng vậy, hắn chính là Liệu Nguyên thành gần nhất mới thành lập phường hội bên trong phát triển nhanh nhất Tung Hành Tứ Hải hội trưởng, Thiên Trúc Long. Hội trưởng, chúng ta muốn đi đối phó thiên linh sao? Nhưng vào lúc này, Tung Hành Tứ Hải một bên, có một gã người mặc pháp bào, cầm trong tay một cây ám kim pháp trượng người trẻ tuổi. Trên đầu hắn ai đi là trùng, cổ dược vương đẳng cấp đồng dạng là 90 cấp. Thiên trúc long cười lạnh một tiếng, từ khi ta tiến vào trò chơi, cơ hội tất cả mọi người tại thổi cái này thiên linh. Nhưng cũng tiếc, ta khi nhìn đến người của thiên linh sự tình tạo thành thời điểm, liền liệu định thiên linh đã định trước không thể thành sự. Thiên linh cự tuyệt tất cả đầu tư, cổ quyền toàn bộ nắm giữ trong tay chính mình, mặc dù đây là vô số phường hội tha thiết ước mơ, nhưng là sự thật chứng minh, không có đầu tư, phát triển tốc độ sẽ thu được cực lớn hạn chế. Xem bọn hắn hiện tại mới nhiều ít người, hai bạn. Nếu như sau lưng bọn hắn có giống chúng ta Tứ Hải tập đoàn dạng này quy mô đầu tư cường độ bây giờ thiên Linh ít ra có thể xếp vào trước Trung Quốc 20 người chơi cũng tuyệt đối có thể mở rộng tới thập vạn trở lên Thiên Linh không có tư cách cầm nhiều như vậy bảo vật trong tay bọn họ bảo vật nhưng thật ra là đang vì chúng ta làm áo cưới mà thôi hiểu chưa Trung cổ Dược Vương lập tức ở đầu hội trưởng nói là như vậy chúng ta liền đi thiên Linh nơi đó đem thuộc về chúng ta bảo vật cầm trở về mọi việc như thế đối thoại phát sinh ở không ít phường hội ở giữa bất luận là tung hành Tứ Hải vẫn là Trung Quốc trước xếp hạng 50 những cái kia ph hội Hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu đánh lên Thiên Linh, chủ ý không có cách nào, trước mắt trước điểm tích lũy 10 phương hội, đệ nhất thiên hạ tự nhiên không người nào dám trêu trọng. Trước 10 giám mặt, chỉnh thể lực lượng yếu nhất dĩ nhiên chính là Thiên Linh. Nắm giữ hai vạn người Thiên Linh, coi như mỗi người bọn họ đều là thần binh trên trời rơi xuống, bọn hắn rựa vào chiến thuật biển người cũng có thể đem bọn hắn để chết. Thế là tại dưới loại tình huống này, không ít phường hội đã bắt đầu hướng phía siêu phàm cổ điện chỗ sâu trong đi. Bọn hắn chân đạp các loại cục gạch nói vỡ, trải qua từng tòa tường đổ cùng nguyên một đám cũ nát cung điện, bắt đầu hướng phía Thiên Linh trước vị trí đi. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ loại tình huống này Coi như biết, trước mắt hắn cũng không cách nào quan tâm những này. Bởi vì, hắn vạn bạn không nghĩ tới, thiên linh tại vơ vét song cung điện sau, trước dự định hướng xuống một cái mục đích thời điểm, lại đụng phải đến từ huyết vực địch nhân. U minh ba huynh đệ, u minh của ma, u minh chi linh, u minh chi đồng mang theo huyết vực bốn bạn người chơi, trùng trùng điệp điệp chặn đường tại trước mặt bọn hắn. Bốn bạn huyết vực người chơi khí thế bảng bạc tại trước mặt thiên linh chăm khai trận thế. Giờ phút này, bọn hắn khí thế trùng tiên, không thể ngăn cản.